Tương lai tinh giới tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt. Cũng chưa hẳn, không có nguyên thần cảnh phía trên tiên đạo đại năng, phân thần cảnh cường giả xuất hiện khả năng. Vừa đúng lúc này, Hồ Yêu Vương Tâu Ngọc nói lời kinh người, ánh mắt vẫn không khỏi đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân, nói ra, điểm này chắc hẳn Bắc Minh tông chủ cũng có hiểu một chút. ta. Phó Vân Phàm phí bằng nghe vậy, không khỏi ngơ ngác, trong lòng chấn kinh. Nhưng đều biết Tô Ngọc mặc dù chính là cường giả yêu tộc, nhưng xuất thân bất phàm, chính là yêu tộc bên trong vương tộc, Hồ Yêu Vương nhất tộc Trong tộc càng có cực cảnh cấp độ đại yêu vương tồn tại, biết hiểu rõ tin tức, nhưng so sánh bọn hắn càng thêm phong phú rất nhiều, cũng tịnh không có quá nhiều hoài nghi. Sau đó liền vội vàng đều đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Tinh giới cùng ma giới ở giữa, sắc thực đã bắt đầu dắp giới, mà lại tại tinh giới các nơi, đã có nhiều hơn rất nhiều không gian điểm kết nối, cường giả so phương, đều có thể mượn nhờ không gian này điểm kết nối ra vào riêng phần mình thế giới. Chỉ là bởi vì không gian này điểm kết nối phạm vi khá thấp. Đại đạo áp chế giới, lúc này có thể ra vào cường giả thực lực có hạn, nhiều lắm là mới bất quá thần minh cảnh cấp độ. Hay còn ở vào tinh giới các phương cường giả trưởng không bên trong, lúc này mới không có dẫn phát phạm vi lớn hỗn động. Bất quá, tin tưởng theo thời gian trôi qua, không gian điểm kết nối không ngừng mở rộng, có thể ra vào cường giả tăng nhiều, một trận kinh thế đại kiếp, liền chắc chắn dáng lâm tinh giới. Vì vậy mà sinh ra tinh giới biến động, từ cũng sẽ tăng nhiều. Cái này chỗ đại trận hiển lộ, động phúc điệu tái nhập thế gian thậm chí tiểu thế giới hiện thế. Có lẽ đều cùng cái này tinh giới biến động có quan hệ cũng nói không chừng. Bạch tử nhạc ngày gần đây cùng thiên linh tông tông chủ chu cổ thông giao lưu dày đặc, đối với cái này tình giới đại kiếp sự tình, hiểu rõ từ cũng tương đối khá nhiều. Nhưng cái này thái cổ chiến trường bên trong đại trận hiển lộ, phải chăng cùng kia đại kiếp có quan hệ, nhưng lại không thể xác định là lấy cũng không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thật có đại kiếp hàng thế rồi. Ma giới. Thế nhưng là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma vị trí thế giới. Nếu là như vậy, đối với ta tinh giới chẳng phải là một trận đại hạo kiếp? Phó Vân Phàm nghe vậy, không khỏi hoàng sợ nói: "Chính là kia vực ngoại thiên ma chỗ ma giới. Chỉ hy vọng kia ma giới cùng tinh giới giáp giới thời gian, tận khả năng ngắn, lại hy vọng có thể có cường giả tuyệt thế xuất hiện, có thể bên trong kéo trời nghiêng, giải cứu tinh giới tại thủy hỏa." Tâu Ngọc Ngữ khi không khỏi trầm thấp nói: "Tốt, loại kia sự tình, nhiều lời cũng vô ích." Sự đáo lâm đầu, tự có người đứng ra giải quyết, bây giờ bày ở chúng ta nguy cơ trước mắt, thế nhưng không nhỏ. Phí bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngữ khí trầm thấp nói. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, sở hữu người liền cảm giác được một loại đặc thù chấn động thanh âm chuyển đến, lập tức liền thấy nơi xa, một đầu tiếp lấy một đầu hai mắt che kín bạo ngược huyết quang hung thú, từ nơi xa tụ đến. Là nguyên bản chiếm cứ tại nơi đây hung thú song đầu bạo long thú. Trước đó chúng ta tới lúc, vừa lúc đuổi kịp bọn chúng đi săn thời điểm. Cho nên cũng không có tao ngộ bao lớn nguy hiểm. Không nghĩ tới lúc này, nhưng lại vừa lúc ở vào bọn chúng đi săn trở về thời điểm. Nhiều như vậy song đầu bạo long thú, chí ít trên dưới 100 đầu, cho dù có một chút song đầu bạo long thú chỉ tương đương với kim đan cảnh cấp độ, nhưng chí ít một nửa trở lên song đầu bạo long thú, không kém gì nguyên thần cảnh chân tu. Đặc biệt là cầm đầu kia song đầu bạo long thú vương cùng bên cạnh hắn ba đầu hình thể to lớn song đầu bạo long thú, chí ít đều có nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực. Phó vân Phàm sắc mặt khó coi nói khó giải quyết Tâu Ngọc đồng dạng mà tâm trầm chỉ có bạch tử nhạc nhưng trong lòng không khỏi có chút hưng phấn nguyên bản ta còn có chút tiếc nuối hồn năng không đủ phía dưới, không thể đem kinh thiên chín côn tăng lên tới viên mãn làm cho thể tu thủ đoạn chính thức cùng ta đạo thuật thủ đoạn sánh vai cùng đạt tới cực cảnh cấp độ bây giờ nhiều như vậy hung thú cùng một chỗ và tới nếu là có thể trực tiếp chém giết tất nhiên có thể làm cho ta hồn năng số lượng trên phạm vi lớn gia tăng Có lẽ ta không chỉ có thể đem Kinh Thiên 9 côn tăng lên tới viên mãn, thậm chí tiểu liền Kinh Thiên 3 côn cùng Kinh Thiên 1 côn. Bạch Tử Nhạc hưng phấn, không tự chủ được nên đón tiếp lấy. Hắn lúc này đã có chút hưng phấn lên. Về phần nguy hiểm, hắn lại có sợ gì? Giống. Xong đầu Bạo Long thú vương gầm thét, hai viên to lớn mà giữ tận đầu, phân biệt phun ra một đạo biển lửa cùng hàn khí, cả hai tương hỗ kết hợp, đúng là tạo thành một cố đặc thù băng diễm, tựa như có thể đốt đốt hết thể bình thường chiếu xuống một cái ngọn núi phía trên, mảng lớn núi đá đều bị đốt cháy hóa tan thành tinh sắc, lập tức hóa thành bụi bặm giới tử. Cái này chính là song đầu bạo long thú bản mệnh thần thông, băng hỏa lưu ly diễm. Có lẽ là bởi vì nơi đây nhiễu loạn nguyên khí cùng từng tia từng sợi đặc thù sát khí ảnh hưởng, bọn chúng mặc dù linh trí không hiện, gần như chỉ còn lại có bản năng, nhưng lại khiến cho bọn hắn thiên phú đạt được đặc thù tăng cường cùng tiến hóa, biến hóa ra băng hỏa lưu ly diễm, hết sức kinh người. Có lẽ đây cũng là vì cái gì? Bọn này song đầu bạo long thú có thể tại thái cổ chiến trường khu vực trung tâm hoành hành, lại phát triển đến bây giờ trở thành một đại tộc nguyên nhân. Bất quá, kêu lại như thế nào? Bạch tử nhạc cười lạnh, đối với kêu kinh khủng băng hỏa lưu ly diễm dường như không thèm để ý chút nào bình thường, khí huyết nồng đậm như khói, đổ vào hơn nửa bên thiên địa đều tùy theo vạn bẹo, huyết hồng một mảnh, sau đó hắn trong tay trưởng côn hất lên. Giết! Và anh! Và anh! anh. Đây trời côn ảnh! cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều cho ba phủ, càng gần như hơn đem hơn phân nửa song đầu bạo long thú, cho càn quét ở bên trong. Kinh thiên côn pháp, Kinh thiên 72 côn, Kinh thiên 36 côn, Kinh thiên 18 côn, Kinh thiên 9 côn. Bạch Tử Nhạc chiến ý rào đạt, căn bản không nghĩ tới lấy đạo thuật thủ đoạn xuất thủ, chỉ lấy thể tu bí thuật, Kinh thiên côn pháp giết địch. Từng đạo côn ảnh, cơ hồ bao gồm mỗi một nơi hiểm lẫng, lửa cháy ngập trời, tại côn ảnh xâm nhập phía dưới, nồng đậm khí huyết cương khí đổ vào sau khi, Lại giống như bị sinh sinh dập tắt một nửa, rất nhanh liền hóa thành hư vô, tiêu tán chống không. Ma bạch tử nhạc côn ảnh, lại chỉ là hơi có vẻ thưa thớt, liền nhanh chóng rơi xuống. Bảnh, bảnh, bảnh. Từng đạo côn ảnh, tất cả đều rơi vào song đầu bạo long thú trên thân. chương 853, Kinh Thiên Chín Côn Viên Mãn. Phúc, phúc, phúc. Chỉ là trong chốc lát, liền có một đầu đầu song đầu bạo long thú xương đầu băng liệt, huyết nhục nổ tung phát ra thê thảm chu lên thanh âm, thử thương một mảnh, bạch tử nhạc lực lượng quá mạnh, kinh thiên quân pháp, càng là vô thượng nhục thân bí thuật, tiềm lực vô tận, uy lực kinh người. Lấy bạch tử nhạc lực lượng thi triển, coi là thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có hợp lại chi địa. Yú Liên song đầu bạo long thú vương, tại tao ngộ liên tiếp côn ảnh rơi đập tình hung dưới, cũng là xương đầu băng liệt, huyết nhục nổ tung, thân thể cao lớn bị lệnh không ngừng bay ngược. Bất quá song đầu bạo long thú vương làm hung thú bên trong vương giả, Chính là nơi đây chúa tể một phương, thực lực tự nhiên kinh người, không kém gì nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, không chỉ có da dày thịt thô, thân thể cao lớn cũng làm cho nó đối với thương thế trong cự năng lực đại tăng. Giống, trong miệng nó phát ra gầm thét, dường như cũng khó có thể chịu đựng dạng này đau đớn, một đôi cánh thịt trống ra, hung hăng một cái, lập tức liền có hai đạo cương phong thổi ra. Xì xì xì, tựa như nhưng cắt chém hết thể bình thường, cường phong cắt ra từng đạo côn ảnh vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Có chút ý tứ, Bạch Tử Nhạc đưa tay vỗ, tay không bên trong liền tung ra một đạo khí huyết cương kình. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, tăng thêm hoàn toàn nắm giữ nhục thân lực lượng, nhất cử nhất động ở giữa kỳ thật đều ẩn chứa uy năng lớn lao, cái này khí huyết cương kình, đồng dạng uy lực vô song, không kém gì nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Vành! Một tiếng vang vọng, cương phong hung hăng đâm vào khí huyết cương phía trên, có chút ngưng lại ở giữa, liền tiêu tán tán thành chỉ còn lại có hai thành lực lượng rơi vào Bạch Tử Nhạc chưởng ấn phía trên, mặc dù làm cho Bạch Tử Nhạc lòng bàn tay đau xót, lại chỉ để lại một đạo bạch ấn, cuối cùng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Luận nhục thân cường độ, Bạch Tử Nhạc cũng không yếu tại cái hai đầu này Bạo Long thú vương mày may, càng đừng nói, đối phương một cách này, còn trải qua kinh thiên côn pháp tầng tầng côn ảnh cùng khí huyết cương kình chiêu yêu, không đủ lúc toàn thị uy lực 1 phần 10. Giết. Giết. Phó Vân Phàm, phí bằng Đâu Ngọc bọn người cái này thời điểm cũng là vội vàng hóa thành lưu quang, nhau nhao, nhao xông tới, đối đám kia song đầu bạo long thú xuất thủ. Nếu là bình thường, coi như tự tin mình thực lực không yếu, bọn hắn cũng không dám đối bọn này song đầu bạo long thú động thủ. Một đầu có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao song đầu bạo long thú vương, ba đầu có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ song đầu bạo long thú thủ lĩnh, chiến lực không kém gì nguyên thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ cấp độ song đầu bạo long thú, càng là bao lớn hơn 30 đầu. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng, đoán chừng chỉ là một cái công kích, đều có thể đem bọn hắn tùy tiện xé nát. Nhưng giờ phút này, nhìn xem cầm đầu bạch tử nhạc, bọn hắn nhưng trong lòng đều dâng lên vô tận lòng tin. Cực cảnh cương giả, có thể xương đương thời mạnh nhất hơn 10 người một trong, chiến lực có thể nói sóng lớn, bọn hắn tự nhiên tràn đầy lòng tin. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Bọn hắn cả đám đều toàn lực đánh ra. Các loại thủ đoạn, công phạt chi thuật, không ngừng thi triển mà ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền có ít đầu xong đầu bạo long thú, vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Tốt, thống khoái. Bạch tử nhạc giống to, trong tay trưởng côn không ngừng vùng ra, nồng đậm khí huyết tựa như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng đều có kinh khủng cương kình, côn ảnh xung ra. Kinh thiên côn pháp, bị hắn thi triển đến cực hạ, không ngừng diễn hóa xuất kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn cùng kinh thiên 9 côn, tầng tầng côn ảnh. Mặc dù đối với đầu kia song đầu bạo long thú vương cùng kia ba đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh uy hiếp không lớn, nhưng phàm là rơi vào hung thú khác trên thân, lại không chết cũng bị thương. 30 đầu, 31 đầu, 32 đầu. Bạch tử nhạc một bên xuất thủ, một bên hưng phân tính toán. Cho dù vừa mới bắt đầu bị hắn đánh giết, phần lớn đều là thực lực yếu kém, chỉ tương đương với kim đan cảnh cấp độ song đầu bạo long thú, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a Như thế đông đảo hung thú bị hắn chém giết, lập tức liền để hắn hồn năng số lượng trên phạm vi lớn tăng vọn 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu lại rất nhanh liền để hắn hồn năng số lượng, lần nữa tiêu thăng đến 720 triệu điểm đồng thời hắn hồn năng tăng trưởng tốc độ cũng không có tùy theo ngừng, mà là không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục tăng trưởng 720 triệu điểm hồn năng đã đủ để ta đem Kinh Thiên Chín Côn tiếp tục tăng lên, đặt tới viên mãn viên mãn Kinh Thiên Chín Côn đã đủ để ta tại thể tu một đạo bên trên phát huy ra có thể so với cực cảnh cấp độ lực lượng Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, cũng không chậm trễ. Tốn hao 640 triệu điểm hồn năng, có thể đem Kinh Thiên Chín Côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Cái này Kinh Thiên Côn pháp, tuyệt không đơn giản, điểm này, từ để mà tăng lên môn này kỹ nghệ hồn năng số lượng, liền đủ nhìn ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng phán đoán, tất nhiên là rõ ràng, càng là hồn năng tốn hao nhiều, thì càng cho thấy môn kia bí thuật phẩm cấp vi lực cường đại. Cái này Kinh Thiên Côn pháp tăng lên, trước sau đã hao tốn hắn hơn 1 tỷ hồn năng số lượng. Mà lại tại về sau, còn có kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn, có thể nghĩ huy lực của nó cấp độ. Hán ẩn ẩn có loại trực giác, môn này kỹ nghệ, có lẽ chính là phân thần cảnh đỉnh tiêm đại năng, sáng tạo vô thượng bí thuật, mặc kệ là huyền diệu trình độ vẫn là huy lực cường độ, đều tuyệt đối siêu việt bất luận cái gì một môn bí thuật. Tăng lên. Tâm thần chấn động phía dưới, bạch tử nhạc tất nhiên là sẽ không quên lựa chọn tăng lên. Trong trước mắt. Bạch tử nhạc trong đầu liền lập tức hiện ra vô số có quan hệ kinh thiên chín côn tu hành kinh nghiệm cùng bí thuật áo nghĩa, giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã đem môn này kinh thiên chín côn tu hành trăm ngàn năm bình thường, vô cùng quen thuộc cùng giải. Mà lại, thân thể của hắn cùng nhục thân, dường như đã trải qua vô số năm tháng rèn luyện cùng tiềm tu bình thường, bản năng bên trong liền có thể thuận lợi vô cùng đem kinh thiên chín côn thi triển mà ra, không có mảy may ngưng trệ, càng không cần thích hứng. Kinh thiên chín côn viên mãn ta thể tu bi thuật ý lực, cũng tất nhiên tùy theo trên phạm vi lớn gia tăng. Bạch tử nhạc nói nhỏ đồng thời, cánh tay càng là có chút rung động, dường như có chút kìm nén không được, bức thiết muốn đem một côn vung ra. Trên thực tế, tại bạch tử nhạc mượn nhờ giao diện thuộc tính tăng lên đồng thời, hắn xuất thủ kỳ thật cũng không có mảy may đình trệ, lấy hắn thực lực thủ đoạn, kim sác nguyên thần đặc thù tác dụng, phân tâm mà chú ý với hắn mà nói, không có chút nào độ khó. Một côn côn vung ra. Mặc dù không thể lần nữa đối song đầu bạo long thú bầy tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cũng là thủ đám kia thực lực khá mạnh đầu kia song đầu bạo long thú vương cùng ba đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh, tất cả đều vòng vào công kích của hắn phạm vi bên trong, không thể tránh thoát mà ra. Giống Song đầu bạo long thú vương nổi giận, ở bên cạnh hắn, ba đầu song đầu bạo long thú thủ lĩnh, hơn 10 đầu thực lực có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ song đầu bạo long thú cũng tại thời khắc này, đồng thời phát ra gầm thét. Giống Giống Giống. Kinh khủng gầm rú thanh âm, cùng nhau phát ra phía dưới, đúng là ẩn chứa đặc thù chấn động sóng, hội tụ phía dưới, càng là tạo thành một cỗ có thể dung chuyển nguyên thần quỷ dị sát phạt chi lực, như đao nhọn bình thường, cấp tốc chui vào lỗ thai của hắn, nguyên thần bên trong. Ngay sau đó, bọn này xong đầu bạo long thú nhau nhau chấn động, nhau nhau phun ra từng đoàn từng đoàn băng hỏa lưu ly diễm, toàn bộ hướng về Bạch Tử Nhạc xâm nhập mà tới. Kinh khủng băng hỏa lưu ly diễm, tựa như có thể đốt diệt hết thể bình thường. Không câu nệ tại cái gì con ảnh, cỡ nào vật chứa, đều khó mà ngăn cản, bị nháy mắt đốt diệt không còn, dung thành tinh hình dáng giới tử, sau đó theo gió nhẹ thổi đến, vô thanh vô tức ở giữa biến mất tại giữa thiên điệp. Tông chủ cẩn thận. Phó vân phàm quá sợ hãi, khủng bố như vậy một kích, đã đạt đến hắn tưởng tượng bên trong cực hạ, tâm thần rung động hạ, bản năng sinh ra ý sợ hãi, mới nháy mắt mở miệng nhắc nhở. Công kích như vậy cường độ, nhưng khó không được Bắc minh tông chủ. Chỉ là, không biết Bắc minh Tông chủ nên sẽ ứng đối ra sao bọn này lòng hội tụ một cách đâu. Nên thời điểm, sử suất cực cảnh cấp độ đạo thuật thủ đoạn đi. Tâu Ngọc Đồng dạng đang chú ý Bạch Tử Nhạc, chờ mong đối phương sử xuất đạo thuật thủ đoạn, hiển lộ ra chân chính thực lực thời khắc. Mặc dù nàng cũng không có nghĩ qua, muốn cùng Bạch Tử Nhạc là địch. Nhưng thân là yêu tộc bên trong vương tộc, Hồ Yêu Vương nhất tộc yêu vương cùng giả, tận khả năng nhiều tìm hiểu có quan hệ Bạch Tử Nhạc mừng rỡ, từ cũng là trách nhiệm của nàng cùng bản năng. Đối với cái này Bạch tử nhạc cũng không thèm để ý, rung nhẹ nhẹ tay, đều kể do sự hưng phấn của hắn. Sau đó, hắn thân hình mở ra, không chút do dự đem một côn vung ra. Một côn này, tinh diệu vô song, tựa như từ cửu thiên tri thượng rơi đập mà xuống. Chỉ là ngắn ngủi nháy mắt xê, cái này đầy trời côn ảnh, liền trải qua diễn hóa, hóa thành 72 côn, sau đó trùng điệp vì 36 côn, 18 côn, cuối cùng diễn hóa trở thành 9 đạo côn ảnh. Cái này 9 đạo côn ảnh, tựa như ngưng tụ thành thực chất bình thường to lớn vô cùng, nhưng phách thiên cái địa và anh, và anh, và anh từng đạo côn ảnh rơi xuống đập vào kia băng hỏa lưu ly li diễm phía trên cơ hội không có chút nào ngưng trệ càng thế như trẻ che bình thường đem kia từng đoá từng đóa hội tụ mà thành hình thành to lớn băng diễm đánh tan kia côn ảnh càng là dư lực không giảm nhao nhao rơi vào từng đầu song đầu bạo long thú trên thân không có bất luận cái gì ngoài ý muốn từng đầu song đầu bạo long thú trừ song đầu bạo long thú vương xem thời cơ nhanh Cập thời né tránh ra, càng đem bên người một đầu xong đầu Bạo Long thú thủ lĩnh ngăn tại trước người của mình tránh thoát một kiếp bên ngoài, chín đạo côn ảnh rơi xuống, cơ hồ không có bất luận cái gì xong đầu Bạo Long thú có thể ngăn cản, nháy mắt bị đánh huyết nhục thoát ly, hài cốt vỡ nát, lập tức hóa thành một bãi bùn não. Chết. Chỉ là một kích, liền sinh sinh đem chín đầu xong đầu Bạo Long thú đều cho hoành sát. Một kích này, vòng lực lượng cấp độ tuyệt đối đạt đến cực cảnh, mà lại từ ta cảm giác được thiên địa áp chế. Lại đạo phong tỏa lực lượng cường độ đến xem, cực cảnh cấp độ, tuyệt đối không phải cái này kinh thiên chín quôn lực lượng cực hạn. Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm thấy kia Cổ Thiên địa áp bách phía dưới lực cản, tự nhiên hiểu được, mình thể tu thủ đoạn, rốt cục bị hắn tăng lên, cùng hắn đạo thuật thủ đoạn sánh vai cùng, nhau nhau đạt đến cực cảnh cấp độ. Hắn lập tức thỏa mãn, đôi mắt tỏa sáng ở giữa, lộ ra thoải mái đến cực điểm tiêu dung, xuất thủ càng bất dung tình, từng đạo côn ảnh liền bị hắn lần nữa vung ra. Một côn này Một côn này là Kinh Thiên chính Côn. Nơi xa, Phí Bằng đang xuất thủ đồng thời, Kỳ thật cũng một mực tại chú ý Bạch Tử Nhạc tình huống bên này, bởi vì chân chính quyết định chiến đấu thắng bại, chỉ có đối phương. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc một mực sử xuất, chính là Kinh Thiên Côn pháp. Kêu hoàn mỹ đến cực điểm côn ảnh, mỗi một côn vung ra thời điểm, kia côn ảnh xông ra quy tích, đều rất giống trời sinh gián vào đại đạo bình thường, giống như là một côn này, vốn nên như vậy, so với hắn lúc thi triển, đều tinh diệu vô số lần. Cũng bởi vậy, Hắn một mực quan sát, cũng một mực tại học tập, trong bất chi bất giác điều chỉnh mình xuất thủ tư thế, lại để hắn đều cảm giác rất có thu hoạch, được ích lợi không nhỏ. Sau đó, cũng chính là dưới tình huống như vậy, hắn thấy được bạch tử nhạc đột nhiên đánh ra một côn. Một côn này, tinh diệu tuyệt luân, diệu đến đỉnh phòng, uy lực càng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Cực cảnh, một côn này uy lực, tuyệt đối đạt đến cực cảnh cấp độ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn một côn này, cùng ta cho ra kinh thiên côn pháp trong truyền thừa kinh thiên Chín côn có rõ ràng khác biệt. Mặc dù đồng dạng là kinh thiên chín Côn, nhưng bác Minh tông làm chủ gia kinh thiên chín Côn, lại giống như càng thêm tinh diệu, cũng càng thêm thông thuận tự nhiên, uy lực tùy theo cũng càng khủng bố hơn. Phí bằng sợ ngây người. Làm tại kinh thiên côn pháp phía trên điều nghiên hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng hắn, tự nhận đối với kinh thiên côn pháp lý giải đã đạt đến vô cùng tinh thần trình độ. Đặc biệt là bù đắp kinh thiên chín Côn, càng làm cho hắn vô cùng đắc ý. Nhưng lúc này so sánh Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển kinh thiên chín quôn, Hắn trong thoáng chốc cảm thấy, mình sáng tạo chi pháp là như vậy non nớt cùng đơn sơ, so với Bắc Minh tông chủ chỗ thi triển Kinh Thiên Chín Côn, càng là kém mấy bậc không ngừng, ngang nhau lực lượng thi triển phía dưới, uy lực càng là yếu hơn 2 đến 3 thành trở lên. Giống như, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển, mới là cái này Kinh Thiên Chín Côn chính thức hoàn chỉnh chi pháp, mà chính ta tu bổ sáng lập ra, dù sao không bằng nguyên bản. Phí bằng nói nhỏ, có chút khó có thể tin, nhưng nhìn xem Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển ra Kinh Thiên Chín Côn, Nhưng lại không thể không hoài nghi điểm này. Cho dù, cái này cũng không khả năng. Bởi vì kêu kinh thiên quân pháp, chính là chính hắn bên ngoài đoạt được cơ duyên, căn bản không thể nào có người thứ hai nắm giữ. Hắn cũng vững tin, mình đem chuyển thừa giao cho Bắc minh tông chủ thời điểm. Đối phương là tuyệt đối không có tu luyện qua cái này kinh thiên quân pháp, thậm chí tiểu liền thể tu thủ đoạn, đều hoàn toàn không có nắm giữ. Thế nhưng là, hắn lại một lần mê mang. Một bên khác, bạch tử nhạc tất nhiên là không biết phí bằng tâm lý hoạt động Đương nhiên coi như biết, cũng sẽ không để ý. Lấy hắn thực lực thủ đoạn, đã đủ ứng phó rất nhiều chất vấn, coi như người bên ngoài thật có hoài nghi, lại có thể như thế nào? Tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn. Hắn thực lực, đã đủ để hắn có lực lượng ứng đối hết thể chất vấn cùng bởi vậy sinh ra tham lam. Trường côn hất lên, bạch tử nhạc xuất thủ lần nữa. Oanh long long. Côn ảnh như sấm, ở trong thiên địa lừa dối vang, rơi xuống thời điểm, càng là đánh cho thiên địa một mảnh hư vô, từng tia từng tia vết nứt không gian. Như mạng nhện bình thường tàng ra, sau đó toàn bộ đặt ở đám kia xong đầu bạo long thú phía trên. Nga ô! Song đầu bạo long thú kêu rên, lại căn bản không làm nên chuyện gì, càng không khả năng ngăn cản bạch tử nhạc cái này đã đạt đến cực cảnh cấp độ một kích, tất cả đều nháy mắt huyết nhục vỡ tan, bị đánh cho hồn phi phách tán. xong đầu bạo long thú vương cũng tại kêu rên, bước chân nhanh chóng, điên quầng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nó sợ hãi vô cùng, tại tránh thoát đợt thứ nhất công kích về sau. Cuối cùng không thể tránh đi đợt công kích thứ hai, nửa người cơ hồ bị nệnh đức, một mảnh cánh thịt tức thì bị đánh cho bay tứ tung mà ra, huyết đục vẩy ra, mới vừa mới vẩy ra mà ra, liền đã hóa thành hư vô. Chết! Bạch tử nhạc không chút do dự, đạo thứ ba công kích kinh thiên chín con rơi xuống, trực tiếp đập vào đầu của nó phía trên. chương 854, 20 tỷ hồn năng lỗ hổng. Nga ô! Song đầu bạo long thú vương kêu rên, hung ác đôi mắt bên trong lộ ra hy vọng cầu xin tha thứ chi sắc. Nhưng Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, trường côn vung ra, diễn hóa xuất kinh thiên chính côn, từng đạo côn ảnh, tựa như ngọn núi chống trời khổng lồ hung hăng rơi đập. Bành! Bành! Bành! Từng đạo côn ảnh toàn bộ đập vào song đầu Bạo Long Thú Vương trên thân, cho dù hắn ra dày thì thô, hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực ương mãnh vô cùng, nhưng đối mặt cực cảnh một kích, lại căn bản không thể ngăn cản, không chỉ có huyết nhục tràn ra, hài cốt đứt gãy, ưu liền kia cứng rắn vô cùng xương đầu, cũng bị tùy tiện đập nát. Sau đó trong nháy mắt chết đi Quả nhiên không hổ là hung thú bên trong vương giả Sau khi ngã xuống Lại để ta hồn năng tăng lên 90 triệu nhiều Tại thú vương vẫn lạc nháy mắt Bạch tử nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng Tăng thêm hắn tại khoảng thời gian này Chém giết mười mấy con song đầu bạo long thú Lại để hắn hồn năng số lượng Lại một lần tiêu thăng đến 600 triệu số lượng Bất quá 600 triệu điểm hồn năng số lượng Nhưng cũng không thể để cho bạch tử nhạc thỏa mãn Đối với còn lại song đầu bạo long thú, hắn cũng không có dự định bỏ qua, lần nữa vung ra trường côn, liền đem từng cái song đầu bạo long thú đầu đập nát, ma đổi thành một bên, phó vấn Phàm phí bằng, tâu ngọc mấy người cũng không có nhàng rối, không có cầm đầu thú vương cùng ba con hung thú thủ lĩnh uy hiếp, còn lại song đầu bạo long thú coi như hung ác tàn bạo, lại căn bản không phải bọn hắn đối thủ, tiêu liền bản năng sợ hai hạ điên cuồng lùi lại, cũng căn bản không thể đào tẩu, toàn bộ bị chém giết, tàn sát chống không. đại chiến qua đi tự nhiên là quét dọn chiến trường. Cái này từng cái song đầu bạo long thú, mặc kệ là gia lông huyết nục, vẫn là hài cốt lân giáp, đều có thể luyện chế thành nguyên thần chi bảo, chính là cực tốt luyện tài, có giá trị không nhỏ, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Tử Nhạc Bắc Minh Động Thiên mặc dù bị xem như chán nhãn, bị ngưng lại tại Bắc Minh Tông Sơn môn Ngũ Phong Sơn bên trong. Nhưng Bạch Tử Nhạc Côn Ngô Kim Tháp nội bộ, đồng dạng ẩn chứa to lớn vô cùng không gian, không thua gì Động Thiên pháp bảo, từ cung có thể đem những thu hoạch này toàn bộ dấu vào trong đó. Coi như chia lãi một chút hung thú thi thể cho phí bằng tâu ngọc bọn người, nhưng vẫn là tại hắn côn nô kim tháp nội bộ không gian bên trong, chất lên một tòa núi nhỏ. Cái này một đợt, kỳ thật đã được cho có đại thu hoạch. Nhiều như vậy hung thú huyết nhục thi thể, tổng giá trị đại khái tại trăm vạn cực phẩm linh thạch tả hữu, phân cho ba người bọn họ một nửa, ta cũng còn có 50 vạn cực phẩm linh thạch, lấy một kiện hạ phẩm linh bảo trăm vạn cực phẩm linh thạch tính toán, liền cơ hồ tương đương với nửa cái linh bảo. Bất quá Với ta mà nói, thu hoạch lớn nhất, nhưng vẫn là thực lực cùng hồn năng phương diện. Kinh thiên chín côn viên mãn, lập tức liền để ta thể tu thực lực, chiết để tấn thăng đến cực cảnh cấp độ. Tiếp theo tại đem tất cả song đầu bạo long thú chém giết về sau, cũng cho ta hồn năng số lượng, lần nữa tiêu thăng, đạt đến một tỷ điểm trở lên, xác thực nói, là 1 tỷ 150 triệu điểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật có chút thỏa mãn. Nếu là tại ngoại giới, lấy hắn thực lực địa vị, gần như không có khả năng lại gặp gặp như vậy nhiều thực lực địch nhân cường đại. Tự nhiên mà vậy, hắn hồn năng tăng trưởng tốc độ, cũng sẽ tùy theo chậm lại. Mà hắn thực lực, thủ đoạn, nhưng thật ra là cùng hồn năng nhiều ít, thành có quan hệ trực tiếp. Hồn năng càng nhiều, như vậy hắn thực lực tăng lên tốc độ liền càng nhanh, chiến lực cũng liền càng mạnh. Bây giờ bởi vì thực lực địch nhân cường đại thiếu thốn, tự nhiên mà vậy để hắn hồn năng tăng trưởng tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại. Trước đó tại ngũ phong sơn mấy tháng, chỉ làm cho hắn hồn năng số lượng tăng lên hơn một ước điểm liền có thể thấy bình thường là lấy Lần này thái cổ chiến trường chuyến đi, hắn hồn năng tổng số tăng lên gần như 2 tỷ điểm, cũng làm cho hắn cảm thấy đã lâu kinh hỉ Đáng tiếc, 2 tỷ điểm hồn năng tuy nhiều, nhưng so sánh ta chỗ khan hiếm hồn năng số lượng, nhưng lại 10 phần không đủ. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền không khỏi thở dài. Hắn nhưng không có quên, mình chỗ tu luyện công pháp, đại nguyên thần chân điện tăng lên về sau, đối với hồn năng tiêu hao trình độ kinh khủng. Trước đó chỉ là từ nguyên thần cảnh sơ kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh Trung kỳ Liên đệ hắn hồn năng số lượng tiêu hao trọn vẹn 2 tỷ điểm, yếu muốn tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ thì cần 4 tỷ, tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong thì là 8 tỷ. Nói cách khác, hắn còn có trọn vẹn 12 tỷ hồn năng lỗ hồng. Lại tính đến cái này kinh thiên côn pháp tiếp xuống cần thiết tiêu hao. Giao diện thuộc tính bên trên quy định, bình thường mà nói tu bổ đến tiếp sau bí thuật, đồng dạng đều cần trước một giai đoạn bí thuật tăng lên tới viên mãn 2 lần. Nói cách khác, tu bổ kinh thiên ba côn cần 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng, ngược lại là đem kinh thiên 3 côn tăng lên tới viên mãn, cũng tương tự chỉ cần 1 tỷ 280 triệu điểm. Sau đó, tu bổ kinh thiên 1 côn, 1 tỷ 280 triệu 2 lần chính là 2 tỷ 560 triệu, lại tính đến tăng lên tới viên mãn cần thiết, lại là một cái 2 tỷ 560 triệu. Nói cách khác, tại kinh thiên côn pháp phía trên, ta còn cần 7 tỷ 680 triệu điểm hồn năng. Tăng thêm công pháp cảnh giới tăng lên cần thiết 12 tỷ. Bạch Tử Nhạc tính toán, đột nhiên hít sâu một hơi. 20 tỷ. Không tính không biết, tính toán giật mình. Bạch Tử Nhạc chính mình cũng không nghĩ tới, mình hồn năng lỗ hổng cũng không biết cảm giác ở giữa đạt đến 20 tỷ trình độ. Tại cái này tinh giới, ta năm nào tháng nào mới có thể đem cái này lỗ hổng bổ đủ. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhăn lại, đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn lộ ra một vẻ sâu lo. Tinh rồi cường giả là có hạn. Nếu là toàn bộ bị hắn chém giết, hoặc là ở trước mặt hắn vẫn lạc, tự nhiên có thể đem hắn cái này 20 tỷ hồn năng nhu cầu bổ đủ mà dư xài. Nhưng là, loại kia điên cuồng giết chóc sự tình, đừng nói làm trái hắn bản tâm, cũng không vì hắn chỗ lấy, coi như hắn thật đi làm, đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện như ý. Không nói vô số cường giả lui tránh ẩn nấp, ẩn thân các nơi, chỉ là điên cuồng giết chóc phía dưới, đưa tới trời phạt cùng hậu quả, cũng chưa chắc là hắn đủ khả năng thừa nhận được. Như thế xem ra, cái này ma giới cường giả giáng lâm sự tình, ta cũng thực lần nên đi tham dự một phen mới được. Ma giới, chính là một cái so tinh giới đều lớn hơn không chỉ gấp 10 lần thế giới. Cường giả đông đảo, phân thần cảnh tiên đạo đại năng cấp bậc cường giả đều có không ít, các loại ma vật, ma con non, cơ hồ trải rộng ma giới mỗi một nơi hẻo lánh, cường giả số lượng, càng cơ hồ gấp trăm lần tại tinh giới. Nếu là có thể tiến vào ma giới bên trong, hoặc là tham dự sắp đến ma giới cường giả dáng lâm chi chiến, có lẽ thật có thể để hắn hồn năng lỗ hồng cho theo thứ tự bổ đủ. Bác Minh tiền bối, vừa rồi đại chiến. Quả nhiên đưa tới chung quanh một chút cường giả chú ý, nơi xa đã có một chút cường giả nhích tới gần. Đồng nhiên, Tâu Ngọc nói nhỏ, trên mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng nói: "Xác thực, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lộ diện cường giả liền đạt đến bảy vị nhiều, trong đó không thiếu tại ngoại giới có to như vậy thanh danh, thực lực siêu phàm hạng người, càng đừng nói, âm thầm phải chăng còn có cường giả, còn cũng chưa biết." Một bên Phó Vân Phàm cũng là nhíu mày. Tại bọn này cường giả bên trong, hắn thậm chí còn chứng kiến một vị được công nhận Dù chưa đạt tới cực cảnh cấp độ, lại khoảng cách cực cảnh cấp độ chỉ có cách xa một bước kinh khủng tồn tại. Cẩn thận một chút chính là, cũng không cần quá mức để ý. Bọn hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn đám kia song đầu bạo long thú. Chắc hẳn, bọn hắn tại phát giác được nơi đây bá chủ tồn tại, song đầu bạo long thú thú vương cùng đám kia số lượng chừng hơn trăm đầu song đầu bạo long thú đều vẫn lạc tại chúng ta trong tay thời điểm, nên rõ ràng, chúng ta đồng dạng không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc nổi. Coi như thật có mắt không mở, chém giết chính là Bạch tử nhạc tự nhiên cũng chú ý tới nơi xa bồi hồi một chút cường giả, từ trước đến nay đều là bởi vì trận này đại chiến, bị hấp dẫn mà đến tồn tại. Bất quá hắn lại cũng không để ý. cương đại thực lực, cho hắn vô tận lực lượng. Đừng nói là kia thực lực chỉ ở cực cảnh cường giả phía dưới, có thể xưng nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ cường giả, coi như thật có cực cảnh tu sĩ đặt chân nơi đây, hắn cũng tự tin, có thể chiến thắng, thậm chí đem chém giết. Ngay vậy, mấy người đều là khẽ giật mình lập tức liền buông lòng xuống tới. Bạch tử nhạc nhưng là chân chính cực cảnh cương giả, có hắn tỏa chấn, người tới coi như lại nhiều, bọn hắn lại có sợ gì. Thế là, bọn hắn rất nhanh liền không để ý đến đám kia tu sĩ, dẫn theo bạch tử nhạc, cấp tốc hướng về Linh Bảo nơi ở mà đi. Chính là nơi này, kia Linh Bảo, ngay tại vùng núi này bên trong. Mà cái này toàn bộ dây núi, lại bị kia kinh thế sát trận bao phủ, một khi bước vào, không chỉ có thực lực lực lượng đều sẽ liền giảm thành còn muốn phòng bị đại trận sát phạt chi lực cùng kia bảy tôn thực lực cường đại khôi lôi xâm nhập. Trọng yếu nhất chính là, một khi bước vào đại trận bên trong, muốn ra đều trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta lúc trước bị vây ở trong đó trọn vẹn hơn 3 tháng, cơ hồ thủ đoạn ra hết, càng mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mới tại một đoạn thời khác, trận đạo biến ảo thời điểm, thoát khốn mà ra. Phó Vân Phàm chỉ vào phía trước dây núi, lòng vẫn còn sợ hay nói. Chỉ thấy phía trước, chính là một cái nhìn như gió êm sóng lặng, 10 phần phổ thông dây núi Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không, cái gì chỗ thần kỳ. Nếu nói duy nhất để người cảm thấy có chút quỷ dị, thì là nơi đây thiên địa linh khí, so sánh Thái Cổ chiến trường cái khác địa phương, lộ ra càng thêm bình thản hết thảy, cũng không quá mức nhếu loạn. Cái này tại cái này Thái Cổ chiến trường khu vực trung tâm, tới gần Tiên Vẫn Chi địa chỗ, liền lộ ra có chút khác biệt bình thường. Quả nhiên có một cái đại trận ẩn giấu đi, từ khí cơ hiển lộ đến xem, đại trận này mặc dù có mấy phần không trọn vẹn, nhưng lại vây giết đều đủ. Sách thực được cho ít có kinh thế đại trận, có ít nhất ngũ phẩm cao dài cấp độ. Bạch Tử Nhạc quét mắt chung quanh dãy núi, trên mặt lại hiện lộ ra mấy phần ung dung không đổi, đã tính trước chi sắc. Nếu là nửa năm trước đó, lấy hắn tam phẩm cao giai trận pháp sư thực lực, đối mặt cái này ngũ phẩm cao dài trận pháp, tự nhiên cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể lựa chọn nghênh kháng. Nhưng lúc này, hắn trận đạo thực lực, thế nhưng là ngũ phẩm cao dài trận đạo tông sư, khoảng cách lục phẩm, cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc kệ là lực Vẫn là đối với trận đạo hiểu rõ, cũng đều đạt đến vô cùng cao thâm trình độ, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra nơi đây đại trận chỗ, càng có thể phát giác được đại trận này trận thế biến hóa cùng quỹ tích vận hành. Bác Minh Tông chủ chẳng lẽ tại trận pháp phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Tâu Ngọc nghe vậy, nhìn không được mở miệng hỏi. Tại chính thức tiến vào đại trận này bên trong trước, coi như bọn hắn đã sớm rõ ràng đại trận này chỗ, cũng căn bản khó mà phát giác được trận pháp vết tích, mà Bạch Tử Nhạc lúc này lại một bụng nhận định cái này trận pháp phẩm cấp hòa Tự nhiên để nàng chấn kinh. Chỉ là có chút độc lướt qua mà thôi. Bạch tử nhạc khoát khoát tay. Hắn tại trận đạo phương diện chỗ tiêu tốn thời gian, sắc thực cứ ít, là lấy hắn nói lời này, cũng không sai. Đi thôi, theo ta đi vào đèm kia Linh bảo lấy, nhớ kỹ đi theo ta trung quanh, loạn giấm, thế nhưng là sẽ bị kéo vào trong trận, lọt vào đại trận công sát. Ngay sau đó, bạch tử nhạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức bước chân đặc mạnh, thân hình nhoáng một cái ở giữa. Liền đi tới dây núi trước đó một mảnh hư không bên trong. Sau đó cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là hướng trước người vạch một cái, ngón tay giống như là bóp xử một cái đặc thù quyết pháp, hư không liền tùy theo chấn động, chống ra một vài trượng đến cao chống giống. Đây là, đại trận ra cửa vào. Phí bằng một mặt khiếp sợ hỏi. Đại trận này, mặc dù là ngũ phẩm cao dai đại trận, nhưng vạn cổ năm tháng xuống tới, đã có mấy phần tổn hại, mặc dù còn có uy lực cường đại, nhưng vận chuyển ở giữa. Đương nhiên sẽ không giống hoàn chỉnh đại trận thời điểm như vậy thông thuận. Đây cũng là vì cái gì? Các ngươi lúc trước có thể thuận lợi chạy ra nguyên nhân. Không phải, hoàn chỉnh ngũ phẩm cao giai đại trận, trừ phi các ngươi có thể đột phá đến cực cảnh cấp độ, lấy lực phá pháp, không phải đoán chừng vĩnh thế đều đi không ra đại trận này một bước. Bây giờ ta chỉ là mượn nhờ đại trận này tổn hại chỗ, mở ra một cái xuất nhập cổng mà thôi. Bạch Tử nhạc nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức liền bước vào đi vào. Phó Vân Phàm bọn người nghe vậy, Trong lòng nghiêm nghị ở giữa, càng âm thầm có chút may mắn, vội vàng theo sát phía sau, vọt vào, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Mà kia một chỗ xuất nhập cảng, cũng tại bọn hắn bước vào đi vào không lâu, liền nhanh chóng tiêu tán, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Phương thiên điệu này, cũng khôi phục đến nguyên bản bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ quét tiếng vang cùng nhếu loạn thiên địa linh khí bạo động thanh âm sáng chế. Bất quá, tại 30 hơi thở qua đi. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu không huy động. Rất nhanh liền có từng đạo thân ảnh lần nữa vọt tới, lơ lửng tại hư không bên trong. Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là một chỗ đại trận. Tại cái này thái cổ chiến trường bên trong, mỗi một tòa đại trận, thường thường đều nương theo lấy trọng bảo. Chẳng lẽ nơi này sẽ có cái gì trọng bảo muốn xuất thế hay sao? Một vị mặt mũi tràn đầy lạc má dâu rịa, tóc lại hiện ra quỷ dị màu tím lục đại hán, gầm nhẹ nói. Có thể làm cho một vị cường giả đỉnh cao không tiếc đem đám kia song đầu bá long thú toàn bộ chém giết, cũng phải tiến vào bảo vật, tự nhiên sẽ không đơn giản. Bên trong vô cùng có khả năng cất giấu một kiện linh bảo. Cũng đúng lúc này, một vị khác một mặt vũ mị nữ tu, miệng hơi cười, trong mắt lại hiển lộ ra mấy phần vẻ chỉnh trọng. Song đầu bạo long thú bầy, có thể nói là thái cổ chiến trường khu vực trung tâm một đại thế lực cấp độ bá chủ, dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ người nào có can đảm đặt chân đối phương lãnh địa. Nhưng lúc này lại bị bốn người kia chém giết. Trong bốn người, trong đó ba cái, bọn hắn không nói đều biết, nhưng cũng đều có sự hiểu biết nhất định, nhưng một người khác, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy nói thầm, lại không dám có chút coi thường. Bởi vì, tự liền bọn hắn chuyến này thủ lĩnh, danh sưng thực lực mạnh nhất, có nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đảng thực lực ngũ ngũ tôn giả, đều nói qua nhìn không thấu lời nói. Mặc kệ bên trong đến cùng có cái gì, đi vào tìm tỏi chính là bực này cơ duyên, người có duyên có được, Coi như người kia thực lực coi là thật kinh người, chúng ta cũng không nhất định không có cơ hội. Càng đừng nói, chúng ta phương này nhân số thế nhưng là đại chiếm ưu thế. Lại có một vị thân hình mập lùn người vừa cười vừa nói. chương 855, trận nhãn. Những người khác nghe vậy, trên mặt liền đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Lần này, bọn hắn một nhóm tổng cộng 7 người, trừ cầm đầu ngũ ngũ tôn đơn giả, thực lực sóng lớn, khoảng cách cực cảnh cấp độ chỉ có cách xa một bước bên ngoài, còn lại 6 người. Chí ít đều có nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, càng nhiều thì là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà liền xem như nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể tại cái này thái cổ chiến trường bên trong đứng vương theo hầu sinh tồn đến nay, tự nhiên thủ đoạn bất Phàm có độc thuộc về mình bảo mệnh năng lực. Là lấy, coi như bọn hắn suy đoán phía trước một đoàn người bên trong, có chiến lực có thể so với cực cảnh tồn tại, nhưng cũng vẫn là có nhiều lực lượng. Đi, chúng ta cũng đi vào. Vừa đúng lúc này, cầm đầu một vị thân hình khôi ngô. Nhìn như có chút lạnh lùng tu sĩ mở miệng nói ra. Bọn hắn một nhóm bên trong, tự nhiên cũng có tinh thông trận pháp tu sĩ, mặc dù không bằng Bạch Tử Nhạc bình thường, đạt đến ngũ phẩm cao giai cấp độ, nhưng cũng có một vị tứ phẩm cao giai trận pháp sư, có thể xuyên thấu qua một chút nhỏ xíu trận văn ba động, phát giác được đại trận vết tích, từ đó tiến vào trong đó. Thế là rất nhanh, ngũ ngũ tôn giả bảy người, cũng lập tức xông vào đại trận bên trong. Một đạo hư ảo không gian bên trong, Bạch Tử Nhạc, Phó Vân Phàm, phí bằng Tâu Ngọc đám người thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Vừa mới tiến vào đại trận, mấy người đều tại hạ ý thức đem tâm thần thu liễm, cảnh giác tăng lên tới tìm cơ hội, càng mê người tại ngay lập tức liền đem mình thực lực tăng lên tới cực hạ, đem các loại tăng phúc thủ đoạn, phòng ngự pháp bảo bí thuật, toàn bộ thi triển mà ra. Nhưng rất nhanh, phí bằng trên mặt khẽ giật mình, lập tức có chút kinh nghi mà hỏi, chúng ta đây là đã tiến vào kia sát trận bên trong sao? Vì cái gì ta không có cảm giác được đại trận kia sức áp chế? Phó Vân Phạm cùng Tâu Ngọc trên mặt cũng lộ ra một kia nghi hoặc, càng có chút cảnh giác cùng ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là từng có tiến vào đại trận bên trong kinh lịch. Trước đó rõ ràng, cái này kinh thế đại trận khủng bố, càng cảm nhận được đại trận áp chế giới, đối bọn hắn thực lực ảnh hưởng. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn toàn thân nhẹ nhõm, đúng là mảy may không thể cảm giác được đại trận bên trong, kia lúc đầu ở khắp mọi nơi áp chế tác dụng, mình nhất cử nhất động ở giữa, càng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng Dường như có thể sử xuất toàn lực Đem mình lực lượng hoàn chỉnh hiện ra Đây là bởi vì chỗ này Đại trận đã bị ta nắm trong tay nguyên nhân Không phải kia đừng nói đại trận này chi lực Kia phô thiên cái địa công kích Đoan chừng cũng phải trong nháy mắt ráng lâm Bạch tử nhạc nhìn phí bằng một chút Cười cười giải thích nói Chỗ này đại trận đã bị ngài nắm trong tay Phí bằng khẽ giật mình Phó vân phàm cùng tâu ngọc trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc Trường không trận pháp Đặc biệt là chỗ này kinh thế đại trận phẩm cấp đạt đến ngũ phẩm cao dài cấp độ, coi như có chút tổn hại, cần phải muốn đem chi trường khống, đồng dạng cực kỳ gian nan. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn một mực đi theo Bạch Tử Nhạc bên người, lại cơ hồ không có chút nào phát giác, giống như bất động thanh sắc ở giữa, đối phương liền đã hoàn thành đối với chỗ này trận pháp khống chế. Chỉ là sơ bộ trưởng khống mà thôi. Nhiều lắm là chỉ có thể ảnh hưởng ta chung quanh mấy chục trượng khu vực bên trong, cũng sẽ không nhận trận pháp không khác biệt công kích, khoảng cách đem toàn bộ đại trận triệt để giữ. Nhưng tự nhiên khống chế vận chuyển, phát huy ra trấn sát diệu dụng, còn kém xa lác. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, ngữ khí không hiểu nói, lần này có thể nhẹ nhàng như vậy đem đại trận nằm giữ, chứ toàn bộ đại trận có chút tổn hại bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nơi đây đại trận, hoang phế quá lâu, cũng không có trải qua người trực tiếp trưởng khống khôi phục, phát huy ra làm công sát khốn địch tác dụng. Một chỗ trận pháp, có hay không chủ nhân điều khiển, khác nhau thế nhưng là cực lớn. Giống như chỗ này trận pháp, không người khống chế tình huống dưới, nhiều lắm là có thể đối nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp, đối với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền có chút lực có thua. Nhưng nếu là có người điều khiển, coi như cực cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản, phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, đoán chừng đều muốn hao phí to lớn đại giới, mới có thể phá trận mà ra. Là lấy, Bạch Tử Nhạc mới có thể nương tựa theo trận đạo thủ đoạn, đem trọn tòa đại trận cho luyện hóa nắm giữ. Bất động thanh sắc ở giữa, liền đem chỗ này đại trận cho nắm giữ. Tô Ngọc nghe vậy, Đột nhiên vừa trừng mắt, nhịn không được truy vấn, không biết Bắc Minh tiền bối trận đạo thực lực như thế nào. Nó kiến thức, nhưng thật ra là vượt xa Phó Vân Phàm cùng phí bằng hai người, tự nhiên rõ ràng, đừng nhìn Bạch Tử Nhạc nói thời điểm nhẹ như mây gió, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, nhưng nếu không có có thể sừng kinh thế trận đạo thực lực, là tuyệt khó làm đến điểm này. Ngũ phẩm cao giai đi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức không tiếp tục để ý mấy người chấn kinh, tiếp tục hướng về đại trận chỗ sâu mà đi. Mau nhìn nơi đó, là đại trận bên trong ghé qua kim thạch khôi lỗi. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô chuyển ra, phó vân phàm bọn người liền đều nhao nhao cảnh giác. Kim thạch khôi lỗi, chính là đại trận này bên trong kia linh bảo thủ hộ một tướng, thực lực kinh người, không kém chút nào bọn hắn, lại tăng thêm toàn bộ đại trận áp chế, bọn hắn một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành, lúc trước, thế nhưng là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là ba đầu kim thạch khôi lỗi. Những này kim thạch khôi lỗi ngoại hình thô giáp mà giữ tợn, nhất cử nhất động ở giữa, dường như ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để người không tự chủ được liền sinh ra một cô ý sợ hãi. Không sao. Những này kim thạch khôi lỗi, tất cả đều thụ cái này toàn bộ đại trận không chế, nhóm chỉ cần cẩn thận đi theo bên cạnh ta, liền không cần quá mức để ý tới. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lại cũng không để ý, dẫn theo mấy người trực tiếp từ những cái kia kim thạch khôi lỗi bên người song qua. Mà những cái kia kim thạch khôi lỗi, lại giống như là không có chút nào phát giác bình thường. Tùy ý mấy người rời đi, tự thân nhưng vẫn là phi tốc hướng về bạch tử nhạc sau lưng phương hướng tiến đến. Tại nơi đó, đang có khác một đợt tu sĩ, bước vào tiến đến. Lấy bạch tử nhạc đối với toàn bộ đại trận trường khống trình độ, tự nhiên rõ ràng, kia là sau lưng cái đuôi, đi theo đi qua. Bất quá, bọn hắn bên trong có lẽ đồng dạng có trận pháp sư, nhưng trận đạo thực lực xa không bằng bạch tử nhạc, tự nhiên không có khả năng như hắn như vậy, trường khống đại trận, có thể tại đại trận bên trong không bị hạn chế tự do hành đầu. Cũng không thèm để ý, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, sau đó rất nhanh liền phát hiện, một tòa cung điện bộ dáng kiến trúc, trực tiếp đứng vững tại một tòa sơn phong đỉnh núi phía trên. Như ý tiên cung, phía trên cung điện, thình lình còn liệt một cái bảng hiệu, phía trên văn tự, cổ pháp khí quyển, không giống với bọn hắn đã biết bất luận cái gì văn tự, nhưng xuyên thấu qua kiểu chữ, bọn hắn trong đầu lại không tự chủ được nổi lên toàn bộ cung điện danh tự. Cái này như ý tiên cung, không chỉ có là văn tự, tự liền lối kiến trúc đều không hề giống là chúng ta tinh giới tất cả. Cho nên chúng ta hoài nghi, cái này kỳ thật chính là thượng cổ chân tiên cường giả, chuyên môn bày một chỗ bí địa. Phó Vân Phàm không khỏi nói nhỏ nói, sát thực không quá giống. Bạch Tử Nhạc chậm rãi gật đầu. Hắn xuất thân từ hoang cổ vực, tại thương khung vực càng là đường tắt các nơi, kiến thức phi phàm, nhưng cũng chưa từng thấy qua giống cái này như ý tiên cung bình thường kiến trúc. Không có quá nhiều dừng lại, một đoàn người liền trực tiếp tiến vào như ý tiên cung bên trong. Bọn hắn tiến thẳng một mạch Ở giữa không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó ngay tại một chỗ rộng rãi đại điện bên trong, bọn hắn gặp được Phó Vân Phàm trước đó đề cập tới Linh Bảo. Ngọc như ý. Kia là một cái ba thước đến trận, tạo hình kỳ lạ, ẩn ẩn nhưng lại có một tia đặc thù huyền quang toát ra bảo vật. Toàn thân màu xanh xấm, tản mát ra vô tận bảo quang. Lúc này đang bị đâm vào một cái đặc thù hộp gỗ phía trên, được cung phụng tại đại điện phía trên. Bởi vì kia hộp gỗ mở là lấy kiếp như ý phía trên vô tận huyền quang, mới có thể tùy ý hướng về chung quanh khuyết tán. Bất quá tại bên trong cung điện này, trừ cái này linh bảo ngọc như ý bên ngoài, còn có 4 vị kim thạch khối lỗi, chấn thủ bốn phía, dường như chính là vì bảo hộ kiêng ngọc như ý, không bị bất luận kẻ nào cướp đoạt lấy đi. Hơi rắc rối rồi bạch tử nhạc lông mày không khỏi nhữ một cái, nói nhỏ nói. Là hơi rắc rối rồi bốn đầu kim thạch khối lỗi, tất cả đều là đỉnh phong cấp độ đại khối lỗi. Thực lực yếu nhất đều tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ chân tu, trong đó cái kêu cầm trong tay trường đao khôi lỗi, càng là đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Coi như chúng ta thực lực bởi vì Bắc minh tông chủ nguyên nhân, cũng không thụ đại trận ảnh hưởng, nhưng muốn chiến thắng những này kim thạch khôi lỗi, theo bọn nó trong tay đoạt lấy ngọc như ý, cũng là rất khó. Một bên tông ngọc, cũng không khỏi phụ hòa nói. Phó vân Phàm cùng phí bằng đều là gật đầu. Tự nhiên rõ ràng cái này kim thạch khôi lỗi khó chơi chỗ Đừng nhìn nơi đây chỉ có bốn đầu kim thạch khôi lỗi, nhưng bản về sức chiến đấu lại là cực mạnh, nếu là chỉ ba người bọn họ, cũng chỉ có chạy trốn một đường. Điểm ấy, cũng không cần lo lắng. Ta nói tới phiên phức, cũng không phải là mấy cái kia kim thạch khôi lỗi, mà là kia ngọc như ý. Nói, bạch tử nhạc khẽ lấp đầu, nói ra, cái này ngọc như ý, luận linh bảo phẩm cấp, hẳn là tại trung phẩm linh bảo cấp độ, tại linh bảo bên trong, đều xem như ít có tinh phẩm, giá trị kinh người. Bất quá. Chân chính để ta cảm giác khó giải quyết, lại là lúc trước kêu bày trận người, đúng là đem cái này ngọc như ý, xem như toàn bộ đại trận trận nhãn. Một chỗ đại trận, trọng yếu nhất chính là trận nhãn. Nếu là lấy đi, đại trận nháy mắt liền sẽ vỡ tan, phá mất. Nhưng là, bình thường đại trận, liền xem như ngũ phẩm cao dai đại trận, có thể sử dụng một kiện thượng phẩm nguyên thần chi bảo xem như trận nhãn, coi như được không tệ. Giống như bạch tử nhạc bố trí bắc minh tông hộ sơn đại trận cũng vẹn vẹn sử dụng Bắc Minh động thiên xem như trận nhãn mà thôi. Nhưng lúc này, đại trận này trận nhãn lại là một kiện linh bảo. Như vậy tất nhiên cho thấy, vững chắc trình độ đem đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ. Mà như mời đem trận này mắt lấy đi, cũng biến thành càng gian nan hơn rất nhiều. Một khi cương ép lấy đi, thậm chí sẽ khiến đại trận phản vệ. Lấy ngũ phẩm cao giai trận pháp, tăng thêm trung phẩm linh bảo là trận nhãn phản vệ chi lực, coi như Bạch Tử Nhạc cũng không nguyện ý ngành kháng, bởi vì vô cùng có khả năng Gánh không được. Ngọc Như ý là trợn nhãn. Phó Vân Phàm nghe vậy, cũng không khỏi cấp nhãn. Phí bằng cùng tâu Ngọc hai người thì là hai mặt nhìn nhau. Hợp lấy bọn hắn lần trước bận rộn mấy tháng, đều là tại làm vô dụng công. Coi như bọn hắn sông phá kim thạch khôi lối phong tỏa, cũng căn bản lấy không đi cái này Linh Bảo. kia đón lấy đến nên làm cái gì? Phó Vân Phàm không khỏi lo lắng hỏi. Bác Minh tiền bối hẳn là có biện pháp A. Ngài mới vừa nói phiền phức, cũng không có nói không thể giải quyết Một bên Tâu Ngọc lại đối Bạch Tử Nhạc vô cùng có lòng tin. chương 856, Thiên Đạo Bất Công. Cái khác hai người cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Trước đó Bạch Tử Nhạc đủ loại biểu hiện, đã để bọn hắn bản năng bên trong sinh ra tin phục, giống như vấn đề gì, tại đối phương trong tay đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, nói ra, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ là cần nhiều tốn hao một chút thời gian mà thôi. Làm thế nào cần chúng ta làm cái gì sao?" Mấy người tâm thần bâng lẳng, tiếp theo vội vàng mở miệng nói ra. "Bình thường mà nói, muốn lấy đi đại trận trận nhãn, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là lấy lực phá pháp, cưỡng ép phá vỡ đại trận. Đại trận phá vỡ, tự nhiên trận nhãn liền mất đi đại trận gia trì, nhưng bị tự do lấy đi. Bất quá, cái này một tòa đại trận, phẩm cấp cực cao, còn có cái này trung phẩm linh bảo xem như trận nhãn, vương chắc đến cực hạn, lực phòng ngự cũng cực cao, điểm ấy Chỉ từ đại trận này trải qua vạn năm, cũng chỉ có một chút tổn hại liền có thể thấy đốm. Đoán chừng coi như 3 năm cái cực cảnh cường giả đồng loạt ra tay, cũng chí ít cần mấy ngày thời gian mới có thể phá vỡ, mà lại tu si tại phá trận thời điểm, đồng dạng cần tiếp nhận đại trận phản vệ chi lực. Lấy đại trận này phản vệ cương độ, mỗi một kích nhưng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Một hai lần ngược lại là tốt phòng nhưng nếu là tiếp tục không ngừng Đoán Trưởng Tiểu liền phân thần cảnh cường giả cũng phải đau đầu. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phân tích, tự nhiên không có ý định sử dụng cái này một phương pháp. Khó khăn phí sức, hơn nữa còn cần tiếp nhận đại trận phản phệ, trọng yếu nhất chính là náo ra động tĩnh, còn dễ dàng gây nên thái cổ chiến trường các nơi cường giả chú ý. Cái này thái cổ chiến trường bên trong, cường giả nhưng tuyệt đối không ít, đã biết cực cảnh phía dưới đệ nhất đẳng cấp độ, liền có ba cái, càng đừng nói rất nhiều có nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng đệ tam đẳng chiến lực tồn tại. Thậm chí chưa chắc không có đồng dạng đạt tới cực cảnh cấp độ cường giả, tại nơi đây du lịch song xáo khả năng. Dù sao thái cổ chiến trường đã là toàn bộ tinh giới đã biết có khả năng nhất thu hoạch được linh bảo địa phương. Bất quá, đối với như ta như vậy trận pháp sư đến nói, tự nhiên có thể lựa chọn loại thứ hai càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng vì nhanh gọn biện pháp. Bạch Tử Nhạc cười cười, lại là đã tính trước. Cái gì biện pháp? Tâu Ngọc không kịp chờ đợi truy vấn, luyện hóa trận cơ, từ đó đảo ngược luyện hóa trận nhãn. Tự nhiên như thế mà nhưng có thể đem trận này mắt lấy ra, thu về chính mình dùng. Mà lại, kể từ đó, còn có thể gia tăng ta luyện hóa linh bảo tốc độ, không cần giống bình thường tu sĩ bình thường, cần sử dụng huyết luyện chi pháp, hao phí thời gian giải tinh lực, mới có thể đem linh bảo khí linh khuất phục thúc đẩy. Cũng chính là cái này ngọc như ý, chính là đại trận này trận nhãn, không phải hắn thật đúng là khó mà nghĩ đến, mượn nhờ cái này toàn bộ đại trận chí lực, đảo ngược luyện hóa linh bảo. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề cũng nhất định phải hắn trận đạo thực lực, đạt tới một cái 10 phần cao thâm trình độ mới được. Không phải, muốn đem toàn bộ đại trận trận cơ luyện hóa, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bình thường tu sĩ, thế nhưng là tiểu liền đại trận trận cơ đều khó mà tìm tới, coi như có thể tìm tới, cũng căn bản làm không được tới gần về sau, đem luyện hóa. Nhưng bạch tử nhạc trận đạo thực lực, sớm tại trước đó liền đã tăng lên tới ngũ phẩm cao dài cấp độ, mấy tháng đối với hộ sơn đại trận bố trí, càng làm cho hắn trận đạo thực lực Lần nữa đạt được to lớn tẩy lễ cùng tăng lên, khoảng cách đột phá tiến vào kế tiếp trận đạo thực lực, lục phẩm trận pháp sư, đều càng gần một bước, có lẽ chỉ cần một chút thời cơ, liền có thể thuận thế đột phá, trở thành toàn bộ tinh giới, đều cơ hồ không người có thể đạt tới lục phẩm trận pháp sư cấp độ. Tại không người không chế tình hôn giới, tự nhiên có thể đảo ngược đem tòa này ngũ phẩm cao dài đại trận luyện hóa, từ đó triệt để đem tòa đại trận này nắm giữ. Luyện hóa trận cơ, sau đó đảo ngược luyện hóa trận nhãn phó Phàm Phí bằng, Tâu Ngọc ba người đều là vừa trứng mắt, có chút chấn kinh. Bọn hắn đều chính là nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, tu hành năm tháng đều có thể ngàn năm nhớ, thực lực dù không sánh bằng bạch tử nhạc, nhưng luận kiến thức nhưng không kém chút nào, thậm chí còn hơn, tự nhiên rõ ràng, cái này chính là trận pháp sư đặc lưu năng lực. Cũng càng rõ ràng, muốn làm được điểm này độ khó. kia nhất định phải có cùng đại trận ngang nhau phẩm cấp cấp độ trận đạo thực lực, mới có thể làm được điểm này. Ngũ phẩm trận pháp sư Bạch Tử Nhạc chẳng lẽ có lấy ngũ phẩm trận pháp sư thực lực? Không phải, gì về phần có can đảm nói ra, mượn nhờ trận cơ đảo ngược đem đại trận luyện hóa lời nói đến. Bác Minh tiền bối trận đạo thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Tâu Ngọc nghe vậy, không khỏi lần nữa truy vấn. Trước đó, nàng liền từng có nghi vấn, chỉ là không được đến xác thực trả lời chắc chắn, cái này thời điểm dưới khiếp sợ, không khỏi lần nữa bật thốt lên hỏi lên. "Là sao?" Trước đó không lâu vừa vận tấn thăng làm ngũ phẩm cao giai trận pháp sư, Vạch Tử Nhạc cười cười, trả lời: Hắn trận pháp thực lực, lúc trước bố trí Bắc Minh Tông hộ sơn đại trận thời điểm, liền đã triệt để hiển lộ ra, Thiên Linh Tông đông đạo đệ tử cùng trận pháp sư, cơ hồ đều đã rõ ràng, lúc này đoán chừng đều đã dần dần lưu truyền ra ngoài, bị các đại tiên tông, thương khung vực rất nhiều tu sĩ hiểu rõ. Là lấy, cũng không ngại bị Phó Vân Phàm bọn người biết. Trước đó sợ dĩ không có tận lực nói rõ, cũng chỉ là không tốt khoe khoang mà thôi. Về phần vừa vận tấn thăng làm ngũ phẩm cao giai trận pháp sư, Cũng đúng là sự thật, cho dù tại tấn thăng trước đó, hắn chỉ là tam phẩm cao dai trận pháp sư, tấn thăng về sau, liền đã đạt đến ngũ phẩm cao dai đỉnh phong cấp độ, khoảng cách lục phẩm trận pháp sư chỉ có cách xa một bước tình huống, hắn tự nhiên không cần quá nhiều giải thích. T. Nhưng là, cho dù bạch tử nhạc giọng nói nhẹ nhàng, tựa như không thèm để ý chút nào, nhưng Phó Vân Phạm, Tâu Ngọc, phí bằng bọn người, lại đều vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không gì sánh nổi. bọn hắn trước đó Kỳ thật liền có dự cảm, bạch tử nhạc trận đạo thực lực không thấp, nhưng nhiều lắm là suy đoán, hắn mới bất quá tứ phẩm cao dài cấp độ, về phần ngũ phẩm. Mặc dù có nhất định khả năng, lại cũng không dám quá cao suy đoán. Kết quả lúc này, nghe được bạch tử nhạc mình thừa nhận đã có ngũ phẩm cao dài trận pháp sư thực lực sự thật, loại kia rung động, coi là thật không thể ngôn ngữ. Đồng dạng là người, hắn tại sao có thể xuất sắc như vậy? Kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể nghịch cảnh phát tiên liên tiếp chém giết mấy vị nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh, lập tức liền có được nguyên thần cực cảnh thực lực, đứng hàng tinh giới chi đỉnh, một trong 10 đại cường giả liệt kê. Học tập thể tu bí thuật kinh thiên côn pháp thời điểm, trước sau mới một ngày thời gian, liền đem kia kinh thiên côn pháp hoàn toàn nắm giữ, mặc kệ là phát huy ra huy lực vẫn là đối với kinh thiên côn pháp trưởng khống trình độ, trực tiếp siêu việt tại môn này bí thuật bên trên nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn năm thời gian thể tu cường giả bằng. Thậm chí còn đem phí bằng sáng tạo ra kinh thiên chính côn, hoàn thiện ưu hóa, làm cho huy lực càng mạnh càng thêm tinh diệu. Mà bây giờ, lại vẫn phát hiện, đối phương còn có cao minh tới cực điểm, có thể xưng đệ nhất thiên hạ trận pháp thực lực. Vì cái gì dạng này thiên tài, muốn xuất hiện tại cái này trên thế giới. Vì cái gì dạng này thiên tài, muốn xuất hiện ở trước mặt mình. Vì cái gì dạng này thiên tài, không phải mình. Bọn hắn hoàn toàn không còn gì để nói, cũng lần thứ nhất rõ ràng cảm thấy, thiên đạo bất công. Đi thôi, tòa đại trận này trận cơ không ít, muốn đem tất cả trận cơ luyện hóa, cần phải không ít thời gian. Đón lấy đến các ngươi chỉ cần tại trận cơ phản vệ thời điểm, giúp ta ngăn trở công kích là được rồi. Bình thường mà nói, vi lực cũng sẽ không quá mạnh, dù sao một lượng tòa trận cơ, đủ khả năng kéo theo đại trận chi lực có hạn. Bạch Tử Nhạc cũng không biết mấy người suy nghĩ trong lòng, lại bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút, giọng nói vừa chuyển, lập tức đi đầu hướng về phía ngoài cung điện mà đi. Những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì, liền vội vàng gật đầu đuổi theo. Đi đi đi, tranh thủ thời gian hướng bên trong phóng đi. Chúng ta đã chậm một bước, nhưng tuyệt đối đừng bảo vật gì đều không tìm được, liền bị bọn hắn cho nhanh chân đến trước. Bất quá đại trận này vi lực, coi là thật mạnh mẽ, ta đoán chừng coi như một chút đỉnh cấp tông môn hộ sơn đại trận, đều chẳng qua như thế đi. Đại trận này sức áp chế, lại để ta thực lực đều sinh sinh liền giảm ba thành trở lên. Muốn biết liền xem Như Thương khung vực Thập Đại đỉnh Tiêm Tông môn một trong sâm xét tông, đại trận mở ra phía dưới, cũng nhiều lắm là có thể đem ta thực lực gáp chế 2 thành 78 mà thôi. Toa đại trận này, chí ít cũng có được ngũ phẩm cao dài cấp độ, mà lại vô cùng có khả năng xuất từ vạn năm trước tiên đạo đại năng cường giả, tự nhiên uy lực mạnh mẽ khó mà ngăn cản. Kỳ thật, đối với chúng ta đến nói, đại trận này uy lực càng mạnh, phẩm cấp càng cao, địa vị càng rộng, ngược lại càng tốt. Bởi vì như thế vừa đến Đại trận này bên trong ẩn chứa bảo vật liền chắc chắn càng nhiều càng mạnh, ẩn chứa linh bảo xác suất cũng tương đối lớn rất nhiều. Cái này linh bảo, chúng ta không dám nghĩ, tất nhiên là thuộc về ngũ Ngũ Tôn giả, nhưng những bảo vật khác chắc hẳn cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Đứng đắn Bạch Tử Nhạc bọn người bắt đầu tìm kiếm trận cơ tiến hành luyện hóa thời điểm, Ngô Ngũ Tôn giả mấy người cũng thuận lợi bước vào đại trận này bên trong, dị trùng khí tức tràn vào, cơ hội nháy mắt đã dẫn phát đại trận lực bài xích, đại trận áp chế dưới, mỗi một người bọn hắn lực lượng thực lực đều tùy theo liền giảm một màn lớn. Nhất thời, một đoàn người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đối với chuyến này liền càng nhiều một chút chờ mong. Mà Cầm Đầu ngũ ngũ Tôn giả nghe vậy, ban đầu ngưng trọng qua đi, trên mặt cũng là cười một tiếng, nói ra, coi như những bảo vật khác thu hoạch không nhiều, nếu các ngươi thật giúp ta đoạt được linh bảo, ta tử cũng sẽ cho ra cái khác đền bù, để các ngươi hài lòng. Tôn giả khách khí. Chúng ta tử cũng sẽ không để Tôn giả thất vọng. Một đoàn người nhao nhao mỉm cười nói, lộ ra 10 phần khách khí. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi, tự liền nguyên bản nhẹ nhóm ngũ ngũ tôn giả, sắc mặt cũng không khỏi hiển lộ ra một tiếng ngưng trọng. Bởi vì trong bất chi bất giác, tại trước người bọn họ, liền xuất hiện ba tôn thần sắc dữ tợn, khi thế rộng rãi kim thạch khôi lỗi. Mà ở phía xa, càng có bốn đầu kim thạch khôi lỗi, chính khi thế như hồng bình thường bay thẳng mà tới. Những khôi lỗi này, khi thế thật là mạnh. Ngũ phẩm khôi lỗi, yếu nhất đều có ngũ phẩm trung dai cấp độ, mạnh nhất thậm chí là ngũ phẩm cao tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cẩn thận một chút, những khôi lỗi này phối hợp đại trận, đủ khả năng phát huy ra thực lực tuyệt không đơn giản, càng đừng nói chúng ta thực lực còn nhận lấy áp chế. Một đoàn người nhao nhao chấn động, sau đó tất cả đều cảnh giác. Giết! Theo một tiếng quát trói thai, ngũ ngũ tôn giả đi đầu sung ra, một đạo trường đao như cự phủ khai thiên, hướng về một con khôi lỗi vào đầu chém xuống. Cái khác tu sĩ cũng theo đó nhao nhao động thủ, đánh trận trận đều một trận lắc lư Bọn hắn quả nhiên tiến đến. Đại trận nơi hẻo lánh vị trí, Bạch Tử Nhạc bọn người có chút đứng vững, cảm giác được xa xa tiếng vang cùng trong đó khí cơ biến hóa, Phó Vân Phàm biến sắc, không khỏi mở miệng nói ra. "Đáng tiếc, bọn hắn không giống chúng ta, có bác minh tiền bối dạng này trận đạo tông sư bảo vệ, không chỉ có muốn sinh sinh tiếp nhận đại trận sức áp chế, càng phải nhận kia bảy con kim thạch khôi lỗi công kích." Những cái kia kim thạch khôi lỗi cũng liền tốc độ hơi yếu, thực lực so cùng cảnh giới tu sĩ đều thắng qua một bậc. Bọn hắn muốn bình yên xung qua, nhưng cũng không dễ dàng. Phí bằng lại có vẻ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Coi như vượt qua lại như thế nào. kia Linh bảo, thế nhưng là toàn bộ ngũ phẩm cao dai đại trận trận nhãn, bằng bọn hắn thủ đoạn, căn bản đừng nghĩ đem kia Linh bảo lấy đi. Tâu Ngọc cũng là mở miệng, lộ ra 10 phần nhẹ nhóm. Tốt, bọn hắn như thế nào làm việc, chúng ta không cần để ý tới. Đón lấy đến luyện hóa trận cơ, sẽ có trận pháp phản vệ, các ngươi chú ý một phen. Đừng để phản phệ chi lực đánh vào ta trên thân là được rồi." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tùy tiện tìm được một chỗ trận cơ chỗ, một tay nhô ra, bộc sự xuất đặc thủ trận đạo chi pháp, lập tức một đạo linh quang liền dũng nhiên lóe ra, rơi vào trong hư không nào đó một chỗ địa phương. Trong chốc lát, đại trận trận cơ liền hiển lộ tại Bạch Tử Nhạc trước mặt. Trận này cơ, đúng là một cái tiểu đao bộ dáng pháp bảo, từ khí tức bên trên nhìn, chí ít tương đương với một kiện hạ phẩm kim đan chi bảo. Cũng không chần chờ, hắn tâm thần nhô Kim sắc nguyên thần, không chỉ có để hắn nguyên thần mạnh mẽ, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, càng khiến cho tinh thần của hắn đều trở nên đặc thù mà cường đại, tham dò vào tiểu đao phía trên, cơ hồ tại trong chốc lát, liền đem tiểu đao phía trên nguyên bản liền đã ảm đạm dấu vết xóa đi, cũng nhiệm phải độc thuộc về hắn tâm thần vết tích. Cùng lúc đó, trận đạo phản vệ chi lực cũng tại trận cơ khí tức biến ảo thời khắc, cấp tốc hiện lộ, từ đó bắn ra một đạo to lớn vô cùng đạo quang, hướng về bạch tử nhà hung hăng chém tới. Nhưng ở đạo quang xuất hiện ngay mắt, Phí Bằng lại đã trước một bước xuất thủ, trường côn hất lên, nhẹ nhõm đem đạo này đao mang cho đánh cho vỡ nát. Một cách này, nhiều lắm là tương đương với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, không khó ứng phó. Lập tức, Phí Bằng cười cười, một mặt nhẹ nhõm nói: "Như thế, ta an tâm." Bạch Tử nhạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thân hình nhất chuyển, đi tới một cái khác khu vực, bàn tay nô ra, từng đạo quyết pháp tùy theo thi triển mà ra. Nhất thời, xung quanh mấy trăm trượng phạm vi bên trong, liền có trọn vẹn 10 đạo trận cơ rồi theo hiện lộ ra. Những này trận cơ, cùng lúc trước trận cơ bình thường đều là tiểu đao bộ dáng, sau đó theo tinh thần của hắn lộ ra. Ông, ông, ông. Đang nhanh chóng bị Bạch Tử Nhạc gieo xuống ấn ký nháy mắt, liền có từng đạo đao mang hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Trọn vẹn 10 đạo hẹp dài mà kinh khủng đao mang, coi như mỗi một đạo đao mang uy lực đều không đủ vi lự, chung vào một chỗ uy hiếp lại đồng dạng cực lớn. Bất quá, tại kia từng đạo mang còn chưa kịp tới gần trước đó, Một thanh phi kiếm, một cây trường côn, còn có một khối hình thoi phi tiêu lại đã trước một bước sung ra, phân biệt đem những này đao mang đẳng nhất, đánh tan. Phó vân phàm, phí bằng cùng tâu ngọc ba người lại đã trước một bước xuất thủ, phân biệt thi triển thủ đoạn đem 10 đạo đao đều cho đánh nát. Tốt. Bạch tử nhạc hài lòng cười một tiếng, thân hình lại là lệ lên, đi tới một cái khác khu vực. chương 857, luyện hóa tiến độ. Mà lần này, hán ấn mở, chính là 20 đạo trận cơ bình trướng. Theo hắn thần thức phát qua, trọn vẹn 20 đạo đao quang, liền nhanh chóng hướng về hắn quân tới. Phó Vân Phàm bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực đánh ra, thủ đoạn ra hết phía dưới, mới miễn cưỡng đem cái này 20 đạo đao mang cho đánh nát. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc đối với mấy người chiến lược thủ đoạn, đều có hiểu rõ nhất định, đón lấy tới ra tay tốc độ, liền tương đối chậm lại một chút, mỗi một lần, cũng chỉ đồng thời đem 15 đạo trận cơ ấn mở luyện hóa. Ba người mỗi người tiếp nhận 5 đạo đao mang, Lập tức nhẹ nhõm thông rông rất nhiều, không về phần giống trước đó bình thường, luôn cuống tay chân. Bạch Tử Nhạc không điểm đức khai trận cơ tiến hành luyện hóa, thân hình chấp liên tục, cơ hồ đại biến toàn bộ đại trận mỗi một nơi hẻo lánh. nhất thời, bị hắn luyện hóa trận cơ số lượng cũng theo đó cấp tốc gia tăng. 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liên luyện hóa trọn vẹn 700 đạo trận cơ. Đương nhiên cũng đồng thời, Phó Vân Phàm bọn người cũng vì Bạch Tử Nhạc trận trọn vẹn 700 đạo có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giảm một kích toàn lực. Coi như mấy người thực lực mạnh mẽ, thực lực thắng qua nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ không chỉ một bậc, đều tính không được kẻ yếu, giờ khác này cũng cảm thấy gian nan. Không nghĩ tới giúp đỡ luyện hóa đại trận, đại trận này phản phệ chí lực sẽ như vậy mạnh mẽ. 700 đạo trận cơ lại mới vừa vặn để ta đem toàn bộ đại trận trưởng khống chí lực tăng lên tới 1% trình độ. Nói như vậy, toàn bộ đại trận trận cơ số lượng Chỉ ít tại bảy vạn điểm Bạch tử nhạc xem trời chết để dựa vào trận đạo thủ đoạn Rõ ràng cảm nhận được mình đối với toàn bộ đại trận trường khống trình độ Lông mày không khỏi hơi nhữ lên Bất quá Hắn mặc dù đối với dạng này tiến độ có chút vô ý hài lòng Bước chân nhưng cũng không ngừng Lué lên ở giữa Lại là xuất hiện ở một chỗ trên đất trống Đạo quyết điểm ra 15 cái trận cơ liền tùy theo hiện lộ Bị bạch tử nhạc nhẹ nhõm luyện hóa Ông Ông Từng đạo đa mang Như sao thần rơi xuống, vạch phá bầu trời, hung hăng chém xuống tới. Phí bằng, phó vân phàm bọn người vội vàng xuất thủ, các hạng thủ đoạn thi triển mà ra, muốn đều đem tất cả đao mang chặn đường. Chỉ là, thời gian dài ngăn cản, mấy người tiêu hao đều là cực lớn, phối hợp ở giữa, từ cũng không bằng vừa mới bắt đầu như vậy mà thiết, coi như thủ đoạn ra hết, cũng chỉ miễn cưỡng đem 17 đạo đao mang đánh nát, nhưng cùng lúc lại có trọn vẹn 3 đạo đao mang, không trở ngại chút nào bình thường, trực tiếp cuốn về phía bạch tử Tông chủ cẩn thận, tiền bối, màu tránh ra. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, căn bản không có thi triển bất kỳ phòng ngự chi pháp, chỉ bằng nhục thân ngạch kháng trên thân kinh lực loại ra gia, giao hội ở giữa, đúng là tạo thành một cái đặc thủ, hoàn toàn do kinh lực tạo thành kinh lực cách ngăn. Cái này kinh lực cách ngăn, thấu thể mà ra, cứng cõi đến cực hạ, có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ thi triển đạo thuật phòng ngự chi pháp nhưng Cái này đồng dạng không tính bí thuật, chỉ là Bạch Tử Nhạc kia khủng bố mà mạnh mẽ nhục thân, diễn sinh mà ra một loại đặc thù nhục thân biến hóa mà thôi. "Bành! Bành! Bành!" Ba đạo vết đao, không phân tuần tự, gần như đồng thời rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Bạch Tử Nhạc thân hình bất động, chỉ là kia kình lực cách ngăn, phát ra kịch liệt rung động, dường như có khí huyết không ngừng tiêu hao, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cái này ba đạo đao mang, bị hắn chặn, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Khí huyết thấu thể, hình thành nhục thân cách ngăn, cái này thế nhưng là bình thường thể tu nhục thân đại thành tiêu chí. Phí bằng trên mặt lộ ra một tia ghen tị hướng tới chi sắc. Bây giờ hắn nhục thân tuy mạnh, mượn nhờ Bạch Tử Nhạc cho ra Chân Long Huyền Giáp thuật, càng thấy đến trở thành nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí cho đến nguyên thần cảnh đỉnh phong thể tu hy vọng, nhưng dù sao lúc này, hắn khoảng cách Bạch Tử Nhạc lúc này nhục thân cường độ, vẫn là 10 phần xa xôi. Đi thôi, tiếp tục. Tiếp xuống, ta muốn toàn lực xuất thủ. Các nếu là không ngăn nổi lời nói, liền bỏ mặc đao mang đến đây đi, ta đều có thể ngăn trở. Ngay sau đó, bạch tử nhạc nghiêm sắc mặt, trong mắt nhiều một vòng nghiêm túc. 700 đạo trận cơ mới khiến cho được bạch tử nhạc đối với toàn bộ đại trận không chế chi lực đạt tới 1% điểm, tương đương với toàn bộ đại trận trận cơ chừng hơn 7 vạn điểm. Nếu là như trước đó bình thường, 15 cái 15 cái trận cơ đi luyện hóa, coi như hắn động tác cực nhanh, cũng cần thời gian dài tiêu hao Ngược lại không bằng chính hắn cũng xuất thủ. Ngăn trở càng nhiều trận cơ phản phệ, tự nhiên tốc độ tương đối cũng nhanh rất nhiều. Mà lấy hắn thực lực thủ đoạn cùng sức phòng ngự, đừng nói những này trận cơ phản phệ chỉ tương đương với mới vào nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, liền xem như có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ công kích, lấy hắn đạo thuật vô thượng pháp, viên mãn cấp độ chân long huyền giáp thuật, liền đủ ứng phó. Càng đừng nói, hắn trên thân nhưng còn có linh bảo, con lô kim tháp bản thân. Dù coi như mấy chục mấy trăm cái trận cơ phản vệ chi lực cùng nhau đánh tới, hắn cũng không sợ. Tạ tông chủ thông cảm. Phó vân phàm nghe vậy, ngay cả trả lời nói. Những người khác nhưng cũng ám vông lòng một hơi. Chớ nhìn bọn họ trước đó cả nhẹ nhõm nhưng kéo dài tiêu hao cũng làm cho bọn hắn cảm thấy không chịu được nổi. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc thân hình lần nữa loe lên, xuất hiện ở một chỗ khác hư không bên trong. Lần này, hắn đưa tay tìm đòi trọn vẹn 50 cái trận cơ, liền bị hắn điểm ra. Sau đó thần thức phất một cái, nháy mắt luyện hóa. Ông, ông, ông. Hư không dung mạnh, từng đạo đao mang cấp tốc càng quét, tựa như từng đạo thất luyện bình thường, chém rụng xuống tới. Phó Vân Phạm bọn người sắc mặt hơi tái, lại đành phải lượng sức mà đi, phân biệt cản lại năm đạo quan mang. Nhưng vẫn là có chợn vẹn 35 đạo có thể so với nguyên thần cảnh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực đao mang, hung hăng đánh rất mà tới. Hừ. Bạch Tử Nhạc hư lạnh một tiếng, trên thân linh quang tràn ra. Nháy mắt liền có từng đạo tinh mịn lân giáp, sắp xếp tại hắn quanh thân, đem hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, chân long huyền giáp thuật. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc thể nội, kia côn ngô kim thắp cũng có chút tách ra quan mang, dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ, sẽ có khả năng xông phá phòng ngự công kích, đều chống cự tại bạch tử nhạc bản thể bên ngoài. Vâng! Vâng! Vâng! 35 đạo đao mang rơi xuống, đủ đem bất luận cái gì đỉnh núi chém nát đại địa chém Xoắn thành bột phấn, nhưng rơi vào bạch tử nhạc chân long huyền giáp thuật phía trên, bạch ngấn dày đặc, thậm chí kia lân giáp cũng hơi rung động, nhưng thủy chung không có thể đem chi triệt để vỡ tan. Quả nhiên, ta cái này chân long huyền giáp thuật, luận lực phòng ngự, thế nhưng đạt đến một cái 10 phần cao thâm trình độ, đoán chừng chỉ có cực cảnh cứng, giả, mới có thể đem đánh nát. Đào mang này dù lợi, nhưng so sánh chân chính cực cảnh cấp độ công kích, còn kém xa lắc. Bạch tử nhạc mắt thấy ở đây, cảm thấy hiểu rõ không ngoài ý muốn. Cực cảnh cấp độ, thế nhưng là tinh giới cực hạn, đương thời mạnh nhất, chính là một loại lực lượng phương diện bên trên cường đại, tuyệt không phải cùng tầng thứ công kích, có thể so bì. Vậy liền tiếp tục, vừa vặn cũng có thể khảo thí một chút lực phòng ngự của ta cực hạn. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi. Thân hình lẽ lên ở giữa, lần nữa xuất hiện ở một chỗ trên đất trống. Lần này, hắn trực tiếp chọn lựa 60 trận cơ. Sau đó là 70 cái, 80 cái, 90 cái. Trọn vẹn 135 cái trận cơ đồng thời bị hắn luyện hóa về sau, kia vô tận trận đạo lực phản kích, lúc này mới chân chính đem Bạch Tử Nhạc trên người chân long huyền giáp thuật cho triệt để đánh nát. Dư lực rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, lại ngay cả tha ngứa đều khó mà đạt tới, bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở. Mấy lần dẫn phát chất biến, trừ bỏ phó vân phàm mỗi người bọn họ ngăn lại năm đạo bên ngoài, trọn vẹn 120 đạo điệp ra lên, mới chính thức làm cho có có thể so với cực cảnh cấp độ một kích rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng phẫn đoán, Sau đó không chút do dự xuất thủ lần nữa, đã dẫn phát 150 đạo trận cơ phản vệ chi lực giáng lâm. Lần này, hắn rốt cục dẫn động thượng phẩm linh bảo, côn lô kim tháp lực lượng. Côn lô kim tháp phòng ngự chi năng, coi là thật đạt đến mức cực hạn, tại đem rất nhiều uy lực công kích giảm mạnh chín thành về sau, còn lại một thành đao mang uy lực, đối Bạch Tử Nhạc Quý hiếp liền nhỏ vô số lần. Rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người chân long huyền giáp thuật bên trên, lưu liền vết tích đều không thể hiển lộ, liền trực tiếp tiêu tán trống không. Mắt thấy ở đây, Bạch tử nhạc đương nhiên sẽ không do dự, vội vàng tăng nhanh tốc độ, biên độ lớn tăng lên dẫn xuất trận cơ số lượng tiến hành luyện hóa. 200 đạo, 300 đạo, 400 nói. Cuối cùng trọn vẹn đạt đến là 570 đạo thời điểm, bạch tử nhạc mới chính thức ngừng nghỉ xuống tới. Kể từ đó, ta luyện hóa đại trận tốc độ cuối cùng biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, bằng vào ta thần thức phạm vi ba phủ, cũng chỉ có thể chạm đến hơn 500 cái trận cơ, không phải tốc độ đem càng nhanh. Bạch tử nhạc có chút cảm thán. Tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, càng cảm ứng đến mình đối với cả tòa đại trận trưởng khống tình huống, con mắt lại là sáng lên, nói, cuối cùng, ta đối cả tòa đại trận luyện hóa tiến độ, đạt đến 10% trình độ. Kể từ đó, ta ngược lại có thể mượn nhờ đại trận này lực lượng bản thân, đến chống cự đại trận này phản phệ chi lực. Bạch Tử Nhạc Hưng trung hưng phấn, lại một lần nữa đem 500 đạo trận cơ hấn mở luyện hóa, dẫn phát đại trận phản phệ vọt tới đồng thời, vội vàng bóp làm khống trận chi pháp, lấy tự thân đối với toàn bộ đại trận trưởng khống chế lực. Tại quanh thân bố trí ra một khối to lớn vô cùng màng lưới phòng ngự, đem kia từng đạo đao mang đều thu nạp ở bên trong. Cho dù rất nhanh, đạo này màng lưới phòng ngự liền bị đao mang chém vỡ, nhưng rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người công kích, tử cũng theo đó giảm bớt một mảng lớn, tương đối cũng dễ dàng rất nhiều. Một phút, 2 phút, 3 phút. Nửa canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình chấp liên tục, từng đạo trận cơ chi lực bị hắn ấn mở luyện hóa về sau, tú lại mà đến đao mang còn chưa kịp phát ra, liền bị đại trận chi lực phản chế. Ngáy mắt trừ khử chống không. Từ khi ta đem toàn bộ đại trận trưởng khống trình độ tăng lên tới 50% thời điểm, đại trận này phản phệ chi lực liền đối ta không có bất cứ uy hiếp gì. Bất luận cái gì phản phệ, đều có thể bị ta mượn nhờ đại trận này chi lực, nhẹ nhóm bình phục giải quyết. Kể từ đó, không chỉ có nhẹ nhóm, mà lại luyện hóa đại trận tốc độ, cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ, ta đã đem toàn bộ đại trận trưởng khống trình độ, tăng lên tới 97% trình độ. Tiếp xuống. Liên chỉ còn lại có đại trận kia vị trí trung tâm, cung điện kia chỗ khu vực trận cơ, cũng không có bị triệt để luyện hóa năm giữ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt yếu ớt nhìn phía xa xa tòa cung điện kia vị trí, không khỏi có chút hưng phấn lên. Chương 858, sát ý. Một khi đem toàn bộ đại trận tất cả trận cơ luyện hóa, đảo ngược tế luyện phía dưới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kia ngọc Như Ý trận nhãn luyện hóa, thu về chính mình dùng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, như thế bị hắn luyện hóa trận pháp, nhưng tự nhiên theo hắn chế bị hắn hoàn toàn nắm giữ, từ cung có thể đem toàn bộ đại trận thu hồi, tùy thân mang theo, tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại cung điện kia chỗ khu vực. Phó vân phàm mấy người cũng không khỏi có chút kích động. Cái này một đường, bọn hắn coi là thật thấy được Bạch Tử Nhạc cường đại, trừ kia Huyền Diệu đến cực điểm trận đạo thủ đoạn bên ngoài, còn có đối phương kia khủng bố vô cùng phòng ngữ năng lực. Đại trận này phản phệ chi lực cường độ, bọn hắn đều có rõ ràng cảm thụ, lấy bọn hắn thực lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận 5 đạo, mà bạch tử nhạc lại so với bọn hắn nhiều gấp 10, hả không cho thấy, phòng ngự thủ đoạn, cũng mạnh hơn bọn họ gấp 10. Cái này nhưng tương đương với cực cảnh cấp độ sức phòng ngự. Muốn biết, bình thường cực cảnh cương giả, kỳ thật cũng chỉ là công kích, tốc độ, phòng ngự chờ một cái nào đó phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, cũng tỉ như vạn tượng tông tông chủ tư đồ vũ, kỳ thật cũng chỉ là công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, tại tốc độ cùng phòng ngự phương diện. Mặc dù đồng dạng ở vào nguyên thần cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ, nhưng khoảng cách chân chính cực cảnh còn kém một đại kiếp. Lại tỷ như Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông, thực tế cũng chỉ tại tốc độ cùng công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, phòng ngự phương diện cũng kém một chút. Bây giờ đã biết, công kích, phòng ngự, tốc độ chờ rất nhiều phương diện đều đạt tới cực cảnh cấp độ, trừ kia hai cái nhưng đánh phá thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế đại đạo thương minh lý pháp trời, tiểu tinh đạo cùng Tôn Bắc Thông bên ngoài cũng chỉ có chân pháp vực ngũ tuyệt kiếm tông thắng hồng đạo nhân một người mà thôi. Nhưng từ bây giờ Bạch Tử Nhạc triển hiện ra thực lực đến xem, Bạch Tử Nhạc không chỉ có công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, tiểu liền lực phòng ngự cũng là cực cảnh cấp độ. Kể từ đó, liền đủ để Bạch Tử Nhạc tại kia thập đại cực cảnh cường giả xếp hạng bên trong tăng lên một mảng lớn, cơ hội nhưng cùng Thiên Linh Tông tông chủ, Chu Cổ Thông cung cấp. Mà Chu Cổ Thông tại thập đại cực cảnh cường giả bên trong thế nhưng là đập vào vị thứ 5. Cũng không biết Bác Minh Tông chủ tốc độ như thế nào? Phí bằng cùng Tâu Ngọc hai người, trong lòng đều có chút nói thầm, lại đều không dám trực tiếp hỏi. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, trừ phi quan hệ mười phần thân mật, không phải tùy tiện hỏi thăm người khác tiên pháp thực lực, cũng là cực kỳ chuyện kiên kỵ. Mặc dù như thế, hai người thông qua bạch tử nhạc trước đó một chút hiện ra, lại đều suy đoán, bạch tử nhạc tốc độ coi như không có đạt tới cực cảnh cấp độ, cũng tuyệt đối không chậm, đủ cùng bình thường nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ ph Sắc thực có cùng Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông tranh phong thực lực. Thực lực nhưng tại thập đại cực cảnh bên trong xếp hạng thứ 5. Bọn hắn rung động, nghĩ đến đối phương mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, không hoài nghi chút nào, đối phương tương lai tất nhiên sẽ trở thành cực cảnh chi đỉnh, đứng hàng tinh giới thứ nhất. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không biết hai người suy đoán, coi như biết, cũng chỉ sẽ thay đổi cười một tiếng. Lúc trước hắn đang chọn tuyển đạo thuật vô thượng pháp thời điểm, liền đối với tự thân thực lực các mặt, đều có cân nhắc. Tự nhiên sẽ không để cho được từ thân lưu lại rõ ràng nhược điểm tình huống. Tứ đại đạo thuật vô thượng pháp, trong đó Tâm kiếm chi thuật chủ công phạt, Chân long huyền giáp thuật chủ phòng ngự, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm chủ tốc độ, cửu lôi diệt thần ấn thì là chủ nguyên thần vận dụng, sánh vai cùng phía dưới, để hắn đục trên thân hạ, không có chút nào sơ hở, phát triển 10 phần cân đối. Tự nhiên mà vậy, cũng làm cho được Bạch Tử Nhạc cái này cực cảnh tu sĩ, cùng bình thường cực cảnh cường giả khác biệt. Bình thường cực cảnh cường giả Có lẽ chỉ là thiên về một cái nào đó phương diện, tại công kích, phòng ngự, hoặc là tốc độ phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, có thể phát huy ra viễn siêu bình thường nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực, nhưng Bạch Tử Nhạc lại là hoàn toàn cân đối, không gần như chỉ ở công kích phương diện đạt đến cực cảnh cấp độ, ưu liền tốc độ, phòng ngự, thậm chí nguyên thần vận dụng phương diện cũng là cực cảnh cấp độ. Nói cách khác, kế hoạch trừ kia hai cái phá vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế phá thiên cấp cường giả, Cửu Tinh đạo cung tôn Bất Thông, Đại đạo thương minh lý pháp trời hai người, Bạch Tử Nhạc cũng không cái gì nắm chắc bên ngoài, hắn là không sợ chút nào cái khác bất luận cái gì cực cảnh cường giả. Chí ít, cũng có thể cùng tại thập đại cực cảnh cường giả bên trong xếp hạng thứ ba, đồng dạng các phương diện đạt tới cực cảnh cấp độ chân pháp vực dục thắng Hồng đạo nhân đã song song định nổi. Kế hoạch, đồng dạng nhưng xếp tại cực cảnh cường giả bên trong thứ ba liệt kê. Về phần hắn cùng thắng Hồng đạo nhân ai thắng ai thua, lại cũng chỉ có đánh qua mới có thể biết. Đáng chết, ai có thể nghĩ đến Cái này linh bảo, vậy mà chính là toàn bộ đại trận trận nhãn. Tại đại trận không phá tình hùng dưới, căn bản không có khả năng đem trận này mắt lấy đi. Đại trận cung điện bên trong, ngũ ngũ tôn giả bọn người hai mặt nhìn nhau sau khi, sắc mặt đều hết sức khó coi. Trước đó, bọn hắn tại mới vào đại trận thời điểm, không chỉ có một thân thực lực nhận hạn chế, chỉ có đỉnh phong thời điểm bảy thành, càng tao ngộ bảy đại kim thạch khôi lỗi vây công. Cho dù mấy người đều là đương thời cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ vô song Nhưng ở đại trận áp chế giới, cũng đã có 10 phần gian nan, cuối cùng vẫn là ngũ ngũ tôn giả mượn nhờ một kiện bí bảo, lại tăng thêm dần dần phát hiện những khối lỗi này thực lực tuy mạnh, nhưng nhược điểm đồng dạng 10 rõ ràng hiện, tốc độ tính linh hoạt đều xa không bằng chân chính cùng cảnh giới tu sĩ, lúc này mới chiếm thượng phong, đem toàn bộ giải quyết. Sau đó bọn hắn một đường thông suốt đi tới chỗ này cung điện bên trong, vốn cho rằng tất nhiên có đại thu hoạch, phát hiện món này linh bảo, càng làm cho bọn hắn kinh hỉ Kết quả lại phát hiện. Cái này linh bảo phẩm cấp tuy cao, đạt đến trung phẩm linh bảo cấp độ, nhưng là toàn bộ đại trận trận nhãn, căn bản không có khả năng dùng truyện. Đồng thời một khi xúc động, liền sẽ dẫn phát toàn bộ đại trận phản phệ, buộc phát ra kinh khủng một kích. Trận nhãn kia, thế nhưng là đại trận gốc rễ, là một chỗ đại trận sở dĩ thành hình mấu chốt, phản phệ chi lực mạnh, coi là thật không thể tưởng tượng. Giống như Bạch Tử Nhạc trước đó xúc động luyện hóa trận cơ, đều có thể dẫn phát có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, trận này mất một khi phản phệ nhất định gấp trăm ngàn lần tại trận cơ phản phệ tri lực phân thần cảnh phía dưới đoán chừng cũng khó khăn trốn một kiếp liền xem như phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cường giả chính diện gặp gỡ đoán chừng đều sẽ thụ trọng thương bọn hắn một nhóm 7 người mạnh nhất ngũ ngũ tôn giả cũng còn không có đạt tới cực cảnh thực lực căn bản không có khả năng ngăn cản đoán chừng coi như thủ đoạn ra hết cũng phải tiếp nhận không đủ muốn bị sinh sinh bắn chết làm sao bây giờ có người mở miệng trong lòng 10 phần không cam lòng đáng tiếp Cái này trận pháp phẩm cấp quá cao, trừ ngũ phẩm cao giai cấp độ, có thể so với đỉnh tiêm đại phái hộ thân đại trận, ta căn bản dung chuyển không được. Nếu là chỉ có tứ phẩm cao dai, ta ngược lại là có biện pháp lấy luyện hóa trận cơ phương thức, đảo ngược luyện hóa trận nhãn. Trong 7 người, đối với trận pháp nhất đạo có chút am hiểu nguyên đức đạo nhân không khỏi thở dài, lập tức nói ra, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có sử dụng đần biện pháp, đó chính là tìm ra đại trận này từng cái trận cơ, đem kia khắp nơi trận cơ phá hủy. Kể từ đó không có trận cơ èo trống đại trận uy lực cũng tất nhiên sẽ liền liền giảm đến lúc đó tự nhiên phản phệ chi lực đại giảm đợi cho trận cơ bị toàn bộ phá hủy thời khác cái này Linh bảo trận nhãn tự nhiên là có thể bị chúng ta lấy đi trên thực tế căn bản không cần đem toàn bộ trận nhãn đều phá hủy chỉ cần một nửa đại trận này uy lực liền không đủ gây sợ chỉ là cái này toàn bộ ngũ phẩm cao dai đại trận trận cơ số lượng rất nhiều vị trí cũng có chút bí ẩn Nếu là chỉ một mình ta Đoan chừng trí ít cũng cần mười mấy năm, mới có thể đem trận cơ từng cái tìm ra phá hủy. Nói, hắn có chút có chút chân chờ Mười mấy năm dài sao? Đối với chúng ta nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, căn bản tính không được cái gì a Một cái đã tọa tiềm tu liền đi qua. Nếu thật có thể đem cái này trung phẩm Linh Bảo lấy ra, vậy cái này hết thể đều là đáng giá. Có người lập tức mở miệng, ngữ khí phân chấn nói. Linh Bảo à, có tiền mà không mua được, coi như nguyên thần cường giả đỉnh cao đều không có. Bây giờ bọn hắn có cơ hội thu hoạch được, cho dù cuối cùng cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào ngũ ngũ tôn giả trong tay, nhưng cũng làm cho bọn hắn hết sức kích động. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, ngũ ngũ tôn giả đến thời điểm tất nhiên cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Mười mấy năm sau, nếu có thể đem Linh Bảo lấy ra, cũng là xác thực đăng giá, nhưng đừng quên, tại chúng ta trước đó, còn có một nhóm người tiến vào đại trận này bên trong. Nếu là không thể đem bọn hắn giải quyết, đối với chúng ta liền thủy chung là một cái huy hiếp. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín chuyển ra, chính là ngũ ngũ tôn giả mở miệng. Hắn cũng không có quên, tại bọn hắn trước đó tiến vào trận bên trong bạch tử nhạc đám người thân ảnh. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ còn vô cùng kiên kỵ, dù sao bạch tử nhạc triển lộ ra thực lực không kém. Nhưng bây giờ linh bảo phía trước, hắn trong lòng tham nghiệm đồ sinh, lại đã sinh ra khác ý nghĩ. Lên sát nghiệm, tiên pháp tu sĩ, một đường bùi gai, vốn là tràn đầy tranh đoạt cùng sát phạt. Bọn hắn tại cái này thái cổ chiến trường bên trong đứng vững theo hầu, càng là nương theo lấy vô số dết chóc, nhưng tuyệt sừng không lên hạng người lương thiện. Lời này vừa nói ra, những người khác sắc mặt đều là nghiêm nghị, đã hiểu ngũ ngũ tôn giả ý tứ, trong ánh mắt liền tất cả đều lé ra ưu quang. Đi, tìm tới bọn hắn, ngàn vạn không thể đem nơi đây có linh bảo tin tức tiết lộ ra ngoài. Không phải, mặc kệ là côn bằng yêu vương vẫn là phệ hỏa ma tôn, đều không phải giống như cùng, nếu là bọn họ cũng tham dự vào sự tình coi như khó giải quyết. Có người đề nghị, ngữ khí bên trong đã tràn đầy sắc ý. Về phần côn bằng yêu vương cùng vệ hỏa ma tôn, chính là thái cổ chiến trường bên trong đã biết công nhận cùng ngũ ngũ tôn giả nổi danh cường giả đỉnh cao, là đến gần vô hạn cực cảnh cấp độ tồn tại. Trên thực tế, ba người này tại thái cổ chiến trường nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút cơ duyên, thủ đoạn ra hết tình huống dưới, kỳ thật đều có buộc phát ra có thể so với cực cảnh cường giả thực lực. Mà đây cũng là vì cái gì? Ngũ Ngũ Tôn Giả Minh biết Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, vô cùng có khả năng có được cực cảnh chiến lược, nhưng vẫn là có can đảm động thủ nguyên nhân. Mấy người mấy lời ở giữa đạt thành nhất trí, rất nhanh liền hướng về ngoài cung phóng đi, dự định mau chóng tìm tới Bạch Tử Nhạc bọn người, cấp tốc xuất thủ. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc đã đem toàn bộ đại trận 9 thành 9 trở lên trận cơ cho Triệt để luyện hóa, chỉ cần khi tìm thấy một chút trận cơ, liền có thể đảo ngược luyện hóa trận nhãn, lấy ra linh bảo vừa vặn xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Song phương chính là dưới tình huống như vậy, đánh cái đối mặt. Chư vị đạo hữu, xin dừng bước. Nương theo lấy ngũ ngũ tôn giả bọn người tới gần, một thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trong, thanh âm này, dường như ẩn chứa một tia quỷ dị nguyên thần chi lực, làm cho bạch tử nhạc đám người tâm thần cũng hơi chấn động, có một chút táo bạo. Bạch tử nhạc như mày, ngừng xuống tới. Phó vân phàm, phí bằng, tâu ngọc cũng theo đó dừng lại, một mặt cảnh giác nhìn phía ngũ ngũ tôn giả bọn người. Đối phương dường như rất cường thế không chỉ có ngựa khí cứng nhắc, ánh mắt bên trong càng là mang theo một tia dò xét, thân hình có chút tản ra, từng một cái hình cùng, ẩn nhiên đem mấy người ngăn lại, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Vị này đạo hữu, tại Hạ Chân Pháp vực Ngũ Ngũ tôn giả, lâu không ra thái cổ chiến trường, đối với ngoại giới đã không hiểu nhiều lắm, ngược lại là không biết vị này đạo hữu đến từ môn phái nào, xương hôi như thế nào. Nói, Ngũ Ngũ tôn giả nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Về phân phó vân phàm bọn người, mặc dù thanh danh cũng không tính quá mức dội, Nhưng dù sao đều là thành tựu nguyên thần cảnh hàng trăm hàng ngàn năm tồn tại, tại ngũ ngũ tôn giả bọn người tiến vào thái cổ chiến trường trước đó, cũng là từng có một phen giải, tự nhiên nhận biết. Đem so sánh mà nói, bạch tử nhà khuôn mặt xa lạ cùng trước đó triển lộ ra thực lực, để hắn có mấy phần kiên kỵ. Cho nên mới sẽ tại động thủ trước đó, đi đầu tìm hiểu một phen. Đương nhiên, trên thực tế bọn hắn cũng không phải tiến vào thái cổ chiến trường về sau, coi như thật cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Cái này thái cổ chiến trường bảo vật vô số, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có người mới đặt chân, bọn hắn một phen hỏi thăm, tử cũng có thể đạt được một chút tin tức. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn cũng có thể thông qua riêng phần mình con đường, biết được toàn bộ tinh giới tân tấn cường giả tin tức cùng thực lực. Tại sao? Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng không có dấu giễu, nói ra, tại Hạ Bắc Minh tông Bạch Tử Nhạc, tự xưng Bắc Minh đạo nhân, gặp qua ngũ ngũ tôn giả cùng chư vị đạo hữu. Hắn cũng không có dấu giễu, càng không cần dấu giễu. Bác Minh Đạo Nhân, chưa nghe nói qua cái danh hiệu này a Tại ngũ ngũ tôn giả bên người, kia nữ tu lạng yên truyền âm nói, 10 năm trước, ta vừa vặn ra ngoài qua một chuyến, càng góp nhặt có quan hệ tinh giới tân tấn cường giả tin tức cũng không có cái này Bắc Minh Đạo Nhân danh tự. Mặt khác, đối phương trong miệng nói tới Bắc Minh Tông, ta cũng chưa từng nghe qua, hiển nhiên là loại kia tên không kinh truyền tiểu tông tiểu phái, không đáng để lo. Ta cũng chưa từng nghe qua cái này Bắc Minh Đạo Nhân danh hiệu. Nếu như hắn không phải tùy ý tạo ra một cái thân phận lừa gạt tại chúng ta, vậy hắn liền vô cùng có khả năng chính là gần nhất mấy năm quật khởi cường giả. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương chính là cái nào đó tông môn bí ẩn không ra, tận lực bồi dưỡng uy tín lâu năm cường giả. kia bác Minh Tông, đoán chừng chính là cái nào đó bí ẩn tiểu phái. Dốc sức bồi dưỡng được một cái thiên tài về sau, giữ kín không nói ra, đợi cho đối phương trưởng thành đến đầy đủ thực lực về sau, mới đột nhiên thả ra. Sau đó mượn nhờ ngày này mới cường giả thực lực cùng ý danh, cấp tốc tăng lên tông môn địa vị, thu hoạch lợi ích. Loại chuyện này, tại tiên pháp thế giới bên trong cũng là thường có phát sinh, tịnh không đủ là lạ. Mặt khác, đối phương lấy Bắc minh đạo nhân tự xưng, đoán chừng đã kế thửa vì kia Bắc minh tông tông chủ. Đây cũng là rất nhiều môn phái nhỏ vì tăng lên tự thân danh khí nội tình một cái tiểu thủ đoạn, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương chính là cái này cái gọi là Bắc minh tông khai phái tổ sư. Cái này có một chút thực lực liền tự sáng tạo tông môn, cũng là 10 phần bình thường sự tình Ngay sau đó, ngụ ngũ tôn giả bên người, một cái khắc mập lùn tu sĩ cũng mở miệng truyền âm, nhắc nhở. chương 859, Duy Ta Vô Địch. Rất nhiều suy đoán, có thể nói lao luyện thành thục cơ hồ đem các mặt đều cân nhắc đến. Ngay vậy, ngụ ngũ tôn giả yên lặng gật đầu, trong lòng suy đoán cũng là như thế. Không phải, căn bản không thể giải thích, đối phương tại sao lại có cường đại thực lực mà bọn hắn lại không có chút nào hiểu rõ. Nhưng cái này đối với hắn lúc này đến nói, đã dâu dịa. Bởi vì như thế vừa đến, liền tương đương với trực tiếp biểu lộ, đối phương bối cảnh không sâu, nội tình không mạnh, tự nhiên mà vậy, thủ đoạn cũng sẽ không như lúc trước hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Trọng yếu nhất chính là, một khi đem chém giết, cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức. Cái này, liền rất là trọng yếu. Như tôn miêu chân quần, mặc dù thực lực không đủ vì đều, Nhưng bởi vì đối phương chính là cùng cựu tinh đạo cung cung chủ Tôn Bác Thông đồng tộc, càng là cựu tinh đạo cung địa chủ, là lấy tâm hắn sinh kiên, kỵ phía dưới, mấy lần có cơ hội đều không có đem đối phương chém giết. Mà Bạch Tử Nhạc, coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Bọn hắn không chỉ có số lượng phía trên chiếm cứ lấy gần như một lần ưu thế, thực lực cũng phổ biến so đối phương mạnh mẽ rất nhiều, lực lượng có thể nói mười phần. Bác Minh đạo hữu, cái gọi là muốn gặp hữu duyên, ta ngược lại là có kiện sự tình. Muốn mời đạo hưu hỗ trợ một phen. Ngụ ngũ tôn giả tâm tính buông lòng rất nhiều. Ngựa khí lập tức liền lộ ra có chút tùy ý. Chuyện gì? Bạch tử nhạc sắc mặt bình hòa hỏi. Cung điện này bên trong, có một linh bảo. Bị cái này trích ngươi định trụ. Ta cần mời đạo hưu xuất thủ, đem nắm bắt mà ra. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Ngụ ngũ tôn giả vừa cười vừa nói. Thế nhưng là kêu ngọc như ý. Bạch tử nhạc cười. Buồn cười. Ai không biết kia linh bảo chính là cái này cả tòa đại trận trận nhãn, một khi dẫn động, đại trận phản phệ, tựa như thiên băng địa liệt, không có bất luận cái gì nguyên thần cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Ngụ ngụ tôn giả đây là kỳ chúng ta không biết bên trong tình hôn sao. Một bên phó vân phàm nghe vậy, lập tức tức giận nói. Ừm. Ngụ ngụ tôn giả sắp mặt tùy theo lạnh lẽo nhìn phía bạch tử nhạc, lạnh giọng nói ra, bác minh đạo Hữu thế nhưng là không muốn. Ở bên cạnh hắn... 6 người khác bất động thanh sắc ở giữa lần nữa hướng về Bạch Tử Nhạc bọn người xúm lại trôi qua, khi thế ẩn ẩn bốc lên, chỉ đợi ngu ngũ tôn giả ra lệnh một tiếng, lập tức liền muốn động thủ. Kia ngu ngũ tôn giả, nhưng là muốn bức bách chúng ta. Bạch Tử Nhạc đạm mạc nhìn mấy người một chút, lập tức hỏi ngược lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngu ngũ tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói, vậy liền đều giết đi. Hắn vốn là nghĩ đến tìm một cái lý do xuất thủ, lúc này dứt khoát không do dự nữa. Và anh, ngũ tôn giả tự thân không khôngúc đích sáu người khác vốn là vận sức chờ phát động lúc này tất cả đều cùng một chỗ động thủ Bạch tử nhạc đám người chung quanh hư không ngưng kết đã bị bọn hắn nháy mắt phongng tỏa phòng ngừa bọn hắn chạy sau đó các loại công phạt thủ đoạn tất cả đều nháy mắt đổ xuống mà ra này một vị lao giả tóc bạc trên thân hiện ra quỷ dị màu đen các loại đặc thù đạo văn trải rộng thiên địa tổ hợp phía dưới, tạo thành một cái to lớn thần bí đồ văn cái này đổ văn phức tạp đến cực hạn Nhưng bất luận cái gì tu sĩ chẳng đến, lại tựa như thiên nhiên cảm ứng bình thường, đều có thể phát giác được kia là một cái dết chữ. giết chữ nghiêng nghiêng bay ra, che đậy thiên địa. Dầm rầm Một vị người mặc áo bào màu đỏ trung niên tu sĩ, đưa tay co lại, chín đầu xiềng xích lập tức liền từ trong hư không nô ra, hóa thành thiên địa lồng giam, hướng về vị trí trung tâm bạch tử nhạc bọn người co vào mà đi. Giống. Một cái trắng hán, trần chùi thân thể, trên người xăm lấy một đầu hắc hổ. Lúc này theo hắn nguyên thần chi lực phun trào, kia hắc hổ dường như giống như sống lại, đột nhiên từ hắn trên thân xung ra, lớn lên theo gió ở giữa, hóa thành một đầu kinh thiên cử hổ. Hổ gầm qua đi, lao thẳng tới mà ra. Một người mặt mày phía trên, chống ra một đạo mắt dọc, mắt dọc bên trong hiện lên một đạo hưu quang, phun ra. Một người cầm trong tay hồ lô, phun ra vô tận hỏa diễm. Sáu người đồng loạt xuất thủ, coi là thật tựa như che khuất bầu trời bình thường, đem phương thiên điệu này nguyên khí, đều dảo sát chi linh vỡ vụn muốn hóa thành hư vô. Yêu Liên kia phân đả phương này trận cơ, dường như cũng hơi có chút tiếp nhận không đủ, không chỉ có từ trong hư không hiển lộ mà ra, càng linh quang sáng tối chập chờn, ẩn ẩn có chút linh quang ảm đạo, dường như muốn bị phá hủy. Công kích như vậy uy lực, lực lượng như vậy cường độ, đoán chừng nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều muốn nháy mắt nuốt hận, cực cảnh cường giả cũng phải tiếp nhận không đủ, thụ trọng thương, coi là thật mạnh mẽ vô song. Cũng là 6 người, tình thế bắt buộc một kích. Nhưng là Đối mặt dạng này gần như có thể khuynh thiên công kích, bạch tử nhạc đứng tại chỗ không núp đích. Phó vân phàm, tông ngọc, phí bằng đám ba người cũng đứng không núp đích. Cần gì chứ? Bạch tử nhạc thở dài một tiếng. Chỉ tay một cái, phong vân biến sát. Toàn bộ thiên địa, dường như là tại thời khắc này, sinh ra một cố khí thế không tên. Kiếm nguyên bản âm ưu đầy tử khí, chỉ là dựa vào bản năng vận chuyển đại trận, tức thì bị kích phát khôi phục, thể hiện ra vô tận hào quang. Cơ hồ trong trước mắt Hắn liền mượn nhờ toàn bộ đại trận chí lực, đảo ngược luyện hóa còn lại mấy chục cái trận cơ, càng mượn nhờ đại trận này vận chuyển toàn bộ trận cơ, nháy mắt luyện hóa toàn bộ đại trận vị trí trung tâm, xuất ra trận nhãn chỗ. Nói cách khác, giờ này khác này, bệnh tử nhạc đã chưa để, đem tòa này ngũ phẩm cao dai đại trận hoàn toàn nắm trong tay. Coi như vạn năm trước kêu bảy trận người đích thân tới, cũng căn bản không có khả năng đoạt lấy đại trận này khống chế quyền lực. Nhất thời, một cố cường đại trưởng khống cảm giác, ngay tại hắn trong lòng sinh ra càng không hiểu sinh ra một loại đại trận bên trong, duy ta vô địch ý nghĩ, suy nghĩ khẽ động, oanh long long, hư không chấn động, một cỗ khủng bố tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm uy áp chi lực, cũng theo đó giáng lâm xuống tới. Ngay sau đó, từng đạo thanh mang sắc quang mang chấn động ở giữa, hung hăng che đậy mà xuống. Xì xì xì. Nhất thời, mặc kệ là kia giết chúa, kia xứng xích, kia mắt dọc chí huy, kia hát hổ, vẫn là hổ lâu kia hỏa diễm, đều tại trong chốc lát bị xung hủy. Để ép tiêu tán trống không. Ngay sau đó, uy áp chi lực tác dụng tại Ngũ Ngũ Tôn giả đám người trên thân, càng làm cho được nguyên bản liền liền giảm ba thành thực lực bọn hắn, lần nữa giảm bớt hai thành. Cái này, cái này sao có thể? Đại trận này, làm sao có thể bị các người nắm giữ? Ngũ Ngũ Tôn giả đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng dâng lên một loại không hiểu vẻ kinh hoàng. Sau đó không chút do dự hướng về tứ phía bắt phương bay thẳng mà đi, kỳ vọng mau chóng sông ra đại trận bên ngoài, đào thoát một đoạn. Bọn hắn nhưng không có quên, tòa đại trận này phân cấp ngũ phẩm cao dai, có thể so với đỉnh tiêm đại phái hộ Sơn đại trận. Dạng này trận pháp cường độ, đừng nói là bọn hắn, coi như nguyên thần cảnh cực cảnh cứng giả, cũng gần như không có khả năng công phá, nếu là ở vào đại trận bên trong, lại đại trận này có người chưởng khống. Bọn hắn tất cả mọi người kích linh linh đánh cái ve mùa đông, muốn biết đại trận này trận cơ, thế nhưng là linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm linh bảo. Kể từ đó, toàn bộ đại trận uy lực Thiên nhiên lại muốn so với đỉnh tiêm đại phái hộ sơn đại trận đều muốn càng mạnh mấy phần. Yêu liên phân thần cảnh cường giả bước vào trong đó, đều muốn bị chấn áp đồng dạng có khả năng bị hoanh sát. Ta bản không nghĩ đối các ngươi động thủ, nhưng các ngươi đã mình muốn chết, đây cũng là trách không được ta. Bạch tử nhạc thở dài một tiếng, không chế toàn bộ đại trận vận chuyển. Toàn bộ hư không thiên địa, đều tùy theo cấm phong. Lại bởi vì đại trận này vận chuyển phía dưới, mượn nhờ chính là chu thiên chi lực, cấm phong chi Ngàn vạn trượng tử kim thành tưởng che đậy mà xuống, làm cho bảy vị tu sĩ, bao quát ngũ ngũ tôn giả thân hình vì đó mà ngừng lại, tựa như con kiến leo lên, thật lâu mới có thể động đậy một chút. Ngay sau đó, xì xì xì, một đạo tiếp lấy một đạo đao mang, từ bốn mặt bát phương tụ đến, tầng tầng lớp lớp phía dưới, tạo thành một cái to lớn mà ngưng thực tử thanh sắc trường đao. Lập tức, cái này trường đao vung lên. Không, một vị tu sĩ giống to, dùng sức tất cả vốn liếng muốn thoát khốn lại chỉ làm cho mình thân hình di động một chút. Sau đó toàn bộ đầu phóng lên tận trời. Thể nội nguyên thần, càng là tại Đao Mang Lâm thể nháy mắt, liền bị kia kinh khủng trùng sát chi lực tiêu diệt không còn một mảnh. Cái này to lớn Đao Mang, thế nhưng là toàn bộ đại trận ngàn vạn đao mang hội tụ mà thành, mỗi một đạo đao mang, cơ hồ đều có có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực quy lực, lúc này hợp lại là một bạo phát xuống, tự nhiên khủng bố đến cực hạn. Tha mạng, cầu ngài tha mạng a. Lại là một tiếng hét thảm, bạch tử nhạc không chế hạ, đao mang chấp mắt vọt tới lao giả tóc bạc kia bên người, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Bác Minh tiền bối, ta chính là bế nguyện tiên cung công chủ, trời sinh mị thể, vẫn là thuần âm chi thân, chỉ cần Bác Minh tiền bối nguyện ý bỏ qua ta một ngựa, ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng tả hữu, mặc cho ngài nhào nạn tôn hưởng. Trong bảy người, duy nhất nữ tu duyên dáng gọi to, y phục nửa khởi, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn chứa vô tận mị lực tựa như vào giờ phút này Là làm thế duy nhất mỹ cảnh, làm cho chung quanh tu sĩ, đều sinh ra một cô đoạt người dục vọng. Tiểu Liên phó vân Phàm như vậy túi xuống lao giả bộ dáng, nhìn cơ hồ gần đất xa trời bộ dáng tu sĩ, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt đều lộ ra một kia ứng hồng, hiển nhiên đã bị dẫn động dục niệm chi ý. Thậm chí tiểu liền tông ngọc, dạng này hồ tộc cứng giả, bản thân liền là nữ tử thân thể, lúc này cũng không khỏi sinh ra một vòng thương tiếc, dường như cũng có chút không đành lòng rơi. Không cần. Nhưng là... Bạch tử nhạc bất vi sở động, đôi mắt bình tĩnh, tâm niệm vừa đậu. Xùi. Ánh đao lướt qua, đối phương dung nhan sinh đẹp kia liền vĩnh viễn như ngừng lại nơi đây, lập tức huyết dịch nuộm đỏ một mảnh hư không. Phó vân phàm, phí bằng, tâu ngọc ba người, cũng tại thời khắc này, kích linh linh đánh cái ve mùa đông, sắc mặt cũng không khỏi lộ ra vô cùng khó coi chi sát. Bọn hắn tự xưng là thực lực không yếu, không nghĩ tới tại vừa rồi, vô thanh vô tức ở giữa, lại vẫn là thiếu chút nữa kêu bế Tiên Cung Cung chủ đạo cơ hồ muốn say mê tại đối phương vô tận mị hoặc bên trong. Nếu không phải Bạch Tử Nhạc tâm lệnh như sát, trái tim băng giá giống như băng, căn bản bất vi sở động, trực tiếp đem đối phương chém giết, bọn hắn đoán chừng đều sẽ bị nghi ngờ tâm trí, trong lúc vô tình làm ra tự giết lẫn nhau sự tình. Quuyến Vũ tiên tử chi danh, quả nhiên danh bất hư chuyển. Mặc dù cái này cũng cùng đối phương có nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, thực lực cảnh giới đều hơn xa qua duyên cớ của bọn họ, nhưng vẫn là để bọn hắn kinh hãi. Nhưng liền xem như dạng này cơn giả, thi triển ra mị hoặc chi thuật, nhưng vẫn là không, có thể làm Bạch Tử Nhạc có chút động dung. Hắn khống chế đại trận chi đao, liên sát mấy người, một cỗ không hiểu khí tức, càng tùy theo tại Bạch Tử Nhạc trên thân bay lên. Sát tâm. Đây là sát tâm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Lúc trước hắn liền có cảm giác tại tự thân đạo tâm xuất hiện biến hóa, phong cách hành sự cùng lúc đầu có rõ ràng cải biến. Cũng bởi vậy, Hán tại toàn bộ tự thân tiềm lực, toàn lực sáng lập ra phá thiên cấp đạo thuật, vẫn luôn không thể thành hình, dường như từ đầu đến cuối kém một tia, không thể vượt qua. Lúc ấy, hắn liền có cảm giác ở đây, minh bạch mình thời gian dần qua đã mất đi lúc đầu tu hành thời điểm anh dũng quả quyết, thiên hạ không gì không thể giết người tín niệm. Cũng chính là, sát tâm long đong. Từ cũng sinh ra, nhặt lại sát tâm, lần nữa trưởng không sát tâm ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ tuy tốt, muốn chân chính thực hành, lại cũng không là như vậy chuyện dễ dàng. Liên trước đó, Bạch Tử Nhạc đối mặt Cửu Tinh Đạo cung điện chủ, Tôn miếu chân nhân cầu xin tha thứ bức hiếp thời điểm, lấy tài năng cái thế, giết khắp rất nhiều song đầu gờ dậy mần thời điểm, đều không thể thức tỉnh sát âm, càng đừng nói đem nắm giữ. Nhưng lúc này, Bạch Tử Nhạc lấy đại trận chi lực, liên sát mấy người, rốt cục khơi dậy hắn kia bản đã có chút thiên lặng sát âm. Bước lên phía dưới, để khí tức của hắn đều sinh ra biến hóa. Nhất thời, một cô manh liệt tới cực điểm sát ý, một loại thiên hạ không ta không dám giết người. Thiên hạ không ta không thể giết chi vật tâm tư, liền hiện lên ở hắn trong lòng. Không, ta. Cầu. Từng đạo cầu quấn âm thanh, từng đạo tiếng tiêu thảm, tựa như bi ca khấp huyết, làm thiên địa vang minh, lại đều mảy may không thể chi phối Bạch Tử Nhạc tín nghiệp, hắn không ngừng vung đao, xuất thủ quyết tuyệt, không có một tia lượn vòng chi địa. Trường đao liên sát 6 người, Bạch Tử Nhạc kia bay lên sát tâm, không khỏi càng thêm sáng tỏ, càng nóng ánh vô cùng, chiếu rọi Bạch Tử Nhạc kim sắc nguyên thần đều ẩn ẩn phát sáng. Lập tức, Bạch Tử Nhạc nhìn phía người cuối cùng, công nhận chính là cực cảnh phía dưới mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong, nhưng cùng Thanh Huyền Sơn Sơn chủ tranh Phong Cường giả đỉnh cao, ngụ Ngũ Ngũ Tuấn giả. "Bác Minh đạo nhân, ta nhận thua. Ta thừa nhận ngươi thủ đoạn ngập trời, trận đạo thực lực kinh người. Nhưng ta tuyệt sẽ không thừa nhận, ngươi thực lực sẽ như thế nào cường đại? Ngươi nhiều lắm là chỉ là mượn ngoại lực, mượn đại trận này chi lực. Nếu là không có đại trận này, ta một tay liền có thể đưa ngươi bắt giết. Cho dù thật giết ta, Lại như thế nào? Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một cái trốn ở đại trận về sau hèn nhát, hạng người vô năng mà thôi. Ngụ ngũ tôn giả cũng không có chạy trốn, mắt lạnh nhìn bạch tử nhạc liên sắt mình sáu thủ hạng, ngữ khí không hiểu có chút khoái động, càng dường như ẩn hiện ra một tia không cam lòng cùng xem thường, nói, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, không ngại từ bỏ sử dụng đại trận, cùng ta tỉ thí một trận. Ngươi như thắng, ta tự nhiên mặc cho ngươi xử trí, ta cũng không oán không hối. Ngươi như bại. Ta hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi, ta cũng sẽ đối trời phát thệ, tuyệt không đối địch với ngươi, nếu là ngẫu nhiên tao ngộ, cũng tất nhiên cung kính hành lễ, sau đó nhượng bộ lui binh không làm bất luận cái gì dây dưa. Hú hổ, ngươi cho dù bại, dựa vào tòa này kinh thiên đại trận, ta cũng không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được ngươi, lật bàn khả năng, không phải sao? Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không thấu được ngươi cái này khích tướng chi pháp sao? Phó Vân Phàm cười ha ha một tiếng nhịn không được cười lạnh nói. Phí bằng cùng tâu ngọc hai người trên mặt, cũng đều hiển lộ ra mấy phần kinh thường. Cái này manh khỏe, quá rõ ràng, mấy người tự nhiên nhưng một chút xem thấu. Đạo hữu định như thế nào? Ngụ ngũ tôn giả cũng không có để ý tới phó vân phàm bọn người, mà là trực tiếp nhìn phía bạch tử nhạc. chương 860, liền cái này. Đây là hắn đủ khả năng nghĩ tới, duy nhất còn sống cơ hội. Đào thoát, ngũ phẩm cao dai đại trận trấn áp phía dưới. Hắn một thân thực lực đều chỉ còn lại có năm thành, lúc này thật bản về sức chiến đấu, đoán chừng còn không bằng bình thường nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, tốc độ càng là liền giảm đến cực hạn, căn bản không có khả năng đào thoát. Cầu xin tha thứ. Uy bức lợi dụ, chỉ nhìn trước đó hắn mấy cái tùy tùng hạ trạng, hắn liền rõ ràng, căn bản vô dụ. Yú liền xinh đẹp vô song, đến bây giờ còn duy trì thuần âm chi thể, còn có vô tận mị hoặc chi lực bế nguyệt tiên cung công chủ, quyến rũ tiên tử, bạch tử nhạc đều có thể mà không thay đổi chẩm quyết. Hắn không cho rằng mình sẽ là ngoại lệ. Cho nên, hắn mới nghĩ đến cái này nhìn như buồn cười, lại là hắn duy nhất khả năng còn sống khích tướng chi pháp. Rất buồn cười ý nghĩ. Nhưng như người mong muốn lại như thế nào? Bạch tử nhạc tất nhiên là rõ ràng đối phương tâm tư, nhưng hắn thực lực kinh thiên, các mặt đều đạt đến cực cảnh cấp độ, căn bản không thèm để ý những thứ này. Càng đừng nói, hắn như muốn hàng phục sát tâm, chỉ bằng đại trận loại hình ngoại lực, đoán chừng cũng khó có tiến cảnh. La lấy, tâm hắn niệm Đại trận chi lực lui tán, hư không lập tức khôi phục gió hêm sóng lặng. Mà Nguyên bản tác dụng tại Ngũ Ngũ Tôn giả trên người áp bách chi lực, cũng theo đó tiêu tán không còn, khí thế của hắn buộc lên ở giữa, lập tức đạt đến mình trạng thái đỉnh phong. Tốt, mặc kệ Bắc Minh đạo hưu thực lực như thế nào, ta cũng thừa nhận đạo hưu khí phách, đương thời có 102 để người bội phục. Ngũ Ngũ Tôn giả mừng rỡ trong lòng, trong miệng khen ngợi, trên mặt toàn chỗ không có nghiêm túc. Một trận chiến này, với hắn mà nói Chính là sinh tử chi chiến, thắng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, mình cũng có thể đáo thoát một đoạn, nhưng bại, coi như thực sẽ chết, từ đây đại đạo vô hạn thân tử đạo tiêu, hết thể đều đừng Cơ hồ ngay lập tức, hắn đem khí thế tăng lên tới cực hạn chiến lực toàn bộ triển khai, các loại tăng phúc thủ đoạn gia tăng tại thân, càng chỗ hủ nguyên sinh tử đan, trực tiếp nuốt vào. Cái này hủ nguyên sinh tử đan, chính là một loại tổn thương thân thể, nguyên thần ma đan, chính là hắn tại cái này thái cổ chiến trường bên trong ngẫu nhiên thu được Một khiướt, thực lực đem biên độ lớn tăng lên, chí ít cũng có thể để công kích của hắn cường độ sinh sinh tăng lên một đoạn, vượt qua kia trong cõi u minh trở ngại, tiến dài đến cực cảnh cấp độ. Nói cách khác, cái này Ma Đan, nhưng cam đoan hắn lúc này chiến lực đạt tới cực cảnh, nhưng cùng cực cảnh cường giả tranh phong. Đương nhiên, đại giới cũng là cực lớn, thân thể ăn mòn, nguyên thần mai mòn, hắn chí ít cần trăm năm nhiều thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục bây giờ đỉnh phong chiến lực bất quá với hắn mà nói, cùng sinh tử so sánh, trăm năm năm tháng, căn bản tính không được cái gì. Hắn bây giờ còn có gần như 2000 năm tuổi thọ, 100 năm tuy dài, nhưng cũng hao tổn nổi. Thế nhưng là chuẩn bị xong. Bạch Tử Nhạc đứng thẳng hư không, nhìn qua đối phương thủ đoạn ra hết, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, một bộ hảo chỉnh mà đối đại bộ dáng. "Tới đi, ta ngược lại là thật muốn ước lượng một chút đạo hưu thực lực." Ngụ Ngô Tôn Giả mở miệng nói, một thanh trường kiếm Lập tức liền lấy thế tối khô là hủ, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng chém tới. Bạch Tử Nhạc không đáp, đạm mạc nhìn qua cái này cuốn tới trường kiếm. Cái này trường kiếm, gió lốc chứa nước, càng có phong hỏa cuốn quanh, kim hoàng làm bạn, chính là kim thủy hỏa thổ phong tệ tụ chi tượng, không chỉ có phẩm cấp đã sớm đạt đến cực phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ, càng ra đời linh tính, đã có thành linh bảo chi tư. Phối hợp ngũ ngũ tôn giả kia mạnh mẽ vô song thực lực, mang theo trời chi thế, càng có đạo thì hội tụ, không gian đều tùy theo một kiếm này áp bức. Sinh sinh phá vỡ một đạo thật dài vết cát, đây là đại trận phá vỡ, không gian băng liệt vết tích. Một kích này đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Trong trước mắt, kiếm ảnh tới gần, sắp rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Cẩn thận. Phó Vân Phàm bọn người coi như đối bạch tử nhạc vô cùng có lòng tin, giờ khác này tâm cũng không khỏi treo lên. Ta cái này đem hết toàn lực một kích, uy lực mạnh, coi là thật đạt đến ta đủ khả năng thi triển ra cực hạn, càng có thể cảm giác được phương thiên địa này, đối với một kích này lực lượng hạn chế hiện nhiên là đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Cực cảnh cấp độ, đây chính là cực cảnh cấp độ lực lượng a. Chỉ có chân chính sử xuất dạng này một kích, mới có thể minh bạch cực cảnh lực lượng mạnh mẽ cùng cùng bố, thật sự hiểu huyền diệu trong đó. Ngũ Ngũ Tôn Giả mừng rỡ, càng vì đó hơn say mê. Thậm chí bởi vậy, không hiểu cảm thấy tâm thần mình đạt được xúc động, dường như theo một kích này, đạt được cực cảnh thăng hoa bình thường, càng đem một mực bồi dưỡng mình lực lượng bình cảnh cho đột phá. Không tự chủ được, liền cảm giác được mình nhất cử nhất động ở giữa nhiều hơn một loại không hiểu biến hóa, ta đột phá, kỹ nghệ thủ đoạn tiến thêm một bước, đạt đến một cái mới cảnh giới. Hắn sợ ngây người, càng vô cùng hưng phấn. Sớm tại trước đó, hắn liền đã thuộc về cực cảnh phía dưới, mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong, thực lực mạnh mẽ, khoảng cách cực cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà bây giờ, kỹ nghệ đột phá, lực lượng tiến thêm một bước, lập tức liền biểu lộ, hắn thực lực đã chính thức tiến đến giai, đạt đến cực cảnh cấp độ. Nguyên bản ta cần mượn nhờ Hủ Nguyên Sinh Tử Đan, mới có thể bộc phát cực cảnh một kích. Bây giờ, tại lần này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, dốc sức đánh ra một kích, cuối cùng để ta hiểu rõ lực lượng bản chất, chân chính tiến cấp tới cực cảnh cấp độ. Ngụ ngũ tôn giả đối với cực cảnh lực lượng, khát vọng quá lâu quá lâu. Lúc trước sở dĩ Liều Lĩnh bước vào cái nải thái cổ chiến trường bên trong, chính là hy vọng có thể tìm được cơ duyên, tiến thêm một bước. Mấy trăm năm trôi qua, hắn mặc dù thu hoạch to lớn, đạt được vô số bảo vật, nhưng chân chính thực lực phương diện, ngược lại một mực đình trệ không có tiến bộ cái này thời điểm hắn rốt cục bước ra kia một bước trở thành hoang cổ vực Tam đại đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh bên trong cái thứ nhất tiến vào cực cảnh cấp độ tồn tại đứng hàng toàn bộ tinh giới ít có cực cảnh cường giả liệt kê lập tức liền để hắn cảm thấy thỏa mãn trong lòng càng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng nồng đậm sắc cơ. trước đó hắn tự biết thực lực hơi yếu khó mà tránh thoát đại trận này chi lực chỉ có thể bị động hòa thủ lúc này mới sẽ lấy khích tướng chi pháp Dẫn dụ bạch tử nhạc cùng hắn chính diện giao chiến. Bây giờ hắn thực lực tiến thêm một bước, chân chính bước vào cực cảnh cường giả cấp độ, tin tưởng coi như tại đại trận bên trong, coi như thực lực vẫn là lại nhận hạn chế, lại đã có đánh vỡ đại trận phong tỏa, thoát khốn mà ra thực lực. Mà đang nhìn một bên khác, của mình kiếm chảm đã rơi xuống, kia bác minh đạo nhân nhưng vẫn là chậm chạp không thấy động tác, trên mặt không khỏi lộ ra một kêu cười lạnh chi ý, xem ra, ta cuối cùng vẫn là đánh giá cao hắn. Cái này Bắc Minh đạo nhân nhiều nhất cũng bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, cho dù có mấy phần đặc thù thủ đoạn, cũng cuối cùng không bằng chân chính cường giả đỉnh cao. Bây giờ công kích của ta tới gần, hắn lại đều còn không có phản ứng, hiển nhiên là bị ta một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, còn có lực lượng bên trong kia cổ mãnh liệt đạo tắc chí lực, cho trấn nhiếp bị dại ra. Hắn suy đoán, xuất thủ càng bất dung tình. Cẩn thận. Một bên phó Vân Phàm hô to, vô cùng thận trọng. Cho dù hắn tin tưởng lấy bạch tử nhạc thực lực, đủ để ứng phó hết thảy, nhưng ở cảm giác được một kiêm tiêu cường đại về sau, tâm nhưng vẫn là nhấc lên. Liền cái này, người dốc sức chuẩn bị, thủ đoạn ra hết một kích, cũng chỉ có dạng này cường độ sao? Đوْ nhiên, bạch tử nhạc trong miệng phát ra thở dài, dường như có chút thất vọng. Một kích này, sắp thực đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng cực cảnh lực lượng cùng cực cảnh giữa lực lượng, cũng tương tự có chênh lệnh cực lớn. Mặc dù song phương sức công phạt, tại thiên địa hạn chế phía dưới, Nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, nhưng hạn chế như thế, cũng không thể đem tu sĩ lực lượng sinh sinh xóa đi, mà là sẽ từ đầu đến cuối duy trì lấy cực cảnh cấp độ lực lượng, trực chỉ lực lượng tiêu tán cho đến. Nói cách khác, duy trì cực cảnh uy lực càng dài, như vậy liền cho thấy, tu sĩ thực tế cường độ công kích, càng thêm khủng bố. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy hư không bên trong, kiếm quang loại lên, một thanh phi kiếm bay thẳng mà ra, mau lệ như điện, nhanh đến mức cực hạn. Vâng! trực tiếp đâm vào Ngũ Ngũ Tôn giả trên trường kiếm, có chút ngưng lại. Một hơi qua đi, đối phương trường kiếm bên trong lực lượng liền bị triệt tiêu hầu như không còn. Nhưng Bạch Tử Nhạc một kích này bên trong, nhưng vẫn là ẩn chứa khủng bố Mà lực lượng cường đại, như tồi khô lạp hủ bình thường, không chỉ có nháy mắt liền đem đối phương phi kiếm bắn bay, càng dư lực không giảm, bay thẳng đến Ngũ Ngũ Tôn giả trước mặt. Cái gì? Làm sao có thể? Không. Phi kiếm không trở ngại chút nào bình thường, liền trực tiếp đem hắn toàn bộ xuyên thấu. Càng đêm hắn nguyên thần ý chí, sinh sinh chôn vùi. Thẳng đến vẫn lạc, trong mắt của hắn cũng còn toát ra vẻ không thể tin được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cũng đã sử dụng Hỗ Nguyên Sinh Tử Đan, nhờ vào đó bạo phát ra cực cảnh một kích, càng thậm chí bởi vậy kỹ nghệ đột phá, thực lực tiến thêm một bước chính thức bước vào cực cảnh cấp độ, còn chưa kịp tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong tách gia thuộc về mình truyền kỳ cùng Hà Quang, liền đã vẫn lạc. Bất quá đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, nhưng lại là cực kỳ bình thường sự tình. Hắn thực lực Số tại vừa vận tấn thăng làm nguyên thần cảnh thời điểm, liền đạt đến cực cảnh cấp độ, bây giờ đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, mặc dù bởi vì thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, cũng không thể để cho hắn thực lực tiến thêm một bước, bộc phát ra kinh khủng hơn công kích. Nhưng thực lực cảnh giới tăng lên, tự nhiên mà vậy liền để công kích của hắn bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm khủng bố, lực lượng càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng cực cảnh cấp độ công kích, tự nhiên tiếp tục thời gian càng dài, có thể tại đem công kích của đối phương triệt tiêu về sau, Còn có dư lực đem đối phương chém giết. Nhanh như vậy, chỉ là một kích, Ngũ Ngũ Tôn Giả liền chết. Đây chính là Bắc Minh tông chủ chân chính thực lực sao? Phó Vân Phàm bọn người nhìn qua nơi xa, khí tức triệt để trừ khử Ngũ Ngũ Tôn Giả thân ảnh, trong lòng coi là thật rung động vô cùng. Coi như bọn hắn trước đó đã tận khả năng đánh giá cao Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới, đồng dạng là cực cảnh cấp độ công kích, Bạch Tử Nhạc lực lượng lại so đối phương cao nhiều như vậy. Bạch Tử Nhạc thuận tay một chiêu, liền đem mấy vị tu sĩ chiến lợi phẩm toàn bộ thu nạp mà tới. Đây là các ngươi cần có khối lỗi. Bảy cái khối lỗi, một cái không ít, mặc dù có chút tổn thương, nhưng đại thể coi như hoàn chỉnh. Về phân tòa đại trận này, bởi vì đã bị ta luyện hóa, ngược lại không tốt giao cho các ngươi. Bất quá, cũng may ngũ ngũ tôn giả bọn người lưu lại chiến lợi phẩm không ít, các loại nguyên thần chi bảo, thiên tài địa bảo, đặc thù bảo vật không ít, các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, cũng coi như ta được đến đại trận này cùng linh bảo về sau cho các ngươi bồi thường." Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, rất nhanh liền đem rất nhiều chiến lợi phẩm cho kiểm lại một lần, rất nhanh liền đem mấy cái kia bị Ngũ Ngũ Tôn Giả bọn người thu phục kim thạch khôi lôi lấy ra. Sau đó hắn lại đem một chút mình dùng không lên, lại đồng dạng giá trị kinh người bảo vật toàn bộ bày ra, giao cho mấy người tiến hành chọn lựa. Những bảo vật này, giá trị kỳ thật đồng dạng hết sức kinh người, trong đó thậm chí còn bao gồm Ngũ Ngũ Tôn Giả thiện làm bản mệnh pháp bảo, trôi này ra đời linh tính cực phẩm nguyên thần chi bảo trường kiếm. Nếu là lấy cực phẩm linh thạch tính toán, toàn bộ bảo vật cộng lại, chí ít tương đương với 300 vạn cực phẩm linh thạch, cơ hội cùng 3 kiện hạ phẩm linh bảo giá trị cung cấp. Cái này, nhiều lắm A Chúng ta chỉ bất quá mang theo đường, căn bản không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Đúng à, lần này nếu không phải Bắc minh tông chủ xuất thủ, chúng ta không chỉ có sẽ còn không công mà lui, thậm chí khả năng bởi vì tao ngộ ngũ ngũ tuân giả, tại chỗ vấn lạc. Trên thực tế, chỉ là trước đó xong đầu gờ dậy mần bấy, liền đủ để chúng ta chuồn bước. Mấy người nhìn qua những cái kia bảo vật, mắt thả tinh quang, lại đều có chút trần chờ, không dám chọn lựa. Nếu là không có các ngươi, ta cũng không có khả năng có những thu hoạch này. Đây là các ngươi nên được." Bạch Tử nhà khoát khoát tay, chỉ đem rất nhiều bảo vật chiếu xuống hư không, mặc cho mấy người chọn lựa, tự thân lại phi thân lên. Chớ nhìn hắn chia lại cho ba người bảo vật đông đảo, giá trị 300 vạn cực phẩm linh thạch, nhưng trên thực tế hắn thu hoạch lại càng lớn. Cái khác bất luận Chỉ là bảy vị nguyên thần cảnh cường giả cất giữ. Chớ nhìn hắn cấp cho ba người bảo vật không ít, giá trị kinh người, nhưng còn lại bảo vật lại càng nhiều, giá trị cũng càng vì kinh người, không nói kia rất nhiều chuyển thừa chi pháp, đạo thuật bí thuật, chỉ là rất nhiều chỉ ở thái cổ chiến trường bên trong mới có thể tồn tại đặc thù bảo vật, phụ lục giá trị liền vô cùng kinh người, đồng dạng không ít hơn 300 vạn cực phẩm linh thạch. Căng đứng nói, bạch tử nhạc mặt khác một đại thu hoạch. Cái này cả tòa đại trận. Hơn 7 vạn cái trận cơ. Chính là hơn 7 vạn kiện kim đan chi bảo, tăng thêm trong đó còn có rất nhiều trận cơ phẩm cấp đạt đến nguyên thần chi bảo cấp độ. Chính là một bút cự tài. Lại tăng thêm làm trận nhãn chỗ ngọc như ý. Cái này ngọc như ý, thế nhưng là trung phẩm linh bảo, giá trị gấp 10 lần so với phổ thông hạ phẩm linh bảo, chỉ này một điểm, liền đủ để bạch tử nhạc hài lòng. Mà trên thực tế, khi cái này hơn 7 vạn kim đan chi bảo, nguyên thần chi bảo cùng làm trận nhãn chỗ linh bảo, xứng đôi thành trận về sau, giá trị liền cao hơn không giới một kiện thượng phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo, giá trị lại gấp trăm lần nghìn lần tại hạ phẩm linh bảo. Toàn bộ đại trận, bởi vì bị ta luyện hóa, cho nên ta là có thể trực tiếp lấy đi. Nếu là phân tán ra đến, đại trận này giá trị, kỳ thật liền tương đương với đánh cái chiếc gấu. Còn nếu là lấy toàn bộ đại trận làm việc mang theo người lời nói, ở chính diện công phạt phương diện, đối ta trợ giúp kỳ thật có hạn, nhưng nếu là tại thời khắc mấu chốt tế ra sử dụng, kia tác dụng liền lớn, không giới một kiện thượng phẩm linh bảo. Bạch Tử Nhạc có chút chần chừ, sau đó rất nhanh liền làm ra quyết định. Một kiện trung phẩm linh bảo, đối Bạch Tử Nhạc trợ giúp kỳ thật không lớn. Hắn một thân thực lực, càng nhiều chính là bắt nguồn từ bản thân mình, cực ít mượn nhờ ngoại lực. Không chỉ có sở tu công pháp đặc thù, sở học sở ngộ đạo thuật, càng là bất phàm, đồng thời đều bị hắn tăng lên tới cực hạn viên mãn chi cảnh, tự nhiên thực lực mạnh mẽ, không cần linh bảo trợ lực. Nhưng nếu là lấy chỉnh thể để tính, có thể so với thượng phẩm linh bảo đại trận, tự nhiên uy lực càng mạnh đủ khả năng phát huy ra tác dụng lớn hơn. Chương 861, Trần Tiên. Tiên thị, nghĩ đến nơi này, hắn cũng không trần chờ nữa, tâm niệm vừa động ở giữa, vội vàng khống chế toàn bộ đại trận bắt đầu co vào. Hơn 7 vạn kiện kim đan chi bảo, nguyên thần chi bảo tại trận nhãn chỗ, kia trung phẩm linh bảo Ngọc Như Ý lôi kéo dưới, cấp tốc thu liễm, rất nhanh liền hóa thành một tòa hình bầu dục cầu hình. Mà trận banh này hình dáng trung tâm, chính là kia trung phẩm linh bảo Ngọc Như Ý chỗ. Mà theo đại trận bị bạch tử nhạc thu hồi, phương thiên điệu này hoàn cảnh cũng theo đó biến hóa, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, ưu liền cái kia còn tính hoàn chỉnh cung điện, cũng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Chỉ là trong cung điện đã sớm không có gì trọng bảo, tự nhiên cũng không bị mấy người coi trọng. Đại trận hợp nhất, nhưng bị ta tùy thân mang theo. Thậm chí tại đại chiến thời điểm, phóng ra mà ra, giúp ta đối địch, phát huy ra tác dụng, được xưng tụng một đại ác chủ bài thủ đoạn. Vấn đề duy nhất Có lẽ chính là đại trận này đã mất đi nơi đây linh mạch cung ứng, muốn duy trì vận chuyển bình thường, liền tương đối khó khăn rất nhiều, cần mượn nhờ ta tự thân chi lực, hoặc là cần ta đầu nhập hải lượng linh thạch năng lượng đến cung ứng. Bạch tử nhạc có chút nghi đến, cung tịnh lơ đếm. Tới tại chiến đấu thời điểm đủ khả năng phát huy ra tác dụng so sánh, những cái kia tiêu hao ngược lại là tính không được cái gì. hắn trên người linh thạch dự trữ, thế nhưng không ít, không chỉ có lây trước đó chém giết rất nhiều địch nhân cất giữ, còn có kia tôn miểu chân tôn cùng cái này một đợt ngũ ngũ tôn giả đám người dự trữ, cộng lại chỉ vòng linh thạch, liền có hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch nhiều. Đủ cung ứng hắn chí ít 2 lần thời gian dài chinh chiến. trừ linh thạch vật liệu chờ thu hàng, ta lần này hồn năng số lượng cũng theo đó tăng vọt không ít, đạt đến 600 triệu số lượng. Mặc dù còn không thể làm ta đem kinh thiên ba côn thôi diễn mà ra, càng không thể khiến ta tiên pháp cảnh giới, lại làm đột phá, đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh nhưng cũng để ta lực lượng tăng nhiều rất nhiều. Bạch Tử Nhạc lại quét mắt giao diện thuộc tính, đối với mình kế hoạch lúc trước, càng nhiều mấy phần tự tin. Đáng tiếc, cái này Ngũ Ngũ Tôn Giả thực lực vẫn là hơi yếu một điểm, mặc dù để ta nhặt lại sát tâm, nhưng chỉ là một kích liền bị ta giết chết, cuối cùng không thể để cho ta triệt để hàn phục, nắm giữ sát tâm. Kể từ đó, tự nhiên ta kia vây ở cuối cùng một bức cửa hủy phá thiên cấp đạo thuật, cũng vẫn là không thể triệt để bước vào trôi qua, bị ta sáng chế. Ngay sau đó, Vạnh Tử Nhạc Tâm Tư khẽ động, nghĩ đến mình vì đánh vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế mà muốn sáng lập ra phá thiên cấp đạo thuật. Kế môn đạo thuật, trải qua hắn thôi diễn, đã đạt đến cực hạn, liền chênh lệch lâm môn một cước, liền có thể thành hình. Nhưng chính là một cước này, lại bối rôi hắn mấy tháng không ngừng, lần này, tại sát tâm bị tỉnh lại về sau, lúc đầu có hy vọng thành hình, chỉ là kia ngũ ngũ tôn giả đám người thực lực, đối với hắn căn bản không có chút nào uy hiếp, tự nhiên cũng không thể để cho hắn đem sát tâm triệt để nắm giữ. Không có nắm giữ sát tâm, suy nghĩ không thể thông thấu, kia phá thiên cấp đạo thuật tự nhiên là không thể thành hình. Bất quá, bây giờ sát tâm tỉnh lại, tâm niệm của ta cũng theo đó sinh ra biến hóa, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền đem triệt để hàng phục sát tâm, sáng chế phá thiên cấp đạo thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật có niềm tin tuyệt đối. Loại này hoàn toàn thuần hồ một lòng biến hóa, có cường giả bức bách, tự nhiên tốt hơn linh nộ. Nhưng coi như không có cường giả tranh đấu, chỉ cần cho hắn một chút thời gian tinh tế trải vất Đồng dạng có thể làm cho được tâm linh tẩy lễ, thu hoạch được thuế biến. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, bởi vì lần này thái cổ chiến trường chuyến đi, Bạch Tử Nhạc còn thu hoạch thể tu chi pháp, đạt được thể tu bí thuật kinh thiên côn pháp truyền thừa, bổ đủ mình linh thể song tu nhược điểm, tự nhiên mà vậy, để hắn nguyên bản sáng tạo ra phá thiên cấp đạo thuật hình thức ban đầu, xuất hiện một tia tỉ vết. Điểm này, hắn cũng dự định tại đón lay đến một đoạn thời gian, tiến hành điều chỉnh, tu bổ. Bác Minh tông chủ, chúng ta đã chọn tốt Phó văn phàm bọn người cái này thời điểm nhưng cũng một mặt vui mừng nhích tới gần, hiển nhiên lần này thu hoạch để bọn hắn hết sức hài lòng. Ngẫm lại cũng thế, chọn vẹn giá trị 300 vạn cực phẩm linh thạch cho bảo tương đương với mỗi người có thể phân đến một kiện cùng hạ phẩm linh bảo cung cấp bảo vật, quả thật làm cho ba người mười phần thỏa mãn. Muốn biết, mấy người bọn họ thực lực tại nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong đều tính không được đỉnh tiêm, một thân tài lực cộng lại, cũng mới bất quá mấy chục vạn cực phẩm linh thạch mà thôi. Bạch Tử Nhạc một đợt cho bọn hắn lợi đã sa viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Các ngươi hài lòng là đủ. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, một mặt tùy ý nói: "Đúng rồi, không biết Bắc Minh tông chủ đón lấy đến có tính toán gì?" Phí bằng mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được hỏi. Cái khác hai người cũng là một mặt chờ mong. Bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt, tự nhiên hy vọng tiếp tục đi theo Bạch Tử Nhạc, có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn cũng nói không chừng. "Ta dự định đi hướng Tiên vẫn Chi Điệu tìm tỏi." Bạch Tử Nhạc ánh mắt giao giao nhìn qua nơi xa, quỷ sóng mây quỷ, nguyên khí chấn động phía dưới, không ngừng vặn vẹo tiên vẫn chi địa chỗ, mở miệng nói ra. Ngay vậy, mấy người sắc mặt liền đều là biến đổi. Thái cổ chiến trường, cùng chia tam đại khu vực, khu vực bên ngoài, khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa. Trong đó khu vực bên ngoài, kim đan cảnh tu sĩ bước vào trong đó, đều là nguy hiểm trung điệp, vẫn lạc tỷ lệ cực lớn. Mà khu vực trung tâm, đã không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể đặt chân chi địa, một khi bước vào, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem Như Nguyên Thần cảnh tu sĩ bước vào trong đó, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một cái sơ sẩy, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. May mắn, cũng sẽ bị dẫn vào một ít đặc thù đại trận bên trong, vây khốn mấy chục trên trăm năm thời gian. Bình thường mà nói, thường thường chỉ có những cái kia Nguyên Thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là Nguyên Thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, mới có lực lượng cùng nắm chắc tại trong đó sinh tồn, nhưng cũng là vô cùng cảnh giác, phải tùy thời phòng bị khả năng gặp phải nguy hiểm. Về phần trung tâm nhất tiên vẫn chi địa kia đối với vô số nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, đều coi là một đại tuyệt địa. Chỉ là kia bạo ngược sóng linh khí, liền để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn, thực lực cực thụ ảnh hưởng, càng đừng nói, còn có vô số vết nước không gian, uy lực cường đại tuyệt trợn, sát trợn. Trọng yếu nhất, vẫn là trong đó tiên sắc khí. Kia thế nhưng là tiểu liền cực cảnh cương giả, một khi nhiệm phía trên đều thúc thủ vô sách kinh khủng tồn tại, mà lại ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị. cho nên Coi như cơ hội tất cả tu sĩ đều rõ ràng, kia tiên vẫn chi địa bên trong, tất nhiên bảo vật rất nhiều, thậm chí còn có kia trong truyền thuyết gây nên trừ tiên ráng lâm, bộc phát đại chiến trọng bảo, nhưng cũng không có bao nhiêu cứng giả, nguyện ý bước vào trong đó. Phó vân phạm bọn người tự nhiên không cho rằng, mình thực lực có tư cách tiến về tiên vẫn chi địa bên trong thám hiểm. Cho dù có bạch tử nhạc che chở nhưng loại kia địa phương, quá mức hung hiểm, một khi nhiễm phải tiên sắc khí, kia ảnh hưởng đến thế nhưng là con đường của mình. cho nên Mấy người nghe vậy, liền đều rụt cổ lại, không dám mở miệng tùy hòa ảnh. Trong đó Phó Vân Phàm càng là mở miệng, nói ra, tông chủ, tiêu tiên vẫn chi địa quá mức hung hiểm, nếu không có chuyện quan trọng, ta khuyên ngài vẫn là không nên tùy tiện tiến vào trong đó cho thỏa đáng. Đúng à, nghe nói tiên vẫn chi địa bên trong, thế nhưng là tiểu liền cực cảnh cường giả, đều kiêng kỵ như sâu, vài ngàn năm trước cực cảnh cường giả ký tinh đạo nhân, càng là bởi vì nhiễm phải quá nhiều tiên sắc khí, mà đại đạo tiêu vong. Không chỉ có vô vọng tiến thêm một bước, bước vào phân thần chi cảnh, tiêu liền một thân tiên pháp tu vi, đều bởi vậy chịu ảnh hưởng không ngừng rút lui. Lúc đầu còn có 2.000 năm tuổi thọ, cuối cùng chỉ sống 700 năm không nói, nghe nói tại vẫn lạc thời điểm, hắn tiên pháp cảnh giới vậy mà chỉ duy trì tại nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh, cơ hội trở thành một người phế nhân. Phí bằng cũng không khỏi khuyên. Tiên vẫn chi địa đủ loại, để bọn hắn vô cùng e rẻ, bạch tử nhạc thực lực mặc dù để bọn hắn bội phục, nhưng cũng chưa hẳn không có bị cướp khả năng Bác Minh tiền bối, ngài hẳn là rõ ràng, ta xuất thân chính là Hồ Yêu Vương Tộc. Tại đi vào cái này thái cổ chiến trường trước đó, ta là có tìm đọc qua rất nhiều có quan hệ tin tức, trong đó có một bản mức hoa quả bên trong, ghi lại có quan hệ tiên vẫn chi địa tin tức. Phía trên nâng lên một câu, tiên vẫn chi địa, có chân tiên, càng có tiên thi. Ta lúc ấy chuyên môn như vậy hỏi tham qua chúng ta Hồ Yêu Vương Tộc tộc trưởng nàng lúc ấy liền nói thẳng, cái này tiên vẫn chi địa bên trong, là có chân tiên cấp cứng, giả. mà lại Lúc trước vẫn lạc chân tiên, giống như cũng xuất hiện đặc thù biến hóa, thi thể bên trong một lần nữa ra đời linh trí, kia tiên sắc khí, kỳ thật chính là tiên thi hô hấp ở giữa tràn ra khí tước. Lúc trước cực cảnh cường giả cánh tinh đạo nhân, đoán chừng chính là tao nộ cái này tiên thi, mới có thể dẫn phát bất chắc, tiên đồ hủy hết. Tâu ngọc ngược lại là không có mở miệng thuyết phục, chỉ là đem mình chỗ biết đến, có quan hệ tiên vẫn chi điệu tin tức lộ ra mà ra. Nhưng trong lời nói tin tức, lại càng là ẩn chứa to lớn chấn nhiếp chi lực Chân tiên. Tiên thi. Mặc kệ là loại nào, đều không phải bất luận kẻ nào muốn gặp phải. Đa tạ hảo ý của các ngươi Chỉ là ta lại có không thể không đi lý do. Bạch tử nhạc nghe vậy, trong lòng kỳ thật cũng có chút nghiêm nghị, liền hơi chầm ngâm, hắn vẫn là quyết định đi đến một khi. Cái này thái cổ chiến trường, vị trí vị trí quá mấu chốt. Với lúc chính là hoang cổ vực long mạch tổ đình chỗ, càng là linh mạch đoạn tuyệt vị trí. Hắn như muốn khiến cho linh mạch một lần nữa tỏa ra sự sống khiến cho hoang cổ vực một lần nữa khôi phục, cái này tiền vẫn chi địa, chính là một cái quấn không ra địa phương. Coi như còn không thể chân chính đem giải quyết, triệt để phục tô Long Mạch, nhưng hắn cũng phải rõ ràng, cái này Long Mạch tổn hại trình độ, nhìn có thể hay không có một cái đi chi, nhưng hiệu phương pháp. Nếu như thế, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Ngay sau đó, bạch tử nhạc nghiêm sắc mặt, tiện tay đánh cái đạo kê sau đó thân hình khẽ động, liền phiêu nhiên hướng về tiền vẫn chi địa, bay thẳng mà đi xa xa, Càng có một thanh âm chuyên gia, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Chúc một đường thuận lợi. Phó vân phạm bọn người vội vàng trả lời. Vượt qua đầu này trường Giang, chính là tiên vẫn chi địa khu vực. Sau một nén nhang, bạch tử nhạc xa xa đứng vững tại một tòa trường Giang trước đó. Trước đó bọn hắn vị trí vị trí, kỳ thật liền ở vào khu vực trung tâm nơi cực sâu, khoảng cách tiên vẫn chi địa không xa. Là lấy bạch tử nhạc rất nhanh liền tới gần khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa giao tiếp điểm một đầu Trường Giang vừa vẫn đem hai chỗ này cho ngăn trở ra. Đầu này trường giang, hẳn là mây vượt sông đi. Dưới sông đục ngầu, ở chỗ này trong hoàn cảnh đặc thủ, nguyên thần đều không thể tham dọa vào. Trong đó lại sinh trưởng rất nhiều kinh khủng sông quái cùng quái ngư. Bình thường tu sĩ, muốn tiến vào tiên vẫn chi địa, còn cần trước vượt qua đầu này mây vượt sông mới được. Bạch tử nhạc trong đầu lué lên có quan hệ nơi đây tin tức giới thiệu, trên mặt lại là một bộ vẻ ung dung. Căn bản không có mảy may do dự, hắn thân hình khẽ động liền trực tiếp hướng về Giang Hà đối diện bay thẳng mà đi. Soạt, soạt, soạt. Mà khi Bạch Tử Nhạc thân hình xông ra mặt sông, hướng về đối diện phóng đi nháy mắt, kia nguyên bản bình tĩnh Giang Hà, nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, lít nha lít nhít vô số sông quái, khủng bố cá lớn, liền mở ra huyết bổn đại khẩu, phun ra vô tận mùi tanh, càng đánh ra khủng bố thần quang hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà tới. Nơi này, ngược lại là một chỗ cỏ dừa hồn năng tốt địa phương. Bạch Tử Nhạc gặp Trong mắt không khỏi sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm liền lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, bay thẳng mà đi. Phốc, phốc, phốc. Từng đầu sơn quái liền bị phi kiếm xuyên thủng, ý thức chôn vùi, chết để chết đi. Chính là Bạch Tử Nhạc Thi triển ra tâm kiếm chi thuật. Lấy hắn phi kiếm chi lợi, lại tăng thêm tâm kiếm chi thuật liền diệu, bọn này nhiều lắm là mới bất quá nguyên thần cảnh cấp độ, càng nhiều kỳ thật chỉ tương đương với kim đan cảnh cấp độ ngư quái, căn bản không có khả năng ngăn cản mấy mấy. Một kiếm sẽ qua, chính là một mảnh ngư quái vẫn lạc, liên tiếp vài kiếm xung ra, chính là một mảng lớn ngư quái phản lấy bạch bụng, tại giang hà bên trong chìm nổi. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một trường, một thanh trường côn liền xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó bị hắn bỗng nhiên vung ra. Và anh, và anh, và anh, đầy trời côn ảnh, tựa như thiểm điện bình thường, trực tiếp đánh tới hướng hết thể ngư quái. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Cơ hộ mỗi một côn xuống dưới, chính là một đầu ngư quái vẫn lạc, lực lượng kinh khủng, tồi khô lạp hủ bình thường, nghiền ép hết thảy. Lại chỉ là nháy mắt, liền để chung quanh nguyên bản lít nha lít nhít ngư quái, tiêu tán chống không. Càng xa xôi lúc đầu bị dẫn động mà đến ngư quái, càng là tại vừa vặn sông ra mặt nước về sau, liền phi tốc trở về, sợ chậm một bước, liền bước đồng bạn theo gót. Cái này xong. Bạch tử nhạc nhìn thấy mình lúc đầu tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, còn có chút hài lòng Nhưng mắt thấy lại không có ngư quái từ mây vừa sông bên trong sông ra, liền có chút không ớn. hắn hồn năng lỗ hổng, thế nhưng là có 20 tỷ. Bây giờ chênh lệch lấy lao đại một đoạn, trong lòng thế nhưng là cấp bách rất, tự nhiên không nguyện ý đến đây dừng tay, bỏ qua bất luận cái gì có thể ra tăng hồn năng cơ hội. Thế là, nguyên thần chi lực phun trào, cấp tốc sông vào trong tay trường côn bên trong. Ông! Ông! Ông! kia trường côn, lập tức thật giống như thổi phồng bình thường, trở nên khổng lồ trong chớp mắt liền hóa thành kình thiên trụ lớn, sau đó bị hắn trực tiếp lọt vào mây vừa sông bên trong, điên cuồng dao động. Bạch Tử Nhạc nhục thân chi lực, tuyệt đối được xưng tụng đương thời đỉnh cao nhất, khủng bố vô cùng. Điên cuồng khoáy động phía dưới, lực lượng khổng lồ đung đưa, lập tức tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Những loài ngư quái trước đó chỉ là bản năng bên trong đối Bạch Tử Nhạc sinh ra kính sợ, không dám dây dưa. Bây giờ bị Bạch Tử Nhạc quấy không thể sống yên ổn, tự nhiên vẫn nộ vô cùng, đã mất đi lý trí. Thế là Xoạn, xoạn, xoạn. Từng đợt dầm dầm tiếng vang lên về sau, lập tức liền lại có một đám ngư quái bay thẳng mà ra, hướng bạch tử nhạc điên cuồng đánh tới. Đến hay lắm. Bạch tử nhạc đại hỷ, cũng không đình chỉ động tác trong tay, tâm niệm vừa động ở giữa, phi kiếm cũng đã như lưu quang bình thường xông ra. Phúc, phúc, phúc. Từng cái vừa mới xông ra ngư quái, liền toàn bộ bị hắn chém giết, đảo bạch bụng, chìm vào trong nước. chương 862, Long Đình Tổ Khí. Một phen chém giết, lại là gần trăm đầu ngư quái vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái, lần nữa giang hà nơi khác, bắt đầu rời sông lớp biển, giận dụ ngư quái. Những loài ngư quái hung ác tàn khốc, cho tới nay đều bị xem như thái cổ chiến trường bên trong, khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa ở giữa một trở ngại lớn, để vô số nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng nhức đầu, cần hào hảo miêu độ mới dám tranh độ mà qua. Nhưng đối Bạch Tử Nhạc đến nói, lại căn bản không trở ngại chút nào, hắn một đường quét ngang, Càng khuấy động mưa gió, không ngừng đem ngư quái từ Giang Hà bên trong dẫn xuất, tiến hành điên cùng rào sát. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liên miên hơn trăm dặm Giang Hà, liền đều bị hắn tẩy lễ một lần. Trừ số ít bản năng cảm thấy e ngại, gợm chống lấy không có từ Giang Hà bên trong sông ra ngư quái bên ngoài, liền đều đều bị hắn chém giết, thi thể đang nằm, tại Giang Hà bên trong chìm nổi. Lần này, đối với những này ngư quái đến nói, quả nhiên là thai họa ngập đầu. Căn bản không nghĩ tới. Di vãng có thể xưng thái cổ chiến trường một phương bá chủ bọn chúng, lại sẽ gặp cướp. Đáng tiếc, cái này vân độ giang dù sao vẫn là quá nhỏ, đàn sinh ngư quái tổng lượng có hạn không phải tất nhiên có thể để cho ta hồn năng số lượng, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Bạch tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, nhìn xem bây giờ đã ở vào 12 ước 5.000 vạn điểm hồn năng số lượng, trong miệng thở dài, trong lòng kỳ thật cũng cảm giác được có chút thỏa mãn. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này một đợt hồn năng gia tăng. Với hắn mà nói chính là niềm vui ngoài ý muốn Mà đến lúc này, bạch tử nhạc thân hình mới có chút dừng lại, trực tiếp hướng về tiên vẫn chi địa vượt qua tới. Vượt qua vân độ giang, chính là rách nát khắp trốn hoang vu sơn hà cảnh tượng. Trên thực tế, toàn bộ thái cổ chiến trường, trừ số ít địa phương, phần lớn đều là hoang vu như vậy rách nát, có chút địa phương, càng là trải qua vạn cổ năm tháng, cũng là không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên những này địa phương, đều bị lúc trước đại chiến tác động đến, sinh sinh ma diệt sinh cơ Mà tại sơn hà phía trên, lại là một mảnh đậm đặc tới cực điểm mê vụ. Đối tu sĩ thị lực cùng nguyên thần dò xét chi lực ảnh hưởng đều cực lớn. Bất quá những này mê vụ mặc dù nồng đậm, nhưng kỳ thật đối với Bạch Tử Nhạc ảnh hưởng cũng không lớn, có được kim sắc nguyên thần hắn, sinh mệnh cấp độ đã cực cao, không chỉ có nhãn lực cực dai, nguyên thần dò xét chi lực cũng vượt xa bình thường cùng cảnh giới chân tu, đối với hắn chiến lực ảnh hưởng tự nhiên tương đối nhỏ bé. Chân chính để Bạch Tử Nhạc kiêng kỵ, nhưng thật ra là cái này mê vụ bên trong dấu diếm tiên sắc khí. Cái này tiên sắc khí, nghe nói chính là thượng cổ tiên thi hô hấp thời điểm, tràn ra quỷ dị năng lượng. Không chỉ có năng lượng cấp độ cực cao, càng có hơn lấy ăn mòn hết thảy, ăn mòn ô nhiễm nguyên thần tác dụng. Một khi nhiễm, thường thường rất khó loại trừ, đem trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ con đường. Bạch Tử Nhạc nguyên thần nhạy cảm vô cùng, rõ ràng cảm nhận được kia mê vụ bên trong, ẩn ẩn phiêu tán tiên sắc khí. Cái này tiên sắc khí, bày biện ra một loại quỷ dị đỏ sẫm chi sắc, một sợi liên tiếp một sợi Cơ hồ đem toàn bộ thiên địa xoắn lẫn, tạo thành một cái thiên la địa võng, để người trong bất chi bất giác liền sẽ độ chạm. Đối với cái này, bạch tử nhạc mặc dù không sợ, dù sao hắn nguyên thần trong vắt, chính là tinh giới gần như không tồn tại kim sắc bộ dáng, hắn nhục thể càng là theo đại nguyên thần chân điện vận chuyển, tản mát ra lấp lánh chi quang, thiên nhiên có khí huyết cương kình quấn quanh quanh thân, trừ phi đại lượng tao ngộ, bình thường cực ít sẽ có tiên sát khí xâm nhập thể nội, ảnh hưởng hắn con đường khả năng. Nhưng để phòng vạn nhất, Hắn vẫn không tự chủ được đem chân long huyền giáp thuật thi triển mà ra, càng mượn nhờ côn ngô kim tháp, đem một đạo huyền quang bao phủ quanh thân, lập tức đỉnh lấy vô số tiên sắc khí, tiến sâu vào. Đạo nguyên quả, kim Đỉnh hoa, vạn nguyên thần mục. Cái này tiên vẫn chi địa, mặc dù nguy hiểm trung điệp, ẩn chứa bảo vật số lượng cùng phẩm cấp, cũng vượt sang ngoại giới vô số lần. Ta vừa mới đổi đến một đoạn lộ trình, lại liền có nhiều thu hoạch như thế. Mà lại rất nhiều bảo vật, căn bản là ngoại giới khó tìm chi vật Bạch tử nhạc đại tì Cái này kia thiên tài địa bảo, có một chút liền xem như đối với hắn, đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Tỷ như cái kia đạo nguyên quả, chính là một loại nhưng thuần hóa nguyên thần, tăng tiến tiến cảnh tu vi tiên quả, lấy bạch tử nhạc tu hành tốc độ, chí ít tương đương với chăm chỉ không ngừng gần như một năm hiệu quả khổ tu, tiến cảnh thế nhưng là cực lớn. Mà kia kim đình hoa, kỳ thật chính là một loại kịch độc chi vật, phối hợp một loại bí thuật, đánh vào tu sĩ trên thân, nhưng độc chết nguyên thần, khiến tu sĩ kiêng kỵ vô cùng Về phần cái này vạn nguyên thần mục, kỳ thật chính là một loại đỉnh tiêm luyện tài, thường thường chỉ ở đặc thù hoàn cảnh bên trong, trải qua đặc thù khí cơ biến hóa mới có thể sinh ra. Từng kiện bảo vật, thiên tài địa bảo, tại thái cổ chiến trường cái này đặc thù trong hoàn cảnh, tùy ý sinh trưởng, có thể nói rực rỡ muôn màu, phong phú vô cùng. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự ngắt lấy, sau đó dùng đặc thù hộp ngọc phong tồn, cam đoan dược lực không mất. Rất nhanh, liền thu hoạch gần trăm cái hộp ngọc. Mặc dù có rất nhiều linh tài Đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng lại đều có thể được xương tụng giá trị kinh người. Ừm. Đông nhiên, bạch tử nhạc biến sắc, cảm giác được mình ngoài thân chân long huyền giáp thuật cấp tốc tiêu hao Cùng lúc đó, một đạo cơ hộ nhưng nối liền trời đất, cẳng có thể cắt chém hết thể vết nước không gian, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bay ngược, trước mắt rời khỏi trăm dặm, nẽ tránh ra. Sau đó liền chính mắt thấy không gian kia khe hở lại phi tốc Chớp mắt liền đem Bạch Tử Nhạc Nguyên bản vị trí cho ở mấy trăm trượng phạm vi bên trong đều cho ba phủ, đem kia một vùng không gian đều rào sát phá thành mảnh nhỏ, cắt thành từng cái đặc thù không gian khối lập phương. Thật lâu, khu vực kia theo không gian ba động lưu chuyển, dần dần khôi phục, khe hở tiêu tán, lúc đầu đoạn thành một mảnh không gian khối lập phương, cũng theo đó cấp tốc lần nữa khôi phục tới, chung quanh lúc đầu bị xoắn nát mê vụ cùng tiên sắc khí, cũng tại không gian khôi phục lại bình tĩnh qua đi, nhanh chóng tràn vào khu vực kia. Gió hêm sóng lặng phía dưới, mọi chuyện đều tốt giống như không còn tồn tại, chưa từng phát sinh bình thường, tràn đầy tĩnh mịch khí tước. Nay vết nước không gian, lại xuất hiện đột nhiên như vậy. Xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Căn bản không giống bình thường vết nước không gian bình thường, chính là cố định tại cái nào đó khu vực, nếu là không có đụng chạm liền vĩnh viễn hoành hẳng tại nơi đó, bất động không chừng, điệu thấp mà bí ẩn. Nhưng ở cái này thái cổ chiến trường tiên vẫn chi địa vết nước không gian, phương thức thì hoàn toàn khác biệt không chỉ có sẽ 10 phần đột ngột xuất hiện, trực tiếp dáng lâm tại tu sĩ bên người đối nó tiến hành điên cuồng rào sát, càng dường như sẽ thuận tu sĩ mà thay đổi quy tích, tiến hành kéo dài, đuổi giết nếu là tốc độ hơi chậm, tất nhiên sẽ lâm vào cái này thiên la địa vong bên trong, bị cái kia liên miên vết nước không gian điên cuồng rào sát. Bạch tử nhạc những mảy, tiến lặng trầm âm. Lần này, tại vết nước không gian dáng lâm trước đó, hắn coi là thật không có chút nào phát giác. Nếu không phải hắn thời khắc duy trì lấy chân Long huyền Giáp thuật Một kích kia liền đem chân chính rơi vào hắn trên thân, lấy hắn nhục thân cường độ, đều khó mà ngăn cản, ít nhất cũng phải thụ thương. Còn nếu là hắn phản ứng hơi chậm, không có kịp thời thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, xa xa rời khỏi hơn trăm dặm khoảng cách, vào đầu chụp xuống vết nước không gian, nhưng tuyệt đối có đem hắn chân long huyền giáp thuật phá vỡ khả năng. Nguy hiểm. Cái này tiên vẫn chi địa, quả nhiên nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc Bản còn có chút đắc ý, thu hoạch hơn trăm cái thiên tài địa bảo, đủ để hắn nội tình gia tăng một mạng lớn. Nhưng lần này vết nước không gian, nháy mắt liền để hắn thanh tỉnh lại, trên mặt trở nên thận trọng rất nhiều. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía kia một chỗ vết nước không gian chỗ khu vực, nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, phi kiếm đâm ra, vạch kéo mà qua. Vô thanh vô tức, càng không có vết nước không gian xuất hiện. Hết thảy, đều lộ ra có chút gió êm sóng lặng. Nhưng tình cảnh này, lại càng làm cho bạch tử nhạc kinh hãi. Bởi vì điều này lại biểu, kia một chỗ vết nước không gian, kỳ thật đã triệt để vẫn diệt biến mất Chỉ ít tại thời khắc này, nơi này cũng không có không gian khe hở tung tích. Nhưng đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho Bạch Tử Nhạc có khả năng sẽ tại cái khác bất luận cái gì địa phương, lần nữa tao ngộ như vậy uy lực kinh khủng vết nước không gian tập kích. Tiếp tục thâm nhập sâu. Phía trước tòa nào rộng lớn cự sơn, hẳn là hoang cổ vực long mạch trung tâm chỗ. Nguyên bản cự sơn, kỳ thật càng thêm rộng lớn, cao lớn. Kết quả lại bởi vì một trận đại chiến, long mạch toàn bộ bị trẻ thành hai nửa. Như thế, long mạch vỡ vụn, Đại địa băng liệt, hoang cổ vực vô số khu vực không chiếm được linh khí địa mạch tầm bổ, tự nhiên là khiến cho hoang cổ vực từ đây không gượng dậy nổi, biến thành tựu liền thần mình cảnh tu sĩ, đều có thể trở thành mạnh nhất thời đại. Bạch tử nhạc thở dài, trong mắt không khỏi lé lên một tia hồi ức. Hoang cổ vực phồn thịnh thời đại, hắn cũng từ khi một chút điển tịch bên trong, thấy được một chút tương đối không rõ ràng giới thiệu. Rõ ràng kia chính là một cái không kém gì thương khung vực phồn thịnh chỗ. Kết quả bây giờ lại biến thành một cái tiểu liền kim đan cảnh tu sĩ đều không thể đán sinh chỗ. Nghĩ đến mình trước đó tu hành gian nan, hắn lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Bất quá, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái này long mạch mặc dù vỡ tan, nhưng trong đó nhưng vẫn là có linh khí lưu chuyển, phun ra vô tận trời tinh hoa, vạn vật tinh khí, so vô số đỉnh tiêm đại phái hộ sơn đại trận đều càng thêm cao minh. Đây cũng là vì cái gì, nơi đây các lộ hung thú mặc dù linh trí không hiện, nhưng lại đều thường thường ngoài ý liệu cường đại nguyên nhân. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại cái này Long Mạch chủ đỉnh chi bên trên, kia tiên sát khí, cũng xa so với cái khác địa phương nồng nặc vô số lần Giống như cái này tiên sát khí đầu nguồn, chính là cái này Long Mạch chỗ khu vực. Nói cách khác, trong truyền thuyết tiên thi, cũng tại cái này Long Mạch phía trên. Bạch tử nhạc hơi biến sắc. kia tiên thi, thế nhưng là vạn năm trước đó, tham dự chư tiên trinh chiến đỉnh tiêm phân thần cảnh cường giả sau khi Nga xuống Hoàn chỉnh nhục thân lần nữa sinh ra linh trí kinh khủng tồn tại. Mặc dù chỉ có bản năng, một thân thực lực cũng không có khả năng phát huy ra lúc trước đỉnh phong thời điểm chiến lực, nhưng kia tiên thi nhưng cũng tuyệt đối khủng bố vô cùng. Dù sao lực lượng của đối phương vẫn còn, bản năng bên trong xuất thủ thường thường cũng sẽ ẩn chứa vô tận huyền diệu. Bạch Tử Nhạc coi như đối với mình thực lực lại có tự tin, nhưng không thành phân thần, trở thành tiên đạo đại năng, tại thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế tình huống dưới, hắn liền căn bản không có khả năng nhảy ra ngoài đánh ra siêu việt nguyên thần cực cảnh một kích. Tự nhiên mà vậy, đối mặt tiên thi loại kia kinh khủng tồn tại, liền có thêm mấy phần kiêm kỵ. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng nghiêm nghị ở giữa, ánh mắt lại có vẻ bình thản mà kiên định. Đã tới, hắn không có ý định tùy tiện rời đi. Một bước bước ra một bước, Bạch Tử Nhạc bắt đầu ở cái này long mạch trùng quanh hành động, bắt đầu cẩn thận dò xét cái này long mạch tổn hại trình độ, nhìn phải chăng có có thể sửa chữa. Một bước, hai bước, ba bước. Lấy Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực, Nhãn lực chi cao minh, coi là thật mạnh mẽ đến cực hạ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền đã nhận ra cái này long mạch một tia chô khác biệt. Cái này long mạch tổn hại trình độ, giống như cũng không có ta trước đó trong tưởng tượng như vậy to lớn. Nguyên bản ta coi là hoang cổ vực bên trong long mạch, phá thành mảnh nhỏ phía dưới, đoán chừng chỉ còn kéo dài hơi tàn, thậm chí toàn bộ long mạch đều đã đoạn tuyệt. Kết quả, mặc dù long mạch khí tức yếu ớt, so toàn tỉnh thời điểm, chí ít yếu ớt gấp trăm lần không chỉ. Nhưng Thủy Trung có Long Đình tổ khí sinh ra, Long Đình tổ khí thoải mái phía dưới, phương thiên địa này linh khí hoàn cảnh, mới không về phần triệt để khô kiệt, mà Long Mạch bản thân mình, cũng ngưỡng nhờ cái này Long Đỉnh tổ khí, không ngừng cắt tỉa địa khí, chậm rãi bản thân chữa trị. Bạch Tử Nhạc vừa mới bắt đầu coi là thật có chút kinh hỉ Long Mạch triệt để vỡ vụn, chết đi, vậy hắn muốn một lần nữa đem kích hoạt, tẩm bổ toàn bộ hoang cổ vực, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, cần trả ra đại giới quá lớn quá lớn Dù sao tinh giới tài nguyên có hạn, hắn cũng sẽ không coi là thật đi đi kia điên cuồng vô cùng, chẳng cái khác địa phương long mạch, thoải mái tinh giới long mạch sự tỉnh. Mà bây giờ, long mạch cũng không có triệt để chết đi, đồng dạng còn có long đỉnh tổ khí sinh ra. Tự nhiên mà vậy liền biểu lộ, hắn kỳ thật chỉ cần đem toàn bộ long mạch địa khí trải vớt, làm cho có thể thông suốt đồng hành các nơi, tự nhiên mà vậy, long mạch sẽ dần dần khôi phục. Hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí, từ cũng sẽ tùy theo, một lần nữa trở nên nồng đậm mà dồi dào. Hồi phục nguyên bản sinh cơ bừng bừng. Nhưng là rất nhanh, bạch tử nhạc liền phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Cái này long mạch vỡ tan, rách nát, vốn là đã ở vào nửa chết nửa sống trạng thái bên trong. Nhưng là, vậy mà còn có người tại nơi này, bố trí một cái nuôi thi địa. Bạch tử nhạc trong lòng hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Nuôi thi địa, thiên nhiên tụ âm, đối với long mạch ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù không về phần khiến cho long mạch triệt để bắn chết nhưng lại sẽ thật to ảnh hưởng long mạch khôi phục tình huống. Lấy long mạch nguyên bản tổn thất tình huống, liền xem như mình phục hồi từ từ, vạn năm xuống tới, coi như không về phần hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho được long mạch khôi phục một nửa không ngừng, làm cho toàn bộ hoang cổ vực khu vực thiên địa linh khí, so lúc này chí ít nồng đậm 3 đến 5 lần. Kết quả, chính là bởi vì có cái này nuôi thi địa quá nhiễu, lại khiến cho long mạch một mực không thể đạt được khôi phục, hơn phân nửa lực lượng, tất cả đều tràn vào cái này nuôi thi địa bên trong. Bạch Tử Nhạc lúc đầu nhìn thấy long mạch còn sống, còn có long đỉnh tổ khí tuân ra vui sướng, lập tức bởi vậy bị cỏ rửa không còn một mảnh. Coi là thật phẫn nộ tới cực điểm. Nghĩ đến trong truyền thuyết tiên thi, hán chỗ nào không biết, cái này tất nhiên là cái nào đó chân tiên cấp cường giả, đem lúc trước chiến vẫn cường giả thi thể, mượn nhờ cái này long mạch chi địa đặc thù hoàn cảnh, đem sinh sinh luyện hóa trở thành tiên thi khôi lỗi. Vạn cổ mưu đồ, coi là thật sâu xa. Nhưng xác thực lấy tổn hại toàn bộ hoang cổ vực một vực chi địa vô số nhân tộc Vô số tu si đạo đổ đại giới phía dưới. Việc này chi điên cuồng, chi phát rộ, để tâm hắn lạnh Mặc kệ người kia là ai, chuyện làm có lý do gì. Tại ta sinh thời, đều tất phải giết. Bạch tử nhạc cơ hồ nháy mắt, liền động sát tâm. chương 863, tiên sát chi khí. Chuyến này thái cổ chiến trường, quả nhiên là đến đúng rồi. Không phải, tuyệt đối không phát hiện được dạng này đại âm yêu, đại mưu đồ Bạch tử nhạc sát tâm hừng hực, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại tới. Hắn phi thường rõ ràng mình thực lực, càng rõ ràng, cái này phía sau màn bảy trận người, có thể lấy một vực chi địa long mạch xem như đại trận chi cơ, lấy thượng cổ chân tiên cấp cường giả thi thể xem như vật liệu, lấy sông núi địa mạch, hoang cổ vực chiến trường đặc thù hoàn cảnh bố trí mà thành nuôi thi địa thủ đoạn, tuyệt đối càng thêm cao minh. Cái khác bất luận, chỉ là cái này nuôi thi địa đại trận, cũng chính là hắn trận đạo thực lực đã đạt đến ngũ phẩm cao dai, có thể xưng đỉnh tiêm trận đạo tông sư, mới có thể có chỗ phát giác, cái khác tu sĩ co như thực lực ta minh, đồng dạng có cực cảnh cấp độ thực lực, cũng căn bản không phát hiện được. Bởi vì đại trận này, quá xảo diệu. Dấu ở tầng tầng sắt trận bên trong, nhưng lại lấy sắt trận làm trận cơ, trong trận dấu trận, trận trận tương liên. Đoán chừng liền xem như đồng dạng có ngũ phẩm cấp độ trận đạo thực lực tu sĩ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tra rõ. Có thể bố trí cái này trận pháp tu sĩ, thực lực bất luận, chỉ là trận đạo thực lực, liền tuyệt đối còn ở trên ta, đạt đến lục phẩm cấp độ. Mà lục phẩm trận pháp sư, được xưng là trận đạo chi thần, đối với đại trận trường khống, đã vượt quá tưởng tượng, chí ít cần mấy ngàn trên vạn năm khổ tâm nghiên cứu, mới có thể có thành tựu. Về phân thất phẩm, kia là lấy sao trời vì trận tồn tại, đừng nói là tinh giới, đoán chừng liền xem như tinh giới chỗ tinh hà khu vực, cũng khó khăn có một người. Bạch tử nhạc chấm tư, thật sâu rõ ràng chính mình cùng cái này kẻ sau màn chênh lệch Đối phương tại trận đạo phương diện, liền đạt đến lục phẩm trận đạo chi thần cảnh giới Mà tiên pháp cảnh giới thực lực, có thể tại vạn năm trước chân tiên chi chiến bên trong sống sót xuống tới, chí ít cũng có được phân thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, tuyệt đối vượt qua Bạch Tử Nhạc vô số, đoán chừng tiện tay đều có thể đem hắn nghiền ép chí tử. Mặc dù đã sớm dự liệu được, cái này thái cổ chiến trường bên trong sẽ có phân thần cảnh cứng, giả, mình cũng vô cùng có khả năng cùng đối phương tao ngộ. Nhưng là, muốn cùng đối phương trực tiếp là địch, nhưng cũng là tuyệt không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc cảm thấy thật sâu áp lực, tiểu liền hô hấp cũng vì đó run lên. Kia là cảm thấy nguy cơ sinh tử về sau bản năng phản ứng, nhưng hắn sát ý trong lòng cũng không có bởi vậy có chút giảm miễn, ngược lại càng thêm hùng lực. Bởi vì mặc kệ Bạch Tử Nhạc mình có nguyện ý hay không, hắn bây giờ đã là hoang cổ vực bên trong đi ra, thực lực mạnh nhất người, vận mệnh, kỳ thật cũng cùng toàn bộ hoang cổ vực, tức tức tương liên. Hoang cổ vực nếu là long mạch khôi phục, tiên đạo hưng thịnh, khí vận tương thông phía dưới, kỳ thật đồng dạng sẽ kéo theo lấy Bạch Tử Nhạc tu hành thuận lợi, tinh dụng mạnh tiến một đường cấp tốc trưởng thành. Cũng tỉ như hắn sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật, nếu là Hoang Cổ vực có thương khung vực một nửa thịnh vượng lời nói, hắn đoán chừng mình sớm liền đem chi khai sáng mà ra. Kết quả, coi như bây giờ sát tâm thức tỉnh, cũng sắp hàng phục sát tâm, nhưng vẫn là cảm giác kém một tia, từ đầu đến cuối không thể vượt qua kia một cửa ải, đem lộ ra. Bây giờ đã hiểu được, cái này Hoang Cổ vực long mạch đoạn tuyệt, khôi phục chậm chạm, đều cùng vị này vốn không che mặt phân thần cảnh cường giả có quan hệ, đồng thời trọng yếu nhất chính là Đối phương sở tác sở vi, xác thực vi phạm hắn bản tâm, cùng hắn đạo tâm tương bác, hắn trong lòng tự nhiên tức giận mãnh liệt, lên sát âm Bất quá, bằng vào ta bây giờ thực lực, nếu là thật sự cùng đối phương tao ngộ, tương chiến, là tuyệt không phân thắng. Phân thần cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại, thực lực quá mạnh, một khi toàn lực xuất thủ, thậm chí có thể đem toàn bộ tinh giới đánh nát. Ta bây giờ, tự liền thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa đều không thể đánh phá, tự nhiên càng không khả năng không biết lượng sức Đi lổ mạng tìm loại kia tồn tại chịu chết. Bạch Tử Nhạc nỗi lòng tung bay, mặc dù cũng không thể xác định kia phân thần cảnh cường giả đến cùng ở nơi nào, phải chăng còn ở lại chỗ này thái cổ chiến trường bên trong, thậm chí đối phương phải chăng tại vạn cổ 5 tháng trước trận kia đại chiến bên trong, bị thương nặng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bản tâm bên trong, hắn vẫn là rất từ tâm, không muốn nhanh như vậy liền cùng vị kia phân thần cảnh cường giả tao ngộ. Nhưng nếu là không làm gì, nhưng lại tuyệt không phải bạch tử nhạc phong cách hành sự. Nghĩ đến nơi này, đôi mắt của hắn bên trong rất tránh mau qua vẻ kiên định, mặc kệ như thế nào, trước đêm cái này nuôi thi điệu đại trận, phá mất lại nói. Chỉ cần nuôi thi điệu đại trận bài trừ, như vậy hoang cổ vực long mạch bên trong tràn ra long đỉnh tổ khí, liền có thể thuận thế khuyết tán, thoải mái toàn bộ hoang cổ vực các nơi, chữa trị long mạch tổn thương. Tự nhiên mà vậy, toàn bộ long mạch sẽ dần dần phục tô cường lớn. Mặc dù vừa mới bắt đầu tốc độ khôi phục sẽ rất chậm. Nếu như mượn nhờ Long Mạch bản thân bản thân khôi phục năng lực đến tiến hành khôi phục lời nói, liền trí ít cần vạn năm lâu, mới có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn bây giờ bình thường dậm chân tại chỗ, hoặc là chậm dài suy yếu. Như thật bỏ mặc cái này, mùi thi địa đại trận không ngừng ăn mòn Long Mạch, giữ lại Long đỉnh tổ khí, toàn bộ hoang cổ vực Long Mạch là thật có khả năng suy bại khô kiệt. Đến lúc đó, đối với hoang cổ vực bên trong rất nhiều tu sĩ, nhân tộc, vạn vật sinh linh đến nói, Liền thật sự là thai họa ngập đầu. Toàn bộ hoang cổ vực, nhưng là thật có khả năng lục trầm. Từ đây thiên thai không ngừng, càng có ngày băng đất nước, lôi đình hàng thế, sơn hà đoạn tuyệt, nước biển cuốn ngược. Một phái tận thế cảnh tượng. Bạch tử nhạc tâm thần cũng không khỏi có chút khoái động, lập tức rất nhanh liền mắt thanh minh, có dự định. Nếu là không có phát hiện coi như bỏ qua, bây giờ đã đã có phát giác, cũng phát hiện cái này nuôi thi địa đại trận chỗ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. chí ít cũng cần đem cái này nuôi thi điệu đại trận phá vỡ, bắt được tiên thi, từ đây làm cho long mạch lần nữa bắt đầu thoải mái hoang, cổ vực các nơi bản đã khô cạn linh mạch, nếu là có khả năng, hắn thậm chí muốn đem kia tiên thi triệt để chém giết chân áp. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề, chính là kia phân thần cảnh cứng giả cũng không có xuất hiện. Bằng vào ta ngũ phẩm cao dai trận pháp sư thực lực, toàn bộ thiên hạ có thể làm khó ta trận pháp, đều cũng không tính nhiệm. Cái này nuôi thi điệu đại trận mặc dù là lục phẩm trận pháp sư bố trí, Nhưng chính là bởi vì chính là tổ hợp thành trận, là lấy từng bước từng bước sát trận tương liên xứng đôi phía dưới, mới cuối cùng thành hình. Cho nên, với ta mà nói, kỳ thật chỉ là tốn nhiều một phen công phu, trước liên tiếp phá vỡ khu vực bên ngoài đại trận là đủ rồi. Vấn đề duy nhất ngược lại là đại trận kia phá vỡ về sau, kia chủng thiên tiên sát chi khí ảnh hưởng. Bạch Tử Nhạc tự nhiên minh bạch, kia tiên sát chi khí, kỳ thật chính là kia tiên thi tán ra đặc thủ khí tức. Hắn nếu là không có ứng đối chi pháp, Như vậy đừng nói cùng kia tiên thi chiến đấu, đem chém giết chấn ác, đoán chừng tiểu liền phá vỡ đại trận về sau, kia chủng tiên tiên sát chi khí tẩy lễ, đều khó mà tiếp nhận. Nghĩ đến nơi này, hắn ngóng nhìn xung quanh, cảm thấy trong hư không từng sợi phiêu tán tiên sát chi khí. Nghĩ nghĩ, trực tiếp buông ra phòng ngự, thận trọng dẫn dắt một đạo tiên sát chi khí tràn vào thể nội. Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được có con, như muốn cùng kia tiên thi chinh chiến, hắn tự nhiên cần minh bạch vịnh phải chăng có thể tiếp nhận kia tiên thi tiên sát chi khí xâm nhập. Thứ tư, tiên sát chi khí đang đến gần Bạch Tử Nhạc thời điểm, cơ hội trong chốc lát liền chui vào Bạch Tử Nhạc thể nội, một cỗ quỷ dị mà khí tức cấm lãnh, nháy mắt tại trái tim của hắn dâng lên, cũng giống như có ý thức của mình bình thường, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc nguyên thần dũng manh lao tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến, ám sân cái này tiên sát chi khí quả nhiên quỷ dị cường đại, vội vàng khống chế khí huyết phun trào, lấy khí huyết cương khí tiến hành ngăn cản. Gần như hai thành khí huyết cương khí, chính là bạch tử nhạc bản nguyên lực lượng một trong, thuần túy mà cường đại, cùng tiêu tiên sát chi khí sen lẫn phía dưới, nháy mắt liền đem tiên sát chi khí bên trong sát khí chôn vùi, chỉ để lại một cỗ thuần túy tiên khí. Khí huyết lưu chuyển ở giữa, tiên khí liền tràn vào thể nội, tùy theo làm dịu thể sắc và tinh thần của hắn. Khí huyết cương khí, có thể dội tắt tiên sát chi khí bên trong sát khí, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, một sợi tiên sát chi khí liền cần chí ít 10 cô khí huyết cương khí mới có thể đem trong đó sát khí hóa giải. Một chút coi như bỏ qua, nhưng một khi số lượng nhiều, đoán chừng ta cũng không chịu nổi. Lúc trước cực cảnh cương giả, chắc hẳn chính là đột nhiên tao ngộ đại lượng tiên sát chi khí xâm nhập, lúc này mới thụ trọng thương, từ đầu đến cuối không có đạt được khôi phục, ngược lại bởi vậy bị ảnh hưởng con đường, thực lực đều tùy theo không ngừng rơi xuống. Bạch Tử Nhạc thí nghiệm ra bản thân khí huyết chi lực có thể tiêu diệt tiên sát chi khí, trong lòng ngược lại là bương lòng. Tiếp tục, lần này nhìn xem ta nguyên thần chi lực, phải chăng đồng dạng có thể làm hao mòn cái này tiên sát chi khí. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vội vàng lần nữa nhào bắt một sợi tiên sát chi khí nhập thể, lần này thì là khống chế nguyên thần chi lực cùng cái này tiên sát chi khí tiến hành làm hao mòn. Rất nhanh, tiên sát chi khí bên trong sát khí liền bị tách ra không còn, chỉ lưu một sợi tiên khí, bị bạch tử nhạc nguyên thần hấp thu về sau, để tinh thần của hắn cũng vì đó một sướng. Cái này tiên sát chi khí bên trong sát khí tiêu tán về sau, Lưu lại thế, nhưng là thuần túy tiên linh chi khí, mà cái này tiên linh chi khí chính là so thiên địa linh khí đều muốn cao hơn một cái cấp độ lực lượng, thời gian dài hấp thu, đối với hắn chỗ tốt đồng dạng cực lớn. Nguyên thần chi lực đối với cái này tiên sát chi khí bên trong sát khí, tác dụng đồng dạng rõ ràng, bất quá một sợi tiên sát chi khí, thường thường cũng cần 10 sợi nguyên thần chi lực mới có thể làm hao mòn hầu như không còn. Hiển nhiên, cái này tiên sát chi khí, luận năng lượng đẳng cấp, kỳ thật còn thắng qua ta nguyên thần chi lực. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên sát chi khí, kỳ thật chính là tiên linh chi khí lây dính tiên thi bên trong sát khí thuế biến mà thành, tại sát khí bị ma diệt về sau, tự nhiên là chỉ còn lại có tiên linh chi khí, nhưng bị hắn hấp thu chuyển hóa. Cuối cùng, liền cần thí nghiệm một phen, cái này tiên sát chi khí đối ta nguyên thần ảnh hưởng tới. Bạch tử nhạc thử nghiệm ra mình khí huyết cương khí cùng nguyên thần chi lực đều đối cái này tiên sát chi khí có rõ rệt phòng ngự hiệu quả, tâm tình rất tốt lập tức liền định tiến hành cuối cùng một phen thí nghiệm. Đó chính là tùy ý tiên sát chi khí xâm nhập thể nội, không đi làm hao mọn, nhìn xem cái này tiên sát chi khí đối với mình nguyên thần, đến cùng sẽ có ảnh hưởng gì. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa không chế một sợi tiên sát chi khí xâm nhập thể nội. Khí tức gầm lánh tràn vào nháy mắt, bản năng bên trong bạch tử nhạc thể nội khí huyết cương khí cùng nguyên thần chi lực liền bắt đầu phu trào, muốn đem chi triệt để khu trục làm hao mọn, nhưng ở bạch tử nhạc tận lực khống chế hạ, Khí huyết cương, khí cùng nguyên thần chi lực liền đều nháy mắt thiên lặng xuống tới. Ngay sau đó, kia một cỗ tiên sát chi khí liền trực tiếp tràn vào Bạch Tử Nhạc Nguyên Thần phía trên, càng trực tiếp bám vào nguyên thần phía trên, sau đó cơ hồ tại trong chốc lát, liền bị ma diệt, hóa thành tinh thuần tiên linh chi khí, làm dịu Bạch Tử Nhạc Nguyên Thần. Cái này, Bạch Tử Nhạc cẩn thận cảm giác đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không hề ảnh hưởng. Kia tiên sát chi khí, đối với hắn nguyên thần, tựa hồ không hề ảnh hưởng. Mới vừa mới tới gần, nguyên thần khí tức bao phủ phía dưới, kia sát khí liền tự động tăng dã hóa thành cho bụi, chỉ lưu tiên linh chi khí, bị hắn hấp thu. Là, ta nguyên thần dù sao khác biệt bình thường. Chính là lấy linh hồn viên mãn thông thấu, thành tựu nguyên thần, càng là trải qua tiến hóa, vừa làm thuần túy kim sát. Thiên nhiên không sợ bất luận cái gì gì chủng năng lượng xâm nhập, liền xem như đối với nguyên thần công kích chống cự, đều càng mạnh rất nhiều. Cái này sát khí tuy mạnh, như giỏi trong xương. Đối với tu sĩ nguyên thần ảnh hưởng cực lớn, rất khó tiêu trừ, nhưng với ta mà nói, lại căn bản không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng, bị ta xem như tiên linh chi khí hấp thù, khôi phục nguyên thần tiêu hao, thậm chí tăng tiến tiên pháp cảnh giới. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lóe lên vẻ vui mừng. Tiên linh chi khí, năng lượng cấp độ cực cao, đối với hắn tu luyện đều là vô cùng có ích lợi, so với bình thường thiên địa linh khí, huyền hoàng chi khí, đại đạo tử khí, đều muốn cao hơn minh rất nhiều. Đối với thuần hóa tu sĩ nguyên thần, tinh tiến tu sĩ tu vi cảnh giới đều trợ giúp cực lớn. Yên Tâm bên trong sau cùng lo lắng, Bạch Tử Nhạc rốt cục đem ánh mắt nhìn phía nơi xa kia có được tại toàn bộ long mạch phía trên nuôi thi địa đại trận. Toàn bộ nuôi thi địa đại trận, kỳ thật chính là 8 cái kinh thiên sát trận, lại dựa vào một tòa âm dương chuyển đổi đại trận, 9 cái đại trận, trận trận kết hợp phía dưới, ngưng tụ mà thành. Cái này 9 cái đại trận, mỗi một tòa đại trận đều đạt đến ngũ phẩm cao giai cấp độ, kết hợp mà thành đại trận càng là đạt đến lục phẩm. Nếu là trận đạo thực lực đạt đến lục phẩm cấp độ trận pháp sư, kỳ thật chỉ cần tìm được đại trận này hạch tâm chỗ âm dương chuyển hóa đại trận, thuần thế đem phá vỡ, tự nhiên mà vậy, toàn bộ nuôi thi địa đại trận liền tự sụp đổ. Nhưng Bạch Tử nhà khoảng cách lục phẩm trận pháp sư, dù sao còn kém bên trên một chút, mặc dù nhìn ra toàn bộ đại trận trận thế, rõ ràng cái này một tòa đại trận chính là từ liền làm lớn trận tổ hợp mà thành tổ hợp đại trận, nhưng lại không rõ ràng Toàn nào mới là toàn bộ đại trận hạch tâm âm dương chuyển đổi đại trận, tự nhiên phá khởi trận đến, liền tương đối gian nan rất nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có lựa chọn một cái đần biện pháp. Vọt thẳng nhập trong đó một tòa đại trận bên trong, vận khí tốt, chọn đúng âm dương chuyển hóa đại trận, tự nhiên tốt nhất, không có công sát đại trận quá nhiễu, ta phá trận tự nhiên là tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là bất hạnh bước vào trong đó một tòa kinh thế sát trận bên trong, cũng là không sao, trực tiếp phá vỡ chính là một cái ngũ phẩm cao giai trận pháp nhưng khó không được ta. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác, bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng chờ thủ đoạn thi triển mà ra, đem chiến lược tăng lên tới cực hạn, lập tức sử xuất Chân Long Huyền Giáp Thuật, đem tự thân bao phủ tại Chân Long phòng ngự bên trong, càng tế ra côn ngô kim tháp, tùy thời làm xong trốn vào kim tháp chuẩn bị. Sau đó mới tùy ý chọn lựa một tòa đại chiến, bay thẳng mà đi. Thứ tư. Bạch Tử Nhạc một tay nô ra, tùy tiện xé mở một vết nứt, lập tức cả thân thể liền vọt tới đại trận bên trong tốt nồng đậm tiên sát chi khí. Sau đó cơ hồ sau đó một khắc, Bạch Tử Nhạc trong miệng liền phát ra một đạo kinh hô. Chương 864, trận pháp phá. Đại trận này bên trong tiên sát chi khí nồng hậu dày đặc không thể tưởng tượng nổi, Bạch Tử Nhạc vừa mới tiến vào trong đó, cơ hồ lập tức liền cảm giác được cỗ này tiên sát chi khí tựa như hung mãnh cự thú bình thường, không ngừng hướng về hắn xâm nhập mà tới. Cho dù rất nhanh liền bị hắn Chân Long Huyền Giáp thuật ngăn tại bên ngoài cơ thể, nhưng cái này tiên sát chi khí Kỳ thật đồng dạng cũng là một loại khác loại công phạt chi thuật, không ngừng xâm nhập phía dưới, cũng tại không ngừng làm hao mòn lấy bạch tử nhạc phòng ngự chi pháp. Đương nhiên, lấy bạch tử nhạc chân long huyền giáp thuật sức phòng ngự, cái này tiền sát chi khí muốn đem chi xâm nhiễm làm hao mòn, cần thời gian cũng không ngắn càng đừng nói, bạch tử nhạc còn có thể mượn nhờ hồ năng, không ngừng khôi phục nguyên thần chi lực, duy trì phòng ngự chi pháp. Bất quá, dạng này cảnh tượng, nhưng cũng để bạch tử nhạc không khỏi nghĩ đến trong chuyên thuyết Tại cái này tiền vẫn chi địa bị cấp vị tiêu cực cảnh cứng giả. Có lẽ lúc trước đối phương, chính là bởi vì ngoại ý muốn lâm vào cái này sát trận bên trong, mặc dù toàn lực ngăn cản cái này tiên sát chi khí xâm nhập, nhưng dù sao nguyên thần chi lực có hạn, tăng thêm đại trận tác dụng dưới, mệt mỏi ứng đối, lúc này mới bị tiên sát chi khí xâm nhiễm đến nguyên thần. Mặc dù cuối cùng đem hết toàn lực, cuối cùng từ cái này sát trận bên trong đào thoát, nhưng nguyên thần bị vô số tiên sát chi khí xâm nhiễm, đã tạo thành không thể nghịch tổn thương cuối cùng ảnh hưởng tới con đường, cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Cái này, nhưng thật ra là vô cùng có khả năng sự tình. Chỉ là, đã cái này tiên sát chi khí đối ta không hề ảnh hưởng, như vậy ta lại vì cái gì muốn đi ngăn cản đâu. Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc tâm tư nhất truyền, nghĩ đến mình kim sắc nguyên thần trong vắt hoàn mỹ, không chút nào thụ tiên sát chi khí ảnh hưởng, càng có thể trực tiếp đem hấp thù, vội vàng buông ra hạn chế, trực tiếp liền đem cái này vánh liệt tiên sát chi khí. Dẫn dắt tràn vào trong cơ thể của hắn hắn không ngừng vận chuyển mình sáng tạo nguyên thần cảnh công pháp đại nguyên thần chân điện điên cuồng luyện hóa cái này tiên sát chi khí đối người bên ngoài đến nói khủng bố mà mãnh liệt tiên sát chi khí tại trạm tới bạch tử nhạc kim sắc nguyên thần nháy mắt liền nháy mắt tiêu tán hóa thành thuần túy tiên Linh chi khí bị hắn không ngừng chuyển hóa hấp thu sau đó bắt đầu chậm rãi ra tăng lấy hắn tu hành tiến độ một hơi hai hơi ba hơi toàn lực vận chuyển đại nguyên thần chân điện bạch tử nhạc tựa như nhưng thôn tính thiên hạ bình thường, đem vô tận tiên sát chi khí, toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội. Cái này tiên sát chi khí, vốn là long mạch bên trong đạn sinh long đỉnh tổ khí, trải qua kia tiên thi phía trên sát khí sâm nhiễm, bị ô nhiễm đẳng cấp cao linh khí, cơ hội vô cùng vô tận, trên vạn năm góp nhặt, mặc dù có rất nhiều bị tiêu hao phiếu tán, bao phủ tại toàn bộ tiên vẫn chi địa, ở vào đại trận này bên trong tiên sát chi khí, chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng đối với bạch tử nhạc đến nói, nhưng cũng xác thực được cho một chỗ vô thượng bảo địa. Một fan tu luyện Tiềm Tu, lại để Bạch Tử Nhạc đều rõ ràng cảm thấy mình nguyên thần chi lực tại tinh tiến, nhục thân cường độ tại gia tăng. Cho dù tốc độ 10 chạm, dạng này gia tăng cũng bất lực với hắn đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, nhưng vẫn là để hắn một trận mừng rỡ. Mà hắn lúc này Tiềm Tu, dường như cũng rốt cục đã dẫn phát đại trận biến hóa, một cố kinh khủng y áp chi lực, cấp tốc kích phát dáng lâm, ngay sau đó, liền có từng đạo màu đỏ quỷ hỏa diễm Trướng về Bạch Tử Nhạc lao thẳng tới mà tới. Quả nhiên, vận khí của ta cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, lần này tiến đến, quả nhiên là trong đó một đại sát trận. Bạch Tử Nhạc thể nội mặc dù đang điên cuồng vận chuyển đại nguyên thần chân điện, không ngừng hấp thu tiên sát chi khí, nhưng hơn phân nửa tâm tư, kỳ thật đều đặt ở cái này toàn bộ phía trên đại trận. Hoa Diễm dáng lâm nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thuận tay liền đem một mảnh đất thảm bộ dáng pháp bảo tế ra. Đất này thảm bộ dáng pháp bảo, chính là lúc trước hắn thu hoạch chiến lợi phẩm một trong. Thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo tích lượng cự Linh thảm đối với hỏa Diễm công kích phòng ngự hiệu quả cực dai lúc này bị hắn tế ra đặc biệt là đối với hỏa Diễm phòng ngự hiệu quả không kém gì cực phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo Mặc dù cái này pháp bảo chỉ bị bạch tử nhạc đơn giản tế luyện một phen không thể như bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Phi kiếm cùng linh bảo côn Ngô Kim tháp bình thường vừa ý tùy tâm động vận chuyển tự nhiên nhưng ở bị bạch tử nhạc kia đặc thù kim sắc nguyên thần tri lược đổ vào phía giới cũng có thể phát huy ra to lớn bộ phận công hiệu. Trong chớp mắt toàn bộ thảm liền nhanh chóng mở rộng, tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa che chắn, càng đem Bạch Tử Nhạc bao phủ trong đó, đem kia màu vỏ quyến hỏa diễm đều ngăn cản ở ngoài. Cái này tích lửa cự linh thảm, coi là thật vật tận kỳ dụng. Bạch Tử Nhạc cảm thấy cảm thán, lại rất nhanh phân tâm nhị dụng, một bên vận chuyển đại nguyên thần chân điện, không ngừng hút vào tiên sát chi khí, một bên thì sử xuất dò xét trận chi pháp, cẩn thận quan sát đến đại trận vận chuyển biến hóa tìm kiếm trong đó sơ hở chỗ chỗ này đại trận cùng lúc trước hắn luyện hóa ngũ phẩm cao dài đại trận cũng không giống nhau cái này chính là một tòa thuần tuy sinh sát đại trận đại trận không phá, công sát không ngừng không có bất kỳ biến hóa nào cho nên, bạch tử nhạc ở tại trong đó cũng không có bất luận cái gì biện pháp có thể nghĩ, chỉ có phá trận một đường không phải, vĩnh viễn công sát thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn mặc dù đối với hắn uy hiếp không lớn nhưng đối với hắn nguyên thần chi lực tiêu hao lại là cực lớn Hắn tự nhiên không muốn lâm vào phiền toái như vậy bên trong. Cái này một tòa đại trận, vận chuyển huyền diệu, quả nhiên cao minh vô cùng, tiêu liền trận cơ vị trí chi vị đưa, đều tương đối bí ẩn rất nhiều. Bạch tử nhạc cẩn thận quan sát đến, trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ đọc dung. Bởi vì, lấy hắn trận đạo thực lực, thi triển ra dò xét trận chi pháp, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà suy nghĩ đến đại trận này chỗ huyền liền diệu, tiêu liền kết nối toàn bộ đại trận trận cơ vị trí chỗ ở, cũng là cần tốn nhiều sức lực về sau mới có thể phát giác. Cái này để hắn không khỏi sợ hãi than, cũng không thể không cảm khái, Lục phẩm trận pháp sư cường đại. Cho dù bố trí đồng dạng là ngũ phẩm cao dài trận pháp, nhưng cũng không là bình thường ngũ phẩm cao dài trận pháp sư, đủ khả năng bài trừ. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc rốt cục bắt đầu nghiêm túc lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm cấp tốc đâm xuyên mà ra. Roanh long long. Một kiếm này, chính là tâm kiếm chi thuật. Lấy Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, coi như tùy ý một kích, đều khủng bố vô cùng, mà tâm kiếm chi thuật chính là tâm kiếm chân tôn sáng tạo ra đạo thuật vô thượng pháp, bị bạch tử nhạc tăng lên tới viên mãn cấp độ về sau, uy lực đã sớm đạt đến cực cảnh cấp độ, đánh vào phía trên đại trận, cho dù trải qua đại trận tầng tầng triệt yêu, nhưng cũng vẫn là để đại trận toàn bộ khôi phục, càng mượn cái khác tám tòa đại trận chí lực, mới đưa một kích này lực lượng áp chế xuống. Cái này, kỳ thật chính là cái này thi điệu đại trận chỗ kinh khủng, cho dù bạch tử nhạc chỉ là tiến vào trong đó một tòa sát trận bên trong, Nhưng trận trận tương hợp, Bạch Tử Nhạc công kích một chỗ đại trận, lực lượng lại có thể phân tán ra đến bị cái khác đại trận cùng một chỗ tiếp nhận, tự nhiên phòng ngự năng lực đại tăng. Cũng bởi vậy, coi như Bạch Tử Nhạc lực công kích đạt đến cực cảnh cấp độ, càng bởi vì hắn lực lượng quá mạnh, nội tình quá sâu, từ đó làm cho công kích của hắn tại cực cảnh cấp độ bên trong đều có thể duy trì 3 năm hơi thở thời gian, nhưng cũng không thể triệt để đem cái này một tòa sát trận cho sinh sinh phá vỡ. Mặc kệ là cái gì trận pháp, chỉ cần lực công kích đầy đủ cường đại, đều có thể bị lấy lực phá đi. Đáng tiếc, tòa này sát trận cùng cái khác 8 tòa đại trận tương liên, trận trận tương hợp phía dưới, cuối cùng phòng ngự năng lực đại tăng, liền xem như ta liên tục xuất thủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem phá vỡ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua chung quanh, bởi vì đại trận khôi phục, Tiêu liền dáng lâm mà đến hỏa diễm vi lực, đều trên phạm vi lớn yếu bất cảnh tượng, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Nhưng là, đây hết thể đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng dâu gia. Hắn vốn là không nghĩ tới Mình chỉ bằng sức một mình, liền có thể đem cái này một tòa đại trận cho công phá. Hắn chỉ bất quá muốn mượn nhờ mình một kích chí lực, làm cho cả đại trận điên cuồng vận chuyển. Mà đại trận vận chuyển, thường thường đều cần mượn nhờ đại trận bên trong vô số trận cơ cùng toàn bộ đại trận trận nhãn chí lực, càng là tiếp nhận áp lực càng lớn, lớn như vậy trận vận chuyển tốc độ liền càng nhanh, như vậy liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở, bị hắn phát giác. Giờ này khắc này, tại Bạch Tử Nhạc một kiếm đánh ra, đại trận điên cuồng vận chuyển tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc càng ngay lập tức thi triển ra giò xét trận chi pháp, rốt cục phát hiện toàn bộ đại trận vận chuyển một chút bưng dạng. Nhãn tỉnh sáng lên ở giữa, hắn vội vàng một chỉ nô ra, điểm vào trong hư không một cái góc nào đó. Xuy. Một đạo tinh quang xông ra, hư không nhoáng một cái ở giữa, một tòa mạo vỏ quýt thần mà pho tượng, liền lập tức tại trước mắt hắn hiện hiện mà ra. Đây là Bạch Tử Nhạc mượn nhờ giò xét trận chi pháp, đem lúc đầu đại trận chi lực gần thân tại hư không chỗ sâu trận cơ, dẫn dắt mà ra tình cảnh. Đi. Trận cơ nhô ra, Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng khống chế phi kiếm lóe lên. Phốc. Phi kiếm vạch phá bầu trời, cơ hồ trong chốc lát liền đem trận kia cơ cho phá hủy, hóa thành vỡ nát. Roeng. Trận cơ vỡ vụn, đại trận lập tức sinh ra phản vệ chi lực, một cỗ kinh khủng màu vỏ quyết hỏa diễm, nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà ra. C.C.C. xì. liên Bạch Tử Nhạc nguyên bản tế trước người thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo, tích lựa cự linh thảm đều tùy theo có chút chấn động, dường như có chút tiếp nhận không đủ. Toà này sát trận đại trận phản vệ chi lực, ngược lại là ngoài ngoài dự liệu của ta. Bạch tử nhạc nói nhỏ một tiếng, đạo này hỏa diễm công kích, cũng không yếu tại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bất quá, cái này đạo thứ nhất trận cơ bị hắn phá vỡ, nhất thời toàn bộ đại trận vận chuyển, liền sinh ra biên hóa, không chỉ có một kia có chút yếu bớt, càng khiến cho vận chuyển ở giữa, nhiều một kia tối nghĩa chi ý. Lấy điểm phá diện Cơ hộ không có phế bao lớn công phu, bạch tử nhạc đã tìm được thứ hai chỗ, nơi thứ ba, thứ tư chỗ trận cơ chỗ ẩn thân. Sau đó, hắn theo thứ tự xuất thủ, cấp tốc liền đem trận cơ cho xinh xinh đánh nát. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Trận cơ càng là bị phá hủy càng nhiều, toàn bộ đại trận vận chuyển về sau, thì càng ngưng trệ, tự nhiên đại trận uy lực cũng theo đó yếu bớt, phản ứng tại đại trận phản phệ uy lực bên trên, cũng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Tốt! Nhanh! rất nhanh ta liền có thể đem cái này một tòa sát trận phá vỡ. Chỉ cần trận cơ bị ta phá hủy một nửa trở lên, coi như đại trận này chân luôn không phá, ta cũng có tự tin lấy một kích chí lực, đem sinh sinh phá hủy. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lại là liên tiếp xuất thủ. Phục, phục. Liên lại là hai tòa trận cơ bị hắn sinh sinh phá hủy. Oanh long long. Liên tiếp hai đạo đại trận phản vệ chí lực, cũng theo đó rơi vào hắn thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo, tích lựa cự linh trên nệm lập tức ngay tại linh thảm tùy ý linh năng áp chế giới, triệt để làm hao mòn trong không. Cái này thời điểm đại trận phản vệ chi lực, đã không đủ lúc toàn thịnh một nửa. Đón lấy tới, liền để cho ta tới thử một chút lấy lực phá pháp, xinh xinh đem cái này toàn bộ đại trận đánh nát đi. Bạch tử nhạc hơi cảm ứng đến, cuối cùng cảm thấy mấy phần không kiên nhẫn. Khắp nơi trận cơ, mặc dù với hắn mà nói, phá cũng 10 phần đơn giản. Nhưng cuối cùng phiên phức. Hắn càng muốn làm hơn, chính là tùy ý công kích Thống thông khoái khoái đem đại trận này đánh nát bài trừ. Trước đó, đại trận hoàn chỉnh, càng cùng cái khác tám tòa đại trận tương liên, bạch tử nhạc phá lên đến tự nhiên gian nan rất nhiều. Bây giờ đại trận cơ hồ gần nửa trận cơ bị phá hủy, đại trận uy lực lớn biên độ yếu bớt, hắn chỉ là một chút do dự, liền rất nhanh hạ quyết tâm. Lập tức, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, trong cơ thể hắn nguyên thần chi lực điên cuồng phun trào, đều xông vào hắn Bắc Minh phi kiếm bên trong. Ông! Ông! Ông! Lực lượng kinh khủng tràn vào phía dưới, phi kiếm mùi kiếm chỗ, đều phát ra kịch liệt thanh êm rung động, tựa như muốn kìm nén không được, bay thẳng mà ra. Xuy. Sau đó phi kiếm khẽ nhúc đích, như chầm thực nhanh, chỉ là trong chấp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, càng giống như giống như xuyên thấu hư không bình thường, căn bản không gặp tung tích. Sau đó khi công kích chân chính rơi xuống thời điểm. Bành. Bành. Bành. Trong hư không nơi nào đó, liên tiếp mấy đạo trận cơ trực tiếp bị đánh nát, cùng lúc đó. Vi kiếm cũng giống là cuối cùng từ không gian chỗ sâu nhô ra, đánh vào phía trên đại trận. Lực lượng kinh khủng, nhưng mà không tán, toàn bộ tràn vào mũi kiếm chỗ tiến hành phun ra nuốt vào, nháy mắt liền khiến cho đại trận điên cuồng vận chuyển lên, Liều mạng chống cự lấy một kích này công kích. Đại trận vận chuyển tới tám thành. Cuối cùng còn kém một tia. Bạch Tử Nhạc cảm giác đại trận biến hóa, rõ ràng cực hạn chỗ, đại trận đã khôi phục tám thành, còn sót lại hai thành, liền có thể khiến cho toàn lực vận chuyển, vội vàng không do dự nữa. Đưa tay một trường, một thanh trường côn liền bị hắn lấy ra. Sau đó, hắn toàn thân khí huyết phun trào, tự liền toàn bộ thân hình, đều giống như tùy theo trở nên cao lớn mấy phần. Một côn vung ra. Vành long long. Đầy trời côn ảnh, nháy mắt sông ra. Giờ khắc này, chính là bạch tử nhạc sử xuất kinh thiên côn pháp. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Côn côn khác biệt, nhưng lại đồng dạng đánh vào toàn bộ phía trên đại trận. Tương đạo côn ảnh Một côn tiếp lấy một côn, dày đặc vô cùng. Mà lại mỗi một côn uy lực, đều rất giống tại theo bạch tử nhạc công kích tăng lên, đợi cho côn ảnh đạt đến kinh thiên 9 côn thời điểm, uy lực công kích liền triệt để tấn thăng đến cực cảnh cấp độ. Chín đạo côn ảnh, mỗi một kích đều có thể so với cực cảnh cường giảm một kích toàn lực, đồng thời đánh xuống phía dưới. Ông! Ông! Ông! Nháy mắt, chính là vốn là không ngừng khôi phục đại trận, lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tám thành, chín Tại chỗ này sát trận vận chuyển tới 10 thành nháy mắt, bạch tử nhạc lần nữa không chế bắc minh phi kiếm, vạch phá bầu trời. Một kiếm này, đồng dạng là tâm kiếm tri thuật. Đồng dạng tại sông ra nháy mắt liền đã biến mất, giống như xuyên thấu không gian bình thường, sau đó lại lần xuất hiện, liền xuất hiện ở trong hư không kia đã hoàn toàn khôi phục phía trên đại trận Sau đó cũng chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng. Vâng! Thiên địa nhếu loạn, đại địa vỡ tan. Sau đó cũng chỉ thấy toàn bộ hư không, phá thành mảnh nhỏ ra Càng lộ vẻ lộ ra chúng quanh sơn hà lúc đầu bộ dáng, ưu liễn nguyên bản bao phủ tại toàn bộ thiên địa mê vụ chi khí, đều giống như bởi vì một cách này, trở nên thanh minh mấy phần, mơ hồ trong đó càng có một đạo mặt trời mới mọc tùy theo chiếu xuống bạch tử nhạc trên thân, xua tán đi hắn trong lòng một tia vẻ lo lắng. Chỗ này trận pháp, phá. Chương 865, Thiên thi giáng lâm. Tòa thứ nhất đại trận rốt của phá, còn có tám tòa. Bạch tử nhạc tâm thần buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó vây tay, tòa đại trận này trận nhãn liền bị hắn nắm bắt đi qua. Nay trận nhãn chính là một cái hình bầu dục hỏa hồng sắc tinh thạch, nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại nặng nghề vô cùng, liền xem như lấy bạch tử nhạc lực lượng, nắm chặt thời điểm, lại cũng cảm thấy một tiếng nặng nghề. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này tinh thạch bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm chi lực. Chỉ là có chút nội liễm, lại làm cho hắn đều cảm giác được cực nóng, nếu là đem bên trong hỏa diễm toàn bộ dẫn động, thì tất nhiên có thể đốt đốt hết hay. Đây là Hỏa Nguyên Tinh Tinh Thạch. Bạch Tử Nhạc có chút có chút chần chờ. Cái này Hỏa Nguyên Tinh Tinh Thạch chính là một loại trong truyền thuyết bảo vật, càng là một loại thiên nhiên cực phẩm nguyên thần chi bảo. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thiệt làm hỏa thuộc tính đạo thuật tu sĩ đến nói, tuyệt đối được cho vô thượng chi bảo, mượn nhờ món bảo vật này thi triển ra công phạt thủ đoạn, toàn lực xuất thủ, cơ hồ thiên nhiên nhưng vượt qua một cái cấp bậc, phát huy ra uy lực khủng bố liền xem như phổ thông nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, đoán chừng đều có thể nhờ vào đó buộc phát ra có thể so với cực cảnh cấp độ một kích. Cũng chính là đại trận kia, không có người đến chủ trì, không phải bằng vào cái này hỏa nguyên tinh tinh thạch, dẫn động hỏa nguyên tinh tinh chi lực, ta muốn đem tòa này sát trận phá vỡ, nhưng liền không có dễ dàng như thế. Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ nhúc đích, cũng tỉnh không có quá mức để ý. Trừ phi là siêu thoát cực cảnh cấp độ công phạt thủ đoạn, bằng không thì cũng rất khó tạo thành ý hiếp đối với hắn. Xoay tay một cái, Bạch Tử Nhạc liền đem cái này Hỏa Nguyên tinh tinh thạch thu hồi, lập tức Bạch Tử Nhạc không chút do dự, lại lần nữa bước vào một tòa đại trận bên trong. Vừa mới tiến vào trong đó, kinh khủng uy áp chi lực lại lần nữa giáng lâm, làm cho Bạch Tử Nhạc một thân thực lực đều sinh sinh áp chế ba thành. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm thấy một cỗ cực hạn băng hàn chi ý, giáng lâm tại hắn trên thân, để hắn thân thể cũng hơi lắc một cái. Đây là một cái băng tuyết thế giới. Lưu liền kia nồng đậm mãnh liệt tiên sát chi khí bên trong, Đều mang nồng đậm hàn băng chi khí. Bạch tử nhạc sắc mặt biến hóa, cảm giác được lông mảy của mình phía trên, đều kết xuất một tiêu ngưng xương. Cùng lúc đó, từng đạo bén nhọn vô cùng, cũng cứng cỏi vô cùng băng tiễn, tựa như hạt mưa bình thường, hướng về bạch tử nhạc đâm xuyên mà đến, vù vù tiếng vang, giống như là muốn đem toàn bộ không gian đều cho đâm rách. Lần này tốc độ công kích rất nhanh, mà lại tiểu liền uy lực, đều giống như so trước đó đều mạnh hơn mấy phần. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh Trân Long Huyền Giáp thuật thuận thế thi triển mà ra, sau đó phi kiếm như điện, trực tiếp đâm về phía hư không. "Veng! Veng! Veng!" Trân Long Huyền Giáp thuật chính là Long tộc bí truyền đạo thuật vô thượng pháp, bị Bạch Tử Nhạc tu luyện tới viên mãn về sau, lực phòng ngự tự nhiên mạnh mẽ vô cùng, cái này từng đạo băng tiễn uy lực mặc dù dày đặc mà khủng bố, cơ hổ mỗi một kích đều có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, nhưng thủy chung bị ngăn tại Bạch Tử Nhạc trước người không được tiến thêm. Sau đó hắn phi kiếm đâm ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp điểm tại trong hư không nơi nào đó. Dường như vừa lúc đem một tòa dấu ở sâu trong hư không trận cơ đánh nát, bạch tử nhạc lập tức liền cảm thấy bao phủ tại mình trên người uy áp chí lực, cũng hơi dừng một chút, giảm bớt mấy phần. Cùng lúc đó, đại trận khôi phục, khắp nơi linh mang lấp lué, cũng làm cho được trùng quanh từng tòa trận cơ, mơ hổ lué ra huyền quang. Nếu là trước đó 9 trận hợp nhất, ta muốn phát hiện chỗ này chỗ trận cơ. Còn muốn phế mảnh tâm tư mới được, nhưng bây giờ, sắc thực dễ dàng rất nhiều. Bạch tử nhạc trong lòng nghĩ như vậy, phi kiếm liền đã cấp tốc lóe lên. Phúc, phúc, phúc. Tại trong hư không xuyên qua, thỉnh thoảng bước vào sâu trong hư không, liền đem khắp nơi trận cơ phá hủy. Cùng lúc đó, đại trận phản phệ chi lực, nhưng cũng theo trận cơ phá hủy, điên cuồng bột phát, dần dần tạo thành một cỗ kinh khủng bằng tiễn triều tịch, điên cuồng hướng về bạch tử nhạc đâm xuyên mà tới. Bành, bành, bành. Rơi vào chân long huyền giáp thuật phòng ngự lân giáp phía trên, làm cho bạch tử nhạc thân hình đều không ngừng lùi lại, nhưng Thủy chung không thể đối bạch tử nhạc tạo thành bao lớn tổn thương. Vô tận công kích, toàn bộ bị hắn chỗ duy trì lực lượng, ngăn tại trước người. Cũng vừa đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, phim chính trong hư không, đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Đây là một cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ là hai mắt bảy biện ra quỷ dị hồng quang thân hình. Nó cao tới ba trượng, ngoại hình giống như người, nhưng ở phía sau của nó lại nhiều bốn cái tựa như trường mâu bình thường nóng vớt, bén nhọn mà hẹp dài, trên trán của nó càng hình như có một chiếc mắt nằm dọc, lúc này lại là mờ máy, chỉ là kia có chút nô ra bộ dáng, liền để bất luận kẻ nào gặp đều không chút nghi ngờ, kia mắt dọc bên trong tuyệt đối ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giờ này khắc này, nó đang đứng tại Bạch Tử Nhạc sau lưng, không có chút nào âm thanh, càng không có bất kỳ khí tức gì ba động. Bạch Tử Nhạc duy trì lấy chân long huyền giáp thuật, ngăn cản đại trận chi lực công kích càng mượn nhờ phi kiếm đâm xuyên, đem toàn bộ đại trận bên trong khắp nơi trận cơ phá hủy. Đột nhiên, hắn trong lòng phát lệnh, cảm thấy một cỗ vô tận kinh dị chi ý trong tim sinh ra. Một loại tựa như muốn đại họa lâm đầu, nguy cơ sinh tử cảm giác, để hắn toàn thân đều kích linh linh dùng mình một cái. Không được. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn thậm chí không kịp quay người xem xét, chỉ là bung ra thần thức, lại căn bản hào không tác hiện, đạo thân ảnh kia, mặc dù nhìn như xuất hiện tại vùng hư không này bên trong, Lại có dường như tồn tại một cái khác chiều không gian, căn bản không thể bị thần thức cảm ứng. Nhưng bản năng bên trong, bạch tử nhạc nhưng vẫn là cấp tốc vọt tới trước, cũng liền tranh thủ côn ngô kim tháp thế ra, đem thôi phát đến cực hạn, càng đem mình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tư. Một cỗ rất nhỏ tiếng vang chuyên gia, càng nương theo lấy một cố khủng bố mà nồng đậm tới cực điểm tiên sát chi khí vọt tới. Sau đó bạch tử nhạc liền cảm giác được ngăn tại phía sau mình côn nô kim tháp chấn động mạnh một cái, bị một cố kịch liệt mà kinh khủng một kích Một cách này, chính là cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mượn nhờ sau lưng kia trường màu bình thường móng đuốt, nô ra một chảo. Một chảo này, nhìn như trầm trạp, chỉ có thanh âm rất nhỏ truyền ra, nhưng khi chân chính rơi vào bạch tử nhạc sau lưng con ngô kim tháp phòng ngự nháy mắt, nhưng lại tựa như sao trời rơi xuống về sau, đông nhiên nổ bể ra tới. Vâng! Đang! Thượng phẩm linh bảo con Lô kim tháp, đều tùy theo phát ra tiếng vang ầm ẩm, ẩm. Cho dù trong đó có trọn vẹn bảy thành lực lượng, bị con ngô kim tháp ngăn trở, chất để chết tiêu, nhưng lại vẫn là có 3 phần sức mạnh, thuận thế xông vào côn Ngô Kim Tháp bên trong, rơi vào Bạch Tử Nhạc Chân Long Huyền Giáp thuật phía trên. Bành! Một tiếng vang vọng, Bạch Tử Nhạc đem Chân Long Huyền Giáp thuật thôi phát đến cực hạn, nhưng vẫn là tại có chút ngưng lại ở giữa, có chút sụp đổ, bao hiển ra. Cũng may, trải qua tầng tầng chết tiêu, đối phương một chảo này lực lượng, cũng theo đó hao hết, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, đã không có bao lớn uy hiếp. Thật mạnh một kích. Không chỉ có khung bố mạnh mẽ, càng huyền diệu hơn tới cực điểm. Càng siêu việt cực cảnh cấp độ, siêu việt nguyên thần cảnh tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn, đạt đến một cái khác cảnh giới cấp độ. Phân thần. Đây là phân thần cảnh cấp độ một kích. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, mí mắt kịch liệt đầu động. Phân thần cảnh cường giả. Chỉ có phân thần cảnh cường giả, đánh ra một kích mới có thể huyền diệu như thế, làm cho côn ngô kim tháp đều chỉ có thể ngăn trở bảy thành cường độ công kích, làm cho mình chân long huyền giáp thuật, bị đối phương ba thành dư lực công kích trực tiếp đánh nát. Cho dù hắn chân Long Huyền Giáp thuật, lúc trước liền đã tiếp nhận kịch liệt công kích, lực phòng ngự trên phạm vi lớn trở lại, nhưng cũng không là bình thường công kích, đủ khả năng nổ nát. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tử Nhạc mới chính thức quay người, nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Con người lại lần nữa kịch liệt co dù lại. Âm u đầy tử khí, không có sinh cơ chút nào. Còn có trên người cố khí tức kia, thật cường liệt nồng đậm tiên sát chi khí, so trước đó đụng phải đều mảnh liệt nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Tiên thi. Đây là tiên thi. Cơ hồ trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền có suy đoán. Không biết vì sao, nhưng trong lòng nhịn không được thở vào một hơi. Chuyến này, hắn chân chính sợ hãi đối mặt, kỳ thật chính là phân thần cảnh cường giả. Cảnh giới cấp độ chiến lệnh, tại hắn xem ra, kỳ thật càng hơn lực lượng cấp độ chiến lệnh. Bởi vì lực lượng chiến lệnh, hắn mượn nhờ phòng ngự thủ đoạn, côn lô kim tháp, đều có thể ngăn cản, nhưng cảnh giới cấp độ chiến lệnh, thường thường biểu hiện tại đối phương đối với đồng dạng lực lượng trưởng không chính độ. Công tỉ như đồng dạng là cực cảnh cấp độ công kích rơi vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, cực cảnh cường giả đánh ra, đoán chừng trí ít sẽ có 8 thành lực lượng, sẽ bị phòng ngự triệt tiêu, chỉ có hai thành lực lượng mới có thể xuyên thấu qua linh bảo phòng ngự, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Nhưng nếu là phân thần cảnh cường giả, bởi vì cảnh giới cao hơn, đối với lực lượng vận dụng, thiên điệu đạo tắc nắm giữ cũng càng thêm cao minh mạnh mẽ, tự nhiên đánh vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên sẽ có lực lượng mạnh hơn xuyên thấu qua phòng ngự, rơi vào hắn trên thân. Mười thành lực lượng, đoán chừng ít nhất sẽ có 5 thành, sẽ hoàn chỉnh rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Cảnh giới càng cao, đối với thiên điệu đạo tắc lĩnh ngộ càng thêm tinh thần, như vậy rơi vào bạch tử nhạc trên người công kích, liền càng mạnh. Nếu là loại kia trong truyền thuyết phân thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả xuất thủ, hắn đoán chừng coi như mình có côn ngô kim tháp hộ thể, công kích của đối phương cũng chí ít sẽ có 8 thành trở lên, sẽ rơi vào hắn trên thân. Về phần đầu này tiên thi, có lẽ tại vạn cổ trước đó. Đối phương thực lực cảnh giới cao minh vô cùng, là phân thần cảnh hậu kỳ, thậm chí phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ kinh khủng tồn tại. Nhưng đối phương đã vất lạc, coi như một lần nữa ra đời ý thức, cũng chỉ là bản năng, nhất cử nhất động ở giữa dán vào đại đạo, lại cũng chỉ là cỗ thân thể kêu bản năng ban cho tại phát huy tắc dụng. Cũng bởi vậy, công kích của đối phương cường độ mặc dù đạt đến phân thần cảnh cấp độ, công kích rơi vào côn ngô kim tháp phía trên, chỉ có 7 thành bị ngăn trở triệt yêu, có thể đối bạch tử nhạc một kích qua đi, tiên thi bên trong, một cổ mãnh liệt tinh thần ý chí truyền ra, sau đó lại lần nhô ra một trảo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời tiên thi nguyên bản chính là thượng cổ chân tiên cấp cường giả, nhục thể bên trong lẩn chứa bản năng mạnh mẽ vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa đều vô cùng dán vào đại đạo, là lấy lực lượng khủng bố vô cùng, sinh sinh phá vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế. Đây là một loại khắc loại, lấy lực phá pháp. Mặc dù luận lực lượng huyền diệu phương diện, Tiên sư cũng không có đạt tới phân thần cảnh cấp độ, nhưng lực lượng quá mạnh, sinh sinh phá vỡ tầng kia gông xiềng. Hừ. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh. Vừa mới bắt đầu, bởi vì không có ngay lập tức phát giác được tung tích của đối phương, hắn sắc thực ăn tiền ngầm, nhưng lúc này, tại phát giác được đối phương cảnh giới huyền diệu cũng không có đạt tới phân thần cảnh về sau, hắn trong lòng bùng lòng, cũng rất nhanh có phản ứng. Hắn đỉnh lấy đại trận uy áp, chiến lược toàn bộ triển khai, phân biệt thi triển ra bộ thiên thuật cùng đại đạo pháp tướng. Đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, làm hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa lớn lao huy lực, khi thế càng cường thịnh củng bố, tựa như thần linh hàng thế. Sau đó, hắn ngay lập tức sử xuất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Xuy, cực kỳ nguy cấp ở giữa, lại tránh được tiên thi gai chảo Nhưng tiên thi thân thể phía trên bốn cái móng nhọn, không chỉ có cứng cỏi mạnh mẽ, là thân thể của đối phương một bộ phận, càng là nó chịu lấy sinh tồn, tại vô tận trong chinh chiến đều phát huy ra tác dụng cực lớn chiến c� Một chảo nhô ra qua đi, căn bản không có mảy may ngưng trệ, thứ hai chảo, thứ ba chảo lại lần nữa nhô ra. Nhất cử nhất động ở giữa, căn bản không có chút nào đình trệ, tựa như bản năng bình thường, mau lẹ vô cùng, càng nhanh chóng hơn vô cùng. Mà lại, đối phương cái này từng đạo công kích bên trong, càng là ẩn chứa kinh khủng tiên sát chi khí xâm nhập. Cái này tiên sát chi khí, chỉ là một tia bị thu nạp nhập thể, đối với bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, đều là lớn lao thai nạn, không chỉ có nguyên thần sẽ bị hao tổn Các hạng thủ đoạn cũng sẽ bởi vậy ngừng trệ, khó mà phát huy ra tác dụng. Cũng may, Bạch Tử Nhạc Nguyên Thần đặc thủ, chính là thế gian gần như không tồn tại kim sắc nguyên thần, thiên nhiên không sợ bất luận cái gì sát khí quá nhiêu, căn bản tờ ơ, không phải chỉ này một điểm, liền muốn đại chiến hạ phong. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc liên tục né tránh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bị hắn thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn là cảm thấy phí sức, tốc độ của đối phương không chỉ có không kém gì hắn, càng không nhận đại trận này ảnh hưởng, như bóng với hình bình thường bay thẳng đến bạch tử nhạc phụ cận. Và anh, và anh, và anh. Cùng lúc đó, vô số băng tiện giáng lâm, nhao nhao công về phía bạch tử nhạc. Cho dù đối hắn uy hiếp không lớn, nhưng cái này từng đạo công kích, nhưng vẫn là để tốc độ của hắn không khỏi dừng một chút. Chính là cái này dừng một chút, làm cho tiên thi tìm được cơ hội, móng đuốt cấp tốc tìm đòi. Cái này tiên thi, coi là thật khủng bố. Bạch tử nhạc nói nhỏ, nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 1000 vạn điểm hồn năng, nhưng sử dụng thời gian gia tốc 1 giây. Gia tốc. Thời khắc mấu chốt, Bạch Tử Nhạc vội vàng sử xuất thời gian gia tốc chi lực. Nháy mắt, Trung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua, tấn bánh tăng lên, không gần như chỉ ở cực kỳ nguy cấp ở giữa, Xinh xinh tránh đi cái này, Tiền thi Tỉnh Thế bắt buộc một kích, càng thuận thế đem từng đạo bí thuật thi triển mà ra. Đại Cấm Linh Thuật, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, Tụ Lý Càn Khôn. Từng đạo chói buộc loại đạo thuật Nào nhau dáng lâm tại tiên thi trên thân, tựa như thiên la địa vong bình thường, đem tiên thi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất từng đạo công kích thủ đoạn, Tâm kiếm chi thuật, Nguyên tử đại thần quang, cựu Tuyệt thần kiếm, sau đó càng sử xuất Thiên Phú thần thông thất thần cùng Nguyên thần công kích bí thuật, Cửu Lôi diệt thần ấn. Từng mục một công kích, trong thời gian thật ngắn thi triển mà ra, coi là thật ngoạn lệ tới cực điểm, cũng nhanh chóng tới cực điểm. Nhưng đến lúc này, Bạch Tử Nhạc vẫn không cảm giác được được bảo hiểm. Bởi vì hắn rõ ràng, cái này tiền thi coi như chân chính thực lực còn không sánh bằng phân thần cảnh cực, giả. Nhưng tiền thân dù sao chính là thượng cổ chân tiên, nội tình thâm hậu, đoán chừng coi như nhục thân cường độ, đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là thuốc dục côn ngô kim tháp, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang, đối tiên thi hung hăng hoành một cái. chương 866, thủ đoạn ra hết. Xuy xuy xuy. Từng đạo đạo thuật thủ đoạn, cấp tốc phun trào, đem tiên thi cho bào phủ. Chọn lựa đầu tiên rơi vào đối phương trên người, chính là đại cấm linh thuật. Cái này tiên thi coi như đã âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ, nhưng đục trên thân hạ tiên sát chi khí, đồng dạng cũng là nó lực lượng chi nguyên, đại cấm linh thuật rơi xuống, lập tức liền làm cho nó khí tức trên thân thu vào, có chút tán loạn ra. Chỉ là cốt này tiên thi nội tình sắc thực cực sâu, bản năng bên trong lực lượng phong trào, một cốt càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm mãnh liệt tiên sát chi khí liền đã tuân ra, lập tức liền tách ra đại cấm linh thuật cấm linh chi quang. Bất quá cũng tại lúc này, ngũ đế phong thiên kiếm cùng tụ lý cản khôn cũng theo đó rủ xuống. Cái này hai đạo trói buộc loại bí thuật, mặc dù đều chỉ là đại thần thông huyền liền diệu, nhưng ở bạch tử nhạc trong tay, nhưng vẫn là phát huy ra to lớn công dụng, lúc này liền đem tiên thi bao phủ ở bên trong, khốn trụ đối phương một phần ngàn hơi thở thời gian. Cái này một phần ngàn hơi thở mặc dù ngắn nhưng đối với ở vào thời gian ra tốc trạng thái bạch tử nhạc đến nói, lại có vẻ vô cùng sung tốc. bản mệnh thần thông thất thần cấp tốc ra Hóa thành một đạo mông lung quang mang tràn vào tiên thi thể nội ý thức bên trong, lập tức khiến cho vừa mới xông phá ngũ đế phong thiên kiếm cùng tụ lý cản khôn vây khốn tiên thi trì trệ. Sau đó chính là từng đạo chân chính kinh khủng công kích giáng lâm. Nguyên tử đại thần quang, cựu Tuyệt thần kiếm, Tâm kiếm chi thuật, Cửu Lôi diệt thần thuật. Còn có cái kia có thể xưng kinh khủng linh bảo một kích. Wen, Wen, Wen, liên tiếp công kích, khí tượng ngàn vạn, khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc coi là thật thủ đoạn ra hết, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn. Vô tận lực lượng kinh khủng rơi vào tiên thi trên thần, không chỉ có làm cho xung quanh thiên địa bị sinh sinh đánh thành hư vô, toàn bộ thiên địa một mảng lớn khu vực hóa thành hư vô hạt, đều vỡ nát, ưu liền kia nguyên bản bao phủ chung quanh tòa nào kinh thế đại sát trận, dường như cũng bởi vì không chịu nổi Bạch Tử Nhạc kinh khủng như vậy lực lượng có rửa. Ccc. Tại khôi phục đến cực hạn về sau, rốt cục không chịu nổi, sinh sinh vỡ tan ra. Cái này một tòa đại trận, lại liền như thế phá. Nhất thời, nguyên bản bao phủ tại Bạch Tử Nhạc trên người kia cố cực hạn áp lực, nháy mắt biến mất, kia cổ tựa như có thể đem hết thể đông kết, vạn vật băng xương rét căm căm chi khí, cũng theo đó tiêu tán không còn, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Ta muốn ngươi chết. Ma đổi thành một bên, tiên thi gầm ghét, mạnh mẽ vô song nhập thần, để nó sức thừa nhận đều vô cùng tương đại. Tại tao ngộ Bạch Tử Nhạc như vậy kịch liệt kinh khủng công kích về sau, trên thân dường như không có nhận bất kỳ tổn thương. Khí tức vẫn là trước sau như một cường đại. Đặc biệt là kia nguồn gốc từ thượng cổ chân tiên nhục thân, chỉ là đứng ở trong hư không, đều cho người ta một loại không lời lực áp bách, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Lúc này nó hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Từ khi sinh ra ý thức đến nay, hắn chưa từng có cảm giác được như thế đau đớn, loại kia tựa như một thanh đao nhọn xinh xinh đâm vào tủy não đau đớn, dù là nó vô chi vô giác, nhưng cũng cảm thấy một trận tâm giận mình. Mạnh như vậy. Bạch Tử Nhạc thấy được bộ dáng của đối phương, trong lòng run lên, cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Cái này tiên thi khó chơi trình độ, coi là thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn thủ đoạn ra hết, coi như mỗi một kích đều bởi vì thiên địa trói buộc nguyên nhân, chỉ có thể tuôn ra cực cảnh cấp độ, nhưng như thế đông đảo thủ đoạn cùng một chỗ vênh ra, hắn đoán chừng coi như chân chính phân thần cảnh cường giả ở trước mặt, cũng phải lui tránh, kết quả lại vẫn không làm gì được cái này chỉ có lực lượng chính luận cảnh giới, lại thậm chí còn không bằng thi thể của mình. Chờ một chút, không đúng. Cái này tiên thi nhục thân lực phòng ngự có lẽ cực mạnh, nhưng nguyên thần, hoặc là nói là ý chí lực phòng ngự, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Bạch tử nhạc cẩn thận kinh hãi phía dưới, lúc đầu đều đã làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị, đột nhiên trong lòng hơi động, đã nhận ra một tia khác biệt chỗ tầm thường. Cái này tiên thi, ngoại hình vô hại, hiển nhiên bạch tử nhạc cường độ công kích, hoàn toàn không đủ để phá vỡ hắn tiên thi phòng ngự, cái này chính là đối phương thượng cổ khiến cho. Đối phương bản thân liền có thẳng tới phân thần cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới vô thượng nội tình. Tăng thêm nuôi thi địa đại trận tế luyện, luận nhục thân cường độ, Bạch Tử Nhạc đoán chừng đương thời không người có thể cùng đối phương định nổi. Nhưng là, đối phương cuối cùng đã vẫn lạc. Nguyên thần tiêu tán, bỏ không một cái thể xác. Bây giờ một lần nữa ra đời ý thức, lại dù sao muốn nhỏ yếu rất nhiều, điểm này, từ khi Bạch Tử Nhạc trước đó đánh ra thiên phú thần thông thất thần, đối phương thân hình ngừng trệ, liền có thể thấy rõ. La lấy co như Bạch Tử Nhạc rất nhiều công kích, cũng không có đối cái này Tiên thi tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng hắn kia chuyên môn tác dụng tại Nguyên Thần công sát tri thuật, Cửu Lôi Diệt thần thuật, liền tuyệt đối không có khả năng không hề có tác dụng. Điểm này, từ khi đối phương mặc dù kêu hung ác, cũng không có ngay lập tức tiến hành phản kích, cũng có thể thấy được. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, Nguyên Thần tri lực mãnh liệt, cấp tốc tại trước người hắn hội tụ, cùng lúc đó, hắn hai tay thành quyết. Diễn hóa xuất từng đạo phức tạp vô cùng, nhưng lại mười phần dán vào đại đạo quyết pháp. Xì xì xì, tựa như lôi đỉnh hội tụ, lập tức liền có từng đạo phức tạp ấn quyết, tại trong hư không hiển lộ. Cái này từng đạo ấn quyết, dường như phân biệt đại biểu cho 9 loại lôi pháp, chỉ là có chút hiển lộ, liền có phong lôi hội tụ, đợi cho 9 ấn hợp nhất. Ông, nháy mắt cũng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng ấn quyết, diễn hóa xuất vô tận diệt thần chi quang, cấp tốc sông ra. a chết, tiên thi gầm thét. Dường như cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, kia dọc tại trên trán, lúc đầu hoàn toàn khép kín hai mắt, đột nhiên bỗng nhiên mở ra. Tại cặp mắt kia mở ra nháy mắt, xuỵ. Nháy mắt liền có một đạo màu xanh nhạt huỳnh quang, bay thẳng mà ra, Cấp tốc cùng kia cựu Lôi Diệt thần ấn hung hăng đụng vào nhau. Xì xì xì. Bạch Tử Nhạc cựu Lôi Diệt thần ấn lại nháy mắt liền bị đánh xuyên. Kêu màu xanh nhạt huỳnh quang, dư lực không giảm, nháy mắt xông phá côn ngô kim tháp trở ngại, vọt tới Bạch Tử Nhạc cận. Hướng về hắn nguyên thần hung hăng đâm tới. Tại cái này màu xanh nhạt huyễn quang trước mặt, không câu nệ tại côn ngô kim tháp phòng ngự, vẫn là chân long huyền giáp thuật, lại đều không có phát huy ra mảy may tắc dụng Không được. Bạch tử nhạc sắc mặt đại biến, lại cảm thấy một loại đại họa lâm đầu cảm giác, lần nữa đánh tới. Hắn lập tức hiểu được, đối phương mắt dọc công kích, lại đồng dạng chính là khó gặp nguyên thần cảnh công kích chi pháp, mà lại chính là cùng vạn tượng tông tông chủ tư đổ vũ bình thường. Đồng thời có tiên pháp công kích cùng nguyên thần công kích chờ nhiều loại lực lượng dung hợp làm một kinh thiên thủ đoạn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc vội vàng mượn nhờ giao diện thổ tính. Thời gian sử dụng quay lại, một giây. Nháy mắt, hắn liền trở về một giây trước đó, cựu lôi diệt thần thuật vừa vận đánh ra nháy mắt. Mắt thấy đối phương mắt dọc sắp trống ra, Bạch Tử Nhạc vội vàng sử xuất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có chút nhoáng một cái ở giữa, trực tiếp xuất hiện ở kia tiên thi bên cạnh thân. Tại không có đại trận áp chế tình huống dưới, Bạch tử nhạc tốc độ so trước đó lại càng thắng rồi hơn mấy phần, thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dằm về sau, coi là thật nhanh như kinh hồng. Lập tức, hắn đưa tay một phen, nháy mắt chính là một đạo trưởng côn hung hăng vung ra. Một côn này, chính là kinh thiên chính côn. Bảnh, bảnh, bảnh. Từng đạo côn ảnh, cấp tốc hóa thành lưu quang, tất cả đều hướng về tiên thi hung hăng đập tới. Tiên thi cũng rất nhanh kịp phản ứng, mắt dọc huyền quang hóa thành thanh mang. Hướng về bạch tử nhạc cửu lôi diệt thần ấn công tới. Mình càng là chống lên bốn cái móng nhọn, tựa như trường mâu bình thường, trực tiếp nên hướng bạch tử nhạc kinh thiên côn pháp. Và anh, và, và Tương đạo trường côn, cùng đối phương móng nhọn gặp nhau, giống như có thể đem thiên địa đánh nát. Thỉnh thoảng, bạch tử nhạc càng sử xuất bản mệnh phi kiếm, tiến hành quay nhiễu đánh ra nguyên tử đại thần quang, cựu tuyệt thần kiếm, duy trì lấy cùng công kích của đối phương. Ngẫu nhiên thì là thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Thất Thần cùng Nguyên Thần công kích chi pháp, Cửu Lôi Diệt Thần Ấn. Thường thường đến lúc này, kia tiên thi mắt dọc liền sẽ chống ra, Liều mạng đối Bạch Tử Nhạc Cửu Lôi Diệt Thần Ấn tiến hành ngăn cản. Bạch Tử Nhạc rõ ràng đối phương mắt dọc công kích khủng bố, trước đó loại kia kinh dị cảm giác, để hắn không chút nghi ngờ, như coi là thật rơi vào mình trên thân, tất nhiên sẽ để cho hắn thụ trọng thương. Mà tiên thi cũng đối Bạch Tử Nhạc Nguyên Thần công kích chi pháp vô cùng kiêng kỵ, thời khắc cảnh giác, như Lâm Đại Địch Cũng bởi vậy, song phương trong khoảng thời gian ngắn, lại rằng co xuống tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc. Mấy chục giây qua đi, bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tỉnh táo chi sắc. Cái này tiên thi thực lực xác thực cực mạnh, luận lực lượng, cường độ công kích, đều hơn xa với hắn, chân chính đạt đến cực cảnh phía trên, phân thần cảnh cấp độ. Đặc biệt là kia mắt dọc công kích, đoán chừng không kém gì phân thần cảnh trung kỳ cường giảm một kích toàn lực. nhưng Nh là... Đối phương một lần nữa đản sinh ý thức cảnh giới, nhiều nhất lại chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, nhất cử nhất động ở giữa, công kích đều lộ ra có chút thô giác. Sở dĩ có thể cùng bạch tử nhạc đối công mà không kém hạ phòng, bằng vào chính là đối phương nguyên bản tiên cảnh cấp độ thực lực nội tình. Mà cái này thời điểm, trải qua mấy chục giây giao chiến, bạch tử nhạc cho dù có mấy phần phí sức, nhưng cũng bởi vậy xác minh sâu cạn của đối phương, chân chính có nắm chắc. Đối phó đối phương nắm Ngươi rất mạnh, ta nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Mà cái này thời điểm, kia tiên thi dường như cũng cảm thấy mấy phần không ổn, đặc biệt là nó mắt dọc, trải qua mấy lần công kích, lực lượng đã hao hết, để nó đều cảm giác được một trận nhói nhói. Bản năng bên trong sinh ra một tia sợ hãi, ý thức của hắn bên trong vội vàng chuyển ra một đạo tinh thần ba động, sau đó thân hình khẽ động, kiên quyết ngoi lên liền đi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tốc độ, lại nhanh kinh người. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Bạch Tử Nhạc lại đã có niềm tin tuyệt đối, trong miệng khẽ quát một tiếng, vội vàng lần nữa mượn nhờ giao diện thuộc tính, sử xuất thời gian ra gia tốc. Tiêu hao 3000 vạn điểm hồn năng, nhưng sử dụng thời gian gia tốc 3 giây. Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiêu hao 3000 vạn điểm hồn năng, khiến thời gian ra gia tốc 3 giây. Nhất thời, hắn các hạng thủ đoạn trong thời gian cực ngắn, liền đều thi triển mà ra. Đại Cấm Linh Thuật, Tu Lý càng Khôn, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, tiểu Tuyệt Thần Kiếm, Nguyên Tử Đại Thần Quang, Tâm Kiếm Chi Thuật, Kinh Thiên Quân Pháp. Thiên phu thần thông thất thần, còn có sau cùng cựu lôi diệt thần thuật. Từng đạo công kích sử xuất, đầu tiên là trói buộc loại thủ đoạn, hạn chế tốc độ của đối phương, tiếp lấy mượn nhờ các hạng công kích, đem nó bốn cái trường mâu nóng đuốt, nhau nhau ngăn trở. Sử xuất thiên phú thần thông thất thần, khiến đối phương có chút ngừng trệ. Sau đó, cựu lôi diệt thần thuật liền hóa thành một đạo lôi quang, đối nó hung hăng phóng đi. Đây hết thảy đều quá nhanh. Bạch tử nhạc thủ đoạn tế suất, vô số thủ đoạn đều tại thời gian ra tốc hạ. Trong thời gian thật ngắn sử xuất, làm cho tiên thi cũng không khỏi kinh hoàng, căn bản khó mà lý giải, đối phương vì sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đem nhiều như vậy thủ đoạn cùng một chỗ thi triển mà ra. Nhưng trong lòng bản năng, nhưng vẫn là để hắn dáng chống đỡ lấy một hơi, tại thời khắc mấu chốt đông nhiên mở ra mắt dọc. Một đạo thanh mang, lập tức liền theo hắn mắt dọc mở ra, cấp tốc nên hướng rất nhiều công kích, xông về kiểu lôi diệt thần ấn. Xuy suy suy Từng đạo công kích tiêu vong. Cựu lôi diệt thần ấn cũng theo thanh mang xông qua, hóa thành cho bụi. Chỉ bằng những này, có thể ngăn cản không ngừng ta. Tiên thi trong ý thức hiện lên một tia đắc ý, nhưng sau một khắc, đầu của hắn chính là một ngộng, lập tức liền cảm giác được vô biên đau nhức ngay tại ý thức của hắn chỗ sâu bên trong truyền ra. Lại là lúc này, bạch tử nhạc tại mượn nhờ trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm tránh thoát đối phương mắt dọc công kích đồng thời, lần nữa thi triển ra cửu lôi diệt thần ấn. Một cách này, quá nhanh, cũng quá đột nhiên Lại vừa lúc ở vào tiên thi tương mắt dọc mở ra nháy mắt, căn bản tránh không thể tránh, tránh không thể tránh. Cái này cựu lôi diệt thần ấn, liền đều tràn vào tâm hồn của nó ý chí phía trên. a một tiếng to lớn rú thảm thanh âm, cấp tốc trong miệng nó chuyển ra. Kế nguyên bản khí tức khủng bố, thực lực kinh người tiên thi, thân hình cũng nháy mắt dừng lại, lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Quả nhiên, cái này tiên thi tâm hồn ý chí, chính là nó một đại yếu hạng. Coi như đối phương tiên thể cường thịnh. Đối với nguyên thần công kích đều có cực mạnh sức phòng ngự, nhưng cũng vẫn là không chịu nổi ta cựu lôi diệt, thần ấn diệt, thần chi thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng đấu lặng, nhãn tình sáng lên. Sau đó chỉ là trong trước mắt, đạo thứ hai cựu lôi diệt thần ấn liền bị hắn thi triển mà ra. Sau đó là đạo thứ ba, thứ 4 đạo. Thỉnh thoảng, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất thiên phú thần thông thất thần. Từng đạo nguyên thần công kích thủ đoạn sử xuất, tất cả đều tràn vào cái này tiền trong thi thể, muốn đem tâm hồn của hắn y chí sinh sinh làm hao mòn. Không Mau dừng tay, ta chính là Cửu Khúc Tả Vương, Cửu Khúc Tinh Tinh chủ, thả ta, ta cho ngươi vô thượng truyền thừa, vô tận bảo tàng, càng nói cho ngươi chân bảo giáng lâm bí mật." Từng đạo diệt thần chi quang cỏ rửa phía dưới, cái này tiên thi dường như đã thức tỉnh thượng cổ ký ức, chuyến gia kịch liệt tinh thần ba động. "Cửu Khúc Tinh Tinh chủ, Cửu Khúc Tả Vương, vô thượng truyền thừa, vô tận tăng vọn, chân bảo giáng lâm bí mật." Bạch Tử Nhạc Tâm, tại thời khắc này, cũng không khỏi thật sâu chấn động. Hắn phi thường rõ ràng, vạn năm trước Chư tiên giáng lâm, chính là vì một kiện trong truyền thuyết chân bảo. Kia chân bảo có thể dẫn phát bảy đại phân thần cảnh hậu kỳ trở lên chân tiên cấp cường giả xuất thủ, có thể nghĩ mạnh mẽ, nếu có thể hiểu rõ bí mật trong đó, thu hoạch được một tia đầu mối lời nói. Dù là Bạch Tử Nhạc đạo tâm kiên định, giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra một vòng lòng tham. Càng đừng nói, còn có cái này cựu Khúc Tinh Tinh chủ, Cửu Khúc Tạ Vương vô thượng truyền thừa cùng bảo tàng. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền khôi phục thanh minh, đôi mắt bên trong càng là toát ra nồng đậm tới cực điểm sắc cơ, cũng dám loạn ta đạo tâm, kém chút liền để ta sát tâm một lần nữa long đong. Bạch Tử Nhạc gầm nhẹ, lại là một đạo cự lôi diệt thần ấn thi triển mà ra. Giờ khắc này, hắn coi là thật vô cùng phẫn nộ. Một đạo lại là một đạo nguyên thần công kích chi pháp, cự lôi diệt thần ấn không ngừng thi triển mà ra, tất cả đều hướng về tiên thi dũng mãnh lao tới, đem hắn tâm hồn ý chí đều ma diệt. Chương 867, hồn năng tiêu thăng, đại đạo quý nhất pháp. Cái này tiên thi Khi còn sống chính là thượng cổ chân tiên cấp cường giả, càng là nhất tinh chi chủ, địa vị cao thượng, thực lực khủng bố vô cùng, cho dù lúc này chỉ là trước khi chết ý thức thức tỉnh, nhưng thuận miệng nói ra dụ hoặc ngữ điệu bên trong, tự nhiên ẩn chứa một cố đặc thủ, mê hoặc lòng người trí lực lượng. Cố lực lượng này, vô thanh vô tức, trực tiếp tác dụng tại tu sĩ ý thức chỗ sâu, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, luận dụ hoặc cường độ, càng là vượt qua trước đó Bế Nguyệt Tiên cung cung chủ Hồ Mỹ tiên tử vô số lần la lấy, Bạch Tử Nhạc trong khoảnh khắc đó cũng không nhịn được động tâm, sinh ra tham nghiệm. Cũng may tại thời khắc mấu chốt, hắn kim sắc nguyên thần phát ra ánh sáng nhạc, viên mãn thông thấu linh hồn bên trong, đối với loại này cổ dụ chi lực sức chống cự cực mạnh, kịp thời thanh tỉnh lại. Không phải, một khi hắn coi là thật sinh ra lòng tham lam, lên muốn mưu đoạt kia truyền thừa bảo vật, thu hoạch được kia trong truyền thuyết chân bảo bí mật ý nghĩ, như vậy liền tất nhiên sẽ có bỏ qua cái này tiên thi tâm tư. Cái này tại giá trị lúc này hắn muốn hàng phục sát tâm. Làm cho tâm cảnh Tu Vi nâng cao một bước thời khắc mấu chốt, có thể nói hậu hoạn vô tận. Không chỉ có sẽ để cho được hắn sát tâm long đong, càng biết khiến cho hắn tâm cảnh Tu Vi chuyển lui, trước đó một phen cố gắng vổng phí. Đón lấy đến hắn lại muốn một lần nữa lĩnh ngộ sát tâm, hàng phục sát tâm, độ khó thế nhưng sẽ so lúc này, khó khăn vô số lần. Cũng may, bạch tử nhạc kịp thời thanh tình lại, liên tiếp lại là mấy đạo cửu lôi diệt thần ấn doanh ra. Xuy, xuy, xuy. Hóa thành từng đạo khủng bố lôi thần diệt sát chi lực, đem cái này tiên thi tâm thần ý chí, xinh sinh oanh sát. Không. Theo một đạo tức giận bình thường gào thét, kia vốn đang tản mát ra kịch liệt tinh thần ba động tiên thi, chết để hiên lặng xuống tới. Tiên thi, chết. Hô hô, cái này tiên thi thực lực, sắc thực cực mạnh, không chỉ có công phạt thủ đoạn mạnh mẽ, siêu việt cực cảnh cấp độ, tiểu liền tốc độ đều không kém ta mảy may. Nếu không phải tâm hồn của hắn ý chí yếu kém, xa không bằng ta, ai thắng ai thua Thật đúng là khó mà đoán trước. Bạch tử nhạc nhìn xem không có chút nào động đậy tiên thi, nhịn không được ám bông lỏng một hơi. Đương nhiên, chỉ này một điểm, hắn đương nhiên sẽ không triệt để buông lỏng cảnh giác, hắn lập tức liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Tiên thi vẫn lạc, tự nhiên cũng sẽ có hồn năng sinh ra, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn hồn năng đạt được gia tăng, tự nhiên là biểu lộ, đối phương đã vẫn lạc. Sau đó, hắn sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể? Hai cố. Hán giao diện thuộc tính phía trên, lại sinh sinh nhiều hơn 2 cỗ hồn năng gia tăng số lượng. Một trong số đó tương đối hơi ít, chỉ có hơn 5.000 vạn điểm, chỉ so với bình thường nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, nhiều hơn một chút, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả sau khi Nga xuống, cho ra tăng hồn năng số lượng. Nhưng mặt khác một cỗ, lại là rất nhiều, trọn vẹn đạt đến 13 ức 13 ước điểm hồn năng gia tăng, hơn nữa còn là một cỗ. Dựa theo bình thường cực cảnh cường giả vẫn lạc về sau. 9000 đến 100 triệu điểm hồn năng ra tăng tính toán, cái này 13 ước điểm hồn năng, nhưng chí ít cần cực cảnh phía trên, phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả vẫn lạc mới có thể đạt tới. Trong lòng thầm nủ, Bạch Tử Nhạc không khỏi chấn kinh lên tiếng, chẳng lẽ có một cái phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, vừa lúc tại cái này thời điểm vẫn lạc, mà lại liền cách mình không xa. Vẫn là nói, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, sau đó nhịn không được nhìn phía Cố kia tiên thi. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cố suy đoán. Kết hợp đối chiến thời điểm tình cảnh, hắn càng là suy nghĩ sâu xa, càng là cảm giác được chính mình suy đoán, vô cùng có khả năng chính là sự thật. Chẳng lẽ cố này tiên thi chân thần tại vạn năm trước thượng cổ nhất chiến bên trong, kỳ thật cũng không có vẫn lạc. Chỉ là bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, nguyên thần gần như tịch diệt tiêu tán, lúc này mới tạo thành đã vẫn lạc giả tượng. Đối phương chân hồn, kỳ thật vẫn giấu kín tại tiên trong thi thể vô tận chỗ sâu, nghỉ ngơi lấy lại sức, để cầu có thể chờ đợi thời cơ có thể khôi phục phục sinh. Cũng bởi vậy, đối phương thi thể mới có thể bị mặt khắc một bộ chân tiên cấp cường giả tìm tới, lấy cái này long mạch chi địa, bày ra nuôi thi điệu đại trận, đem tế luyện thành vị tiên thi. Mà tiên thi trải qua vạn năm tế luyện, lại lần nữa ra đời mới tâm hồn ý chí. Như thế, mới có thể tạo thành ta tại đem đối phương tâm hồn ý chí ma diệt về sau, lại khoảng chừng hai đợt hồn năng gia tăng, lại trong đó một đợt hồn năng gia tăng vô cùng phong phú tình huống. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, Cũng không khỏi vì mình suy đoán khiếp sợ không thôi. Mà trên thực tế, phân thần cảnh cường giả, đặc biệt là như cái này cửu khúc tinh chi chủ, cửu khúc tà vương dạng này phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng quả thật có phân ra một hạt nguyên thần hạt, lại đến tạo hóa sống lại khả năng. Phân thần cảnh, phân thần cảnh, phân chẳng phải là cái này nguyên thần ý chí. Đây hết thảy coi là thật để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá cái này đối ta đến nói, nhưng cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Ngoài ý muốn chém giết một vị phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, bạch tử nhạc trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không nhịn được có chút đắc ý. Phân thần cảnh hậu kỳ cường giả A nếu là thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng tiện tay một điểm, liền có thể đem mình nghiến chết. Kết quả, lại bởi vì lần này ngoài ý muốn, bị hắn chém giết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương sau khi nga xuống, mang cho hắn hồn năng số lượng, nhiều lắm. Chính là hắn tu hành đến nay, thu hoạch nhiều nhất một lần Coi là thật so ăn tiên quả còn để hắn hư vấn Dù sao, bất kể nói thế nào, hắn cũng là nghịch cảnh phát tiên, chém giết qua phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cấp cường giả tồn tại. Cho dù, nói ra, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng. Về phần bởi vậy đưa tới hậu quả. Bạch tử nhạc không có chút nào ý sợ hãi. Khi hắn quyết định bước vào tiên vẫn chi địa, bài trừ cái này nuôi thi địa đại trận một khắc kia trở đi, hắn liền rõ ràng, mình sắp đối mặt, sẽ là cái gì? Tiên thi Phân thân cảnh cường giả, đều là lúc trước hắn liền sớm có dự liệu đối thủ một trong. Cũng vì đây, làm ra tất cả ứng nhắm ngay chuẩn bị. Lúc này chân chính tao ngộ tiên thi, đem đối phương chém giết, đặc biệt là thuận thế đem cái này tiên thi chủ hồn, thượng cổ chân tiên cấp cường giả cũng cùng nhau chém giết, mang theo cho Bạch Tử nhả xung kích, càng là vô cùng mãnh liệt, để hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ khoái động chi tình. Chân tiên cấp cường giả lại như thế nào? Chết cũng liền chết rồi. Với ta mà nói, Thiên hạ không ta không thể giết người. Hắn hảo khí vượt mây, đáy lòng sinh ra, càng là sinh ra một cô mãnh liệt trưởng không chi lực. Tâm cảnh tu vi càng tùy theo tăng vọt, ánh mắt tại thời khắc này, thanh minh đến cực điểm, nóng nhìn bốn phía, sống lại ra một cô vạn vật sinh trưởng, thiên địa đến đẹp cảm giác. Kia nguyên bản bối rối tại mình trong lòng vô số nghi hoặc, kia vốn đang khó mà mình ngộ vô số thiên địa huyền bí, kia mặc dù ở trong thiên địa không ngừng chìm nổi vận chuyển, nhưng thủy chung như trong xương nhìn hoa, nhìn không rõ ràng đạo tắc lực lượng. Kêu khắp nơi, một chút xíu tạo hóa, tại hắn lúc này trong mắt, đều vô cùng thanh minh. Tâm cảnh của ta tu vi đột phá. Đặt đến kiếm tâm thông minh, vạn vật không trệ tại vật cảnh giới. Tự nhiên cũng đem kêu lúc đầu không thể phỏng đoán sát tâm, cho hoàn toàn hạng phục Bạch tử nhạc vốn cho là mình sẽ vô cùng mừng rỡ, lộ ra động dung tiếu rung. Nhưng ở giờ khắp này, hắn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa như đây hết thảy, lúc đầu như thế, cũng vốn nên như vậy. Mà cũng tại hắn tâm cảnh tu vi phá triệt để hàng phục sát tâm nháy mắt, kia nguyên bản bồi rối hắn hồi lâu, chậm chạp không thể triệt để ngộ ra sáng lập ra phá thiên cấp đạo thuật, cũng tại thời khắc này cấp tốc lưu chuyển thành hình. Phá thiên cấp đạo thuật, cũng theo đó chân chính sáng tạo ra. Đây là một môn, độc thuộc về ta, hoàn toàn kết hợp ta tự thân đặc tính ưu thế, đem nục thân, nguyên lực, linh hồn nguyên thần trở rất nhiều lực lượng kết hợp nhất là hoàn mỹ bí thuật. Một đạo công kích bên trong, không chỉ có ẩn chứa khí huyết chi lực càng có hơn lấy vật chất công kích năng lực cùng nguyên thần sức công kích nhiều loại cấp độ lực lượng. Mà lại, cái này từng loại lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp 10 phần hoàn mỹ. Một khi đánh đi ra, coi như đối thủ thực lực siêu phạm, phòng ngự thủ đoạn kinh thiên, nhưng phòng vật chất công kích, nhưng cũng nan địch nguyên thần công kích sát phạt, thả liệu nguyên thần công kích, nhưng cũng tất nhiên khó mà ngăn cản, kia khí huyết công kích xung kích. Càng đừng nói, ba lực hợp nhất, tái sinh tạo hóa, chỗ hình thành lực lượng Cơ hồ đã vượt ra nguyên thần cảnh tu sĩ đủ khả năng nắm giữ cực hạn. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, hoàn toàn đắm chìm trong mình sáng lập ra mới phá thiên cấp đạo thuật bên trong, cuối cùng có chút động dụng, sinh ra một cỗ sợ hai thán phục. Hoàn Mỹ, quá hoàn mỹ. Chí ít lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ nội tình thực lực, hắn đoán chừng mình tuyệt khó lại sáng chế dạng này một đạo bí thuật. Cái môn này phá thiên cấp đạo thuật, ba lực hợp nhất, tựa như đạo tắc hiển hóa, đại đạo hóa thân bình thường mỹ vô khuyết. Như thế ta liền đem chi mệnh tên là Đại đạo quý nhất pháp đi. Bạch Tử Nhạc thoáng qua liền vì chính mình sáng lập ra cái này môn đạo thuật, một cái tên. Cái này đại đạo quý nhất pháp chính là một loại đặc thù lực lượng ra chỉ chi pháp, đã có thể lấy kiếm thuật công phạt thủ đoạn, sử xuất tâm kiếm chi thuật đánh ra, cũng có thể lấy kinh thiên quân pháp, cửu lôi diệt thần thuật, nguyên tử đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm chờ bất luận cái gì công kích thủ đoạn đánh ra, có thể nói khó lòng phòng bị, càng nguy lực vô tận. Đã cái này phá thiên cấp đạo thuật Đại đạo quý nhất pháp đã sáng chế. Như vậy ta ngược lại là muốn thử một chút, công kích của mình phải chăng coi là thật đã phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa. Phải chăng có thể chân chính đánh ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Bạch Tử Nhạc đối với cái này, có thể nói là chờ mong đã lâu. Sớm tại hắn vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh thời điểm, hắn liền cảm thấy một loại áp chế, một loại trói buộc, tại thiên địa tác dụng dưới, hắn căn bản không thể đem tự thân lực lượng hoàn chỉnh hiện ra nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra cực cảnh cấp độ một kích. Vừa mới bắt đầu coi như bỏ qua, nguyên thần cảnh sơ kỳ thời điểm hắn, công phạt thủ đoạn kỳ thật cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cực cảnh cấp độ, cỗ này áp chế cùng trói buộc mặc dù tồn tại, nhưng cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng khi hắn cảnh giới đột phá, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh thời điểm. Cảnh giới tăng lên về sau, lực lượng tiêu thăng hạ đánh ra nhưng vẫn là cực cảnh cấp độ một kích, liền để hắn vô cùng khó chịu. Trải qua thiên tân và khổ, tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực Bây giờ rốt cục chỉnh hợp tự thân, sáng chế ra pha thiên cấp đạo thuật, có thể đánh ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích, hắn tự nhiên muốn nếm thử một phen. Cái này đại đạo quy nhất pháp, chính là hắn tự thân sáng tạo bí thuật thủ đoạn, tự nhiên không cần trải qua tu luyện nhập môn một quan, liền có thể bị hắn thuần thục vận dụng trường khống. Giờ khắc này, hắn vận chuyển đại đạo quy nhất pháp, thể nội khí hơi thở bỗng nhiên khé động, khí huyết, nguyên lực, linh hồn cùng nhau phun trào, tại cái này đặc thủ pháp môn vận chuyển phía dưới, ba lực hợp nhất, hóa thành một cỗ màu trắng, như thủy ngân dịch bình thường đặc thủ khí tức. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, đem cỗ này đặc thủ khí tức, toàn bộ tràn vào phi kiếm bên trong, lập tức diễn hóa tâm kiếm chi thuật, lấy tâm kiếm chi thuật hình diệu, đem một kích này đánh ra. Xùi! Nhanh! Nhanh! Nhanh! Quá nhanh! Phi kiếm như ngân, lại chấp mắt biến mất tại thiên địa Càng dường như hơn không có trải qua mảy may thời gian khoảng cách bình thường, ngay tại 8.000 trượng bên ngoài. Một chỗ trong hư không hiển lộ, thật sâu một đâm. Phốc. Tựa như một cây kim châm đâm rách khí cầu. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, càng chèn ép không gian xung quanh, cấp tốc sụt đổ khuyết tán. Xì xì xì. Từng đạo phức tạp vô cùng, cũng huyền diệu vô cùng trận pháp phụ lục, đột ngột tại phi kiếm chô rơi chô dâng lên, càng ngay lập tức vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là vô dụ. Bạch Tử Nhạc một cách này, xinh xinh đem chỗ kia trận pháp trực tiếp quanh sập, vỡ vụn, sau đó đều hóa thành hư vô. Đạo này công kích. Thật mạnh. So ta trước đó đánh ra bất luận cái gì một kích, đều mạnh hơn mấy lần không ngừng, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một kích này đánh ra, để ta cảm giác được vô cùng sảng khoái, vô cùng thoải mái lâm ly. Nguyên bản quấn quanh ở quanh thân, từ đầu đến cuối bao phủ tại công phạt bên trong cái chủng loại kia áp chế cùng phong tỏa, rốt cục triệt để bị đánh nát. Một kích này, siêu việt cực cảnh cấp độ, chân chính đạt đến một cái mới, cao hơn cảnh giới cấp độ. Bạch tử nhạc hít vào một hơi thật dài, toàn thân huyết dịch, linh hồn, đều hưng phấn lên, trong lòng vô cùng thông khoái. Cực cảnh cấp độ, liền đã là tinh giới cường giả tối đỉnh mới có thể đạt tới cảnh giới. Toàn bộ tinh giới bên trong, có ít cũng mới 11-12 vị mà thôi, có lẽ còn có ẩn tàng, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mà cái này 11-12 vị cực cảnh cường giả bên trong, cũng chỉ có hai người, phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, nhưng buộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. cái này hai người Theo thứ tự là cựu tinh đạo cung tôn bác thông cùng đại đạo thương minh lý pháp trời, cũng là đương thời công nhận, đương thời mạnh nhất hai vị cường giả trí tôn. Nhưng bây giờ, tinh giới bên trong có thể đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa người bên trong, đem lại nhiều một vị. Kia chính là ta chính mình. Bạch tử nhạc suy nghĩ chuyển động, nhịn không được sinh ra so sánh chi tâm. Hắn cũng không xác định, mình công phạt thủ đoạn, thực lực là không có thể so sánh cái này tôn bác thông cùng lý pháp trời càng thêm mạnh mẽ. Dù sao không có chân chính được chứng kiến cái này hai người xuất thủ, tự nhiên khó mà xác minh đến tuật cùng. Nhưng là, khi hắn một kích này đánh ra thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật liền mơ hồ hiểu được, mình lúc này thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, căn bản không sợ bình thường phân thần cảnh sơ kỳ cứng, giả. Chỉ ít lấy hắn bây giờ thực lực thủ đoạn, nếu là lần nữa cùng kia tiên thi giao thủ, căn bản không chi phí khí lực lớn đến đâu, liền có thể đem đối phương áp chế, đem đối phương tâm hồn ý chí triệt để ma diệt Vạch Tử Nhạc tràn đầy tự tin. Cang Đừng nói, hắn giờ khắc này sử xuất đại đạo quy nguyên pháp, còn chỉ là nhập môn giai đoạn. Đưa đến chỉ là chỉnh hợp lực lượng, hàng phục đạo tác, đánh vỡ cực cảnh cấp độ rằng buộc tác dụng, phát huy ra, kỳ thật cũng chỉ là kia một đạo phi kiếm lúc đầu lực lượng. Nếu là lại đem cái này đại đạo quy nhất pháp tăng lên tới viên mãn lời nói, bạch Tử Nhạc đoán chừng mình tư lực, tất nhiên sẽ lần nữa tiêu thăng, càng hơn một bậc. Vui vận, ta bây giờ hồn năng cũng 10 phần xung đột. Trước đó 600 triệu nhiều hồn năng tăng thêm cái này một đợt gia tăng hơn 1 tỷ 350 triệu điểm, trực tiếp liền để ta hồn năng số lượng, tiêu thăng đến 2 tỷ điểm. Bạch tử nhạc ánh mắt quét về giao diện thuộc tính, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. chương 868, nhuốn máu chiến kỳ. 2 tỷ điểm hồn năng, không thể bảo là không nhiều. Cho dù cùng hắn nguyên bản dự toán bên trong 20 tỷ hồn năng lỗ hồng so sánh, hạt cắt trong sa mạc, lại đã có thể để cho hắn thực lực, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bây giờ tính đến cái này đại đạo quy nhất pháp, ta tổng cộng có 3 môn bí thuật, cần mượn nhờ cái này hồn năng tiến hành tăng lên. Theo thứ tự là bản mệnh công pháp, đại nguyên thần chân điện, nhục thân bí thuật, kinh thiên côn pháp cùng cái này đại đạo quy nhất pháp. Trong đó đại nguyên thần chân điện, tăng lên chính là ta tiên pháp cảnh giới, ta bây giờ chính là nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi, chỉ có tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, thực lực mới tính được là bên trên tiến nhanh. Mà từ nguyên thần cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cần có hồn năng lại nhiều lắm, chọn vẹn 4 tỷ điểm, căn bản không đủ. Cho dù nếu là đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, ta thực lực tiến dai, sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí nếu là không, có đem đại đạo quy nhất pháp sáng lập ra lời nói, ta đều có thể bằng vào nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, kia hùng hậu vô song, khủng bố tuyệt luân lực lượng, sinh sinh đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được đầu. Trên thực tế, hắn trong lòng đã sớm suy đoán Khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, phương thiên địa này cũng khó có thể chân chính triệt để áp chế, muốn bị hắn đánh nát. Mà nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, tại hắn xem ra, lại đã đạt đến có thể đánh vỡ kia cô áp chế trình độ. Coi như tâm cảnh tu vi kém một chút, đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ cũng kém một chút, chỉ bằng kia tràn trề vô song lực lượng, cũng đủ lên bù. Đáng tiếc, 4 tỷ điểm hồn năng, tại hắn xem ra nhiều lắm, căn bản không phải trong thời gian ngăn có thể xoay sở đủ số lượng là lấy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dùng cái này xem như mục tiêu. Cũng may chuyến này hết thảy thuận lợi, hắn tùy nguyện hàng phục sát tâm, tâm cảnh tu vi tăng nhiều, này mới khiến được phá thiên cấp đạo thuật thuận lợi sang chế, mà hắn cũng nhờ vào đó chân chính phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa. Về phần kinh thiên cuốn pháp, cái này kinh thiên cuốn pháp, tuyệt đối là đỉnh tiêm phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng cấp bậc tồn tại, sáng lập ra vô thượng bí thuật. Trọn vẹn kinh thiên cuốn pháp, chỉ là kinh thiên chính cuốn Liền có thể so với đạo thuật vô thượng pháp, có thể để ta bột phát ra cực cảnh thực lực, lại phía trên kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn, tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, huy năng vô song. Chỉ là, cái này kinh thiên côn pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng dù sao chính là không trọn vẹn. Muốn đem chi tăng lên, ta còn được đem kia trong đó kinh thiên ba côn bổ đủ mới được. Chỉ là bổ đủ kinh thiên ba côn, liền cần 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng, nếu là muốn đem tăng lên tới viên mãn, liền còn cần 1 tỷ 280 triệu điểm cộng lại chính là 2 tỷ 560 triệu điểm, còn kém một mạng lớn. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên kinh thiên ba côn phía trên, cũng rất nhanh lắp đầu, nói nhỏ, quả nhiên, ta thực lực tăng lên, còn được rơi vào môn này mới sáng lập ra đại đạo quý nhất Pháp phía trên. Lại nói, môn này phá thiên cấp đạo thuật dù sao chính là có thể khiến cho ta tự thân lực lượng hoàn toàn dung luyện hợp nhất bí thuật, một khi tăng lên tới viên mãn, đối ta thực lực tăng lên, chính là thật sự đương nhiên trọng yếu nhất Vẫn là bạch tử nhạc phát hiện, tăng lên cái này đại đạo quy nhất Pháp, cần có hồn năng, cũng không vượt ra ngoài hắn cực hạn chịu đựng Tiêu hao 19 ước điểm hồn năng, có thể đem phá thiên cấp đạo thuật đại đạo quy nhất Pháp từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. 19 ước điểm hồn năng, coi là thật không ít. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần có thể để ta thực lực đạt được xác thực tăng lên, coi như lại nhiều lại như thế nào. Càng đừng nói, môn này đại đạo quy nhất Pháp, thế nhưng là ta tự thân căn cứ từ mình tình huống. Sáng tạo ra hoàn toàn phù hợp mình bí thuật có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra mình thực lực một khi tăng lên tới viên mãn tất nhiên có thể làm cho ta thực lực tăng lên tới cực hạ trọn vẹn 19 nước điểm hồn năng tiêu hao cố nhiên để bạch tử nhạc có chút không bỏ nhưng hắn càng hiểu đây hết thể đều là đang giá tiên pháp thế giới bên trong Duy thực lực mới có thể xưng hùng càng đừng nói hắn lúc này vị trí cho ở khu vực nhưng cũng không tính an toàn tiên thi mặc dù giải quyết nhưng tiêu trong truyền thuyết chân tiên cấp Cường giả còn không thấy tung tích đâu. Một khi tao ngộ, bằng hắn lúc này thực lực, nhưng cũng không bảo hiểm. Tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, lập tức lựa chọn tăng lên. Trong trước mắt, một cỗ hải lượng có quan hệ đại đạo quý nhất pháp tu hành kinh nghiệm, tâm đắc trải nghiệm, liền nhanh chóng rót vào hắn trong đầu. Mà hắn cũng giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm trăm trì không ngừng khổ tu bình thường, trực tiếp đem môn này phá thiên cấp đạo thuật tăng lên tới viên mãn tri cảnh. Đại đạo quý nhất pháp viên mãn. Quả nhiên viên mãn về sau, ta mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, ba lực hợp nhất lực lượng lần nữa sinh ra biến hóa, không chỉ có càng thêm hung thực mạnh mẽ, tự liền lực lượng kết cấu đều càng thêm chặt chẽ rất nhiều, tựa như có sinh mệnh lực bình thường, liền có thể diễn sinh biến hóa, khiến cây khô sinh ra, cũng có thể hóa thành hủy diệt chi quang, tùy ý phá hư hết thể tồn tại vật chất. Mà lại môn này bí thuật quả nhiên 10 phần phù hợp chính mình. Viên mãn phía dưới, lại kéo theo lấy ta tiên pháp cảnh giới, cũng đã nhận được tiểu hứa tăng lên. Nguyên thần khí huyết vận chuyển ở giữa, đều muốn so trước đó đều nhanh hơn mấy phần. Tác dụng tại tiên pháp cảnh giới phương diện. Nếu là lấy tiêu hao hồn năng tính toán, chí ít cũng cho ta tiết kiệm hơn trăm triệu điểm hồn năng tiêu hao. Bạch tử nhạc nhịn không được mừng rỡ, loại tình huống này, trước kia thế nhưng là gần như không tồn tại. Mà 100 triệu điểm hồn năng đối với lúc này bạch tử nhạc đến nói, dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không thể nói ít. Về phần thực lực phương diện, tăng lên càng là to lớn Mặc dù bởi vì không có so sánh, không rõ ràng cụ thể ở vào cỡ nào cảnh giới, nhưng đoán chừng trí ít cũng nên so trước đó mạnh lên hai cái cấp độ. Bạch tử nhạc trong lòng như vậy hướng về, sau đó lại nhìn phía cái này tiên vẫn chi địa còn lại vài tòa đại trận. Bây giờ tiên thi mặc dù đã bị hắn chém giết, nhưng hắn tự nhiên không thể nào để cho cái này nuôi thi địa tiếp tục tồn tại, ảnh hưởng long mạch khôi phục Tâm niệm vừa động, đại đạo quy nhất Pháp thi triển mà ra, bác Minh Phi kiếm lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra Cùng lúc đó Bạch tử nhạc càng thi triển ra nguyên từ đại thần quang cựu tuyệt thần kiếm sau đó là kinh thiên quân Pháp phân biệt hướng về còn lại cái khác đại trận danh kích mà đi và anh thiên địa nổ đùng vô tận linh quang bay lên sau đó khôi phục đến cực hạn về sau nháy mắt sụ đổ hóa thành phế tích bụi bạm cái này từng tòa nguyên bản mạnh mẽ vô cùng nhưng lừa giết nguyên thần cảnh đỉnh phong để cực cảnh cường giả đều cần cẩn thận đối mặt không phải liền đem có vẫn là nguy hiểm tuyệt thế xác trận liền toàn bộ hóa thành phê tích bị triệt để công phá rất nhanh 9 tòa đại trận liền bị hắn toàn bộ đánh nát mà nguyên bản tọa lạc tại Long mạch phía trên nuôi thi điệu đại trận cũng theo đó pha vỡ bị hắn rút ra nhất thời vô tận nồng đậm mà dư thừa tiên sát chi khí như nước biển bình thường hướng về tứ phía khuế tán mà sâu trong lòng đất cũng dần dần bắt đầu lại một cỗ từng sợi Long Đỉnh tổ khí ch chẳng ra cái này Long Đỉnh tổ khí ẩn chứa vô tận sinh cơ tựa như đại đạo hóa thân không ngừng làm dịuung quanh thiên địa chữa trị mấy ngàn trên vạn năm đến, bởi vì nuôi thi địa đại trận xâm nhiễm, mà ô hế không chịu nổi địa mạch. Đáng tiếc, cái này nuôi thi địa đại trận mặc dù phá, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại không phải trong thời gian ngắn có thể trừ khử. Nếu là bình thường phát triển, đoán chừng chí ít cần trăm năm thời gian mới có thể đem loại kia xâm nhiễm làm hao mòn sạch sẽ. Long mạch chân chính bắt đầu thoải mái hoang cổ vực các nơi địa mạch, chữa trị nguyên bản long mạch địa mạch bằng cách đoạn tuyệt thương tích thì ít nhất phải trăm năm về sau. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài, Trong thời gian ngắn cũng vô pháp có thể nghĩ. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn muốn đem long mạch khôi phục cũng là chuyện không thể nào. Hoặc là liền từ cái khác địa giới lấy ra long mạch, trồng vào hoang cổ vực long mạch bên trong mượn gà đẻ trứng, nhanh chóng khôi phục, hoặc là thì là tốn hao mài nước công phu, lấy vô thượng nghị lực, mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ công từng chút từng chút trải vớt lòng đất linh mạch địa khí. Mặc kệ loại nào phương pháp, đều không phải Bạch Tử Nhạc nguyện ý tùy tiện quyết định. Bất quá, như vậy động tính hạ đều không có người tới, xem ra vị kia trong truyền thuyết phân thần cảnh cường giả cũng không ở chỗ này. Bạch Tử Nhạc quét mắt tình huống chung quanh, nhíu mày, nhưng cũng không khỏi ám buông lòng một hơi. Có khả năng hắn tự nhiên không nguyện ý tao ngộ lạ lẫm cường giả, càng đừng nói đối phương vô cùng có khả năng chính là vạn năm trước tham dự kinh thiên đại chiến chân tiên cấp cường giả. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Bởi vì bạo lực phá trận, rất nhiều trận cơ đã hủy hết, chỉ có một chút trận nhãn, bởi vì tính chất cứng cỏi phẩm chất cực cao, phần lớn đều 10 phần hoàn hảo, giá trị từ cũng đều cực cao, yếu nhất đều là cực phẩm nguyên thần chi bảo, trong đó càng có mấy cái chính là Như Hỏa nguyên tinh tinh thạch bình thường đặc thù bảo vật, giá trị còn tại cực phẩm nguyên thần chi bảo phía trên. Bất quá, chân chính để Bạch Tử Nhạc có chút động dung thì là 9 trận hợp nhất hình thành Nguy Thiên Điệu Đại trận trận nhãn. Cái này chính là một bộ cổ lao chiến kỳ, chiến kỳ phía trên còn tung bay lấy một vũ máu, mới mẻ trong suốt, tựa như mới vừa vặn nhỏ xuống tại trên chiến kỳ. Mà theo chiến kỳ tung bay, một cỗ nồng đậm đến dò người, để người kinh dị tiên sát chi khí, cũng không khỏi từ đó chẳng ra. Cỗ này cỗ tiên sát chi khí, toàn bộ bám vào trên chiến kỳ, theo chiến kỳ tung bay mà hơi rung nhẹ, áp bách tại hư không đại địa phía trên, đều phát ra sinh sinh chấn minh. Ma bảo, lại là một kiện ma bảo. Mà lại, cái này ma bảo phẩm cấp, chí ít tại trung phẩm trở lên, thậm chí chính là thượng phẩm ma bảo. Bạch Tử Nhạc động dung, cẩn thận đến gần, khi hắn tay nắm chặt chiến kỳ nháy mắt Giống. Một tiếng trấn giống truyền ra, sau đó bạch tử nhạc liền cảm giác được tại một mảnh mờ mịn tinh không trung, vô số tu sĩ điên cuồng đại chiến, làm cho được sao trời vỡ vụn, tinh không nhuôn máu, lộ ra vô cùng thảm liệt. Mà trôi này chiến kỳ, uống no vô số cường giả máu tươi, sau đó tại một vị dị tộc cường giả trong tay, như trường thương bình thường cùng một đầu cự thú kịch chiến. Một trận chiến này, đánh cho thiên băng địa liệt, sao trời vỡ tan, sau đó ngay tại vị kia dị tộc cường giả tiếng gầm bên trong. Chiến kỳ sinh sinh đem kia cự thú xuyên thấu, vô tận tinh thú huyết dịch xâm nhiễm chiến kỳ, tươi đẹp vết ác. Chiến kỳ tựa như trải qua trận chiến này, phát sinh đặc thù biến hóa, tích tích huyết dịch tựa như sinh ra tạo hóa bình thường, ngưng tụ thành kinh thiên huyết sát chi khí, chỉ là khí tức hiện lộ, liền có thể mênh mông mấy ngàn giảm, sau đó hóa thành một đạo hưu quang, bay thẳng mà ra. Cuối cùng lại hư thực chuyển hóa, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc linh hồn trong vắt, biến thành nguyên thần. Càng là thế gian gần như không tồn tại kim sắc nguyên thần, thiên nhiên đối với các loại sát khí địa ngục năng lực cực mạnh. Cổ sát khí kia xông vào Bạch Tử Nhạc thể nội, tựa như gió mát lướt nhẹ qua mặt, không hề ảnh hưởng, càng không cách nào khiến Bạch Tử Nhạc động dung. Thậm chí Bạch Tử Nhạc nguyên thần vận chuyển, ngược lại sinh sinh đem cái này đập vào mặt tiên sát chi khí, đều luyện hóa. Quả nhiên là thượng phẩm ma bảo, có thể so với thượng phẩm linh bảo đỉnh tiêm chiến binh, kia cổ tiên sát chi khí, cũng chính là linh hồn của ta đạt thủ. Không sợ cái này sát khí, nếu là bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ, đoán chừng tại chỗ liền bị sát khí cọ rửa không chế, hóa thành cái xác không hồn. Một khi thực lực nội tình hơi yếu một chút, càng chỉ là vừa đối mặt, liền sẽ bị sát khí xâm nhiễm, nguyên thần đều bị sinh sinh ma diệt hầu như không còn, hóa thành cho bụi vỡ lạc. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, tâm niệm vừa động, liền đem cái này chiến kỳ cầm thật chặt, khuất phục, không dám động đạn. Sơ tại hắn vẫn là kim đan cảnh thời điểm, hắn liền không sợ ma bảo sát khí xâm nhập. Nhưng tự nhiên tại sát khí bên trong hành cầu, bây giờ tiên pháp thực lực cao hơn một tầng, coi như trong tay ma bảo phẩm cấp cao hơn, mang theo sát khí kinh khủng hơn, bạch tử nhạc nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi, bị sát khí xâm nhập, nhưng cũng như gió mát lướt nhẹ qua mặt bình thường nhẹ nhõm Sau đó hắn nguyên thần lưu chuyển, thuận thế liền đem cái này đã bị hắn khuất phục chiến kỳ thu hồi. Cái này chiến kỳ, phẩm cấp cơ cao, không chỉ có thể trời sinh có được tiên sát chi khí, trên đó máu tươi, lại càng mười phần bất phạm Bạch tử nhạc dự định có thời gian, liền muốn đem cái này ma bảo luyện hóa, xem như mình chiến binh, coi như không tính tiện tay, nhưng lấy chiến kỳ vì côn, thi triển ra kinh thiên quân pháp, nhưng cũng tuyệt sẽ không so với hắn mượn nhờ cái khác pháp bảo yếu mảy may. Càng đừng nói, cái này côn ảnh bên trong lần chứa tiên sát chi khí, đoán chừng bất cứ địch nhân nào thấy hình, đều sẽ thận trọng rất nhiều. Cuối cùng, chính là cỗ này tiên thi. Thượng cổ chân tiên cường giả thi thể. Nếu là lúc toàn thịnh, Đoán chừng không thể so với kia vừa rồi hình tượng bên trong, chém giết kinh thiên cự thú cường giả yếu hơn mảy may. Tại thi thể của hắn phía trên, càng là ẩn chứa vô tận đại đạo, thiên địa chí lý. Đối với ta tiên pháp tu hành, đều có nhất định lích lợi. Cũng đem hắn mang đi đi, có lẽ cũng có nhất định tác dụng cũng nói không chừng. Bạch tử nhạc thần thức phất một cái, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lấy tiên thi thân thể, lại căn bản không thể xâm nhập thi thể nội bộ, chỉ có thể dò xét bề ngoài biểu. Chỉ là cái này tiên thi bề ngoài không cam lòng, lại tựa như từ vô tận đạo tắc cấu hóa mà thành, hợp thành từng cái huyền diệu vô cùng lực lượng, cứng cỏi tới cực điểm. Khó trách ta trước đó như vậy cường đại công kích rơi vào nó trên thân, nó đều không có tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này nhục thân phòng ngự, coi là thật vô địch. Bạch tử nhạc nói nhỏ, nhịn không được cùng mình nhục thân tiến hành so sánh. Cho dù tu hành hệ thống khác biệt, nhưng thuần túy lực lượng vận dụng phương diện, mình không bằng đối phương cũng là sự thật. Hắn tự nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu học tập một phen. Rất nhanh, liền có một chút phát hiện, từ một chút đạo tắc kết cấu bên trong, phát hiện linh nụ kết hợp thời điểm sẽ có một cố đặc thù linh năng hiệu quả, đối với tăng lên tu sĩ thân thể lực lượng hiệu quả cực dai. Không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc Nguyên thần chi lực lưu chuyển, dựa theo cái này một cỗ đặc biệt đạo tắc kết cấu tiến hành phác họa, quả nhiên liền cảm giác được huyết nục của mình bên trong, sinh ra một cỗ đặc thù tê dại cảm giác. Dường như tại nhục thân hạt sâu. Đạt được một loại đặc thù rèn luyện cùng lớn mạnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cô này biến hóa, 10 phần nhỏ bé, nhưng lại thật sự tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, cần hao phí đại lượng tinh lực đi duy trì phát hoạt. Là lấy, bạch tử nhạc chỉ là duy trì một hồi, liền ngừng nghỉ xuống tới. chương 869, trở lại hoang cổ vực. Bạch tử nhạc đoan trưởng, mình như muốn đạt tới như cái này tiên thi như vậy, nhục thân vô địch cấp độ, lấy loại này phương pháp tiến hành tăng lên lời nói chí ít cần hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu mới được. Ngược lại không bằng làm tương bước, đi đầu tu luyện mình sáng tạo công pháp, đại nguyên thần chân điện. Cái này đại nguyên thần chân điện, dù sao chính là hắn sáng tạo thích hợp nhất chính mình công pháp, linh nục nguyên thần đồng tu, hỗ trợ lẫn nhau, một khi tiên pháp cảnh giới tăng lên, tự nhiên mà vậy nục thân lực lượng cũng sẽ tăng lên, ngược lại càng thích hợp chính mình. Đương nhiên, cái này tiên thi bên trong lẩn chứa đạo tắc liền liền diệu, sắc thực tinh diệu tới cực điểm, càng là một loại hoàn chỉnh đạo tắc hóa đối với hắn trợ giúp đồng dạng cực lớn. Tiếp xuống, hắn tự nhiên cũng sẽ tốn hao thời gian, tiến hành quan sát tu luyện, nhờ vào đó tăng lên mình thực lực cùng nội tình. Chỉ là, lại không phải hiện tại. Cái này tiên vẫn chi địa, bây giờ nuôi thi điệu đại trận bị ta đánh nát, cái này bao phủ thiên địa tiên sát chi khí tự nhiên cũng sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiêu tán, sau đó bị lòng đất long mạch bên trong tuân ra long đỉnh tổ khí thay thế. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, phương thiên điệu này hoàn cảnh liền sẽ cải thiện Từ nguyên bản tuyệt địa, biến thành một phương linh địa, tiên địa, thậm chí thánh địa. Như thế, cũng không nguồn công ta nỗ lực rất nhiều cố gắng. Bạch tử nhạc tâm tình không hiểu có chút khoái động, càng có một tia cảm giác thành kiểu. Hắn cũng không cần người khác cảm tạ, tới này tiên vẫn chi địa, cũng chỉ là bản tâm bên trong cho rằng, làm hoang cổ vực đi ra đương thế người thứ nhất, mình hẳn là, cũng nhất định phải vì hoang cổ vực làm những gì. Bây giờ, cuối cùng có một tia thành kiểu, hắn tự nhiên an tâm. Mà an tâm. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, ngược lại càng là khó được, để hắn tâm cảnh tu vi cũng không khỏi bắt đầu chậm chạp gia tăng, nguyên thần đều tùy theo càng thêm trong vắt sáng tỏ, không dính vạn vợ. Lời kế tiếp Bạch tử nhạc có chút chầm ngâm, ta hiện tại khoảng cách bây giờ hoang cổ vực cũng không xa, không bằng liền hướng hoang cổ vực đi tới một lần đi, nhìn xem hoang cổ vực hiện nay biến hóa như thế nào. Từ hắn từ hoang cổ vực ra, bây giờ cũng có 7-8 năm lâu, hắn trong lòng tử cũng sinh ra một cỗ tưởng nghiệm, muốn lại đi nhìn xem kia sơn hà kia cảnh tượng, kia người vật quen thuộc. Cho dù kia phiến sân hà, không tráng lệ cũng không rộng lớn, không bằng thường khung vực nhiều vậy, nhưng là hắn quê quán, là hắn xuất sinh chi địa. Càng có hắn mặc dù rời đi, nhưng thủy chung dứt bỏ không xong thân nhân. Suy nghĩ khẽ động, Bạch Tử Nhạc rốt cục không do dự nữa, lòng chỉ muốn về phía dưới, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Nhất thời, hắn thân hình liền tựa như lưu quang bình thường, hướng về nơi sa cấp tốc phóng đi. Xì, xì, xì. Vừa đúng lúc này, tại bạch tử nhạc phía trước, một khe hở không gian bỗng nhiên kích phát, như kinh thiên lưới lớn bình thường, đem cơ hồ mảng lớn thiên địa triệt để báo phủ. Hử! Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, tại vết nước không gian bộ phát đồng thời, một thanh phi kiếm liền đã tại trước người hắn sông ra, tựa như lưu quang bình thường, trực tiếp đâm vào cái này kinh thiên lưới lớn phía trên. Vâng! Thiên địa yên tĩnh, cái này vững chắc vô cùng, vạn cổ năm tháng vừa đến một mực hành hẳng tại phương thiên địa này bên trên không gian Còn có cái này vượt ngang thiên địa như kinh thiên lưới lớn vết nước không gian liền bỗng nhiên vỡ tăng ra hóa thành hư vô giới tử càng lộ vẻ lộ ra một mảnh đen thịt ẩn chứa nhiều loạn mà kinh khủng không gian loạn lưu vết nước không gian bị triệt để đánh nát Yêu liền cái này tiên vẫn chi địa vững chắc trình độ thắng qua ngoại giới mấy lần không chỉ không gian đều bị đánh nát tự nhiên mà vậy vết nước không gian không tồn tại nữa mảnh không gian này bắt đầu ở thiên địa lực lượng hạ gây dựng lại từng chút từng chút bắt đầu khôi phục Chỉ là bạch tử nhạc cố lực lượng này, quá mạnh, cho dù mượn nhờ thiên địa lực lượng tiến hành khôi phục, cũng kéo dài gần như hơn tháng thời gian, không gian mới một lần nữa khôi phục vững chắc. Mà cái này thời điểm, bạch tử nhạc lại sớm đã thân hóa hồng quang, biến mất không thấy. Hoang cổ vực, cuối cùng đã tới. Bạch tử nhạc xa xa nhìn phía nơi xa, kia phiến sơn Hà Cho dù chung quanh thiên địa linh khí, đối với hắn lúc này đến nói, vô cùng mỏng manh, nếu là toàn lực phun ra nuốt vào. Đoán chừng một hơi ở giữa liền có thể đem chung quanh vạn giảm phạm vi bên trong linh khí thu nạp chống không. Nhưng hắn lại cảm giác được không hiểu thân thiết, có một loại trở về nhà hạnh phúc cảm giác. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc liền thấy tòa nào bao phủ toàn bộ hoang cổ vực cái kia đạo màn trời. Đạo này màn trời, trên thực tế tại hoang cổ vực các đại tiên pháp đại phái bên trong, đều là điều biết. Sớm tại hắn từ hoang cổ vực đi ra, bước vào thập vạn đại sơn thời điểm, liền đã nhận ra tòa này ngăn cách thiên địa màn trời tồn tại Cái này ngăn cách thiên địa màn trời, hứa ra không cho phép vào, càng là thực lực mạnh mẽ, xuất nhập ngày này màn thời điểm, cảm nhận được uy áp lực phản kích liền càng mạnh. Đương thời hắn liền suy đoán, cái này tất nhiên là cái nào tuyệt thế đại năng cường giả, bố trí mà xuống. Cụ thể có cái gì mưu đồ, lại cuối cùng không thể nào suy đoán. Lần này tiến vào hoang cổ vực, hắn trong lòng cũng chưa hẳn không có, lại tỉ mỉ hiểu rõ đại trận này một phen ý nghĩ. Dù sao hắn lúc này trận đạo thực lực, thế nhưng không kém vang cổ vực làm quê hương của hắn, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy có người làm ra đối hoang cổ vực bất lợi tình huống. Lúc này nhìn xem tòa đại trận này, Bạch Tử Nhạc sắc mặt chính là biến đổi, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ. Lục phẩm đại trận. Cái này đã là hắn đụng phải tòa thứ hai lục phẩm đại trận. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tòa đại trận này so với kia thái cổ chiến trường bên trong nuôi thi điệu đại trận, cao hơn minh rất nhiều, chính là lục phẩm đại trận bên trong lục phẩm cao giai đại trận. Tới gần cảm ứng phía dưới, Tiêu liền Bạch tử nhạc trong lòng đều sinh ra một cỗ nhàn nhạt ý vi hiếp đại trận này đi lực Thật mạnh đừng nói nguyên thần cảnh tu sĩ tựu liền cực cảnh cứng giả thậm chí phân thần cảnh trở lên tiên đạo đại năng Cườngng giả cũng không dám nhiễm mảy may bởi vì một khi đụ chạm tiến vào liền đem gây nên đại trận phản phệ buộc phát ra khủng bố một kích. Bạch tử nhạc không thể không sợ hãi thán phục càng là tại trận đạo một mạch bên trong đi càng sâu càng là có thể cảm giác được tòa đại trận này cường đại tinh Diệu cùng với thiên địa vô cùng phù hợp hoàn mỹ. Đó là một loại cấp bậc cao hơn trận đạo vận dụng, bất luận cái gì có trí tại tại trận đạo một mạch có thành tiểu tu sĩ gặp, đều sẽ sinh ra si mê cảm giác. Bạch Tử Nhạc cũng tương tự cảm thấy đại trận này vẻ đẹp, nhưng càng nhiều kỳ thật tại phân tích đại trận tác dụng, sẽ hay không đối hoang cổ vực tạo thành một loại tổn thương. Đại trận này đúng là một loại thủ hộ phòng ngự trận pháp. Chỉ đối ngoại, không đối nội. Ngoại giới tu sĩ muốn bước vào trong đó, một khi thực lực quá mạnh, liền đem lọt vào đại trận công kích đối địch. Ngược lại thực lực càng yếu tu sĩ, tiến vào trong đó gặp huy hiếp càng nhỏ. Mà đại trận này, đối với trận pháp bên trong hoang cổ vực người, nhưng không có cái gì bất luận cái gì hạn chế, có thể tự do ra vào. Bạch tử nhà cám bung lòng một hơi, tiếp lấy lộ ra một tiên ngưng trọng. Hắn như muốn tiến vào hoang cổ vực, nhưng đồng dạng phải đi qua cái này ngăn cách thiên địa màn trời phòng ngự. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn muốn biết, sự bố trí này trận pháp người, đến cùng là ai. Là thái cổ chiến trường, tiên vẫn chi địa bên trong, bày ra kia nuôi thi địa đại trận người, vẫn là một người khác hoàn toàn. Lục phẩm trận pháp sư, đoán chừng tại tinh giới bên ngoài, cũng không thấy nhiều. Và năm trước bảy đại chân tiên cường giả dáng lâm bên trong, trong đó sẽ có hai cái lục phẩm trở lên trận pháp sư khả năng, cũng là cực nhỏ. Mà như sự bố trí này cái này ngăn cách màn trời đại trận người cùng tiên vẫn chi địa bố trí nuôi thi địa đại trận chính là cùng một người, vậy bọn hắn ở giữa, nhưng không thể thiếu một trận chiến. Coi như bạch tử nhạc bây giờ thực lực xưa đâu bằng này, đã triệt để phá vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, cũng không dám có quá nhiều tự tin. Dù sao đối phương thế nhưng là vạn cổ năm tháng trước, liền có thể xưng hùng thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại. Yếu nhất cũng là như kia tiên thi bình thường nhất tinh chi chủ cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Bất quá, đã đi vào tới, không thử một lần, cũng không phải phong cách của ta. Cũng ngắm nghĩa cẩn thận, đại trận này là có hay không như tưởng tượng bên trong như vậy cường đại. Như người kia quả nhiên là địch không phải bạn, ta coi như thực lực không kịp, nhưng cũng muốn băng hắn một ngụm răng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tiêu kiên định. Trong cơ thể hắn nguyên thần chi lực phun trào, rất nhiều thủ đoạn tế xuất, thi triển ra đại đạo quý nhất Pháp cùng Trân Long huyền giáp thuật, càng đem thượng phẩm linh bảo côn ngô kim tháp thế ra, đem sức phòng ngự tăng lên tới cực hạn, sau đó mới bắt đầu cẩn thận tới gần tới. Vạn mét, ngàn mét, trăm mét, càng đến gần. Bạch Tử Nhạc càng là cảm giác được cái này ngăn cách thiên địa màn trời cường đại. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc tới gần 10 mét chi địa thời điểm, cho dù hắn trong lòng vẫn là cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp, đại trận kia cũng không có chân chính dẫn động, vẫn là như trước đó bình thường, sang loáng tồn tại vào hư không bên trong, không chừng bất động, gió nhẹ quét, lại càng không có mảy may ngăn cản, tựa như không còn tồn tại. Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, tiếp tục tới gần. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Thậm chí Bạch Tử bên ngoài cơ thể Kia côn ngô kim thắp phòng ngự quang mang đã cùng ngày đó màn tiếp xúc, sau đó chân long huyền giáp thuật cũng đụng phải cái này phòng ngự màn trời. Nhưng vẫn là không thể cảm giác được kia cố bài xích phản vệ lực lượng. Sau đó, tự nhiên mà vậy, bạch tử nhạc bước vào đi vào. Thiên địa, gió êm sóng lặng. Hết thể đều cùng lúc trước, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không nhận được mảy may ngăn cản. Hay là nói, đại trận này đã không có tác dụng rồi. Bạch tử nhạc hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không cho rằng mình sẽ là kia hết sức đặc thù tồn tại. Nghĩ đến nơi này, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tâm niệm vừa động, một tay nô ra. Thiên điệu bên trong, lập tức tạo thành một đạo to lớn trường ấn, trường ấn thuận màn trời, từ hoang cổ vực khu vực nô ra, trực tiếp chụp tới ngoài mấy chục rằm một cái ngọn núi. Giống, một tiếng vẫn nộ tiếng gầm gư chuyển ra, một đầu thân dài chừng tăng trượng, thân hình cường tráng lại cao lớn màu đen cự hùng, liền bị cái này trường chầm chầm hướng về ngày này màn vào tới. Đây là một đầu thực lực mới vừa vặn đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ không lâu đại yêu, chính là phụ cận 800 dặm khu vực yêu vương cường giả Nhưng ở bạch tử nhạc trong tay, hắn lại tựa như chim cút bình thường, không thể động đậy chút nào, cuối cùng chỉ có thể phát ra nghẹn ngào bình thường gào thét, càng có chút bắn bắn đi run. Bạch tử nhạc thực lực quá mạnh, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa lớn lao vi lực. Đừng nói nó chỉ là vừa mới tiến dai trở thành kim đan cảnh Sơ kỳ Liền xem như nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu Tại bạch tử nhạc trong tay cũng sẽ như thế lúc bình thường bất lực Ngay sau đó, hắn liền thấy bàn tay của mình qua ra Mình muốn xông vào địa phương Vốn là gặp kinh hãi đôi mắt Lập tức lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng Không ngừng kêu thảm Nhưng bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi Nắm lấy hắn hướng màn trời bên trên ném một cái Ông Màn trời khôi phục Một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ Nháy mắt hóa thành một đạo kim mang Xuy xuy xuy Kim mang nháy mắt đâm vào cái kia màu đen cự hùng phía trên, đem hắn toàn bộ thân hình, đều cho đâm xuyên. Cự hùng cũng theo đó vẫn lạc, trượt xuống tại đại địa phía trên, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Đại trận này, quả nhiên còn tại nổi lên tác dụng. Chỉ là vì sao, đơn độc buông tha ta. Bạch tử nhạc trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu nói là bởi vì chính mình thực lực mà kiên kỵ, nhưng cũng không thể nào nói nổi. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ đại trận uy lực, kia là tiểu liền phân thần cảnh cứng, giả đều muốn cẩn thận đối mặt, không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Hắn mặc dù tự tin mình thực lực không kém gì bình thường phân thần cảnh cường giả, nhưng lúc này biểu hiện tại bên ngoài ý nghĩ cảnh giới, dù sao mới nguyên thần cảnh trung kỳ. Hay là nói, bởi vì ta xuất thân từ hoang cổ vực. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng không biết đến tụt cùng. Sau đó cũng không có quá mức truy đến cùng, thân hình khẽ động, liền hướng về hoang cổ vực chỗ sâu mà đi. Một đường, hắn thần thức toàn bộ triển khai, trải qua người, vật, đối thoại Thậm chí đối phương đâm chiêu suy nghĩ, các loại bí ẩn tin tức, cơ hội chấp mắt liền hội tụ tại hắn trong đầu, bị hắn nhào bắt thành hình. Bảy đại tiên pháp đại phái, bây giờ chỉ còn lại có 6 nơi, lúc trước cổ thần giáo, cuối cùng triệt để diệt tuyệt. Bây giờ hoang cổ vực, lấy triều dương đạo phái vi tôn, không chỉ có tuần tự có mấy người tấn thăng làm thần minh cảnh cấp độ, triều dương đạo phái tông chủ càng là nhất cử đột phá, đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh, vì thiên hạ người thứ nhất. trong hậu bối Càng có mấy cái thiên tư siêu tuyệt tu sĩ, thực lực có một đương đại, danh sương triều dương thất tử, mạnh nhất nghe nói đều tại bắt đầu xúc tích lực lượng, bắt đầu xung kích thần mình cảnh tu vi. Hoang cổ vực bên trong, bây giờ cũng không thái bình à, nghe nói tại cực tây chi địa, có một tòa bí quật, kêu bí quật liên tiếp một chỗ chỗ thần bí, thường xuyên có ngoại ma nhờ vào đó bước vào hoang cổ vực, đối chung quanh tùy ý phá hư. Bây giờ các đại tiên pháp tông môn, đều phải chú cường giả tại bên kia chấn thủ, nghe nói tử thương vô số Tán tu bên trong, có một vị tự xưng chân pháp thánh chủ người, tự xưng chính là chân tiên truyền nhân, thực lực cực mạnh, nghe nói tại mới bất quá khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, liền lực gáp tam đại khai khiếu cảnh hậu kỳ cứng, giả, thực lực có thể nói được cùng cảnh vô địch, cơ hồ có mấy năm trước, vô địch thiên hạ côn luân đạo nhân mấy phần ý thế. Con luân đạo nhân, nói đến, đã một đoạn thời gian rất dài không có nghe được có quan hệ côn luân đạo nhân nghe đồn, có người nói, hắn sớm đã vỡ lạc, cũng có người nói. Hắn đã trốn đi hoang cổ vực, bước vào ngoại vực chi địa Nhưng bất kể nói thế nào, hắn xác thực coi là chúng ta hoang cổ vực bên trong, mấy ngàn trên vạn năm đến, nhất là kinh tài tuyệt diễm cứng giả. Từng đạo cho chuyện, tin tức, tập hợp, để bạch tử nhạc đối với toàn bộ hoang cổ vực tình huống, không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng cơ hộ rõ ràng hơn phân nửa. Chiều dương đạo phái, đang lâm hoang cổ vực đại phái đệ nhất rồi. Bất quá, trưởng môn mới thần Minh cảnh hậu kỳ tu vi, tại cái này hoang cổ vực có lẽ có thể xưng hùng Nhưng nếu là cầm tại thương khung vực, coi như thật quá yếu. Đoán chừng bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cường giả, liền có thể đem chân áp Bạch tử nhạc lắc đầu thở dài, so sánh thương khung vực, cái này hoang cổ vực bên trong cường giả số lượng cùng thực lực, coi là thật yếu quá nhiều quá nhiều. Muốn đuổi theo, bạch tử nhạc đoán chừng chí ít cần vạn năm, thậm chí là vài vạn năm trở lên thời gian mới được. Bất quá, bí quật. Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc trên mặt liền lộ ra một tiếng ngưng trọng. chương 870 Hỗn Nguyên Đạo phù, bí quật, kết nối một chỗ thần bí chi địa, thường xuyên có ngoại ma mượn nhờ này địa phương tiến vào hoang cổ vực. Hẳn là, cái này bí quật, đồng dạng cũng là ma giới cùng tinh giới kết nối thông đạo một trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, lông mày cũng không khỏi thật sâu nhăn lại. Hắn đã sớm biết, tinh giới đại kiếp giáng lâm, cùng vực ngoại ma giới ở giữa, tại một cái nào đó sao trời chiều không gian bên trong tương hỗ trung điểm, sinh ra không gian thông đạo, tu sĩ nhưng mượn nhờ kia không gian thông đạo, bước vào ma giới. Mà đồng dạng, vực ngoại thiên ma cũng tương tự có thể mượn nhờ lối đi này, bước vào tinh giới. Tại thương khung vực, chân pháp vực, chân ma vực các vực bên trong, đều có dạng này không gian thông đạo xuất hiện, trong đó chân ma vực nhất là trong mắt, nghe nói tổng cộng có hai cái không gian thông đạo. Bạch tử nhạc không nghĩ tới chính là, tại cái này hoang cổ vực bên trong, lại đồng dạng có một đạo. Bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này bước vào hoang cổ vực vực ngoại thiên ma, thực lực tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng bên trong yếu hơn rất nhiều. Muốn biết, Chân Ma vực bên trong đã có Kim Đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào tinh giới, Thương không vực, Chân pháp vực cũng giống như thế, thường xuyên có Kim Đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma xung kích phòng ngự cửa ải. Nhưng tại cái này hoang cổ vực bên trong, mạnh nhất mới bất quá thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ, lại làm sao có thể ngăn cản như vậy mạnh mẽ vực ngoại thiên ma? Hay là nói, cái này bí quật xuất hiện thời gian còn thiếu. Nhưng nghe nói cái này bí quật sớm tại 10 năm trước, liền đã bị người phát hiện. So với chân pháp vực kia một tòa, còn sớm thời gian 2 năm a. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi sinh ra một cố gấp gáp cảm giác. Hắn phi thường rõ ràng vực ngoại thiên ma đáng sợ. Mấy vạn năm trước thượng cổ đỉnh phong đại tộc, Long tộc, Phượng hoang nhất tộc đều bởi vì cái này vực ngoại thiên ma mà suy bại tiêu vong, vô số tông môn bởi vậy triệt để đoạn mất truyền thừa, tinh giới các nơi đều bởi vậy tổn thất nặng nghề. Ma hoang cổ vực đâu? Căn bản không có gì cường giả, tuy tiện một đầu thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ vực ngoại thiên ma. Đoán chừng liền có thể làm cho hoang cổ vực tu sĩ truyền thừa đoạn tuyệt, một mảng lớn khu vực bị chiếm lĩnh, càng đừng đề cập Kim Đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến nơi này, hắn không lo được rất nhiều, thân hình khẽ động ở giữa, thẳng đến kia trong truyền thuyết bí quật phương hướng mà đi. Về phần cái gì chân pháp thánh chủ, chân tiên truyền nhân, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Coi như coi là Thật Thiên Tư vô song, có thể so đo lúc trước mình, cuối cùng cũng mới bất quá khai khiếu cảnh cấp độ tu vi, đợi đến nó trưởng thành lên thời điểm Đoán chừng trí ít cũng phải trăm năm về sau. Mà trăm năm về sau, coi như Bạch Tử Nhạc mình, đều không rõ ràng mình rốt cuộc có thể đạt tới cỡ nào cảnh giới. Giữa hai bên, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch Tử Nhạc thân như huyễn ảnh bình thường, liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, đi tới một chỗ hoang bại địa giới bên trong. Nơi này, chính là Thanh Lâm sơn mạch, khoảng cách nguyên bản cổ thần giáo cũng không xa, Bạch Tử Nhạc tới đây, ngược lại tính được là thăm lại chốn xưa. Thần thức nhúc nhích, Mên ngông quần quần khuyết tán ra đến, một mảng lớn khu vực, bất luận cái gì núi cảnh, rừng phong, tu sĩ hoạt động vết tích, hết thể tin tức tình huống, liền bị hắn bao quát trong đó, rõ ràng trong lòng. Cũng cơ hồ rất nhanh, bạch tử nhạc liền đã nhận ra hoang cổ vực các phái trụ sở, còn có chỗ kia thần bí bí quật chỗ. Người rốt cuộc đã đến. Bất quá, vừa đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua, đồng nhiên tại bạch tử nhạc trong thai vang lên. Thanh âm này, bình thản mà lại không có một kia chập chủng. Càng lộ ra có chút đạm mạc rất nhỏ, nhưng rơi vào bạch tử nhạc trong tai, lại tựa như tiếng sấm nổ vang, nổ hắn tâm thần câu chiến, sắc mặt đột biến. Ai? Hắn trong lòng kinh nghi. Thân thức phát qua không có chút nào phát giác, nhưng ánh mắt chiếu tới, lại thấy được tại trước người mình ngàn trượng bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị có chút còng lưng thân thể lao giả tóc bạc. Hắn mỉm cười nhìn qua bạch tử nhạc, ánh mắt bình thản, tựa như nhà bên lao đầu, cho người ta một loại không hiểu an tâm khí tức. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhìn qua đối phương, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Phân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là phân thần cảnh trung hậu kỳ trở lên, cảnh giới cao không thể tưởng tượng nổi chân tiên cấp cường giả. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, tinh giới bên trong còn có phân thần cảnh cấp độ cường giả lưu lại, thượng cổ bảy vị chân tiên cấp cường giả bên trong, cũng tất nhiên sẽ có cường giả sống sót, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là cảm thấy to lớn sốc kích. Bất quá, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh táo xuống đến, hỏi không biết tiền bối cao tính đại danh, có gì chỉ giáo. Đã đối phương không có ngay lập tức xuất thủ, hắn tự nhiên cũng muốn bàn bàn đối phương thấp. Nếu là cuối cùng tránh không được thật muốn động thủ, hắn tử cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Người không cần khẩn trương. Lao giả tóc bạc mỉm cười, ta chính là thiên mang tinh ngô thương hải, tự xưng thương hải tiên nhân, vạn năm trước, bởi vì trí bảo hôn nguyên đạo phụ, cùng bảy vị đạo hữu cùng một chỗ ráng lâm các ngươi tinh giới. Cuối cùng bởi vì bảo vật che đậy tâm trí, đại chiến Mấy vị đạo hữu bởi vậy vẫn lạc, mà ta cũng trọng thương hấp hối, lại tăng thêm kia một trận đại chiến trọc dẫn tinh giới đại đạo ý chí, thiên địa hạ xuống thần phạt, bởi vậy ngưng lại xuống tới. Thần phạt? Không biết là cái gì thần phạt? Còn có kia hôn nguyên đạo phụ, lại là cái gì? Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cái này thần phạt, chính là đại đạo ý chí trừng phạt, người có thể coi như một loại khác loại thiên kiếp, nhưng lại càng cường đại vô số lần. Trong đó chỉ là một cái phong thiên tuyệt linh liền để chúng ta khổ không thể tả. Cái này Phong Thiên Tuyệt Linh tác dụng dưới, tại cái này tinh giới bên trong, chúng ta căn bản không thể có thể hấp thu đến rời rạc tại thiên địa bên trong thiên địa linh khí, chỉ có thể thông qua các loại thật sự thiên tài địa bảo, nuốt tiến vào thể nội về sau, mới có thể mượn nhờ loại kia nguyên linh chi khí, phát huy ra một chút thủ đoạn. Càng đừng nói, còn có cách mỗi trăm năm liền có một lần diệt thế thần phạt công kích. Cái này diệt thế thần phạt, uy lực mặc dù không mạnh, chỉ bất quá tương đương với các nguyên nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ. Cái này kỳ thật cũng là tinh giới đại đạo hạn chế, mạnh nhất chỉ có thể phát huy ra như vậy uy lực. Nhưng, chúng ta dù sao kinh lịch thượng cổ nhất chiến, phần lớn thụ trọng thường, bình thường tích lũy sức mạnh, có thể nói vô cùng gian nan. Chống cự bực này công kích, tự nhiên cũng mười phần tốn sức, mỗi một lần diệt thế thần phạt giáng lâm, cơ hồ liền đều để lực lượng của chúng ta suy giảm hơn phân nửa, có thể nói buồn khổ vô cùng. Nói, thương hải tiên nhân nhịn không được lộ ra một kia vẻ khổ sở. Bực này thời gian... Nhưng tuyệt không tốt qua, và năm xuống tới, hơn trăm lần diệt thế thần phạt, có thể để hắn chịu nhiều đau khổ. Cũng may, ta dù sao cũng là thiên mang tinh chung quanh mấy ngàn trong tinh vực thứ một trận pháp sư, đối với thiên địa vận chuyển đại đạo, tự có một phên giải. Lúc này mới bày ra tòa này bao phủ toàn bộ hoang cổ vực cựu chuyển cách tuyệt đại trận, chặn các nơi ngoại địch, che lại hoang cổ vực nhân tộc một chút hy vọng sống. Thiên địa ý chí có cảm giác ở đây, mới dần dần bung ra một tiêu hạn chế, để ta có thể chậm dại hấp thu thiên địa linh khí tiến hành khôi phục Bây giờ gần vạn năm xuống tới, ta thực lực cũng đã khôi phục bảy thành trở lên. Về phần kia Hỗn Nguyên Đạo phù, chính là một loại trời sinh dị bảo, ở trong Hỗn Độn Đạn Sinh bảo vật, lấy một tấm đồ bộ dáng hiện lộ, lại có thể biến ảo ngàn vạn, hóa thành bất luận cái gì hình thể tồn tại, là một loại siêu việt linh bảo chí bảo. Trong đó càng có hơn lấy hợp đạo chi bí, có được, liền có thể để chúng ta khốn đốn phân thần cảnh hậu kỳ vô số năm tu sĩ, tiến thêm một bước, bước vào kia trong truyền thuyết cùng trời hợp đạo cảnh giới. Đáng tiếc Loại kia chí bảo, tại đại chiến qua đi, liền đã tiêu thất vô tung. Yêu Liên lúc trước thực lực mạnh nhất, đã đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể hợp đạo chí tôn thiên ma, cũng chưa từng tìm tới. Thương Hải tiên tử lắc đầu thở dài, bây giờ nghĩ đến, bọn hắn lúc trước truy tìm, ngược lại là một trận chê cười. Thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc Yên lặng gật đầu, trong lòng ngược lại là bình tĩnh. Kia hôn Nguyên Đạo phủ Cố Nhiên Trần quý đến cực điểm, danh xưng trí bảo, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng tiểu liền kia phân thần cảnh đỉnh phong chân tiên cấp cường giả trí tôn thiên ma cũng không từng tìm tới, mình liền càng không có thể. Càng đừng nói, vậy vẫn là vạn cổ 5 tháng chuyện lúc trước. Đồng thời đối phương giải thích, cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều thượng cổ tân bí, biết đối phương ngưng lại nguyên nhân, càng rõ ràng, vì sao lúc trước kia trong lòng cung vực ngoại thiên ma, tại Long cung loại kia linh khí rồi rào chi địa, vì sao vài vạn năm thời gian đều không thể khôi phục Đoán chừng, chính là kia tinh giới ý chí tác dụng dưới ngăn cách đối phương hấp thu thiên địa linh khí năng lực nguyên nhân. Như thế, đến còn muốn cảm ơn tiền bối, đối với ta hoang cổ vực rất nhiều nhân tộc che chở Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc liền hơi có vẻ lánh đảm nói. Ta biết, lúc trước một trận đại chiến, cuối cùng làm cho hoang cổ vực lục chìm, chúng ta bảy người, đều có tội lỗi lớn. Bây giờ thực lực không còn, ngưng lại nơi đây vạn năm lâu, cũng là một loại trừng phạt. Nhưng trận kia đại chiến, trừ số ít mấy vị, đoán chừng không có ai thật muốn treo lên. Tinh giới đại đạo ý chí, cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Thương hải tiên nhân vội vàng giải thích nói. Vậy ta hỏi ngươi, thái cổ chiến trường, tiên vẫn chi điệu bên trong tòa nào lục phẩm nuôi thi điệu đại trận, thế nhưng là ngươi bố trí. kia tiên thi, cũng là ngươi luyện chế. Bạch tử nhạc nghĩ đến tòa nào ảnh hưởng toàn bộ hoang cổ vực linh mạch lục phẩm đại trận, không khỏi hỏi. Ta tử khi sau khi bị thương, liền có đầu rút cổ tại nơi đây vạn năm lâu, nhưng cho tới bây giờ không có bước ra qua một bước. Bất quá nghe ngươi nói, cái này nuôi thi địa đại trận chính là lục phẩm đại trận, vậy ta không có đoán sai, liền tất nhiên là độc ách thiên ma gây nên. Cái này độc ách thiên ma, chính là lúc trước một trận đại chiến bên trong, trừ ta ra, trận đạo thực lực mạnh nhất tồn tại. Lúc trước kia một trận đại chiến qua đi, hắn cũng là sống tiếp được đến, cũng không có vấn lạc. Là làm sơ sống sót bốn vị cường giả một trong. Từ người miêu tả bên trên nhìn, cũng chỉ có hắn, xuất thân từ vực ngoại thiên ma giới, lại là lục phẩm sơ dai trận pháp sư mới có thể bày ra bực này lại trợn. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn đúng là như vậy ngon độc, trực tiếp đem đại trận bố trí tại hoang cổ vực Long Mạch phía trên. Chết không được hoang cổ vực vạn năm qua, một mực chưa từng khôi phục, nguyên lai đều là hắn dở cho quỷ. Nếu không, ta đã sớm thực lực phục hồi, gì về phần cơ đầu rút cổ nơi này. Nói nơi này, Thương Lãng tiên nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Bạch Tử Nhạc thấy đối phương thần sắc không tính giảm bạo, ngược lại là có chút tin tưởng, trong miệng lại hỏi, lúc trước một trận chiến Tổng cộng có bốn vị cường giả còn sống. Đều có ai. Không sai, trừ ta ra, còn có ba người. Ba người kia, theo thứ tự là trí tôn thiên ma, vô cực kiếm tiên cùng cái này độc ách thiên ma. Trong đó trí tôn thiên ma thực lực mạnh nhất, chính là phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh đỉnh cấp ma chủ, tự liền tinh giới đại đạo ý chí đều không làm gì được hắn, bị hắn sinh sinh tránh thoát, nhảy ra ngoài, chạy trốn tới vực ngoại. Trừ cái đó ra, chính là vô cực kiếm tiên, hắn thực lực gần với trí tôn thiên ma. Lúc trước sở thụ tổn thương, cũng là trong mấy người trừ trí tôn thiên ma bên ngoài nhẹ nhất, chỉ là liền xem như ta, cũng không biết hắn đến cùng ẩn tàng ở nơi nào. Có lẽ cũng đã sớm thực lực phục hồi, trốn ra tinh giới chói buộc cũng nói không chừng. Còn lại, chính là ta cùng kia độc ách thiên ma. Hắn chính là vượt ngoại thiên ma giới bên trong ma chủ cấp bậc cứng, giả, nghe nói cùng các ngươi tinh giới nhưng sớm có thù hận, sẽ như thế phá hư long mạch, bày ra nuôi thi điệu đại trận cũng là bình thường. Chỉ là, cuối cùng hại người hại mình Thương lãng tiên nhân thở dài, tiếp tục nói ra, nếu là ta không có đoán sai, dưới mắt cái này bí quật xuất hiện, cũng chưa hẳn không có hắn, hoặc là kêu trí tôn thiên ma thủ bút. Bởi vì ta đã nhìn trông qua, cái này bí quật một bên khác, chính là kết nối trí tôn thiên ma cùng độc ách thiên ma chỗ vực ngoại thiên ma giới. Chỉ là không biết, bọn hắn đến cùng là lấy loại nào phương pháp, làm được điểm này. Người nói là, đây hết thảy đều là cố ý. Là trí tôn thiên ma cùng độc ách thiên ma một trận nhu đồ. Bạch tử nhạc thân thể chấn động, bận biểu truy vấn. Mặc dù cũng không xác định, nhưng ta có chí ít chín thành trở lên nắm chắc. Kêu chí tôn thiên ma, lúc trước đối với hôn nguyên đạo phủ, thế nhưng là tình thế bắt buộc. Mà đem hai cái tinh giới tới gần trung điệp, mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không được làm được sự tình. kia vực ngoại thiên ma giới nội tình thâm hậu, cường giả vô số, gấp 10 lần so với tinh giới, một khi trung điệp, tất nhiên sẽ đem toàn bộ tinh giới thôn phệ. Đến lúc đó, Ở vào tinh giới huốn Nguyên đạo phủ coi như ẩn tàng lại sâu cũng sẽ bị hắn tìm tới nói thương Hải tiên nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệ xấu lo địa chí Tôn Thiên Ma hung ác tàn bạo nổi tiếng bên ngoài một khi hắn mượn nhờ Hốn Nguyên đạo Ph phủ đột phá đến phân thần cảnh phía trên hợp đạo chi cảnh đối với chung quanh tinh vực rất nhiều sinh linh đến nói nhưng tuyệt không phải một chuyện tốt coi như hắn chỗ thiên mang tinh đồng dạng được cho một tòa cỡ lớn tinh giới cũng khó có thể ngăn cản đã đạt đến hợp đạo tri cảnh trí tôn Thiên Ma xâm nhập Không nghĩ tới, trong lúc này, lại còn ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Bạch tử nhạc trong lòng cũng là rung động. Lúc trước hắn, vẫn cho là, tinh giới cùng vực ngoại thiên ma trùng điệp, chính là bình thường tinh giới vận chuyển quy luật, tuyệt không nghĩ đến, nguyên nhân thực sự, lại có thể truy tung đến vạn năm trước hiện thế hốn nguyên đạo phủ. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng cảm thấy một cô áp lực cường đại. độc ách thiên ma, trí tôn thiên ma. Hai cái này, một cái chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Một cái càng là đã ở vào nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách kế tiếp cảnh giới, nguyên thần hợp đạo chỉ còn cách xa một bước vô thượng tồn tại. Một khi hai đại giới vực coi là thật trung điệp, loại kia cường giả dáng lâm tinh giới. Kêu phiên cảnh tượng, có thể xương diệt thế bình thường, đối với tinh giới vô số sinh linh, thậm chí chính hán, đều là một trận thai nạn. Không được, quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến tinh giới đông đảo sinh linh, nghĩ đến Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi, Hoang Cổ vực rất nhiều thân nhân Bạch tử nhạc trong mắt lập tức lóe lên một kêu kiên định. Nơi này, hắn có quá nhiều ràng buộc, xuất thân từ tinh giới hắn, thiên nhiên cũng cùng nảy phương thế giới thân hòa, có khả năng, tự nhiên sẽ không nguyện ý gặp đến, tinh giới bị thôn phệ, thân nhân mình, còn có vô số tinh giới sinh linh mất đi quê quán cảnh tượng. Đúng rồi, trước ngươi nói, ta rốt cuộc đã đến, là cái gì ý tứ? Sau đó rất nhanh, Bạch tử nhạc lại nhịn không được truy vấn. chương 871, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp, Đối phương lời ấy, dường như để hắn có một loại mình sớm bị chờ đợi cảm giác. Mặc dù hắn rõ ràng, lấy đối phương thực lực cảnh giới, đoán chừng đối với mình lúc đầu tại hoang cổ vực đủ loại biểu hiện, đều thấy rõ, rõ như lòng bàn tay. Nhưng nghĩ tới giao diện thuộc tính bí mật, hắn trong lòng bản năng bên trong lẽ lên mánh liệt cảnh giác. Hắn mặc dù không rõ ràng, kia làm cho chư tiên ráng lâm, không tiếc buộc phát sinh tử chi chiến tranh đoạt hôn nguyên đạo Phù đến cùng là bực nào cấp độ bảo vật có như thế nào tình diệu, nhưng lại phi thường minh bạch. Bảng thuộc tính của mình, luận thần kỳ chân quý, luận đối với tu sĩ tu hành phụ trợ, tuyệt không yếu tại kia hôn nguyên đạo phủ, thậm chí càng mạnh vô số lần. Mình nếu là đã sớm ở vào đối phương quan sát bên trong, khó như vậy bảo đảm bí mật của mình, cũng bị đối phương phát giác. Vạn năm trước một trận chiến, coi là thật đem hoang cổ vực phá hủy quá mức nghiêm trọng, cường giả mất hết, bây giờ mạnh nhất cũng mới bất quá thần mình cảnh cấp độ. Chỗ này bí quật, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ sở dĩ chỉ có khai khiếu cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào, chính là ta bày ra trận pháp phòng ngự nguyên nhân. Không phải, dựa vào cái này cùng vực ngoại kết nối thông đạo quy mô lớn nhỏ, lúc này chí ít cũng có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma, có thể nhờ vào đó bước vào hoàng cổ vực bên trong. Như vậy thực lực vực ngoại thiên ma, tăng thêm quần quận không ngừng cái khác ma vật, ta nghĩ không cần ta nói, đạo hưu cũng nên rõ ràng hoàng cổ vực hạ chẳng a. Nói nơi này, Thương Hải tiên nhân hơi hơi dừng một chút. Nhìn về phía bạch tử nhạc, mới tiếp tục nói ra, mà ta mặc dù bởi vì tòa này cựu chuyến cách tuyệt đại trợ, miễn cưỡng bảo vệ sinh cơ, có thể phục hồi từ từ, nhưng phần lớn thời gian, kỳ thật đều muốn lâm vào ngủ đông bên trong tiến hành. Chỉ là, lần này, vực ngoại thiên ma giới cùng tinh giới tương dung, khí thế hung hùng ta dự cảm chỉ là mấy năm bên trong, liền đem có nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ bước vào. Nhưng ta chỗ bày ra đại trận kia, có lẽ có thể ngăn trở thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma cũng tuyệt đối ngăn không được vô số nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma công kích. Như kia là, ta vừa vặn ở vào ngủ đông bên trong, chưa thể phát giác được cái này vực ngoại thiên ma đánh vào tình huống, đối với toàn bộ hoàng cổ vực đến nói, nhưng chính là thai họa ngập đầu. Tiên bối bình thường, đều cần mượn nhờ ngủ đông đến khôi phục lực lượng sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, không khỏi truy vấn. Không sai, phong thiên tuyệt địa phía dưới, bao phủ toàn bộ thiên địa thiên địa linh khí, căn bản không có duyên với ta. Ta chỉ có mượn nhờ ngủ đông Mới có thể giảm bớt tiêu hao sau đó lại mượn nhờ cựu chuyển cách tuyệt đại trận, mới có thể chút ít lấy ra một chút linh khí bắt đầu khôi phục Cho nên, dưới tình huống bình thường, ta đều là ở vào ngủ đông bên trong, cũng chính là gần nhất mấy năm, bởi vì cái này bí quật xuất hiện, ta mới bắt đầu thức tỉnh. Nói đến, lúc trước ta vừa vặn kết thúc trăm năm ngủ say, thức tỉnh thời điểm, còn chính là đạo hưu từ thập vạn đại sơn rời đi thời điểm. Bất quá, liền xem như ta cũng không nghĩ tới. Tại cái này hoang mạc bình thường hoang cổ vực bên trong, còn có thể đi ra như đạo hữu như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ mới 7-8 năm lâu, đạo hữu thực lực, lại tiêu thăng đến nay, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, coi là thật để lao đạo ta, đều nhìn mà thăng thở. Thương hải tiên nhân nói, cũng không khỏi cảm khái không thôi. Hắn tự xưng là kiến thức vô số, tồn tại đến nay gần hơn mấy và năm, các loại tuyệt thế thiên tài, thấy qua tuyệt đối không ít, nhưng tiến cảnh như bạch tử nhạc như vậy nhanh chóng nhưng cũng là ít càng thêm ít. Mà những cái kiệt nhưng cùng bạch tử nhạc so sánh, có thể không không phải đương đại nhân kiệt, hoặc là cái nào đó nhất tinh chi chủ, chân tiên cấp cường giả trực hệ hậu đại, bên ngoài được tôn xưng là thánh tử, sao trời còn trai tồn tại. Tiền bối quá khen. Hết thể đều là vận khí mà thôi. Bạch tử nhạc lắp đầu, tự khiêm nhường nói. Trong lòng lại là ám bông lòng một hơi. Kể từ đó, đối phương hiển nhiên là không rõ ràng mình giao diện thuộc tính bí mật. Nhiều lắm là chỉ là bởi vì mình thực lực tiến cảnh quá cấp tốc mà có trâu ngạc nhiên mà thôi như vậy tiền bối ý tứ cũng phải cần ta chấn thủ nơi đây phòng ngừa có nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào hoàng cổ vực bên trong ngay sau đó Bạch tử nhạc lại là hỏi không sai. saiượng ngoại thiên ma giới cùng tinh giới dung hợp phương thiên điệu này đều đem phát sinh biến hóa cực lớn ta nhất định phải nhanh xúc tích lực lượng khôi phục thực lực lấy ứng đối kia không biết đại kiếp cho nên ta kế hoạch trong vòng nửa năm liền bắt đầu bế quan khôi phục. Nếu là đạo hưu còn chưa xuất hiện lời nói, ta cũng chỉ đành đốt cháy giai đoạn, mau chóng đem ta gần nhất tân thu đổ đệ thực lực tăng lên. Mặc dù sẽ tổn hao nhiều hắn căn cơ, tương lai cả đời vô vọng phân thần chi cảnh, nhưng chí ít cũng có thể vì hoang cổ vực, nhiều trì hoãn số lượng năm thời gian. Cũng coi là lấy hết một phần của ta lực. Thương Hải tiên nhân nhẹ gật đầu, nói: "Tiên bối đồ đệ, thế nhưng là kia trong truyền thuyết chân pháp thánh chủ." Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động. Không hiểu nghĩ đến trước đó nghe được vị này tự xưng chân tiên truyền nhân chân pháp thánh chủ. Danh hào này, sắc thực vang dội vô cùng. Cầm tới ngoại giới, không biết còn tưởng rằng là vị nào nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là cực cảnh cấp độ cường giả. Là hắn. Ta đồ đệ này, thiên tư mạnh, tại hoang cổ vực bên trong được cho số một số 2 Chỉ là cái này tâm tính tu vi, dù sao kinh lịch ít, có chút không đủ. Thương hải tiên nhân trên mặt tối đen, đối với mình đồ đệ tự xưng chân pháp thánh chủ sự tình cũng có chút không nói gì, nhưng hắn sở dĩ nhận lấy cái này đệ tử, chỉ là làm một chút chuẩn bị ở sau, nhiều lấy dẫn đạo làm chủ, là lấy cũng không có quá mức truy cứu cùng để ý. Người trẻ tuổi, kỳ thật phải nên có dạng này chí hướng." Bạch Tử Nhạc cười cười, lại là tự động đem mình cho hái được ra ngoài, hắn mặc dù đồng dạng tuổi trẻ, số tuổi khả năng đều không bằng cái này chân pháp thánh chủ, nhưng một thân thực lực lại sớm đã vượt ra khỏi thanh niên một đời vô số. Sau đó, hắn mới có chút trầm ngâm Nói ra, không biết tiền bối phải chăng có phương pháp, nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này nguy cơ. Làm hoang cổ vực xuất thân tu sĩ, tại hoang cổ vực coi là thật bị này đại kiếp tình hùng dưới, để hắn đến nơi đây chấn thủ, tự nhiên nghĩa vô phản cố. Nhưng nếu là có khả năng, hắn lại càng hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Về phân dựa vào cái này thương hại tiên nhân, đối phương dù sao không phải tinh giới người, càng không phải là hoang cổ vực tu sĩ, sở dĩ bày ra đại trận, thủ hộ hoang cổ vực đều chỉ là vì tự thân khôi phục thực lực. Mà tại giá trị này, tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới tương dung thời khắc, thiên địa mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh bất biến, một khi vực ngoại thiên ma giới xâm nhiễm qua rất, tinh giới ý chí rơi xuống phong thiên tuyệt địa chi pháp, đoán chừng đều khó mà đối bọn hắn đưa đến tác dụng. Đến lúc đó, bọn hắn nhưng chưa chắc sẽ vì tinh giới, ra mảy may khí lực. Không giúp đỡ kia chí tôn thiên ma cùng độc ách thiên ma ra tay với bọn họ, coi như được không tệ. Một lần vất vả suốt đời nhã chi pháp, Tự nhiên cũng có. Thương hải tiên nhân ngưỡng mẩy, nhìn bạch tử nhạc, nói ra, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết hoang cổ vực nguy cơ, nhất định phải đem chỗ này bí quật triệt để phá hủy phá hư. Thậm chí, lấy vô thượng thủ đoạn, tướng tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới triệt để tách rời. Bất quá, cái sau, đoán chừng tiểu liền hợp đạo cảnh trở lên tồn tại, đều khó mà làm được, người ta càng là đừng suy nghĩ. Về phần cái trước, muốn làm được, cũng là rất khó. Muốn biết, nếu là không có nguyên do... Bình thường mà nói hai phe thế giới là không thể nào tương hô dẫn dắt đến gần. Kết hợp ta đối trí tôn thiên ma cùng độc ách thiên ma hiểu rõ, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là mượn một loại nào đó thủ đoạn, sinh sinh tướng tinh giới một chút bản nguyên tri lực, truyền tống đến vực ngoại thiên ma thế giới bên trong. Mà cái này không gian thông đạo mở ra, kỳ thật chính là tinh giới bản nguyên tri lực, tại vực ngoại thiên ma thế giới bên trong duy trì kết quả. Cho nên, muốn triệt để phá hủy chỗ này không gian thông đạo, Liên nhất định phải có người có thể từ cái này không gian thông đạo trực tiếp tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong lấy vô thượng thực lực c đoạt đạt một đoạn tinh giới bản nguyên tri lực chỉ cần tinh giới bản nguyên tri lực trở về tinh giới đầu nhập cái này không gian thông đạo bên trong tinh giới lực lượng tự nhiên có thể đem cái này một không gian thông đạo cho triệt để phong bế khép lại khiến cho hoang cổ vực đã không còn vực ngoại thiên ma xâm nhập thai họa phát sinh tiến vào vực ngoại thiên ma thế giới c đoạt tinh giới bản nguyên tri lực Bạch tử nhạc trong lòng du lên Tự nhiên rõ ràng trong đó độ khó. Vượng ngoại thiên ma giới, thế nhưng là một chỗ so tinh giới lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần thế giới, cường giả số lượng nhiều, coi là thật mênh mông như sao thần. Trong đó phân thần cảnh cấp độ trở lên tồn tại, liền có hơn 10 người nhiều, càng bao gồm như trí tôn thiên ma dạng này phân thần cảnh định phong, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước vô thượng tồn tại. Ai có thể có như thế thực lực, như thế can đảm, chỉ đi một mình khác một phương thế giới, cấp đoạt tinh giới bản nguyên tri lực. Càng Bây giờ chỗ này không gian thông đạo, nhưng chỉ có thể cho phép kim đan cảnh cấp độ tu sĩ bước vào. Loại kia cấp độ tu sĩ, một khi tiến vào vực ngoại thiên ma giới, cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Càng đừng nói là đi cướp đoạt tinh giới bản nguyên tri lực. Không sai. Tinh giới bản nguyên tri lực mới là không gian thông đạo sở dĩ thành hình nguyên nhân căn bản. Nếu là không có bản nguyên tri lực gia trì, coi như hai phe thế giới dựa vào lại gần, cũng rất khó hình thành như vậy vững chắc không gian thông đạo. Chỉ là... Coi như ta không nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng, vượt ngoại thiên ma giới mức độ nguy hiểm. Đừng nói tinh giới bên trong cũng không có loại kia có thể ngăn cơn sóng giữ phân thần cảnh tu sĩ, coi như thật có, một khi tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, cũng là vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị phương kia thế giới phân thần cảnh trở lên vực ngoại thiên ma vây công trí tử. Cuối cùng, tinh giới nội tình, không đủ kia vực ngoại thiên ma giới nhiều vậy. Thương hải tiên nhân thở dài một tiếng, nói, tinh giới thế giới đẳng cấp, Sắc thực xa không bằng vượt ngoại thiên ma giới. Đủ khả năng tiếp nhận mạnh nhất tu sĩ, cũng mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong, cực cảnh cấp độ, không chỉ có đột phá đến phân thần cảnh cấp độ độ khó vô cùng to lớn, một khi sau khi đột phá, tại tinh giới bên trong cũng căn bản dừng lại không được bao dài thời gian, liền sẽ bị đại đạo ý chí xua đuổi, không thể không bước vào vô tận tinh không bên trong. Tinh giới tại mấy vạn năm trước, kỳ thật cũng có thể tiếp nhận phân thần cảnh cường giả trưởng kỳ lưu lại. Chỉ là bởi vì một trận trải qua trăm năm cùng vực ngoại thiên ma đại chiến, đối với tinh giới tổn thương quá lớn, lúc này mới chậm rãi rớt xuống xuống tới, chỉ có thể cho phép cực cảnh cấp độ cường giả tồn tại. Bạch tử nhạc đầu tiên là giải thích một câu, lập tức nghĩ đến chỗ này bí quật, thở dài nói, đáng tiếc, coi như thật có vậy nhưng ngăn cơn sóng giữ người lại như thế nào. Cái này không gian thông đạo bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ có thể để kim đan cảnh cấp độ tu sĩ tiến vào trong đó, mạnh hơn lời nói, khả năng liền sẽ dẫn phát không gian này sụp đổ bị hai phe thế giới trì lực rào sát. Kỳ thật, lấy bây giờ kia không gian thông đạo vững chắc trình độ, nếu chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ tu sĩ, cũng là không phải là không thể được tiến vào kia vực ngoại thiên ma giới bên trong. Ta có một dị bảo, tên là không gian thước, có thể đem không gian chung quanh vững chắc trình độ, sinh sinh tăng lên gấp 10. Tỷ như, phương này thế giới, chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ công kích, liền có thể đem không gian đánh vỡ, nhìn thấy vượt ngoại tinh không loạn lưu. Nhưng nếu là mượn nhờ ta không gian này thức đến vững chắc không gian, như vậy liền xem như cực cảnh cứng giả, thậm chí là phân thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều khó mà chân chính đánh vỡ không gian khoảng cách, nhìn thấy không gian loạn lưu. Cũng bởi vậy, coi như bây giờ không gian thông đạo chỉ có thể khiến cho kim đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ ra vào, nhưng có không gian này thước, không gian vững chắc trình độ tăng nhiều tình hương dưới, tự nhiên ra vào tu sĩ thực lực cảnh giới cũng có thể rất là gia tăng, có thể để nguyên thần cảnh sơ kỳ kỳ kỷ tu sĩ ra vào. Thương hải tiên nhân ngay vậy, giải thích một câu nói. Thật sao? Bạch tử nhạc trong lòng khẽ nhúc đích, không khỏi có chút xuẩn xuẩn rụng đậu. Hắn nghĩ tới chính mình. Nếu là mình tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, như thế nào? Hắn đối với mình thực lực, lại là có chút tự tin. Tại sáng chế gia đại đạo quý nhất Pháp về sau, hắn đoán chừng coi như là bình thường phân thần cảnh sơ kỳ cứng giả, cũng không phải mình đối thủ, lấy dạng này thực lực. Trừ phi tao ngộ mấy cái phân thần cảnh cường giả liên thủ, hoặc là trực tiếp tao nộ phân thần cảnh trung kỳ, phân thần cảnh hậu kỳ trở lên đỉnh cấp cường giả, không phải tuyệt không về phần lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong. Mà vực ngoại thiên ma giới, tuy nói phân thần cảnh trở lên cường giả không ít, nhưng đem đối ứng, địa giới cũng bao la vô cùng, là cực ít khả năng xuất hiện một chỗ địa phương, liền có mấy vị phân thần cảnh cường giả tọa trấn tình huống. Càng đừng nói, hắn trong tay át chủ bài nhưng đồng dạng không ít Giao diện thuộc tính phía trên chỗ tự mang thời gian quay lại cùng thời gian gia tốc chi lực, vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể để cho hắn bảo mệnh chi lực, rất là gia tăng. Coi như đối mặt phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng không phải không có có thể chạy thoát. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn nghĩ tới mình thực lực tăng lên, cần có hồn năng số lượng. 20 tỷ. Số lượng này, quá nhiều nhiều lắm. Nếu là tại tinh giới, hắn đoán chừng mình coi như tiêu tốn trăm năm thời gian, đều khó mà để dành tới. Dù sao, tinh giới cường giả có hạ, chung quanh hắn địch nhân cũng không có nhiều như vậy, chỉ dựa vào bình thường chút ít tích lũy, tự nhiên chậm chạp vô cùng. Nhưng nếu là tại vực ngoại thiên ma giới, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vực ngoại thiên ma giới bên trong, khắp nơi trên đất ma vật, tất cả đều là địch nhân, càng thêm cường giả vô số, cơ hồ một cái thế giới bên trong tất cả tồn tại đều là địch nhân của hắn. Tự nhiên mà vậy, thu hoạch hồn năng tốc độ đem tiêu thăng đến không thể tưởng tượng tình trạng. 20 tỷ điểm hồn năng Nếu là tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, tuyệt không phải khó mà đạt tới số lượng. Nghĩ đến nơi này, hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiên định, nói ra, tiền bối, có thể hay không đem ngại không gian kia thức tạm mượn tại ta, ta dự định đi kia vực ngoại thiên ma giới, xông vào một lần. Cái gì? Thương hải tiên nhân trứng mắt, gần như nghẹn ngào mà hỏi, ngươi muốn tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, tìm tới tinh giới bản nguyên tri lực, triệt để ngăn chặn đầu này không gian thông đạo. chương 872, Cố nhân tin tức. Hắn sát thực chấn kinh. Hắn mặc dù rõ ràng, bạch tử nhạc tiến cảnh tu vi kinh người, thực lực không yếu, nhưng dù sao chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Nguyên thần cảnh trung kỳ, tại hoang cổ vực có lẽ mạnh mẽ vô sóng, được xưng tụng người thứ nhất, nhưng so sánh toàn bộ tinh giới đến nói, coi như không là cái gì, càng đừng nói là chỉnh thể thực lực so tinh giới mạnh vô số lần vượt ngoại thiên ma giới. Kia thế nhưng là nguyên thần khắp nơi trên đất đi, phân thần cảnh cường giả cũng không tính là khan hiếm địa phương. Nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ bước vào trong đó, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ bị rất nhiều vực ngoại thiên ma lừa giết. Ta nghĩ thử một lần. Bạch tử nhạc kiên định nói, ngươi có biết, trong đó nguy hiểm. Theo lý mà nói, có thể trong thời gian thật ngắn tiến dai trở thành nguyên thần cảnh trung kỳ, ngươi hẳn không phải là loại kia người lô mãng mới đúng à. Thương hải tiên nhân liền nói, ta tự nhiên có ta lý do. Hốn hồ, ai có thể nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nếu là không có nắm chắc nhất định, ta tử cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bạch tử nhạc chỉ là mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự tin, nói, ta biết, tiền bối kia không gian thức tất nhiên cực kỳ trân quý, nếu không dạng này, ta lấy một vật, xem như thế chấp hoặc là trao đổi như thế nào. Nói, bạch tử nhạc xoay tay một cái, đem một kiện bảo vật lấy ra, đặt ở trong tay. Rõ ràng là hắn phá vỡ kia nuôi thi địa đại trận về sau, lấy được món kia thượng phẩm ma bảo, nuôn máu chiến kỳ. Đây là ma huyết sắc kỳ. Cái này thế nhưng là thượng cổ nhất chiến bên trong, ngân cổ thiên ma thành danh ma bảo, không nghĩ tới liền rơi vào đạo hưu trong tay. Thương hải tiên nhân không khỏi trấn kinh lên tiếng. Ma huyết chiến kỳ, tại thượng cổ nhất chiến bên trong, thế nhưng phát huy ra tác dụng cực lớn. Trên của hắn ma sát chi khí, hung mánh mạnh mẽ, một khi nhiễm, đối bọn hắn bực này cường giả đến nói đều là cực kỳ nhức đầu sự tình. Hắn coi là thật không nghĩ tới, bạch tử nhạc lại có cơ duyên thu hoạch được cái này ma bảo. Vẫn khí mà thôi. Bạch tử nhạc lắc đầu Lập tức lại nói ra, như thế nào? Ta kia không gian thước, tuy nói đồng dạng cũng là linh bảo, nhưng bất quá trung phẩm linh bảo, luận giá trị nhưng xa không bằng cái này ma huyết sát kỷ, đạo hưu thật là bỏ được đem thế chấp trao đổi. Thương hải tiên nhân tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, nhưng vẫn là hỏi ngược một câu. Không sao. Cái này ma huyết sát kỷ cố nhiên uy lực bất phàm, nhưng bây giờ với ta mà nói, tác dụng không lớn. Ngược lại là tiền bối không gian thước, chính là ta chính cần chi vật. Ta tự nhiên biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, nói. Và lại nói, cái này ma huyết sát kỳ mặc dù phẩm cấp cực cao, uy lực kinh người, nhưng cũng chính vì vậy, hắn muốn đem chi luyện hóa, tự nhiên thúc đẩy sử dụng, nhưng cũng tương đối khó khăn rất nhiều. Chỉ ít, không phải trong thời gian ngắn, liền có thể làm được. Cái này ma huyết sát kỳ bên trong khí linh, nhưng không bằng côn ngô kim tháp khí linh như vậy thức thời, cũng không có bởi vì thiền tư của hắn thực lực, mà tự chủ nhận chủ Đã đạo hưu nói đến đây cái phân thượng, ta liền đem không gian này thức trả lại cho ngươi lại như thế nào. Thương hải tiên nhân thở dài, tay cũng là một phen, đem một khối dài khoảng 3 thước thước thẳng lấy ra, đưa tới, lập tức lại nghiêm túc nói ra, bất quá, có kiện sự tình, ta vẫn là được nhắc nhở ngươi. Tiến vào vực ngoại thiên ma giới, nhưng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dị giới sinh linh, bước vào một cái xa lạ thế giới. Nếu là chỉ là bình thường đi ngang qua, coi như bỏ qua. Nhưng nếu là tại phương kia thế giới tạo thành to lớn sát phạt, trắng trận phá hư, như vậy thiên địa đại đạo ý chí, nhưng tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Sẽ xem dị giới sinh linh tạo thành phá hư trình độ lớn nhỏ, đến hạ xuống trừng phạt. Bình thường mà nói, chỉ là khí vận suy giảm, thiên địa bài xích, cũng không có gì. Điệu thấp cẩn thận một chút, tổng còn có mấy phần sinh cơ. Nhưng nếu là trêu đến vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí phẫn nộ, như chúng ta như vậy, đối đạo hưu hạ xuống phong thiên tuyệt địa như vậy thần phạt lời nói Tiêu đạo Hữu tại bên kia, coi như nửa bước khó đi. Bởi vì, ngươi mỗi một lần công kích, đều sẽ tiêu hao ngươi năng lượng mà không chiếm được mảy may bổ sung. Có lẽ trong thời gian ngắn ngươi còn có thể dựa vào mình tích lũy thiên tài địa bảo, linh đan linh dược tiến hành bổ sung, khả thi ở giữa lớn, ngươi liền sẽ cảm nhận được như ta như vậy, cơ hộ mỗi một phần nguyên lực đều muốn dùng ít đi chút thống khổ. Thương Hải tiên nhân cảnh cáo nói, Ta Minh Bạch, Bạch tử nhạc thuận tay tiếp nhận không gian thước, nghị nói trong thước Kỳ thật cũng không có như trong tưởng tượng như vậy lo lắng. Cùng Thương Hải Tiên Nhân bọn người khác biệt, nếu là tao ngộ đại đạo ý chí thần phạt, phong thiên tuyệt địa, không thể thu nạp thiên địa linh khí, hắn lại còn có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính hồn năng chi lực khôi phục lực lượng. Hồn năng không dư, nguyên thần chi lực không thôi. Về phần cái khác thần phạt thủ đoạn, đại đạo ý chí cuối cùng vẫn là muốn rửa theo thiên địa vận chuyển quy luật mà đi, căn bản không thể như chân chính tu sĩ bình thường, lấy một cái nào đó địch nhân làm mục tiêu, tiếp tục tiến hành công kích. Không phải, dù coi như Thương Hải Tiên Nhân đám người thực lực mạnh hơn, đoán chừng đã sớm vẫn lạc tại tinh giới đại đạo ý chí phía dưới. Lập tức, Bạch Tử Nhạc chắp tay, thân hình nhoáng một cái ở giữa, thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hoang cổ vực nguy cơ lửa xém lông mày, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngay lập tức lựa chọn tiến vào không gian thông đạo bên trong. Chứ không gian thức hắn cần tốn hao thời gian luyện hóa bên ngoài, hoang cổ vực bên trong, kia rất nhiều quen thuộc người, hắn cũng muốn xem một chút. Phật chiếu một fan, cũng coi là lại mình một fan tâm nguyện. Dù sao bất kể nói thế nào, tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm, có được đại khủng bố địa phương. Võ Quốc, Thiên Linh quận, Ngô Giang huyện. Lại một lần nữa bước vào Ngô Giang huyện, Bạch Tử Nhạc trong lòng, nhưng cũng nhịn không được sinh ra một tia cận hương tình khiếp cảm giác. Xa nhớ năm đó, hắn tại nơi đây sinh hoạt tình cảnh. Từ tiến vào liệt dương bang tổng bộ, nhận lấy chức vị tu luyện võ công, kinh lịch rất nhiều đại chiến. Từng kiện sự tình, trong thoáng chốc tựa như trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế kỳ thật cũng bất quá 10 năm mà thôi. 10 năm, với ta mà nói, Thương Hải tăng điện, thay đổi trong nháy mắt. Nhưng đối với nơi đây, giống như không có cái gì biến hóa quá lớn. Ánh mắt rơi vào ngô giang huyện bốn phía, đèn lồng treo trên cao, cửa hàng san sát, ngược lại là một bộ cảnh tượng quen thuộc. Có lẽ duy nhất biến hóa chính là ngô giang huyện bên trong, nhiều một chút mới xây kiến trúc, dòng người lui tới, cũng rất giống so với hắn rời đi thời điểm. Nhiều rất nhiều, mà khác đáng nhắc tới chính là, ngô giang huyện bên trong thế lực phân bố, cũng cùng 10 năm trước đó, có một chút khác biệt. Bạch tử nhạc thần thức phát qua, ánh mắt cũng là bông ra. Rất là phát hiện một chút thân ảnh quen thuộc, cũng từ thành nội rất nhiều trò chuyện, phát ra tư duy bên trong, hiểu rõ rất nhiều có quan hệ ngô giang huyện bên trong biến hóa. Liệt Dương Bang, theo bang chủ giang đảo Tấn Thăng Tiên Thiên, đã không còn thỏa mãn ngô giang huyện cái này một nho nhỏ địa phương, sinh sôi ra càng lớn dã tâm Đối chung quanh mấy huyện lớn thành tiến hành công chiếm, kết quả lại bởi vì chọc giận cái nào đó tiên pháp tu sĩ, bị cắt đi đầu lâu. Bạch tử nhạc được biết tin tức này, trong lòng cũng là chấn động, lộ ra một kia phức tạp. Hắn cùng liệt dương bang bang chủ giang đảo mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng mình trưởng thành lúc đầu, thế nhưng xác thực đạt được đối phương một chút chiếu cố, bây giờ đối phương vẫn lạc, cuối cùng để hắn cảm thấy một tia sinh mệnh vô thường. Gián mất đầu phía dưới, xung quanh huyện thành các đại giang hồ thế lực lập tức đối ngô giang huyện phát khởi phản công. Cũng may Liệt Dương bang nội tình thâm hậu, tăng thêm còn có Bạch Phủ người xuất thủ, lúc này mới vững chắc xuống tới. Chỉ là Bạch Phủ lúc trước dù sao chỉ là tân tấn tu tiên gia tộc, còn được thụ chung quanh cực lớn tu tiên gia tộc chế hành, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Liệt Dương bang truyền thừa, lại cuối cùng bất lực làm cho Liệt Dương bang tiếp tục bảo trì giang hồ vị trí lao đại. Bất quá, nói đến, Bạch Phủ bây giờ thế nhưng là càng thêm cường thịnh. Nghe nói tại 8 năm trước, đương thời thiên hạ đệ nhất tiên pháp đại phái Triều Dương đạo phái Liền từng có tu sĩ đích thân tới Ngô Giang huyện Bạch Phủ, đem Bạch Phủ thiếu chủ bạch tử quân chiêu vào sơn môn bên trong. Bây giờ nghe nói, thế nhưng là triều dương đại phái bảy đại chân truyền một trong, thực lực cực mạnh, uy danh cực thắng. Cũng bởi vậy, cái này Bạch Phủ, bây giờ thế nhưng là vo quốc bên trong số một số hai tu tiên gia tộc, đầu nhập người rất nhiều. Nói đến, cái này Bạch Phủ, còn có kia Bạch Phủ thiếu chủ bạch tử quân sở gì có thể có như vậy phát triển, nhưng đều là bởi vì kêu Bạch Phủ người khai sáng, Bạch Bạ Nghe nói, kia Bạch Tử Nhạc nhưng chính là lúc trước danh truyền thiên hạ, danh xưng hoang cổ vực thiên hạ đệ nhất cường giả Côn Luân đạo nhân đâu. Cũng bởi vậy, Võ Quốc Hoàng thất, Triều Dương đạo phái, thậm chí là cái khác rất nhiều tiên pháp đại phái, tại đoạn thời gian kia đều đưa tới vô số tài nguyên bảo vật, đến cùng Bạch phủ lấy lòng. Cũng tại như vậy nhiều thế lực ngâng đỡ phía dưới, Bạch phủ mới có thể lên như diều gặp gió, trở thành bây giờ kinh thiên trụ lớn bình thường thế lực. Chỉ là đáng tiếc, cái này Côn Luân đạo nhân từ khi 8 năm trước kinh thiên đánh một trận xong, liền hoàn toàn biến mất. Không phải, Bạch Phủ phát triển, chắc chắn càng thêm cường thịnh vô số lần. Tại Bạch Tử Nhạc dẫn đạo dưới, từng tiếng nghị luận, liền đem những năm gần đây, Liệt Dương Bang, còn có Bạch Phủ phát triển tình hình gần đây, cho kể rõ rõ, rõ ràng ràng. Không nghĩ tới, coi như ta không tại, Bạch Phủ phát triển cũng là không tệ. Võ cốt số một số 2 tu tiên gia tộc mặc dù tính không được cái gì, nhưng dạng này tên tuổi, tăng thêm các đại tiên pháp thế lực che chở nếu là không có cái gì ngoài ý muốn cũng là đầy đủ an ổn. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muôn nhíu mày, đối với Triều Dương đạo phái, võ quốc hoàng thất, còn có rất nhiều tiền pháp tông môn lấy lòng, cũng là thản nhiên tiếp nhận. Hắn rõ ràng, trừ số ít mấy cái thế lực bên ngoài, đại đa số người kỳ thật đều chỉ là bởi vì đối với hắn có chút kiên kỵ mà thôi. Dù sao hoang cổ vực đệ nhất cường giả lực uy hiếp, vẫn là cực mạnh. Bạch phủ có thể an ổn, thuận lợi phát triển, mình cha mẫu thân người có thể tùy theo thu lợi, hạnh phúc đăng khang, với hắn mà nói, như vậy đủ rồi. Đây cũng là hắn có thể yên tâm sông xáo bên ngoài, vô câu vô thúc trưởng thành tu hành căn nguyên. Đáng tiếc, ngoài ý muốn, cuối cùng sẽ ráng lâm. Vực ngoại thiên ma giới uy hiếp, nhằm vào chính là toàn bộ tình giới, hoang cổ vực mặc dù ngăn cách, nhưng cũng có được một tòa không gian thông đạo. Nếu là không thêm vào xử lý, hoang cổ vực hết thảy, đều sẽ không còn tồn tại. Bạch tử nhạc trong lòng thở dài một tiếng, càng thêm kiên định tiến về vực ngoại thiên ma giới quyết tâm, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một tòa lưu quang biến mất Sau đó, ngay tại khoảng cách Ngô Giang huyện bên ngoài 800 dặm tụ Lam thành bên trong, ngừng thân hình. Xa xa nhìn qua tụ Lam thành bên trong, một tòa to lớn phủ huyện bên trong tình cảnh. Bạch Tử Nhạc thấy được mình phụ thân Bạch Dũng, cũng nhìn thấy mình mẫu thân Hà Hường Hoa. Hai người bởi vì nhiều năm qua tỉ mỉ tính dưỡng, các loại bổ dưỡng vật phẩm thoải mái, lại tăng thêm tu luyện có võ công, bây giờ đều đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ, cho nên nhìn lại so với hắn vừa vặn rời đi thời điểm, càng trẻ rất nhiều. Mặt khác, Tại phủ huyện bên trong, hắn còn chứng kiến mình rất nhiều thân thích trưởng bối, còn có một chút hậu bối con cháu, nhân khẩu mặc dù không lắm thịnh vượng, lại đều mang theo một thân quý khí, hiển nhiên sinh hoạt đều mười phần giàu có. Trong đó có mấy cái con cháu hậu bối, càng là có tiên pháp tư chất, bây giờ cũng bắt đầu tu hành tiên pháp, khí chất không khỏi càng lộ vẻ xuất trận. Mà trừ hắn một chút thân thuộc bên ngoài, bạch phủ bên trong đồng dạng có rất nhiều phụ thuộc, đầu nhập mà đến cung cũng phụ phụ thuộc cường giả. Trong đó tiên pháp tu sĩ hơn 10 người dẫn đầu thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ là cung phụng thủ lĩnh, mà khác còn có hai cái khai khiếu cảnh sơ kỳ cung phụng trưởng lão, bảy tám vị luyện khí kỳ hậu kỳ cấp độ tán tu cung phụng. Võ giả bên trong, càng là cường giả xuất hiện lớp lớp, một cái tiên tiên cảnh hậu kỳ, ba cái tiên tiên cảnh trung kỳ, 4 cái tiên tiên cảnh sơ kỳ, nhất lưu hảo thủ càng có hơn 10 người nhiều. Tại võ quốc bên trong, xác thực nên được bên trên đỉnh cấp tu tiên gia tộc. Đáng tiếc, những này cung phụng, cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Bạch tử nhạc thấy hình, thở dài một tiếng, xoay tay một cái, phân biệt xuất hiện hai viên linh đan. Sau đó con ngón đúng ra, hai viên linh đan liền hóa thành hai đạo linh quang, phân biệt chui vào phụ mẫu thể nội. Cái này hai viên linh đan, đều là hắn cô ý luyện chế tứ phẩm cao dài linh đan, không chỉ có cực kỳ ôn hòa, càng có hơn lấy kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mà tại có cái này hai viên linh đan nhập thể về sau, không chỉ có phụ mẫu thể chất sẽ tại lặng yên không một tiếng động bên trong biên độ lớn tăng lên. Hai người càng là sẽ từ võ nhập đạo, thực lực trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên, trực tiếp tiến dai đến khai khiếu cảnh, thần minh cảnh, cho đến thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Dạng này tiên pháp thực lực, chí ít tại hoang cổ vực bên trong, đã đủ sưng hùng. Thậm chí có thể treo chống hai người càng nhiều dạ tâm. Đương nhiên, phụ mẫu tại có cường đại thực lực về sau, đến cùng sẽ như thế nào làm việc, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là tùy ý bọn hắn phát huy. Hắn chỉ là mình đủ khả năng sự tình cũng là phải cũng coi là xứng đáng bọn hắn dưỡng dục chi ân. Lập tức, hắn nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng không có trực tiếp hiện thân cùng nhận nhau, mà là tâm niệm vừa động ở giữa, lần nữa lưu lại một chút công pháp truyền thừa cùng một chút nhưng tại trong thời gian ngắn tăng cường bạch phủ thực lực tất cả bảo vật, lấy nhập ngộng truyền công chi thuật, truyền cho phụ mẫu hai người, lúc này mới nhẹ lướt đi. Mà bạch dũng cùng hà hồng hoa mang theo tử chấn động về sau, thể xác tinh thần khí chất, từ trong ra ngoài sinh ra một chút biến hóa, càng đã nhận ra trong đầu đột nhiên trống rông thêm ra tới ký ức cùng một chút bảo tàng chỗ, trong lòng đều là khẽ giật mình, sau đó bản năng bên trong giống như là đoán được cái gì, bận bịu la lên, tử nhạc, la tử nhạc trở về rồi sao? Bọn hắn tin tưởng, cái này trên thế giới có thể như vậy không cầu hồi báo tăng cường bọn hắn thực lực, vô duyên vô cớ đưa tặng bọn hắn như vậy lượng lớn bảo vật người, trừ bạch tử nhạc bên ngoài, liền không có người nào nữa. Hai người một bên la lên, một bên cuốn quýt hướng về nhìn bốn phía Trong đó Bạch Dung càng là trực tiếp leo lên Bạch phủ tường viện đỉnh, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng lại chỗ nào còn có Bạch Tử Nhạc thân ảnh. Ngược lại là Bạch phủ vô số cường giả nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy đến, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Thật lâu, Bạch Dung cùng Hà Hồng Hoa mới bất đắc dĩ thở dài, khổ sở nói, "Không sao, các ngươi lui ra đi." Bọn hắn biết, Bạch Tử Nhạc đây là sẽ không lại gặp bọn họ. Chương 873: Tiến vào bí quật. Bạch Tử Nhạc cũng không phải cũng không muốn gặp mặt cha mẹ của mình mà là không biết như thế nào đi đối mặt. Bởi vì lần này lộ diện qua đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tách rời. Mà lại lần này, vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt. Bởi vì, cho dù hắn đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng cũng không thể cam đoan, mình tiến vào vực ngoại thiên ma giới về sau, có thể toàn thân trở ra. Dù sao tự thân bước vào dị giới bên trong, đối mặt vực ngoại thiên ma giới gần như tất cả tu sĩ vây công, trong đó càng có rất nhiều thực lực hơn xa với hắn tồn tại. Đoán chừng liền xem như Thương Hải Tiên nhân lúc toàn thịnh, đều sẽ sợ hãi. Muốn biết kia Chí Tôn Tiên Ma, thế nhưng là khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước đỉnh tiêm tồn tại. Cùng nó đến lúc đó thân nhân tất rời, thương tâm gần chết, ngược lại không bằng tạm không gặp gỡ, mà đối đại sau tụ. Tại gặp được mình cha mẫu thân người, nhìn thấy bọn hắn sinh hoạt bình tĩnh hạnh phúc, cũng không lo ngại về sau, Bạch Tử nhạc thở vào một hơi, lập tức ngay tại hoàng cổ vực các nơi du lịch. Hắn đầu tiên là lại đi một lần mình con đường tu hành. Người chứng kiến mình lúc trước tu hành thời điểm tao ngộ đủ loại, sau đó từng cái bắt đầu tìm kiếm mình lúc trước cố nhân. Những cố nhân kia bên trong, đã có hắn hải đồng lúc cùng một chỗ luyện võ đồng bạn, cũng có trên con đường tu hành hiển sư lương bạn, hoặc là kết bạn với hắn hiểu nhau đồng bạn. Hắn mặc dù đại đạo độc hành, nhưng tương tự thu được rất nhiều trợ giúp. Chỉ là, năm tháng lước qua, thương hải tăng điển. Tiên pháp thế giới, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hắn ổn, các loại ngoại ý muốn đồng dạng rất nhiều. như liệt Dương bang, bang chủ Giã tâm bừng bừng, nhưng cũng chết bởi giã tâm của mình bên trong, hồi nhỏ cùng một chỗ tu hành tần thiếu bình, cũng bởi vì một trận giang hồ tranh chết, bị trọng thương, kéo 2 năm, chết bệnh trong nhà, chiều dương đạo phái bên trong mấy cái quen biết sư huynh sư đệ, cũng có mấy người vẫn lạc. Bạch tử nhạc nguyên thần tá pháp, từng cái đều giải rõ ràng, lại cũng chỉ có thể ở vào một loại càng hoài, lưu lại một chút cơ duyên, lưu cho bọn hắn hậu nhân, liền yên lặng rời đi. đó lấy, hắn cũng không có gặp mặt bất luận kẻ nào chỉ là tuần tự đi khắp hoang cổ vực rất nhiều tiên pháp thế lực, phân biệt lấy nguyên thần nhập mộng chi pháp, hoặc là các loại ngoài ý muốn trùng hợp, lưu lại một chút công pháp truyền thừa. Hoặc là tại một ít địa phương, tận lực chế tạo di tích, giấu vào rất nhiều truyền thừa chi pháp cùng các loại phẩm cấp bất phàm chi bảo. Những này, kỳ thật cũng là bạch tử nhạc có cảm giác tại hoang cổ vực phương pháp tu hành quá mức đơn sơ, trên tu hành hạn quá thấp, mà tận lực lưu lại một chút cơ duyên. Chỉ vì làm cho hoang cổ vực chỉnh thể trên tu hành hạn, cất cao một chút không về phần xuất hiện tương lai hoang cổ vực tu sĩ bước vào cái khác giới vực, không chỉ có thực lực không bằng những người khác nhiều vậy, tự liền công pháp truyền thừa, đều xa xa không bằng thường không vực tu sĩ tình huống. Tại hắn ý nghĩ bên trong, hoang cổ vực chỉnh thể thực lực, có thể không bằng cái khác giới vực, dù sao hoàn cảnh hạn chế hạ, hoang cổ vực quá mức cắn cối. Nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, tại cùng cảnh giới tranh hùng tình huống giới, hoang cổ vực tu sĩ nhưng cũng xa không bằng cái khác giới vực tu sĩ. đã đã cấp ra cơ duyên ngược lại không bằng một thanh cho cái lớn, lại đem rất nhiều cơ duyên bày ra về sau, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, càng tại toàn bộ hoang cổ vực bên trong, tràn ra bảy khối côn luân lệ. lệnh. Tập hợp cái này bảy khối côn luân lệ, lệnh, liền có thể nhờ vào đó tìm tới hắn chuyên môn lưu lại truyền thừa chi địa, côn lôn tiên cung. Tại kia côn luân tiên cung bên trong, hắn chuyên môn lưu lại bảy đạo trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh công pháp truyền thừa bia đá, hơn trăm cái thần thông, đại thần thông, thậm chí là đạo thuật truyền thừa chi pháp, càng thiết hạ khảo nghiệm chi địa tiến vào người nhưng bằng vào khảo nghiệm, thu hoạch đem đối ứng hộ thân chi bảo cùng một khối đặc thù ngọc thạch. Trong đó kia thất môn trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong chi pháp đều là làm thay mặt đỉnh tiêm truyền thừa, thu hoạch được truyền thừa tu sĩ chỉ cần tài nguyên không thiếu, tư chất không yếu, đều có thể mượn nhờ môn này công pháp, xuôi gió xuôi nước tu luyện tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. So với lúc trước Bạch Tử Nhạc, thế nhưng là mạnh quá nhiều. Muốn biết hắn tử vừa mới bắt đầu, coi như bị giới hạn công pháp truyền thừa Cuối cùng không thể không từng bước một đi đến sáng tạo công con đường, đi ra một đầu thuộc về mình con đường tu hành. Mặc dù cũng chính vì vậy, mới có bây giờ công tham tạo hóa, thực lực kinh người bạch tử nhạc, mới có thể làm hắn để dành như vậy khủng bố. Như vậy thâm hậu nội tình cùng thực lực, nhưng trong đó gian khổ, lại cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Về phần các loại thần thông, đại thần thông cùng đạo thuật chuyển thừa, chỉ là cùng kiệu công pháp tướng xứng đôi tu hành chi thuật. Một khi tu hành, đủ làm cho thu hoạch được chuyển thừa tu sĩ chiến lực đều biên độ lớn tăng lên Mà cái gọi là hộ thân chi bảo, kỳ thật đều là một chút bạch tử nhạc dùng không lên, nhưng lại không nỡ vứt các loại pháp bảo. Lấy hắn cất giữ, những này pháp bảo yếu nhất đều là thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, càng nhiều thậm chí là nguyên thần chi bảo, vụn vật lẻ tẻ mấy trăm kiện, tất cả đều bị bạch tử nhạc ném vào cái này cái gọi là côn luân tiên phủ bên trong. Ngược lại là kia sau cùng đặc thù Ngọc Thạch. Kỳ thật chính là một loại thân phận lệnh bài. Bang vào thân phận này lệnh bài. Tu sĩ liền có thể trực tiếp tiến vào hắn sáng tạo ra Bắc Minh tông, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng càng thêm chân quý, phân thần cảnh trở lên cường giả truyền thừa. Cái này, kỳ thật liền tương đương với Bạch Tử Nhạc thừa nhận những này thu được côn lôn lệnh khảo nghiệm, đạt được truyền thừa người, chính là hắn Bắc Minh tông đệ tử thân phận. Như thế, ta cũng coi là vì Hoang Cổ vực lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, làm ra một chút đủ khả năng sự tình. Bạch Tử Nhạc bí mật giải lấy có quan hệ côn luôn lệnh, côn luôn tiên cung nghe đồn, mình cũng không có hiện thân. Lập tức thân hình biến mất, hoàn toàn biến mất vô tung. Luyện hóa này không gian thước, nhưng so với ta trong tưởng tượng, dễ dàng rất nhiều. Bạch tử nhạc xoay tay một cái, nhìn xem mình lòng bàn tay bên trong, lẳng lặng tại trong hư không chìm nổi thức thẳng, trong miệng phát ra một tiếng cảm khái. Cái này thức thẳng, dĩ nhiên chính là hắn được từ thương hải tiên nhân tất cả trung phẩm linh bảo, không gian thước. Trước sau cuối cùng hai tháng thời gian, bạch tử nhạc rốt cục đem này không gian thước, triệt để luyện hóa. So sánh một chút, tu sĩ chí ít cần mấy chục năm chịu khổ, càng lấy huyết luyện chi pháp luyện hóa linh bảo, mới có thể khiến cho linh bảo khí linh khuất phục nhận chủ, Bạch Tử Nhạc chỉ hao tốn gần 2 tháng liền đem chi luyện hóa, xác thực cấp tốc rất nhiều. Đây hết thảy, trừ quy công cho hắn tiên pháp thực lực kinh người, bày ra tiềm lực đạt được không gian thước khí linh tán thành bên ngoài, càng nhiều, kỳ thật cũng cùng hắn còn nắm giữ thời gian quay lại cùng thời gian gia tốc trở năng lực có quan hệ. Thời gian cùng không gian, chính là tiên pháp thế giới bên trong hai đại chí cao đại đạo. Tiên nhiên bên trong có một kia phù hợp chỗ. Bạch Tử Nhạc mặc dù chỉ có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính mới có thể đem cái này hai đại năng lực thi triển ra, nhưng nhiều lần thi triển về sau, hao tốn vô số thời gian suy nghĩ, từ cũng nắm giữ nhất định vận dụng, minh bạch trong đó đạo tắc thâm ý. Như thế, mới có thể tại luyện hóa không gian thức thời điểm, nhiều hơn một phần thông dòng, cũng nhiều mấy phần hiệu suất. Bây giờ, không gian thức đã luyện hóa. Như vậy ta cũng là thời điểm, chân chính hướng kia vực ngoại thiên ma giới bên trong. Đi đến một khi, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, không gian thức lại lần nữa biến mất, sau đó hắn mới hít sâu một hơi, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng kêu hoang cổ vực bí quật mà đi. Đêm khuya, mây đen áp đỉnh, thiên điểu tùy theo trở nên tịch mịch mà đen nhánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối như mực một mảnh, liền xem như tiên pháp tu sĩ, trừ chuyên môn tu luyện linh nhãn chi thuật, cũng khó có thể nhìn thấy ngoài chăm thức cảnh tượng. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ hư không bên trong. Phía dưới chính là khắp nơi trụ sở. Nơi này chính là hoang cổ vực bí quất chỗ, những này chủ sở thì là các phái lưu thủ nơi đây tu sĩ, tùy thời phòng bị khả năng từ bí quật bên trong sông ra các loại ma vật. Người thật quyết định sao? Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, một đạo tựa như toàn bộ thân ảnh đều giấu ở sâu trong hư không, cũng chỉ có mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại phương này thế giới lao giả các bạc, xuất hiện ở cách đó không xa, nói nhỏ hỏi: "Tạ tiên bối quan tâm." "Ta tâm ý đã quyết." Bạch Tử Nhạc trả lời: ta cũng không ngăn cả ngươi, chúc ngươi một đường thuận lợi. Bất quá, thời gian có hạn, ta cũng chỉ chờ ngươi thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, ta đem buông ra đại trận hạn chế, tự mình chấn thủ tại bí quật bên trong, phòng bị bất luận cái gì thần mình cảnh trở lên vực ngoại thiên ma bước vào hoàng cổ vực. Một khi trong vòng 3 tháng, đạo Hữu còn chưa trở về, như vậy ta liền là làm đạo hưu thất bại. Vẫn lạc tại vực ngoại thiên ma giới. Đến lúc đó, ta đem một lần nữa đem đại trận dâng lên, càng thêm thật to trận chi lực Lấy hư không vỡ nát chi lực, đánh vỡ chỗ này bí quật cửa vào. Mặc dù không về phần triệt để đem cái này một không gian thông đạo đoạn tuyệt, nhưng không gian vỡ nát về sau, chí ít cũng có thể duy trì nơi đây 5 năm an ổn thời gian. Về phần 5 năm về sau, ta cũng mặc kệ. Nơi này, dù sao cũng là các ngươi tinh giới người địa phương, ta chỉ cần đợi cho vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí cùng tinh giới đại đạo ý chí nối tiếp, bắt đầu tương hỗ thôn phệ thời điểm, có thể tự tránh thoát này phương thế giới phong thiên tuyệt địa hạn chế Khôi phục nhanh chóng thực lực. Đến lúc đó, ta có thể tự đánh vỡ không gian bình trướng, trốn đi vượt ngoại tinh không, từ đây khôi phục tự tại tiêu dao Chỉ là hy vọng, ngươi chớ có trách ta. Thương hải tiên nhân trên mặt nghiêm một chút, lập tức một mặt nói nghiêm túc. Ta minh bạch. Tiên bối vì ta hoang cổ vực chuyện làm, ta đều nhìn ở trong mắt. Có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian 5 năm, ta nghĩ bất luận cái gì hoang cổ vượt người, đều sẽ sinh lòng cắn kích, làm sao về phần trách tội. Bạch tử nhạc đầu, trả lời Hắn biết, thương hải tiên nhân đối với tinh giới, hoang cổ vực tâm tư là vô cùng phức tạp. Đại đạo ý chi đối với hắn trừng phạt, và 5 năm, năm tháng trầm luân, đều để hắn phẫn nộ biệt khuất, nhưng vực ngoại thiên ma giới sầm lớn, cố nhiên để hắn nên đón chuyển cơ, nhưng cũng để hắn chân chính tao ngộ nguy cơ sinh tử. Dù sao, vực ngoại thiên ma giới bên trong, phân thần cảnh trở lên cường giả nhưng tuyệt đối không ít. Tại hắn còn không có triệt để khôi phục trước đó, một khi tao ngộ, chính là sinh tử nguy cơ. Cho nên... Hắn mới có thể trăm phương ngàn kế, vì tinh giới, vì hoàng, cổ vực như đồ, tranh thủ thời gian. Song phương chung quy là có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. Nhưng thành như đối phương nói, nếu là vượt ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí thôn vệ tinh giới đại đạo ý chí, làm như vậy dùng tại hắn trên người phong thiên tuyệt địa thần phạt, cũng đem thối lui, hắn từ đây từ cũng có thể trở về tự do, khôi phục một thân thực lực, xông ra vực ngoại, tiêu giao tự tại. Là lấy, hắn có thể lựa chọn vì tinh giới tranh thủ thêm thời gian 5 năm. Sắc thực được cho có lòng. Cáo tử. Bạch Tử Nhạc gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền hướng về bí quật cửa vào mà đi. Tại bước vào cửa vào thời điểm, Bạch Tử Nhạc không khỏi quay đầu, đầu tiên là nhìn phía hoang cổ vực cha mẹ mình chỗ phương hướng, sau đó không tự chủ được, nhìn phía cách đó không xa, chiều Dương đạo phái chỗ trụ sở. Tại trụ sở bên trong, có một cái khuôn mặt tuấn tú, thân hình tướng mạo cùng Bạch Tử Nhạc có năm phần tương tự thanh niên tu sĩ. Lúc này hắn một thân đạt bảo, khí chất xuất trần. Nhất cử nhất động ở giữa, tựa như ẩn chứa tiết khí, lộ ra 10 phần thông rong. Rõ ràng là triều dương đạo phái bảy đại chân truyền một trong, bạch tử quân. Mà hắn, đồng thời cũng là bạch tử nhạc cùng cha cùng mẫu thân đệ đệ. Sớm tại trước đó, bạch tử nhạc du lịch hoang cổ vực thời điểm, liên nhập ngộng truyền thừa, đem một phần trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa cắm vào bộ não của đối phương bên trong. bực này truyền thừa, sẽ theo hắn thực lực tăng lên, dần dần tại hắn trong đầu hiển lộ mà ra Cang Lặng Uyên không tiếng động đem một viên Nguyên Linh Đan dung nhập hắn thể nội. Cái này Nguyên Linh Đan chính là một loại tiên pháp đại đan, đối với tu sĩ thể chất, thiên tư, linh hồn cường độ đều có ích lợi cực lớn chỗ. Mượn nhờ cái này Nguyên Linh Đan, không chỉ có Bạch Tử Quân thể chất sẽ theo thực lực tăng lên, chậm chạm tăng lên, ưu liền hắn tư chất tu hành, linh hồn cường độ đều sẽ bởi vậy đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tỷ như, nguyên bản Bạch Tử Quân, tư chất tu hành mặc dù được cho thượng đẳng, Nhưng so sánh Triều Dương đại phái cái khác 6 vị chân truyền, nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít yếu. Chỉ là bởi vì Bạch Tử Nhạc Hoang cổ vực đệ nhất cường giả phúc phận, tăng thêm vô số tài nguyên đắp lên, mới có thể lấy bực này thiên tư. Trong thời gian ngắn tu hành đến khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, đứng hàng bảy đại chân truyền một trong. Nhưng, tiên pháp tu hành, đặc biệt là khai khiếu cảnh cấp độ, càng là thiên tư cường đại, tu hành ưu thế thì càng rõ ràng. Nếu là không có ngoại ý muốn, hắn tu hành tốc độ Tất nhiên sẽ theo thiên tư của hắn thê yếu, bị cái khắc lục đại chân truyền cường giả siêu Việt, kéo ra khoảng cách. Kết quả, bởi vì bạch tử nhạc nguyên linh đan phụ trợ, hắn tiên pháp tư chất biên độ lớn tăng lên, bây giờ đã đạt đến đỉnh cấp, không kém gì cái khắc chân truyền, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền đem siêu Việt đỉnh cấp, đạt tới địa linh cấp độ, con đường tu hành, có thể nói so dĩ vãng thuận lợi rất nhiều. Mà linh hồn của hắn cường độ, tăng lên càng là rõ ràng, cơ hội tràn ra bình thường để hắn thần thức phóng xạ phạm vi đều trên phạm vi lớn gia tăng trực tiếp biểu hiện tại đối đồng dạng công pháp pháp thuật lý giải phương diện hắn đã vượt xa trước đó vô số lần có thể nói Bạch Tử Nhạc đã vì đối phương lắt thành một đầu thanh thản đại đạo làm cho phá vỡ tự thân cực hạn có thành tiểu thần minh cảnh Kim Đan cảnh tu sĩ khả năng nhưng là giá trị này hắn sắp tiến vào vực ngoại thiên ma giới thời khắc đối phương có vừa lúc xuất hiện ở bí quật cửa vào chỗ chấn thủ Bạch Tửạc trong lòng cuối cùng sinh ra một chút xúc động Nghĩ đến cha mẹ của mình, cuối cùng cần đối phương đến chăm sóc. Cho nên, Bạch tử nhạc vây tay, lại là đem một đạo linh quang điểm ra, rơi vào đệ đệ của mình Bạch tử quân trên thân. Đạo này linh quang, chính là hắn lấy đặc thù thủ đoạn, luyện ra một đạo nguyên thần hư ảnh. Cái này nguyên thần hư ảnh, kỳ thật liền tương đương với một đạo nguyên thần phân thân. Trừ phi chân chính uy hiếp đến đối phương sinh mệnh an toàn, không phải nguyên thần hư ảnh liền chỉ biết ẩn nấp tại quanh người hắn, bất động không trừng Chỉ khi nào có công kích chân chính uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn, như vậy trừ phi là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ trở lên cường giả xuất thủ, không phải liền tuyệt khó chống cự cái này nguyên thần hư ảnh phản công chi uy. Tính an toàn, có thể nói tăng nhiều. Như thế, bạch tử nhạc thân hình mới hơi hơi chuyển một cái, cấp tốc hướng về bí quật chỗ sâu mà đi. chương 874, triệu tước ma chủ. Đây chính là tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới điểm kết nối, hư huyện bất định, không gian ba động 10 phần kịch liệt chỉ có thể cho phép nhất định cấp độ thực lực tồn tại ra vào, nếu là thực lực quá mạnh, không gian thông đạo không chịu nổi, liền đem sụp đổ vỡ vụn. Nếu là ra vào tồn tại quá mức cường đại, thậm chí còn có thể gây nên tinh giới hoặc là vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí chú ý, xuất động đại đạo chi lực rào sát. Bạch Tử Nhạc yên lặng nhìn xem phía trước, một vài mười trượng phương viên, sáng loáng lơ lửng tại trong hư không không gian thông đạo. Từ hắn chỗ phương hướng nhìn lại, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy không gian thông đạo một bên khác thuộc về vực ngoại thiên ma giới một chút cảnh tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này kết nối hai cái thế giới thông đạo, dù là bạch tử nhạc, cũng sinh ra một tia xúc động. Càng hiểu, hai phe thế giới kết nối trình độ hung hiểm. Thực lực hoặc là nói, tự thân linh năng cường độ siêu việt không gian thông đạo cực hạn chịu đựng, không gian thông đạo tự nhiên là sẽ vỡ tan phá diệt, đem ra vào người rào sát. Coi như kia ra vào người thực lực sóng lớn, thủ đoạn nguyên thiên, có thể tiếp nhận không gian này vỡ tan nghiên ép cũng sẽ bởi vậy gây nên hai đại thế giới đại đạo ý chí chú ý, từ đó bị hạ xuống thần phạt, phong thiên tuyệt địa, vận rủi cuốn thân, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn dẫn tới thần phạt. Đương nhiên trọng yếu nhất, cũng sẽ có một phương thế giới cường giả sẽ tiếp vào đến từ đại đạo ý chí nhắc nhở, xuất động lôi đình thủ đoạn tiêu diệt. Cùng một phương thế giới là địch, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận được. Bất quá, ta có không gian thước, cũng không cần lo lắng không gian thông đạo sụp đổ vấn đề. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, xoay tay một cái, đem không gian thước lấy ra. Hắn cũng không lo lắng không gian thông đạo sụp đổ, thậm chí tự tin coi như không gian sụp đổ, kia cỗ trống rống hạ xuống lực xoắn, cũng khó có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bởi vì phòng ngự của hắn thủ đoạn quá mạnh, lục thân cường độ cũng đạt tới một cái vô cùng kinh người tình trạng. Hắn chân chính lo lắng, kỳ thật vẫn là tiến vào vực ngoại thiên ma giới về sau, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí chú ý. Nếu chỉ là phong thiên tuyệt địa, vẫn rủi quấn thân coi như bỏ qua. Hắn tự có thủ đoạn đương phó. Nhưng nếu là chính làm cho vực ngoại thiên ma giới đem hắn xem như thế giới công địch, dẫn tới vực ngoại thiên ma giới vô số phân thần cảnh trở lên cường giả ra tay với hắn vây công, vậy coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng không có quên, tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, còn có một vị thực lực đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước vô thượng chân tiên cấp bậc cường giả. Trước điệu thấp làm việc, tướng tinh giới bản nguyên chi lực nắm bắt tới tay lại nói: "Đến lúc đó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 Mặc dù còn không thể cùng chân chính vững chắc không gian so sánh, lại đã có thể tiếp nhận bạch tử nhạc ra vào. Thế là, bạch tử nhạc thân hình nhoáng một cái, lập tức không chút do dự vào vào. Ông! Ông! Ông! Bạch tử nhạc thực lực dù sao quá mạnh một chút, cái này không gian thông đạo cho dù so trước đó vững chắc không chỉ gấp 10 lần, nhưng vẫn là ẩn ẩn có chút không chịu nổi, xuất hiện một tia khe hở. Cũng may, không gian thức dù sao chính là trung phẩm linh bảo, đối với không gian vững chắc tác dụng cực lớn. Bạch Tử Nhạc một đường cẩn thận từng ly từng tí, càng tận lực đem khí tức trên thân ẩn nấp đi, cuối cùng tại mười hơi về sau, thuận lợi đi tới không gian thông đạo một bên khác. Sau đó bước ra một bước. "Oeng!" Công kích mãnh liệt lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc trước mắt nổ tung, cấp tốc hướng về hắn đánh xuống xuống tới. Mà cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chú ý tới, tại xung quanh mình đã súm lại chí ít mấy ngàn con vực ngoại thiên ma. Những này vực ngoại thiên ma, tựa như quân đoàn bình thường, tầng tầng lớp lớp Đem bạch tử nhạc xuống lại ở trung tâm, mặc dù đại bộ phận đều là khai khiếu cảnh cấp độ, trí tuệ thực lực đều cực thấp tồn tại, nhưng tương tự cũng có được hơn trăm đầu có thể so với thần minh cảnh, hơn 10 đầu kim đan cảnh cấp độ vượt ngoại thiên ma. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trong đó càng có hai cái, hình thể khổng lồ, khí thế kinh người tồn tại, thực lực thình lình đã đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Giờ này khác này, tất cả vượt ngoại thiên ma, tất cả đều đánh thẳng tới, hướng về bạch tử nhạc phát khởi công kích mãnh liệt bánh li Phương này thế giới đối ta cũng không phải là như vậy hoan nền A Bạch tử nhạc cơ hồ ngay lập tức, liền cảm nhận được vực ngoại thiên ma giới mang cho mình ác ý. Nhưng trong lòng cũng không để ý. Hắn rõ ràng, mình ra vào không gian thông đạo, mặc dù có không gian thức duy trì, nhưng không gian kia ba động nhưng cũng giấu giếm không được phương này thế giới vực ngoại thiên ma cực giả. Sẽ bởi vậy thiết hạ mai phục cũng là mười phần bình thường sự tình. Là lấy, tại từ không gian thông đạo bên trong sông ra ngay lập tức. Trân Long huyền giáp thuật liền đã bao trùm tại hắn trên thân, cũng đem côn ngô kim tháp tế tại đỉnh đầu. Hoành Long Long, vô tận công kích, rơi vào cái này song trọng phòng ngự phía dưới, căn bản không thể dùng chuyển hắn mảy may. Bạch tử nhạc tại kia kịch liệt năng lượng công kích, vô số ma binh xâm nhập phía dưới, bất động như sơn, như tiên lâm trần, tràn đầy một cô ung dung không vội khí tước. Đến mà không trả lễ thì không hay, liền để ta cũng làm cho các ngươi đến cảm thụ một chút, ta cái này dị giới hảo hữu nhiệt tình đi. Bạch tử nhạc cười ha ha một tiếng, vung tay lên một cái. Lập tức liền có một vệ thần quang, càn quét mà ra. Đạo này thần quang, xông ra chi thế cũng không húng mánh, càng nhìn như có chút chậm chạp Nhưng khi chung quanh vực ngoại thiên ma phát giác được đạo này thần quang công kích thời điểm, kia thần quang liền đã triệt để dáng lâm tại bọn chúng trên thân. Sau đó, chỉ nghe một trận xì xì xì tiếng vang. Vô thanh vô tức ở giữa, không chỉ có những cái kia sắp rơi vào hắn trên người công kích bị hắn càn quét không còn. Tiểu liền nơi xa một mảng lớn vực ngoại thiên ma, cũng lập tức bị bị thần quang càn quét không còn, cho sinh sinh đã bị đánh chốt phấn, hóa thành hư vô giới tử, tiêu tán chống không. Chỉ nay một đợt, liền trí ít có hơn 1.000 vị thực lực khác nhau ma vật, bị bạch tử nhạc chém giết chống không. Ma vương, đây là vực ngoại đại ma vương đánh vào tới. Từng tiếng hoảng sợ chu lên thanh âm, trong chốc lát từ các đại vực ngoại thiên ma trong miệng truyền ra, hiển nhiên bọn chúng đều bị bạch tử nhạc cái này tiện tay một kích, doa sợ. Người là ai ta chính là đại nhật ma vương chắc hẳng, thủ hạ không chảm hạ người vô danh, xưng tên ra. Vương ngoại thiên ma một phương, rất nhanh cũng có cường giả đứng dậy, gầm thét quát. Bạch tử nhạc tự nhiên không thông vượt ngoại thiên ma ngữ điệu, nhưng thực lực đạt đến trình độ nhất định, lại có thể thông qua đối phương tinh thần ba động, phát giác được đối phương lời nói bên trong ý tứ, là lấy song phương cũng không có ngôn ngựa phương diện chứng ngại. Bạch tử nhạc nghe vậy, lại là cười một tiếng, nói, đáng tiếc, ta xưa nay không nhớ người chết danh tự. nói Tâm hắn nghiệm khẽ động, nháy mắt liền đem lĩnh vực của mình bông ra, đem chúng quanh cơ hồ tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ bao vào. Sau đó một thanh phi kiếm lập tức vạch ra, như lưu quang lóe lên. Xuy. Cơ hồ trong chốc lát, liền đem tia tự xưng đại Nhật ma vương chật khẳng vực ngoại thiên ma toàn bộ xui thùng. Sau đó phi kiếm tựa như không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào bình thường, lần nữa vạch một cái, liền đem hiện trường một vị khác thực lực đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma chém giết. Mà thằng đến lúc này Bạch Tử Nhạc lĩnh vực chi lực mới chính thức huyết tán ra, sau đó kinh lực phun trào, trọng lực gầm ảnh lĩnh vực giáng lâm. "Oen!" Từng đạo tiếng hét thảm lần nữa chuyên ra. Trừ số ít mấy đầu thực lực đạt đến kim đan cảnh cấp độ, lục thân cường độ kinh người vực ngoại thiên ma, hiện trường mấy ngàn con vực ngoại thiên ma, ngay tại nháy mắt liền bị lĩnh vực của hắn chi lực rào sát, hóa thành từng bãi từng bài thịt nát. Bằng vào ta bây giờ thực lực, chém giết những này thực lực thấp vực ngoại thiên ma, xác thực dễ dàng quá nhiều. Bạch Tử Nhạc trên mặt Nhịn không được lộ ra một kia tươi cười lấp ý. Hắn thực lực quá mạnh, lĩnh vực chi lực, đồng dạng mạnh mẽ vô song. Coi như kia trọng lực âm ảnh lĩnh vực chỉ là hoàn mỹ đại thần thông cấp độ, nhưng những cái kia khai khiếu cảnh, thần minh cảnh thậm chí là rất nhiều kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, cũng căn bản không chịu nổi, muốn bị lĩnh vực bên trong trọng lực nghiền ép, hóa thành tử nát. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, những này vực ngoại thiên ma hình thể thực lực rõ ràng đều so ngang cấp tiên pháp tu sĩ càng mạnh một chút, đem đối ứng chém giết về sau lấy được hồn năng, cũng càng nhiều rất nhiều. Chỉ này một đợt, liền để ta hồn năng số lượng, tăng mạnh hơn 4 tỷ điểm. Cũng không biết kia rộng lớn hơn địa giới, đến cùng có bao nhiêu vực ngoại thiên ma, sẽ để cho mình hồn năng, tăng vọt đến trình độ nào. Bạch tử nhạc hứng phấn, coi là thật cảm thấy thoải mái. Tại tinh giới bên trong, hắn bởi vì trong lòng có kiên kỵ, tăng thêm địch nhân thiếu thốn, cường giả thưa thớt, hắn đủ khả năng lấy được hồn năng tốc độ, lại càng tăng thưa thớt ch đã dần dần khó mà duy trì hắn cường độ cao thực lực tăng lên. Mà tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, coi như hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là tại tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giáp giới tới gần, bắt đầu kết nối một khắc kia trở đi, song phương kỳ thật liền đã ở vào không chết không thôi chi cảnh. Bất luận cái gì tinh giới tu sĩ gặp vực ngoại thiên ma, đều bản năng sẽ động thủ, đem chém giết. Mà bất luận cái gì vực ngoại thiên ma giới ma vật, cũng tại nhìn thấy tinh giới tu sĩ thời điểm, cũng tương tự bản năng sẽ ra tay Sẽ không lưu mảy may thể diện Là lấy, tại nơi này Bạch tử nhạc cơ hồ có thể trắng trận sắp phạt Toàn bộ thiên hạ, cũng không có hắn không thể giết người Đương nhiên, bạch tử nhạc cũng rõ ràng Mình độc thân tiến vào phương này thế giới Tất nhiên nguy hiểm trùng điệp Cái gọi là biết người biết ta Mới có thể bách chiến bách thắng Mở mịn xung loạn Là vô cùng có khả năng tao ngộ đại hung hiểm đại nguy cơ Cho nên rất nhanh Bạch tử nhạc liền đem ánh mắt nhìn phía còn lại Mấy đầu bị hắn lĩnh vực trói buộc lại còn không có ngay lập tức vẫn là mấy đầu kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ vượt ngoại thiên ma. Hắn cần tận khả năng hiểu rõ phương này thế giới tình huống cụ thể, biết chung quanh cường giả thực lực, số lượng cùng bọn hắn phân bố tình huống. Như thế, cũng chỉ có thể đả tội. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, trực tiếp thi triển ra ma đạo thần thông, Siêu hồn. Cái này thủ đoạn chính là ma đạo cường giả sáng lập ra thần thông, đối với linh hồn cường độ yêu cầu cực cao. Đồng thời đối với siêu hồn đối tượng tổn thương cực lớn kẻ nhẹ linh hồn bị thương, biến thành ngớ ngẩn, nặng thì linh hồn trực tiếp vỡ tan, thân tử đạo tiêu. Mười phần tàn nhẫn âm độc. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc coi như đã sớm nắm giữ môn này thủ đoạn, lại một mực cực ít vận dụng. Nhưng đối với những này vực ngoại thiên ma, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không để ý, phân biệt đối mấy cái vực ngoại thiên ma thi triển mà ra, sau đó thuận thế đem đối phương linh hồn trấn vỡ, đem toàn bộ chém giết. Nguyên bản ta liền rõ ràng, phương này thế giới vô cùng rộng lớn. So tinh giới lớn không chỉ gấp 10 lần, cường giả số lượng cũng rất nhiều rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, trước đó nghe đồn còn đánh giá thấp. Phương này thế giới, có ít phân thần cảnh cường giả, liền có 25 vị nhiều, bao năm qua đến, cẳng có rất nhiều trốn đi vượt ngoại sông Sáo, hoặc là vạn và năm, vài vạn năm không ra cường giả đỉnh cao hiện thân, gây nên một phen chấn động. Sơ lược đoán chừng, phân thần cảnh trở lên cường giả, có ít nhất 30 vị nhiều. Trong đó đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Có thể xưng vô thượng chân tiên cấp cường giả tồn tại, liền có hai vị. Một vị, chính là trí Chí Tôn Tiên Ma, Tuyệt Đoạn Vạn Cổ, hàng ép một thế. Một cái thì là Vạn Thủ thiên Ma, vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, một xuất hiện liền thể hiện ra không kém gì trí Tôn Tiên Ma mạnh mẽ thực lực, khủng bố Tuyệt Luân. Về phần phân thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả đỉnh cao, càng là không ít. Bạch Tử Nhạc rung động. Nghĩ đến Hoang Cổ vực, phân thần cảnh cường giả đều cơ hồ không có một cái, liền thật sâu minh bạch lượng giới chính lệnh. Mặt khác, vực ngoại thiên ma, cấp bậc sông nghiêm, mỗi một cái thực lực cảnh giới, đều có nghiêm khắc thực lực cùng địa vị phân chia. Tỷ như tương đương với luyện khí kỳ cấp độ ma vật, tại nơi này được xưng ma buộc, không có chút nào địa vị, nhưng bị tùy ý nghiền ép chém giết. Tại phía trên, là có thể so với khai khiếu cảnh cấp độ ma binh, ma binh phía trên, là có thể so với thần mình cảnh cấp độ ma tướng, sau đó là có thể so với kim đan cảnh cấp độ ma soái cùng có thể so với nguyên thần cảnh ma vương. Về phân phân thần cảnh cấp độ vượt ngoại thiên ma, đồng dạng đều được xưng là thiên ma, hoặc là ma chủ. Trong đó thiên ma, ma chủ, kỳ thật phần lớn vì một phương địa giới chi chủ, chiếm lĩnh một chỗ to lớn địa bàn Lúc bình thường, nếu là không muốn khởi sướng đại chiến, cái khác thiên ma, ma chủ cấp bậc cứng, giả, là sẽ không tùy tiện đặt chân một cái khác ngoại ma chủ vị trí địa giới. Mà bây giờ ta vị trí địa phương, tên là thần lộc dây núi, chính là triệu tức ma chủ thống lĩnh địa giới, thổ địa bao la có thể so với tinh giới một vực chi địa Ta vừa rồi chém giết đại nhật ma vương chắc hẳn, chỉ là triệu tức ma chủ thủ hạ 28 ma tướng một trong mà thôi, hơn nữa còn là 28 ma tướng bên trong, thực lực dựa vào sau một cái. Phương này thế giới, thông tin đồng dạng hết sức nhanh chóng, ta xuất hiện tại phương này thế giới, đồng thời thuấn sát đại nhật ma vương chắc khẳng tin tức, đã bị người kịp thời chuyển tống ra ngoài. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có tiếp viện chạy đến, đối ta tiến hành vây giết. Từng đầu tin tức, Có chút chính là bạch tử nhạc trực tiếp từ chút vực ngoại thiên ma trong trí nhớ rút ra, có chút thì là hắn căn cứ một chút tình huống, mình phân tích mà ra, trong lòng ngược lại là có chút thở dài một hơi. Hắn mặc dù còn không biết, cái này cái gọi là triệu tức ma chủ thực lực đến cùng ở vào phân thần cảnh bên trong cỡ nào cảnh giới, cũng hiểu được, mình trong thời gian ngắn cần đối mặt địch nhân, cũng chỉ là đối phương mà thôi. Lập tức liền cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì, hắn thực lực, thế nhưng không hề yếu. Đặc biệt là tại hắn sáng chế ra đại đạo quy nhất pháp, phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa tình hùng dưới, hắn thực lực liền chân chính tiến vào phân thần cảnh cấp độ. Kêu triệu tức ma chủ có lẽ cảnh giới so với hắn cao hơn, thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng có được lá bài tẩy của mình, tự tin không kém gì đối phương, nhưng toàn thân trở ra. chương 875, không ngừng xuất thủ. Bất quá, tại phương này thế giới chém giết nhiều cường giả như vậy, ta cũng cảm thấy đến từ vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí một cố nhàn nhà tác ý nghĩ đến nếu là ta tiếp tục, tùy ý sát phạt, đoán trừng phương này thế giới đại đạo ý chí tất nhiên sẽ không lại bỏ mặc đi xuống, sẽ hạ xuống thần phạt, đối ta thi triển ra phong thiên tuyệt điệu các hạn chế thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc ngẩn đầu ngắm nhìn vô tận hư không. Đại đạo ý chí mặc dù không có bản thân ý thức, chỉ là bản năng làm việc. Nhưng Bạch Tử Nhạc làm kẻ ngoại lai, đối với phương này thế giới phá hư, lại đồng dạng ở vào đại đạo ý chí nhìn trộm bên trong. Nếu là tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sát phạt cường giả quá nhiều, Tự nhiên sẽ bị đại đạo ý chí ngăn cản, xử trí. Nhưng, ta lại có sợ gì? Bạch tử nhạc lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có quá mức lo lắng. Chỉ là phong thiên tuyệt địa, vận rủi quân thân, đối với hắn mà nói, nhưng cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Mà thật nếu để cho được đại đạo ý chí đều nhận định hắn vì tuyệt thế đại địch, trực tiếp dẫn động phương này thế giới vô số cường giả ra tay với hắn, hắn đoán chừng mình tạo thành dết chóc, tất nhiên vô cùng khoảng cách. Chí ít cũng phải đem cái này thần lộc dây núi vô số ma vật, đều đều đổ diệt chém giết mới được. kia nếu thật sự là như thế, bạch tử nhạc trên người hồn năng sẽ cỡ nào phong phú? 20 tỷ điểm hồn năng, căn bản không thành vấn đề, hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng lên đến kinh thế hại tục tình trạng. Đến lúc đó, đối mặt vượt ngoại thiên ma các cường giả, hắn thật sợ hay sao? Đương nhiên, đây hết thẻ tiền đề, là ta có thể thuận lợi trưởng thành. Mà trước mắt ta đầu tiên cần làm, chính là cướp đoạt kia tinh giới bản nguyên tri lực Bảo đảm có thể đem không gian thông đạo cấm phong giải quyết triệt để hoàng cổ vực nguy cơ. Chỉ có làm được điểm này, ta mới tốt buông lòng hành động, tần khả năng nưu đoạt hồn năng thu hoạch. Ý theo ta từ mấy cái kia vực ngoại thiên ma trong đầu siêu hồn ký ức đến xem, kia tinh giới bản nguyên tri lực, vô cùng có khả năng liền rơi vào Triệu Tức Ma chủ thủ hạ, xếp hạng thứ 2 tảng đá ma vương trên tay. Cái này tảng đá ma vương, chính là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ vực ngoại thiên ma, một mực trấn thủ tại cái này không gian thông đạo phụ cận. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm đủ, Triệu Tước Ma chủ thủ hạ, tổng cộng có 28 vị nguyên thần cảnh cấp độ thủ hạ ma vương, trong đó cái này tảng Đá Ma vương có thể xếp tại thứ hai, có thể nghị thực lực. Ma Bạch Tử Nhạc sở dĩ phán đoán kia tinh giới bản nguyên chi lực tại hắn trong tay, nhưng cũng là bởi vì, hắn rõ ràng cái này không gian thông đạo muốn duy trì, nhất định phải kia tinh giới bản nguyên chi lực thỉnh thoảng ra chỉ một phen mới được. Tàng Đá Ma vương làm phụ cận 7000 rằm khu vực mạnh nhất tồn tại, tự nhiên kia tinh giới bản nguyên chi lực tại hắn trong tay mới bảo đảm nhất. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, liền thẳng hướng tảng Đá Ma Vương chỗ khu vực bay thẳng mà đi. Cái này tảng Đá Ma Vương thực lực, có lẽ đối với những cái kia ma binh ma tướng, thậm chí là ma sói đến nói, vô cùng tương đại, nhưng ở Bạch Tử Nhạc xem ra, trừ phi kia Triệu Tức Ma chủ đích thân đến, không phải lấy hắn thực lực, đủ quét ngang hết thảy. Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, cho dù vực ngoại thiên ma giới bởi vì chiếm diện tích so tinh giới lớn không chỉ gấp 10 lần, Đem đối ứng trọng lực hoàn cảnh cũng phải mạnh nhiều gấp 10 Nhưng đối bạch tử nhạc tốc độ ảnh hưởng lại tương đối nhỏ rất nhiều Mà lại bởi vì phương này thế giới thế giới cấp độ cao hơn Đem đối ứng không gian vững chắc trình độ Tiếp nhận công kích quy lực đều muốn càng mạnh rất nhiều Là lấy bạch tử nhạc coi như không mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp Cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra thuộc về mình thực lực Tốc độ so với tinh giới đúng là không giảm trái lại còn tăng Đương nhiên nếu là thi triển đại đạo quy nhất pháp Bạch tử nhạc tốc độ siêu việt cực cảnh cấp độ, tự nhiên là muốn thắng qua lúc này ở vực ngoại thiên ma giới thời điểm. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là bạch tử nhạc mới lao ra không bao lâu, liền gặp được nơi xa mênh mông quần cuộn đang có mấy ngàn con thực lực khác nhau ma vật bay thẳng ma tới. Trong đó cầm đầu, chính là một đầu hình thể khổng lồ, tựa như cự tượng bình thường khủng bố ma vật. Khí thế của nó cực mạnh, nhất cử nhất động ở giữa, ma diễm ngập trời. Thình lình cũng là một đầu thực lực có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cấp bậc vượt ngoại thiên ma cựng, giả. Bất quá, nó lại cũng không là tảng đá ma vương, mà là khoảng cách nơi đây bên ngoài 800 dặm ụ gì ma vương, nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, ngược lại tính không được yếu. Phối hợp dưới tay hắn 3.000 ma binh, 300 ma tướng cùng 30 ma xoái, lấy chiến trận chi thế triển khai đối chiến, liền xem như nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ ma vương gặp, cũng phải thận trọng, kiên kỵ. Tới tốt lắm. Bạch tử nhạc lại không lắm để ý Với hắn mà nói, chỉ cần không phải phân thần cảnh trở lên ma chủ cấp bậc tồn tại, cái khác ma vợ, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Hắn cười lớn một tiếng, thân hình một chú ôi, nháy mắt vọt tới bọn này vượt ngoại thiên ma trước mặt. Sau đó tay vung lên, canh một trường côn hóa thành kình thiên trụ lớn, hung hăng rơi đập mà xuống. Phách lối, u dì ma vương giống to, thủ hạ ma binh ma tướng nháy mắt cùng hắn dung hợp một thể, vô tận ma khi tung hoành ở giữa, tạo thành một cái to lớn vô cùng màu đen màn trời cấp tốc nên hướng Bạch Tử Nhạc trường côn, Kinh Thiên 72 côn. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, từng đạo côn ảnh đánh xuống. "Bành! Bành! Bành!" Vô tận côn ảnh nên ở cái kia màu đen màn trời phía trên, tựa như mưa rơi tỉ bà bình thường, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng, dày đặc mà cấp tốc. Chỉ là nháy mắt, liền đem Vũ Dĩ Ma Vương vừa vạn ngưng kết mà thành đại trận, xinh xinh đánh tan vô số ma binh ma tướng, tức thì bị côn ảnh tác động đến, hóa thành từng bãi từng bãi thi nát. Làm sao có thể? Người này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? tu di ma vương kinh hô, trong lòng một trận sợ hãi. Vừa rồi trực diện kia vô tận côn ảnh, lực lượng kinh khủng kia không ngừng điệp ra. Nếu không có lấy đông đảo ma binh ma tướng tái giá tổn thương, hắn căn bản không chịu nổi. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới chạy trốn. Cái này nhân loại cường giả, quá mạnh quá kinh khủng, hắn đoán chừng đối phương tuyệt sẽ không yếu tại tảng đá ma vương, phụ cận cũng chỉ có tảng đá ma vương, mới có thể ứng phó. chỉ là Hắn ý nghĩ mới vừa vặn nổi lên, một đạo băng lánh thanh âm lập tức văng lên. Kinh Thiên 36 Côn Bạch tử nhạc căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian. Kinh Thiên 72 Côn về sau, theo sát phía sau chính là Kinh Thiên 36 Côn. Kinh Thiên Côn Pháp, chính là một môn uy lực tiếp tục đập ra, lại càng đi về phía sau, uy lực càng thêm kinh khủng lục thân bí thuật. Cái này Kinh Thiên 36 Côn, không chỉ có côn côn uy lực hơn xa trước đó, lại rủ xuống tới tốc độ, càng là nhanh kinh người. Bảnh. Bảnh, bảnh, từng đầu ma binh ma tướng ma xoái, một khi đụng chạm, cơ hội nháy mắt liền sẽ hóa thành thịt nát, không có chút nào ngăn cản chi lực, kêu ủ gì ma vương thủ đoạn ra hết, thậm chí còn lấy ra triệu tức ma chủ ban thưởng trọng bảo phong thân, lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, như mưa gió bên trong phiêu linh đoá hoa bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh rất vỡ vụt. Kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, bạch tử nhạc thấy hình, chỉ là tùy ý thi triển trường côn, từng đạo côn ảnh rủ xuống Thế không thể đỡ, bất luận cái gì ngăn tại côn ảnh trước đó ma vợ, không câu nệ thế là cỡ nào hình thể, cỡ nào thực lực, thậm chí là kêu ủ gì ma vương, đều không có chút nào sức chống cự, chỉ là nháy mắt liền bị nghiền ép chí tử, hóa thành từng bãi từng bãi thì nát. Chỉ là có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ ma vương, nhưng ngăn không được ta. Bạch tử nhạc hư lạnh một tiếng, với tay, liền đem đại lượng chiến lợi phẩm nắm bắt, lập tức thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về nơi xa bày thẳng mà đi cái này một đợt. Thu hoạch hồn năng đồng dạng không ít. Như thế, ta hồn năng số lượng, lại một lần nữa siêu việt một tỷ số lượng, đạt đến hơn 1 tỷ 170 triệu. Một bên phi hành, bạch tử nhạc một bên hợp lại, trong lòng có thể nói là mười phần sảng khoái. Trừ tại thái cổ chiến trường bên ngoài, hắn đã thời gian rất lâu, không có như thế nhanh chóng thu hoạch hồn năng. Mà lại, coi như tại thái cổ chiến trường bên trong, hắn thu hoạch hồn năng tốc độ, kỳ thật cũng đều xa không như thế lúc. muốn biết Bây giờ hắn mới tiến vào phương này thế giới bao lâu thời gian. Trước sau mới bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi. Nhưng vẫn lạc tại hắn trong tay vực ngoại thiên ma số lượng, liền đã đạt đến một vạn trở lên. Nếu là tiếp tục kéo dài, hắn đoán chừng mình không cần bao lâu thời gian, liền có thể xoay sở đủ 4 tỷ điểm hồn năng, đem mình tiên pháp cảnh giới, tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu ký cấp độ. Bất quá, phen này chém giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, ta đã có thể rõ ràng cảm giác được, phương này thế giới đại đạo ý chí. Đối ta toát ra tới nồng đậm ác ý. Nếu là lại có một lần, đoán chừng vậy cái này đại đạo ý chí trừng phạt, rất nhanh liền đem dáng Lâm Tại trên đầu của ta. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài một tiếng, tốc độ nhưng không có có chút chậm lại, không chậm trễ chút nào hướng về tảng đá ma vương vị trí nhìn về phía thẳng đến mà đi. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc còn gặp được một chút cỡ nhỏ ma vật nơi ở. Chỉ là những loại ma vật, thực lực lớn nhiều khá thấp, mạnh nhất mới bất quá thần mình cảnh cấp độ, Bạch Tử Nhạc bay lượn mà qua lúc. Chỉ là lĩnh vực nghiền ép, liền đem chi toàn bộ đánh chết. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, bạch tử nhạc đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Rất nhanh, một cái đỉnh núi khổng lồ, liền xuất hiện ở bạch tử nhạc trước mặt. Cá ngọn núi, rộng lớn to lớn, chỉ là ở giữa tựa như trạm giống bình thường, từng đạo ma hống thanh âm từ đó truyền ra, trung quanh cẳng có đại trận bước lên, đem phương thiên địa này vào phủ. Bàn thạch ma quật. Bạch tử nhạc nhìn qua kia to lớn trên đỉnh núi trong đầu lẽ lên cái này một cái ngọn núi tin tức. Cái này bản thạch ma quật, chính là tảng đá ma vương đại bản doanh chỗ, ma vật vô số, càng có hai cái đồng dạng đạt đến ma vương cấp bậc tồn tại tòa chấn, chỉnh thể thực lực mạnh, không kém chút nào thường khung vực nào đó một chút đỉnh cấp tiên tông. Quả nhiên, ta có thể cảm giác được, kêu tinh giới bản nguyên tri lực, ngay tại cái này ma quật bên trong. Càng đến gần cái này bản thạch ma quật, bạch tử nhạc càng là có thể cảm giác được, một cố không hiểu lực hấp dẫn càng nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cỗ thân cận chi ý. Tự nhiên minh bạch, đây chính là tinh giới bản nguyên chi lực tại phát huy tác dụng. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định cũng không do dự nữa. Ngay lập tức lựa chọn đem chiến lực toàn bộ triển khai, bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng, đại đạo quy nhất pháp tất cả đều thi triển mà ra, sau đó hắn khống chế phi kiếm, lấy đại đạo quy nhất pháp châu ngưng kết mà thành đặc thù nguyên thần chi lực rót vào trong đó, thi triển ra vô thượng đạo thuật, tâm kiếm chi thuật. Ông Phi kiếm nháy mắt đâm xuyên mà ra, kia vững chắc vô cùng không gian, dường như đều có chút không chịu nổi hắn một kích này vì năng, nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó, phi kiếm hung hăng đánh vào cái này bản thạch ma quật phía trên. chương 886, đại đạo bản nguyên tri lực tới tay. Bàn thạch ma quật phía trên, đồng dạng bố trí trận pháp, lực phòng ngự cực mạnh. Coi như phân thần cảnh sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực, cũng khó có thể trực tiếp đánh nát. Nhưng là, khi bạch tử nhạc phi kiếm rơi xuống, nên ở bàn thạch ma quật phía trên máy mắt, hư không đều tùy theo sức đổ, kia đủ ngăn trở nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực đại trận sức phòng ngự, cũng mỏng như giấy phiến bình thường, bị tùy tiện đâm thủng. Kinh khủng đại trận phản vệ chi lực, lập tức giống như núi lở sóng thần bình thường, hướng về kia ma quật bên trong điên cuồng cuốn vào, một mảng lớn một mảng lớn núi đá sụp đổ, càng có kinh khủng nguyên lực khuấy động, bất luận cái gì ma vật, chỉ cần không phải kim đan cảnh trở lên tồn tại, liền căn bản không ngăn cản được cỗ này xung kích, bị ngay lập tức nghiền ép chí tử. Hồn năng 543243, 23222204, 57245, 425045. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng cũng theo cái này một đợt xung kích, trên phạm vi lớn tăng lên. Bàn thạch ma quật làm bản thạch ma vương hang ổ, bên trong ma vật nhưng tuyệt đối không ít, không chỉ có lấy vô số ma buộc, ma binh, tiểu liền ma tướng, ma sói cường giả đều là không ít. Bạch Tử Nhạc chỉ là một kích, mượn nhờ đại trận phản vệ chi lực, liền đem phần lớn ma buộc ma binh, ma tướng chém giết có thể nói bất đi hắn vô số tay chân. Là ai? Muốn chết phải không? Từng tiếng sợ hãi giống thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy từng đạo thân hình khác nhau, hình thể khổng lồ vượt ngoại thiên ma, cấp tốc tự đại trận bên trong bay thẳng mà ra. Trong đó cầm đầu, chính là một vị thân hình cao lớn, trừng cao hơn 9 trượng, hiển lộ bên ngoài thân thể, đen nhánh tựa như nham thạch bình thường, núi phát ra quang mang, nhất cử nhất động ở giữa, nhưng không thấy chậm chạp, tràn đầy áp bách chi lử chính là nơi đây chủ nhân, bản thạch ma vương. Trừ bản thạch ma vương bên ngoài, còn có hai vị hình thể ít hơn, lại đồng dạng có nguyên thần cảnh trung hậu kỳ thực lực ma vương cấp bậc cường giả. Đồng thời rất nhanh, liền có càng nhiều vực ngoại thiên ma hóa thành lưu quang bình thường, cấp tốc từ bản thạch ma quật bên trong sung ra. Mấy ngàn ma tướng, mấy trăm ma sói, chỉ là khí tức tương liên, liền tựa như huy hoàng thiên uy, làm cho tâm thần người rung động. Chỉ là như vậy khí thế bức hiếp, nhưng uy hiếp không được bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc nhìn xem mình một kiếm tạo thành hiệu quả, lạnh lùng cười một tiếng, nói nhỏ một câu, ta là ai? Người giết ngươi. Lập tức căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thân hình nhoáng một cái, bay thẳng mà ra. Tại lao ra nháy mắt, một thanh phi kiếm liền đã hóa thành lưu quang, trước một bước đâm ra. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức ở giữa, một vệ thần quang, mên ngông quẩn quẩn ở giữa như một đoàn quạt hư bồ, hung hăng quét qua. Phi kiếm xuyên hung, nhanh đến mức cực hạng cơ hồ trong chốc lát liền vọt tới bàn thạch ma vương trước mặt. "Giết ta." "Bà ngươi." Bàn thạch ma vương kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thân là Triệu Tức Ma chủ thủ hạ bài vị thứ hai ma vương, thực lực tự nhiên không kém. Có lẽ tại lực công kích có chút khiếm khuyết, không bằng xếp hạng thứ nhất Bát Tà ma vương, nhưng luận sức phòng ngự, lại là trừ Triệu Tức Ma chủ bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Liền xem như Bát Tà ma vương, lực công kích đã đụng chạm đến phân thần cảnh cấp độ. Siêu Việt tinh giới cực cảnh cường giả nửa bậc, cũng chí ít cần 10 lần trở lên công kích, mới có thể đem hắn phòng ngự đánh nát, làm bị thương bản thể của hắn. Càng đừng nói, là trước mắt vị này nhìn mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ thực lực dị giới tu sĩ. Hắn bản thạch ma vương tảng đá chi danh, cũng không phải chỉ là hư danh. Đương nhiên, hắn trong lòng tự tin, nhưng cũng sẽ không khinh thị bạch tử nhạc, dù sao đối phương thế nhưng là thật sự đem hắn phòng ngự đại trận cho nhất cử đánh nát, có lẽ chính là mượn một ít bí bảo nhưng nghĩ đến cũng có nhất định thực lực thủ đoạn, không phải kẻ yếu. Là lấy, hắn tại đem một khối mâm tròn tế ra đồng thời, càng xử xuất mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, tảng đá chi bích, tầng tầng tảng đá, tựa như vách đá bình thường, đem hắn toàn bộ bao vào. Mà tại hắn thi triển ra tảng đá chi bích ngay mắt, bạch tử nhạc phi kiếm đã thế như trẻ che bình thường, nháy mắt liền đem mâm tròn kia pháp bảo xuyên thủng, hung hăng đâm vào kia tảng đá chi bích phía trên. Oen. Một tiếng tiếng vang trầm nặng qua đi. Vị kiếm chỉ là có chút ngưng lại trệ, liền đem chi triệt để xuyên thủng, sau đó hung hăng đâm vào bản thạch ma vương thể nội, kinh khủng tâm kiếm diện sát chi lực, cấp tốc liền đem huyết nhục của hắn sinh cơ, linh hồn hạch tâm, toàn bộ diện sát vỡ nát. Lập tức, bản thạch ma vương bỏ mình, hoàn toàn chết đi. Cái gì? Làm sao có thể? Bản thạch ma vương chết rồi? Trung quanh vô số vực ngoại thiên ma, trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Kia trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch bình thường bản thạch ma vương Bị Triệu Tức Ma chủ vô cùng coi trọng thưởng thức, nói thẳng coi như phân thần cảnh ma chủ, đều ít có có thể đem phòng ngự của hắn đánh nát vô địch ma vương, liền như vậy chết. Chết tại trước mắt cái này, nhìn như thường thường không có gì lạ, thực lực cảnh giới đều xa không bằng bản thạch ma vương cường giả dị giới trong tay. Vô số vực ngoại thiên ma kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí kinh dị. Nhưng bạch tử nhạc công kích, cũng không có tùy theo kết thúc. Kia phi kiếm xông ra, tại đem bản thạch ma vương chém giết về sau, dư lực không giảm. Chỉ là hơi hơi chuyển một cái, liền vọt tới một cái khác bên ngoài nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma phụ cận, hung hăng một đâm. Xuy. Lại là một vị ma vương cấp bậc cường giả, tại chỗ vẫn lạc. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc trước đó đánh ra nguyên từ đại thần quang, cũng như cuồng phong sóng thần bình thường giáng lâm, trực tiếp càn quét hướng về phía cái khác vực ngoại thiên ma, đứng núi chịu xào, chính là vậy còn giữ lại vị cuối cùng ma vương cấp bậc vực ngoại thiên ma. Nhanh, theo ta kết trận. không Kia vượt ngoại thiên ma còn muốn dây dưa, chống cự, càng tổ hợp rất nhiều thủ hạ cùng một chỗ ngăn cản. Nhưng Bạch Tử Nhạc Nguyên Tử đại thần quang cho dù luận cường độ công kích, luận tinh diệu, thậm chí là luận uy lực, đều không bằng tầm kiếm chi thuật xa rồi, nhưng lấy bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực, đặc biệt là tại thi triển ra đại đạo quy nhất pháp, nguyên thần chi lực, nhục thân chi lực, linh hồn chi lực ba lực hợp nhất, tình cảm chân thành, nhất cử nhất động của hắn ở giữa, đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Tự nhiên mà vậy, cái này nguyên từ đại thần quang uy lực cũng xa so với lúc trước hắn lúc thi triển, khủng bố rất nhiều, đồng dạng siêu việt cực cảnh cấp độ, chân chính bước vào phân thần cảnh cấp độ cảnh giới. Kia vực ngoại thiên ma thực lực tuy mạnh, lực phòng ngự bởi vì cùng bản thạch ma vương đồng tộc nguyên nhân, cũng phi thường kinh người, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền bị thần quang cọ rửa làm hao mòn, hóa thành cho bụi. Mà tại phía sau hắn, vô số ma xoái ma tướng, tự nhiên càng thêm khó mà ngăn cản cái này thần quang cọ rửa chi huy, tất cả đều tại trong chốc lát huyết nhục tan rã bị triệt để trốn vùi. Ta cũng còn không có suất lực, các người liền ngã hạ. Bạch tử nhạc nhìn qua trên mặt đất, vô số hoảng sợ bên trong, hướng về tứ phía bắt phương chạy trốn vực ngoại thiên ma nhóm, cười nhẹ một tiếng, lập tức một trường chỗ sâu. Ông! Ông! Ông! Bàn tay không ngừng mở rộng, tựa như nhưng kình thiên diệt địa bình thường, thẳng đến đem toàn bộ bàn thạch ma quật đều triệt để báo phủ. Kinh khủng nguyên lực ba động tỏ khắp, có cây lơ lỏng, đại địa chấn động, Các loại sinh vật đều phát ra đại họa lâm đầu bình thường kinh ngạc. Sau đó, Bạch Tử Nhạc thần sắc bình tĩnh, lật bàn tay một cái, che đậy mà xuống. Tiên võ đại thủ ấn trực tiếp đè xuống. Oanh long long, nhất thời, toàn bộ bản thạch ma quật triệt để sụp đổ phá diện, tạo thành một cái to lớn vô cùng, đồng thời hãm sâu trong đó chí ít mấy chục trưởng sâu đại thủ ấn. Ma Bạch Tử Nhạc một trường này, cũng thuận thế đem bản thạch ma quật cơ hồ tất cả ma vật triệt để tiêu diệt. Làm cho nền phương tiên địa Thứ đây lại không bàn thạch ma quật. Cái này một đợt, chém giết vực ngoại thiên ma không ít. ba vị ma vương, hơn trăm vị ma xoái, hơn 1.500 cái ma tướng, mặt khác còn có số lượng hàng trăm ngàn ma buộc ma binh. Mặc dù đê dai ma buộc ma binh, cho ta ra tăng hồn năng số lượng không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a tổng cộng cộng lại, trọn vẹn cho ta tăng lên 1.5 tỷ điểm hồn năng. Tăng thêm nguyên bản có gần như 12 ước điểm hồn năng, chính là 27 ức Bạch tử nhạc đứng thẳng hư không? Mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng coi là thật cảm thấy một trận thỏa mãn. Dạng này hồn năng số lượng, đã đạt đến hắn trước đây chưa hề đạt tới số lượng cực hạn Mà hắn tại có như vậy lượng lớn hồn năng bằng thân tình hương dưới, cũng không khỏi có được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cái này tại cái này thế gian đều là địch dị thế giới bên trong, liền lộ ra rất là trọng yếu. Bất quá, còn chưa đủ. 27 ước điểm hồn năng, cũng không đủ để cho ta thực lực lại làm đột phá. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi. Tự nhiên sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là 4 tỷ, 8 tỷ, thậm chí là 20 tỷ. Chỉ là 27 ức, cách hắn mục tiêu còn kém xa lắc. Ừm, không tốt. Đúng lúc này, bạch tử nhạc sắc mặt biến đổi, đống nhiên ngầm đầu, nhìn phía hư không. Chỉ thấy hư không bên trên, đại đạo ý chí đột nhiên ngưng trệ, lập tức cũng chỉ thấy một đạo hát mang, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc ráng lâm, rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Nhanh đến mức cực hạ, càng tránh không thể tránh Kia Hắc Mang liền trực tiếp dung nhập Bạch Tử Nhạc thể nội, không gặp tung tích. Mà tại kia Hắc Mang nhập thể nháy mắt, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được, mình nguyên bản cùng này phương thế giới, sinh ra một cố đặc thù cách ngăn, coi như có thể rõ ràng cảm nhận được trùng quanh thiên địa nguyên khí, cảm thụ những cái kia nguyên khí sinh động trình độ, lại căn bản không thể hấp thu, càng không thể đem luyện hóa, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Phong Thiên Tuyệt Địa. Tại ta đem nhiều như vậy vượt ngoại thiên ma chém giết tình huống dưới, Phương này thế giới đại đạo ý chí rốt cục nhận không thể nhẫn, đối ta hạ xuống thần phạt, thi triển ra phong thiên tuyệt địa chi pháp, để ta triệt để đã mất đi khôi phục nguyên lực khả năng. Chỉ có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo, hoặc là linh đan rượu dược đến khôi phục thực lực. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Tiêu liền phương Thiên Điệu này đại đạo vận chuyển quy luật, đạo tác quy tích, cũng giống như một mảnh mê vụ bình thường, bị triệt để che lại, trở nên thần bí không thể gặp. Bạch tử nhạc trên mặt tối đen, mặc dù đã sớm dự liệu được, mình tránh trận sát phạt phía dưới. Vừa ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí tất nhiên không thể chịu đựng, nhưng khi cái này phong thiên tuyệt địa thần phạt chân chính dáng lâm thời điểm, vẫn là cảm giác được một trận khó chịu. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng tâm niệm vừa động, tiêu hao một bút hồn năng về sau, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên thần chi lực cấp tốc hồi phục, trong chấp mắt liền khôi phục đến đỉnh phong viên mãn cấp độ. Còn tốt, hồn năng khôi phục cũng không có bị hạn chế lại. Như thế, ta nguyên thần chi lực coi như quần quần không giức. Phong thiên tuyệt địa, thế nhưng không làm gì được ta mảy may. Bạch Tử Nhạc thở vào một hơi, rất nhanh liền đem điểm ấy không nhanh buông xuống, vây tay, liền tranh thủ vô số chiến lợi phẩm thu nạp tại trong tay. Đặc biệt là từ kêu bản thạch ma vương trong túi chữ vật, Bạch Tử Nhạc rất nhanh lấy ra một vật. Một tòa đỉnh đồng to, ba chân tứ phía, mỗi một mặt phía trên đều vẽ lấy một đầu thần thú bộ dáng, sinh động như thật. Mà tại đỉnh lô bên trong thì là từng đoàn từng đoàn hư vô linh khí, cái này hư vô linh khí chính là tinh giới đại đạo bản nguyên tri lực, có vô thượng huyền diệu, cho Bạch Tử Nhạc một loại vô cùng thân cận cảm giác. Đồng thời, bởi vì Bạch Tử Nhạc đồng dạng chính là tinh giới người, thiên nhiên cùng cái này đại đạo bản nguyên phù hợp, bản năng bên trong, hắn liền sinh ra một loại muốn đem cái này đại đạo bản nguyên thôn phệ luyện hóa ý nghĩ. Bất quá, cho dù luyện hóa cái này đại đạo bản nguyên tri lực, sẽ để cho Bạch Tử Nhạc thực lực trong thời gian ngắn đạt được tinh tiến, tu hành tốc độ đều sẽ tùy theo tăng tốc, nhưng hắn nhưng vẫn là sinh sinh nhịn được. Xoay tay một cái, liền đem cái này gánh chịu đại đạo bản nguyên tri lực đỉnh đồng thao thu vào. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn luyện hóa đại đạo bản nguyên tri lực, cố nhiên có thể để cho hắn thực lực trong thời gian ngắn tăng nhiều, tu hành tốc độ tăng tốc. Nhưng tướng đối với, hắn đem cả đời hạn chế tại tinh giới bên trong, không được siêu thoát, thực lực cũng chỉ có thể theo tinh giới bản nguyên tăng cường mà tăng cường. Từ đây mất đi tấn thăng phân thần cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí cao hơn cảnh giới cấp độ khả năng Chỉ có không ngừng thôn vệ chung quanh sao trời đại đạo bản nguyên không ngừng lớn mạnh tinh giới bản nguyên tri lực khuyết trương tinh giới thực lực mới có thể tương đối tăng cường cố nhiên tinh giới tri chủ danh hiệu êm2 nhưng một cái thực lực chỉ hạn chế tại nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ tinh giới tri chủ nhưng cũng không bị người nhìn chúng đây cũng là vì cái gì vì cái gì tinh giới bên trong đồng dạng không thiếu đột phá đến phân thần cảnh cấp độ cực giả nhưng không có ai đi đến luyện hóa tinh giới bản nguyên tri lực hóa thành tinh giới chi chủ con đường tồn tại nguyên nhân cũng vô tận tinh thần đại hải so sánh, tinh giới quá nhỏ, đối với tu sĩ trói buộc cũng quá lớn. Nếu ta chỉ là một cái không có chút nào truy cầu, chỉ muốn trường sinh tu sĩ đến nói, luyện hóa bản nguyên chi lực, trở thành tinh giới chi chủ, cũng thực là là một lựa chọn. Dù sao, một khi trở thành tinh giới chi chủ, đem đối ứng tuổi thọ cũng có thể tăng nhiều, chí ít cũng có thể sống đủ một kỷ nguyên, 12 vạn 9600 tuổi. Nhưng bằng vào ta giao diện thuộc tính năng lực, tự thân thực lực tăng lên, mới là nhanh chóng nhất. Phân thần cảnh tu sĩ, liền có 6 vạn năm tuổi thọ, hợp đạo cảnh càng là có thể gia tăng gấp đôi, đồng dạng đạt tới nhất nguyên chi số. Mà ta tin tưởng, bằng ta giao diện thuộc tính năng lực, ta tăng lên tới hợp đạo cảnh, cũng không cần thời gian quá dài. Bạch tử nhạc đạo tâm kiên định, tự nhiên sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Sau đó, hắn thân hình nhoáng một cái, rất nhanh liền hướng một cái khác phương hướng bay thẳng mà đi. Bây giờ, đã tinh giới đại đạo bản nguyên tri lực đã bị hắn lấy đi. Lần này tiến vào vượt ngoại thiên ma giới mục tiêu chủ yếu nhất đã đạt thành hắn tự nhiên hy vọng tận khả năng nhiều chém giết vượt ngoại thiên ma trên phạm vi lớn gia tăng mình hồn năng số lượng giờ này khắc này hắn đã triệt để đem cái này vượt ngoại thiên ma giới xem như mình bãi săn Mà kia vô số thực lực cường đại thủ đoạn quỷ dị vượto ngoại thiên ma chính là hắn con mồi hắn nhưng phi thường chờ mong mình hồn năng tăng lên tới 4 tỷ 8 tỷ thời điểm mình thiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ hoặc là nguyên thần cảnh định phong thời điểm mình thực lực sẽ tiêu thăng đến trình độ nào. Đồng dạng, hắn cũng phi thường chờ mong, khi hắn đem kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn bổ sung đầy đủ về sau, kêu kinh thiên côn pháp vi lực sẽ đạt tới cỡ nào trình độ kinh người. chương 877, Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Lấy bạch tử nhạc bây giờ thực lực, thi triển ra thuấn tức thiên lý về sau tốc độ, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền đi tới mặt khác một chô ma quật bên trong. chỗ này ma quật Chính là hắn được từ vị kia siêu hồn ma tướng trong trí nhớ chiến qua ma vương hàng ổ chỗ. Cái này chiến qua ma vương, thực lực so với bản thạch ma vương hơi yếu một bậc, là triệu tức ma chủ thủ hạ 28 ma vương bên trong xếp hạng tại thứ 9 cực giả, thực lực đồng dạng không kém. Chỉ là, tiêu liền từ trước đến nay lấy phòng ngự mạnh mẽ chứ danh bản thạch ma vương cũng đỡ không nổi bạch tử nhạc một kích, liền càng không nói đến cái này chiến qua ma vương. 60 hơi thở qua đi, chiến qua ma quật toái diện gần 10 vạn vực ngoại thiên ma Vẫn lạc trống không. Bạch tử nhạc căn bản chưa từng có dừng lại thêm, lần nữa lao tới kế tiếp chiến trường. Giờ khắc này, bạch tử nhạc tựa như sát thần hàng thế, không kiêng nghệ gì cả bình thường xuất thủ. Một đi ngang qua đi, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, nhìn thấy bất luận cái gì vượt ngoại thiên ma, chính là một chữ, giết, giết, giết, giết. Khi chân nhân cản sát thần, thân cản giết thần. Mà tới đem đối ứng, bạch tử nhạc hồn năng số lượng, theo đó nhanh chóng tăng 27 ức, 30 ức, 33 ức, 35 ức. Trừ hồn năng thu hoạch bên ngoài, bạch tử nhạc côn lô kim thắp bên trong, càng là chứa đếm mãi không hết ma đạo pháp bảo, các loại ma linh thạch, ma đạo vật liệu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại kia chiến qua ma vương trên tay, hắn còn chiếm được một kiện có thể so với linh bảo ma bảo chiến binh. Kia là một kiện qua mâu, hạ phẩm ma bảo cấp độ, toàn thân đen nhánh, chỉ có chiến qua qua nhọn chỗ, hiển lộ ra một tia đỏ sởm, yêu diễm mà trói mắt. Thiên nhiên mang theo một cố khiếp người tâm treo lực lượng. Cái này chiến qua, hiển nhiên là kia chiến qua ma vương đắc ý phát bảo, tự liền danh hảo của mình đều tới tương tự liền có thể thay đốm. Chỉ là, coi như ma bảo nơi tay, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra có thể so với nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ lực lượng, như thế nào sẽ là bạch tử nhạc đối thủ. Tuy tiện liền bị hắn chém giết. Chém giết chiến qua ma vương về sau, bạch tử nhạc cũng không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc lao tới chỗ tiếp theo chiến trường. Một chỗ to lớn vô cùng dãy núi bên trong, có một tòa cao đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như nhưng thẳng trọc trời nhọn cự phong. Mà tại cái này cự phong đỉnh, càng có một tòa rộng lớn to lớn đại điện. Đại điện bên trong, mặc dù chỗ rất nhỏ có chút thô giáp, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại có vẻ trang nghiêm trang nghiêm, to lớn hùng vĩ. Nơi này chính là thần lộc dãy núi chủ phong, thần lộc sơn phong. Mà đại điện này là ma chủ điện. Rõ ràng là thần lộc dãy núi bên trong vương giả, triệu tước ma chủ vị trí. Triệu Tước Ma chủ thực lực cực mạnh, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều có thể xếp tại trước 10 liệt kê, là thần lộc dãy núi hoàn toàn xứng đáng vương giả, càng từng có một người đối đầu hai đại phân thần cảnh ma chủ chiến tích. Soạt. Đương nhiên, một vị đỉnh đầu mọc sừng cao lớn thân ảnh vội vã đi tới một chỗ tính thất trước đó, cung kính hành lễ nói: "Ma chủ, vừa vận thần hồn điện truyền đến tin tức, chắc hẳn Ma vương, bàn thạch Ma vương, ngay tại vừa rồi, tuần tự vẫn lạc." "Cái gì?" Đương nhiên cũng chỉ thấy tính thất đại môn mở rộng, một vị thân hình khôi ngô, chóp mũi miệng lại dường như diều hâu bình thường thật dài câu suất thân ảnh xung ra, con mắt chừng chừng. Tại bọn hắn trước khi vẫn lạc, đều chuyển ra tín hiệu cầu cứu, đều nói là có tinh giới cường giả vượt giới mà tới. Người kia thân thể lắc một cái, vội vàng sợ hãi trả lời. Tinh giới cường giả vượt giới mà đến. Bây giờ không gian thông đạo, nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận kim đan cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ bình thường ra vào, chúng ta chỗ này không gian thông đạo Tức thì bị một bên khắc cường giả dị giới thiết hạ trận pháp cấm phòng nhiều lắm là chỉ có thể cho phép ma binh tiến vào. Đến cùng là dạng gì tinh giới cường giả, có thể vượt cảnh mà ra, hơn nữa còn có được chém giết chắc khẳng ma vương cùng bàn thạch ma vương thực lực. Triệu tước ma chủ một mặt âm hàn truy vấn. Thuộc hạ, không biết. vất quá, bọn hắn trước khi chết truyền đến tin tức đến xem, lần này vượt giới mà đến tinh giới tu sĩ, thực lực cảnh giới giống như cũng không yếu, dựa theo bọn hắn bên kia thuyết pháp là thuộc về nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Thủ hạ kia đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại cuốn quýt giải thích nói: "Chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, liền chém giết chắc khẳng ma vương cùng bàn thạch ma vương. Mà lại theo như lời ngươi nói, hắn chỉ có một người. Chắc khẳng coi như bỏ qua, kia bản thạch thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh ma vương a, lực phong ngự mạnh, tại ma vương kính cấp độ đều là số 1." Triệu Tước ma chủ nhíu mày. Hắn tự nhiên rõ ràng Dưới tay mình đệ nhị cường giả bản thạch ma vương thực lực, kia lực phòng ngự mạnh, tiểu liền hắn cũng không khỏi tán thưởng. Kết quả, chính là như vậy cường giả, lại bị một cái nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ chém giết. Báo, báo cáo ma chủ, vừa vận được đến tin tức, chiến qua ma vương. Chiến qua ma vương cũng đã chết. Vừa đúng lúc này, lại có một vị thủ hạ vội va xông đến, một mặt kinh hoàng nói. Chắc khẳng ma vương, bàn thạch ma vương, sau đó là chiến qua ma vương. Không tốt, gõ tỉnh chiến hồn Trung Sở hữu người theo tang linh địch. Triệu Tước Ma chủ phân tích, rất nhanh liền đã nhận ra người tới đi đường đi, lập tức biến sắc, cũng không dám lại xem nhẹ cái gọi là tinh giới cường giả, gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đi đầu một bước hướng về một đơn thuốc hướng bay thẳng mà đi. Mà theo hắn la lên, toàn bộ Ma chủ điện liền vội chuyển. Tám vị lưu thủ tại Ma chủ điện Ma vương cấp cường giả, 300 vị ma xoái cấp bậc cường giả, 5000 ma tướng, 10 vạn ma binh, toàn bộ đều cấp tốc tập kết. Nhao nhao cưỡi chiến thuyền, bay thẳng mà ra. Hồn năng số lượng rốt cục đạt đến 4 tỷ trở lên, sắp thực nói là 4300 triệu lạ ngàn và điểm. Lại là một cái cỡ nhỏ vượt ngoại thiên ma điểm tụ tập bị hắn độ diện, Bạch Tử nhạc mắt nhìn giao diện thu tính, trong lòng nhịn không được lộ ra vẻ kích động chi ý. 43 ước điểm hồn năng số lượng, cách hắn mục tiêu cuối cùng 20 tỷ, tự nhiên còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng đã có thể đem hắn tiên pháp cảnh giới, từ nguyên thần cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Để hắn thực lực, lần nữa tiêu thăng một đoạn. Nghĩ đến nơi này, hắn không trần chờ nữa. Tốn hao 3 tỷ 970 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại nguyên thần chân điện từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Đại nguyên thần chân điện từ tiểu thành đến đại thành, kỳ thật chính là đem ta tiên pháp cảnh giới từ nguyên thần cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bởi vì lúc trước tu luyện tiềm tu, ta tiên pháp cảnh giới dù sao cũng đã nhận được nhất định tăng lên, cho nên tiêu hao hồn năng số lượng, ngược lại là đã giảm bất đi 3.000ạ điểm Bất quá, 3 tỷ 970 triệu điểm hồn năng tiêu hao thật là không ít ta. Bạch tử nhạc trong đầu yên lặng lẽ lên những tin tức này, cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật yêu tướng như vậy lượng lớn hồn năng tiêu hao trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. 4 tỷ hồn năng tuy nhiều, nhưng dù sao được đến tương đối dễ dàng, hơn nữa còn có thể để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên, đặc biệt là tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, thực lực càng mạnh, ta bảo mệnh năng lực liền càng tốt Gộp nhạc hồn năng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nếu là thật sự để ta thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, có lẽ coi như kia phân thần cảnh đỉnh phong trí tôn thiên ma địch thân đến, cũng không phải không có lực đánh một trận. Không lỗ. Bạch Tử Nhạc thần sắc hung ác, cuối cùng lựa chọn tăng lên. Tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần khế động, thể nội kim sắc nguyên thần chi lực cấp tốc lấy nguyên thần cảnh công pháp đại nguyên thần chân điện lưu chuyển. Cái này đại nguyên thần chân điện chính là Bạch Tử Nhạc sáng lập ra hoàn toàn phù hợp, mình nguyên thần, nhục thân có thể khiến hỗ trợ lẫn nhau, chung hướng tăng lên công pháp. Theo vô tận hồn năng tiêu hao, đại nguyên thần chân điện cấp tốc lưu chuyển, hắn nhục thân cùng nguyên thần lập tức bắt đầu tăng lên. Không chỉ có nguyên thần kim quang không ngừng lớn mạnh, tiểu liền nhục thân cường độ, cấp độ sâu nhục thân hạt cũng tại không ngừng lớn mạnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đợi cho nhục thân cùng nguyên thần đều tăng lên tới một cái nào đó cực hạn về sau. Oan. Giống như là mở lại cái nào đó gông xiềng. Mở ra sinh lòng. Một cỗ đặc thù, xa so với trước đó cường thịnh hơn khí thức, không tự chủ được từ bạch tử nhạc trên thân tán phát ra. Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Bạch tử nhạc tâm thần chấn động, từ trong ra ngoài sinh ra một cố vui sướng. Loại này cảnh giới đột phá, lực lượng tăng vọt cảm giác, quả thật làm cho người vô cùng say mê, để hắn vô cùng mừng rỡ. Lực lượng của ta, so trước đó tăng cường nhiều lắm. Nếu vẫn ở vào tinh giới bên trong, có lẽ chỉ dựa vào ta bây giờ lực lượng căn bản không cần mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, liền có thể đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, đánh ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Nhất lực phá vạn pháp. Đây mới thật sự là nhất lực phá vạn pháp." Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, cảm thán, không ngừng so sánh trước sau cảnh giới chiến lệnh. Nguyên thần cảnh trung kỳ thời điểm, mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, ta thực lực hẳn là vượt qua phân thần cảnh sơ kỳ cùng giả, không kém gì phân thần cảnh trung kỳ tiên đạo đại năng. Bây giờ ta cảnh giới tiêu thăng, Đặt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, đem đối ứng chiến lực cũng theo đó biên độ lớn tăng lên, có lẽ coi là thật có cùng phân thần cảnh hậu kỳ tiên đạo đại năng cường giả tranh phong thực lực cũng nói không chừng. Hắn suy đoán, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn mặc dù cũng không có chân chính được chứng kiến phân thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, không tốt phỏng đoán loại kia cường giả chân chính thực lực, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, tự tin mình coi như thực lực so với loại kia tồn tại, còn hơi yếu một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải không hề có lực hoàn thủ. Trên mặt cười một tiếng, Bạch Tử Nhạc bước chân đầm mạnh, rất nhanh chạy về xuống một mục tiêu. Ông. Hắn thi triển ra thuân Tức Thiên Lý. Nhục thân tựa như xuyên thấu hư không, phá vỡ thiên địa bình thường. Giờ khắc này, hắn đúng là sinh sinh xuyên thấu không gian bình thường, tiến vào không gian chỗ sâu, sau đó tại hạ một cái mắt, hắn từ một chỗ khác không gian bên trong bước ra, đúng là đã xuất hiện ở bên ngoài 3000 dặm. Bước ra một bước, vượt ngang 3000 dặm. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động. Hắn biết Mình thực lực tiên pháp cảnh giới tăng lên về sau, đồng dạng là thuấn tức thiên lý, tốc độ cũng tất nhiên sẽ so trước đó tiêu thăng một mạng lớn. Nhưng chọn vẹn tăng lên 3 lần, nhưng vẫn là để hắn có chút ngoài ý mớn. Mà lại, vừa rồi tại thi triển thuấn tức thiên lý thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được ta nhục thân, tại cùng toàn bộ thiên địa phù hợp, giống như nhục thân hạt hoàn toàn dung nhập thiên địa bên trong, đồng thời tại trong nháy mắt phân tán, sau đó lại tại bên ngoài 3.000 ngàn giảm, lại đột nhiên tụ hợp. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng, càng có hơn một tiêu minh ngộ. Là, ta môn này Đại Nguyên Thần Chân điện, tuy nói là lấy Đại Nguyên Thần mệnh danh, nhưng căn bản nguyên lý vẫn là nhục thân cùng nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau, trùng hướng tăng lên. Mà khi nhục thân cùng nguyên thần đều tăng lên tới trình độ nhất định về sau, không thể tránh khỏi liền sẽ đi hướng hai cái khác biệt phát triển cục diện. Một cái chính là phân hóa tăng lên. Tức nhục thân là nhục thân, nguyên thần là nguyên thần, giữa hai bên ở giữa liên lụy cực nhỏ." Nhưng loại này con đường tu hành, lại bởi vì phát triển không tính cân đối, bình thường tu sĩ tấn thăng đến phân thần cảnh thời điểm, thường thường vì không đem nục thân no bạo, liền sẽ đem nguyên thần phân liệt, một phân thành hai, hoặc là chia ra làm bốn. Đây cũng là phân thần cảnh cái này một cảnh giới tồn tại, mà đổi thành một loại phát triển phương hướng, thì là đi hướng dung hợp. nhục thân cùng nguyên thần, dung hợp một thể. Kể từ đó, nhục thân hạt cùng nguyên thần hạt chặt chẽ tương hợp, tái sinh tạo hóa, tự nhiên mà vậy có thể thể hiện ra càng nhiều sinh ra càng khó lường hơn hóa bởi vì ta thể chất quá mạnh nguyên thần cũng viễn siêu bình thường cùng cảnh giới tu sĩ lúc trước sáng tạo công thời điểm ta bản năng bên trong tuyển chọn cái này nhục thân cùng nguyên thần dung hợp một thể tu hành phương hướng cho nên khi ta tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ thời điểm nguyên thần cùng nhục thân liền không khỏi thể hiện ra cái này một đặc tính khiến cho hai cố lực lượng đem kết hợp lúc này mới sẽ sinh ra như vậy huyết nhục phân tán lại tụ hợp biến hóa Bạch tử nhạc hít sâu một hơi Kỳ thật cũng không rõ ràng, mình chỗ con đường tu hành, đến cùng là đúng hay sai. Nhưng tiên pháp tu sĩ, đặc biệt là như hắn như vậy, tự sáng tạo công pháp, một đường lục lọi tiến lên tu sĩ, đối với con đường phía trước lý giải, vốn là tuân theo bản thâm. Mặc dù đây hết thảy không biết mà thần bí. Thế nhưng chính vì vậy, mới càng tràn ngập khiêu chiến. Tiên nhân chỗ con đường tu hành, chưa hẳn liền thích hợp bản thân, cũng chưa chắc phải nhất định là đúng. Chỉ ít, từ phân thần cảnh về sau. Kế tiếp cảnh giới chính là hợp đạo cảnh đến xem, cái này nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, có lẽ chính là tu sĩ tương lai muốn đi phương hướng. Nếu là như vậy lý giải, phân thần cảnh, nhưng thật ra là một cái thừa ra cảnh giới. Căng hoặc là, hợp đạo cảnh cái này một cảnh giới, còn có khác huyền diệu. Hợp đạo hợp đạo, hợp trừ là nhục thân cùng nguyên thần bên ngoài, còn có thiên điệu đạo tắc chi đạo. Bạch tử nhạc suy nghĩ tại thời khắc này, kịch liệt lan lột, vô tận trí tuệ chi quang toát ra, đối với thiên điệu lý giải cùng thăm dò Không hiểu thâm thúy vô số lần. Coi như giờ này khắc này, hắn còn ở vào bị vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí hạ xuống phong thiên tuyệt địa thần phạt bên trong, nhưng vẫn là cảm giác được một tia đại đạo chân lý, hiểu rõ giữa thiên địa rất nhiều huyền bí. Thì ra là thế. Phong thiên tuyệt địa, phong chỉ là vực ngoại thiên ma giới đại đạo quy tắc, đại đạo khí tức. Nhưng ta giờ khắc này lĩnh ngộ, sắp thực đại vũ trụ quy tắc, vô tận vực ngoại sao trời, vô tận thế giới cộng đồng tuân theo đại đạo, cao hơn vực ngoại thiên ma giới lại đạo chính là trí cao quy tắc một trong, tự nhiên không phải vượt ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí đủ khả năng phong tỏa. Bạch tử nhạc đột nhiên cao giọng cười một tiếng, lộ ra vô cùng thoải mái chi ý. Trong lòng sống lại ra một tia thỏa mãn, kia là sáng nghe đạo, tịch nhưng chết vậy không sợ hãi. Ít nghiêng, hắn lấy lại tinh thần, sau đó liền phát hiện mình lại đi tới một chỗ ma quật bên trong. Hắn căn bản không thèm để ý, mình lúc này chỗ ma quật là thuộc về vị nào ma vương, đối phương thực lực như thế nào. Đối phương đến cùng có được bao nhiêu ma bột ma binh, ma tướng ma xoái, xa xa nhìn qua kia ma quật, hắn chỉ là một tay kinh thiên, sau đó đông nhiên che đậy xuống dưới. Vành long long. chương 878, hư không na Di phủ Lại là một chỗ ma quật, bị hắn một tay hủy diệt. Yêu liên ma quật bên trong ma vương cấp bậc cường giả, cũng căn bản không ngăn cản được bạch tử nhạc một trường chi lực, bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành cho tàn. Chỗ này ma quật bên trong cường giả thực lực, Số lượng đều tương đối thiếu đi một chút, chỉ làm cho ta hồn năng số lượng tăng lên 800 triệu nhiều một chút. Bất quá, coi như như thế, nhưng cũng để ta hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng, tăng lên tới 11 ước điểm nhiều. Bạch tử nhạc cảm thán một tiếng, đưa tay trộm một cái, liền đem một sóng lớn chiến lợi phẩm nắm bắt mà ra. Ừm. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy trong hư không, phong vân biến ảo, như có một cỗ huy hoàng, khí quyển, tràn ngập vô thượng uy áp ý chí. Đột nhiên Giang Lâm, sau đó liền có một cố nồng lượng tản mát ra vô tận hát sắc quang mang khí tức, nháy mắt Giang Lâm hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Vượng Ngoại Thiên Ma giới đại đạo ý chí lại một lần giáng Lâm rồi. Bạch Tử Nhạc trứng mắt, theo bản năng thi triển ra thuấn tức thiên lý, thân hình lập tức tiêu tán, hóa thành vô số huyết nhục hạt, trực tiếp chui vào không gian chỗ sâu. Xuất. Lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc liền đã xuất hiện ở bên ngoài 3000 dặm. Chỉ là, khi hắn thân hình lần nữa xuất hiện thời điểm, Sắc mặt lại có vẻ vô cùng khó coi. Ta thực lực, vẫn là có chút không đủ, thi triển thuấn tức thiên lý thời điểm, cố nhiên có thể nhục thân phân hóa, tiến vào không gian chỗ sâu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có rời đi phương này thế giới, tự nhiên khó mà nẽ tránh đại đạo ý chí thần phạt chi lực. Lần này, đại đạo ý chí cho ta hạ xuống thần phạt, chính là vận rủi quân thân. Nói cách khác, chỉ cần tại phương này thế giới bên trong, ta coi như không núp ních, cũng sẽ tao ngộ các loại ngoài y mớn, sẽ có các loại phong hiểm ráng lâm. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lông mày không khỏi nhân lại. Hiển nhiên, hắn kéo dài sắt phạt, rốt cục lại một lần trọc giận vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí, hạ xuống đệ nhị trọng thần phạt. Nếu là hắn không có đoán sai, đó lấy đến nếu như hắn lại không ăn ổn, tiếp tục đối vực ngoại thiên ma giới bên trong sinh vật trắng trận xuất thủ, đệ tam trọng thần phạt, liền tất nhiên sẽ rất nhanh ráng lâm. Ma kia đệ tam trọng thần phạt, tên là thế gian đều là địch. Nói cách khác, chỉ cần bạch tử nhạc còn ở vào phương này thế giới Mặc kệ là bất luận cái gì vực ngoại thiên ma giới sinh vật thấy được hắn, liền đều sẽ bản năng bên trong sinh ra sắc ý, ra tay với hắn. Phương này thế giới đỉnh cấp cường giả, càng biết bản năng bên trong cảm giác được hắn vị này vượt ngoại ma thần tồn tại, đối với hắn tiến hành đổi giết. Một khi đem hắn chém giết, tuyệt đối là một kiện đại công đức sự tình, sẽ có được đại đạo ý chí lọt mắt xanh, hạ xuống vô tận tưởng thủy cùng ban thưởng. Muốn biết, phương này thế giới cường giả đỉnh cao nhưng không ít, không thiếu phân thần cảnh hậu kỳ Phân thân cảnh định phong cấp độ tiên đạo đại năng. Cho nên, Bạch Tử Nhạc cũng đã sớm quyết định chủ ý, nhất định phải tại lần thứ ba thần phạt giáng lâm trước đó, trên phạm vi lớn kiếm lấy hồn năng, một khi lần thứ ba thần phạt thật giáng lâm, cũng tuyệt đối phải tại ngay lập tức trở về, trở về tinh giới bên trong. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đối với cái này đệ nhị trọng thần phạt, ngược lại cũng không quá qua để ý. Cái này vận rủi quân thân, đối với người thường hoặc là đệ giai tu sĩ đến nói, có lẽ ảnh hưởng rất lớn, nhưng với hắn mà nói lại tính không được cái gì. Bởi vì hắn thực lực quá mạnh, đã ở vào phương này thế giới cao cấp nhất cấp độ, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tự nhiên rất nhiều chuyện liền lộ ra dâu dịa, đối với hắn ảnh hưởng cũng tương đối uỵ nhỏ bé. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhẹ nhõm, đang muốn bước ra một bước. Từ tư. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Bạch Tử Nhạc vào đầu đụng vào. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ nhục thân cương độ, tăng thêm tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, Hắn lộ ra 10 phần cẩn thận, mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì lấy chân long huyền giáp thuật, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm, là lấy này vết nước không gian đối hắn uy hiếp cũng không lớn, chỉ là có chút liên hồi hắn tiêu hao Nhưng là, tại cái này tinh không vạn lý chi địa, không sóng không gió bên trong, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian sắc xuất, nhưng thật ra là vô cùng nhỏ bé, có thể nói là trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Kết quả, chính là như thế nhỏ bé đến gần như không có khả năng phát sinh tỷ lệ Lại tại bạch tử nhạc trước mặt xuất hiện. Đây chính là vận rủi quân thân. Đi trên đường đều sẽ gặp trở ngại. Uống nước lạnh đều sẽ nhét cái răng. Ngủ một giấc đều sẽ có sấm xét thiểm điện đánh rớt. Bạch tử nhạc đột nhiên phát hiện, mình trước đó nghĩ quá lạc quan. Cái này muốn tại chiến đấu bên trong đột nhiên đến lên một chút, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy. Xem ra, đón lấy đến ta vẫn là cần cẩn thận một chút mới được. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang Lập tức lần nữa xuất hiện một chô ma quật bên ngoài. Chỗ này ma quật, nhìn đúng là so bản thạch ma vương chỗ bản thạch ma quật còn muốn to lớn, bên trong vực ngoại thiên ma vô số, tự liền ma tướng ma xoáy cấp độ Cường giả, đều càng nhiều không ít. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, có lẽ là bạch tử nhạc liên tiếp xuất thủ, đã đưa tới chỗ này ma quật bên trong cường giả chú ý, là lấy ma quật bên trong rất nhiều vực ngoại thiên ma tất cả đều cảnh giác, riêng phần mình đứng ở ma quật đại trận từng cái trận cơ chỗ. Nơi này nếu là ta nhớ không lầm, hẳn là triệu tức ma chủ thủ hạ 28 ma vương bên trong, xếp hạng thứ nhất bắt tả ma vương ma của chỗ. Bạch tử nhạc nhìn qua phía dưới tình cảnh, trong đầu suy nghĩ hiện lên, cũng không có quá nhiều để ý. Một tay nắm chầm chầm rỗi ra. Lực lượng kinh khủng to khắp. Giữa thiên điệu nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng, tựa như nhưng kình thiên xuống đất, hủy diệt hết thảy bàn tay. Đến rồi. Cái kia tinh giới nhân tộc cường giả đến rồi. Nhanh, chuẩn bị tề tâm hợp lực, đem đại trận vận chuyển tới cực hạn. Yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị đâu. Người này quá can rỡ, cho là chúng ta bắt tà ma quật cùng cái khác ma quật đồng dạng nhỏ yếu sao? Chúng ta bắt tà ma quật phòng ngự đại trận, thế nhưng là lúc trước triệu tức ma chủ mời lục phẩm trận pháp sư kỳ ân ma chủ làm khách thời điểm, bắt tà ma vương mở miệng thỉnh cầu đối phương bố trí. Chính là thực sự lục phẩm đại trận, coi như ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn pha vỡ. Càng đừng nói Chúng ta bắt tà ma vương, chính là triệu tức ma chủ thủ hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Chiến lược mạnh, không kém gì một chút mới vào ma chủ cấp độ cường giả. Lần này, đừng nhìn người này khí thế hung hung, lại tất nhiên sẽ tại chúng ta bắt tà ma vương trong tay gãy thiện. Cũng không nên xem nhẹ người này.